Chương 671, chủ bạ hùng mãnh. Lần này BBC tin tức cho Kỳ An bản thân mang đến hai cái thu hoạch, đầu tiên là có Kevin hỗ trợ trạng thay, Kỳ An cùng động vật trong lúc đó rất nhiều không thể miêu tả sự tình liền không cần lại che che dấu dấu, thư yếu, quan tâm sư tử vườn nhiều người rồi, tăng thêm ở sư tử vườn trang web trên trực tiếp địa chỉ người biết cũng ở từ từ nhiều lên, hơn nữa trong đó lấy nam mộ sẽ thì ạ dân bản xứ chiếm đa số. Trực tiếp đã mở ra, đồng thời video, làm đại hoa tiểu hoa giả hóa chương trình học ghi chép. Quốc nội lúc này vẫn là đông, ngược lại nam mộ sẽ tỷ ạ khán giả chiếm đa số. Có người dùng địa phương thứ hai chính thức nôn ngữ tiếng Anh hỏi, "Hắn đang làm gì?" Sư tử mặt sau tại sao có hai con hổ con, còn có con chó? "Hảo có thể lại tiểu não phụ ta ở ngày hôm qua trong tin tức từng thấy. Ta đã dự định hảo tuần sau liền đi sư tử vườn xem chúa tiêu. Ta cũng đặt trước rồi, chính là thu phí thật là đã ta. Quý ta cũng đi, ta đã sớm muốn thử một chút sư tử cảm giác rồi." Kỳ An lúc này không tâm tư xem đạn mạc, đầu lĩnh mẫu sư hổ tiêu ở mặt trước dẫn đường, phía sau là nạn bộ tộc thành viên, càng tiếp cận bên rừng, cây nhỏ duyên, hồ tiêu hành động liền càng cẩn thận, nhưng cùng bình tĩnh bình tĩnh hổ tiêu không giống. Đại Hoa tiểu Hoa hành động gian tuy rằng học được rất giống, có thể dù sao mới lạ, tuổi tác cũng tiểu, tâm tình chập chùng bất định, Đại Hoa nhiều lần nóng lòng muốn thử kém điểm bỏ thẳng đi ra ngoài, nguy hiểm thật bị Kỳ An một cái nhấn trụ hổ. Đậu. Nhưng để Kỳ An bất đắc dĩ chính là, Đại bao Hoa hắn nhấn ở, không thanh săn bắn khi chuyện đứng đắn tiểu Hoa lại sượt lại đây đối với hắn phốc phốc phốc làm nũng, hai con hổ con có chút nhấn dưới hổ lô hiện lên biểu ý tứ. Cũng may, theo Kỳ An vào nam gia bắc bản hổ để hắn rất là bất lo. Một đường luồn cuống tay chân, rốt cục đi tới cuối cùng hơn 20 mét nơi, tiêu dừng lại, thoáng giơ lên sư đầu. Từ độ cao trên lệch không đồng đều bùi có khe hở gian lộ ra nửa cái sư đầu, một đôi mắt bình tĩnh kiểm tra con mồi tình huống. Kỳ An quỷ một chân trên đất, một tay ấn lại một con hồ đầu, đồng thời quan sát, bàn hổ thì lại tồn ở bên cạnh, bất cứ lúc nào chờ đợi Kỳ An chỉ lệnh. Mà lúc này, Nam hồ sẽ Osetia khán giả rốt cuộc biết Kỳ An muốn làm gì rồi. Nay chủ bá là muốn dẫn sư tử, con quặp cùng cầu săn bắn rất mã. Còn có thể như thế khi chăn nuôi viên, nghe Kevin nói hắn là thú vương. Bất quá là thương mại mạnh hắn muốn mang một con nuôi nốt sư tử, hai con hổ con săn bắn đất thủ, trừ giác mã là nhân công chăn nuôi. Đừng quên rồi còn có con chó đây. Người là thật lòng sao? Thanh Đan Liệp Quyền cũng là bất động thể trọng 200 kg giáp mã. Giáp mã, ngựa văn đều tính cách táo bạo, đánh lên lượng chân thú đến cùng chơi tự. Hoặc là thẳng thắn nói, giá tính 10 phần sẽ rèn dễ tỷ trên sẽ không có dễ tính động vật. Bất quá, muốn giết chết táo bạo giáp mã cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chính là bởi vì tính khí táo bạo, giáp mã quần trong lúc đó thành niên nam tính thường xuyên tranh đấu, hơn nữa là không phân mùa tranh đấu, có lúc không vì là tranh cướp mỡ giáp mã, chỉ nhân ăn cỏ thời gian đụng tới một hồi, hai con bạo tính khí nam tính giáp mã liền có thể lấy ra sừng lẫn nhau đánh nhau. Để xác định bộ tộc đẳng cấp. Hơn 20 mét nơi, hai con thành niên nam tính liền ở đỉnh núi, tối đầu, cùng châu được như thế dùng móng bảo điện, lẫn nhau khởi xướng xung phong, sừng tầng tầng va chạm đến một chỗ đốt, song phương bắt đầu đỉnh nưu phân cao thấp. Phát hiện rác mã ác chiến chính hàm, kinh nghiệm phong phú hồ tiêu chuyển động, Kỳ An mới vừa muốn ngăn cản, nghĩ một hồi, ngược lại có tham thất, bị thương cũng không sợ, liền do nó tiến lên. Bởi lập tức tiến vào rác mã độ cao cảnh giới khu vực, hồ tiêu đã hoàn toàn nằm dạng đến trên đất, cẩn thận từng ly từng tí một, một chút hướng về trước động tác chậm dị chuyển, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ cẩn thận. Thế thế, có khán giả nghi vấn nói, các người xác định đây là một con nuôi nốt sư tử? Ta trước xem chủ bá trực tiếp thời điểm, nghe hắn nói qua thật giống là Kevin nuôi lớn, đặc biệt người thân. Cũng đúng, nếu như hoang dại sư tử, chủ bá sớm bị ăn. Kỳ An không để Đại Hoa Tiểu Hoa đi tới, chúng nó hôm nay mục đích chủ yếu là quan sát học tập, đồng thời cũng vì để tránh cho này hai con kỹ xảo kinh nghiệm đều thiếu nợ khuyết hổ con hỏng rồi hổ tiêu chưa tốt. Bất quá chân ngắn lại thông minh lanh lợi bản hổ cũng có thể giúp đỡ được việc, Kỳ An ánh mắt ra hiệu tiểu bản tử thoăn tiến lên. Hắn phái con chó đi tới có ích lợi gì? Bun nộp thật giống sẽ không săn bắn chứ? Lúc này nhảy ra một vị hoa quốc giáp miêu, ha ha, đó là bởi vì các ngươi chưa từng thấy bản hộ là làm sao làm dã trư. Cái khắc giác mã đối với chính đang phát sinh tranh đấu thở, từng người chuyên tâm ăn chính mình thảo, mà hai con hùng giáp mã đầy đẩy, bất ngờ dựa vào hướng về phía trong đùi cỏ Hồ Tiêu. Hồ Tiêu nữ vương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, trước tiên lao ra, lại rít đảo, cường tráng mạnh mẽ tứ chi là điệu, thân thể như một cái tính dai 10 phần lò xo, so, hoàn mỹ thể hiện rồi miêu khoa động vật lực bộc phát, vài bước theo, một cái thao ở đến tham đấu, không phản ứng lại giáp mã hét hầu trên. Mà theo sát phía sau bản hộ thể hiện ra ra ngoài nam hộ sẽ thì ạ khán giả dự liệu hung mãnh, sân giác đầu ngựa bị hồ tiêu rựợi vào thể trọng miễn cưỡng kéo xuống, tiểu bàn tử A O cắn đang bị kỳ an cướp máy nộ công đánh dấu rác mã lỗ thai trên, tự không hé miệng. Chó này tử hào hung a? Chó cảnh không phải hẳn là sợ rác mã sao? Không đúng, bùn nổ sớm nhất dùng để đấu nưu, hung mãnh không cần hoài nghi, có thể nó là làm sao lặng lẽ tiếp cận rác mã. Lang đều sẽ không a? Lang làm sao có khả năng sẽ không? Lang đi săn rựợi vào chính là thể lực và số lượng truy tử con ngồi, phục kích chính là miêu. Nay điều mập cầu đến cùng tình huống thế nào? có lúc rắc mã, thủy nưu, ngựa văn hội phản kích, nhưng hôm nay có thể bởi vì bộ tộc số lượng thiếu hay hoặc là chạy trốn con hướng kia hùng rắc mã vừa vận là bộ tộc thủ lĩnh, còn lại 9 con rắc mã chạy từ phía. Chỉ là thành niên nam tính giác mã thể trọng, sức mạnh quá lớn, Hồ Tiêu thêm vào bản hộ cũng không thể thành rắc mã đời ngã. Kỳ An vô một cái đại hoa tiểu hoa cái mông, đã sớm nóng lòng muốn thử đại tiêu tuần lớn rồi, tiểu hoa thì lại sợ sệt do dự. Kỳ An thở dài, hắn tuyệt đối sẽ không cho đại hoa tiểu hoa dùng nội công đánh dấu, săn bắn nhất định phải dựa vào chúng nó chính mình được, mà tiểu hoa không lên, không thể làm gì khác hơn là hắn trên. Hắn đang làm gì? Đừng nói cho ta chủ bá yêu cầu cùng tiến lên. Chuyện này, đầu tiên là Đại Hoa, cắn vào rác mã là chết, nhưng đáng tiếc cắn hợp lực không phải rất chân, tiếp theo là Kỳ ăn, hai con trong suốt miêu chảo một thoáng trói lại rác định mà cố, 140 cân thể trọng treo lên. Bất Đắc Dĩ vẫn không thể nào thanh thể lực, sự chịu đựng, thể trọng đều chiếm ưu giác mã đời nã, ngược lại rác mã dễ rửa đá lung tung dàn, Kỳ ăn sắc bén có thừa, nhưng quá tinh tế miêu chảo đứt đoạn mất, bị quang hạ xuống, còn đã trúng một móng. Lượng chân thú nào rồi, Đại Hoa bị vướng bởi tác, sức chiến đấu không đủ, tiểu hoa không trên, 200 kg gia tính 10 phần rác mã vẫn cứ tránh thoát ra sứ khẩu, chỉ còn bàn hổ còn gắt gao treo ở rác mã lỗ hai trên, trên dưới chộp tròn. Kỳ An vừa nhìn không đúng, vẫn được gọi, bàn hổ, nhà ra. Thông minh lanh lợi tiểu bản tử tuân lệnh, nhà ra rơi xuống đất, không cam lòng đối với chạy xa rác mã phệ rồi hai tiếng, hồng hộp chạy hướng về Kỳ An. Kỳ An sờ xoạng dưới ngực mới vừa bị móng đạp đến địa phương, cũng may có tê rất ra, chỉ là có chút đau, không quá đáng lo. Hán, tương tự không cam lòng nhìn về phía chạy xa rác mã, liền thiếu một chút, chỉ cần đẩy ngã, tiêu tuyệt đối có thể muốn nó mệt. Kỳ An khó chịu toa rồi dưới mũi Tâm trạng quyết định lần tới mang cái càng mạnh tay chân đến. Nhưng hắn không chú ý tới, trực tiếp gian bên trong, ta dựa vào nó. Sau bên trong giải. Này chủ bá hạp dược rồi chứ? Lưỡng chân thú làm ra mã, thất bại là chuyện đương nhiên, dù cho thêm vào một con sư tử cũng không đủ, thể trọng, sức mạnh chênh lệnh đặt tại cái kia. Trực tiếp gian bên trong gào to ten chốt ở chỗ, liền hỏi ngoại trừ trước mắt này con, còn có con kia lượng chân thú dám tay không lạnh cương đi tới. Chương 672, thú trảo thay, đại lương sơn đảo giữa hồ trên. Nhân xâm chảy gỗ cây kỳ an mở cửa trở về, vơ bỏ cổ họng hô. Tam Thất đối với hắn đã sớm bất đắc dĩ rồi, khi đều sinh không đứng lên, bố bảo dưới bản chân nhỏ bước ra cổ phong một trạch bờ cửa. Tam Thất, ta thật giống chịu nội thương nghiêm trọng, đại khái không sống hơn 100 năm, ngươi nhanh bang ta xem một chút, có còn hay không cứu. Khắc khắc Kỳ An che ngực mới vừa bị ác ma đá đến địa phương, suy yếu đạo, đặc biệt sao hoàn toàn đã quên hắn vừa nay gọi cây cải cũ thời điểm trung khí 10 phần. Tam Thất nhăn lại lỗ mũi, bước nhanh về phía trước cầm lấy Kỳ An tay phải, chốc lát, nó tức giận ném xuống thủ đoạn, ngươi được thì trong đó thương, vương bát đều không sống hơn ngươi. Cùng bác sĩ không cần khí. Tổ hổ là đã sớm thẳng thắn chờ đợi Tam Thất, lẫn nhau đều xem qua đối phương cởi chuồn răng, zấp, Kỳ An liêu lên tê tuất, chỉ về đường nét dần dần sâu sắc ngực, "Không phải, ngươi lại nhìn, kỹ một chút, chính là chỗ này bị đá. Nhanh giúp ta xoa bóp một thoáng, vào đi điểm tụ huyết." Tam Thất liếc nhìn Kỳ An ngực hơi sưng đỏ, dùng lỗ mũi lường hắn một cái, nói, "Ta sẽ không xoa bóp, chính mình tìm người khác vào đi." Kỳ An kế tục cái nhễu, "Ngươi không phải người mù sao? Là một người người mù ngươi lại sẽ không xoa bóp?" Cút. Tam Thất độ, chừng lớn lỗ mũi. Hồ Tiêu bản cùng Đại Hoa tiểu hoa nằm thảo bên rừng cây nhỏ duyên dưới bóng cây nghỉ ngơi. Kỳ An cố ý đi xa rồi lại mà môn, chỉ sợ Hồ Tiêu đi vào thành tam thất dưỡng dê bỏ kê cho điều đi. Kỳ An không vội trở lại, Hồ Tiêu mới vừa cơ bản lực tiêu hao, được hắn một hồi, hắn đi vào tam thất nhà chính bên trong ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra lần xem vừa nãy video. Một con cường tráng thành niên rắc mã thông thường muốn hai, ba con sư tử cùng tiến lên mới có thể bãi bình, lúc trước Hồ Tiêu gắt gao cắn ở rắc mã huyết hầu, lực cái chân trước chặt ra đầu ngón tay, ôm hết trụ rắc mã cái cổ, 300 cân sư thân hầu như con hướng dưới đội triều, lại vẫn bị tránh thoát rồi. Đại hoa tiểu hoa còn quá nhỏ, bản đúng là rất ra sức, Hồ Tiêu nhà già, nó đều không tụng nhưng đáng tiếc thể trọng kém một chút, không phải vậy một con 250 cân bản hộ tuyệt đối có thể ở sẽ rèn dễ dàng nên ngang mà đi. Kỳ An đang suy nghĩ tìm giúp đỡ, không phải là bởi vì lần thất bại này, đầu góc nóng lên nghĩ ra được, chứ hắn liền tự cân nhắc tỉ mỉ qua. Ở thảo nguyên lấy sinh tồn vì là mục đích săn bán, tương đương với trực tiếp mở ra địa ngục độ khó, có thể đại hoa tiểu hoa mục đích là hợp tập, không cần thiết bắt đầu liền như thế khó, hoàn toàn có thể nhiều tìm mấy người trợ giúp đến. Kỳ An sẽ không đối với đại hoa tiểu hoa dùng nội công đánh dấu, nhưng dưới tay hắn biết đánh nhau hải nhi môn không ý. đại loại hùng liền có thể chế bá thảo nguyên, còn có hôi quá lang nhất gia cùng với lo liệu hai thanh nặng 200 cân truy tạ thư nói đến từ tháng 5 đến tháng 10 là cả con mồi vẫn tính đầy đủ kỳ An vì là duy trì hôi quá lang toàn gia gia tính có ý định giảm thiểu đầu heo cung cấp không làm sao quản chúng nó liền bình thường rảnh rỗi rồi nhìn một chút ngược lại sinh bệnh rồi có tam thất ở bốn con con non ở con kia hát sắc mẫu Lang chăm sóc cho trưởng thành cũng nhanh đã phải có 100 nặng mười mấy cân rồi vốn là mặc kệ là thể lực tăng mạnh hôi quá lang nhất ra đường dài buôn tập bán vẫn là đại loại hùngtỉ hưu xung phong đều có thể hữu hiệu đến giúpậu bất đắcĩ kỳ An được mở trực tiếp hoặc là video đi chép xuống đại hoa tiểu hoa trưởng thành tiến trình Thảo nguyên bên ngoài Hải Nhi môn đều không thích hợp khiên lại đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ An Thanh suy nghĩ động đến rồi lưu manh tam huynh đệ trên người, đặc biệt là xẻo cái kia cái kia, dài ra tốt như vậy thể trạng, không thả ra đến lưu lưu chẳng phải lãng phí. Còn nữa, Kỳ An vốn là dự định chờ sau này đại hoa tiểu hoa lớn lên rồi nhà, nói cho nó biết môn sinh hoạt còn có thơ cùng phương xa. Không phải, để thể trạng ưu thế tối xuất chúng sẹo cái kia cái kia cùng hồ tiêu tập hợp thành một đôi. Tinh tinh, ngươi chính là bị nó đã đến. Tam thất tập hợp qua đầu, hỏi. Kim Ti cây trên ghế sư, Kỳ An ngẩng đầu, cái gì Tinh Tinh? Tam thất không đáp. Lỗ mũi nhìn về phía thủ kỵ trong màn ảnh, người đã trúng như thế một ước, vì sao lại không có chuyện gì? Vừa nãy Kỳ An vì là nhấn trụ dễ rùa rắc mã, trực tiếp treo ở rác lệnh nọt cổ trên, dùng miêu chảo cố định, vừa trùng trùng pi kém một chút. 140 cân lấy chiều cao của hắn tới nói có chút hơi gầy, chỉ là này dội hầu không thể mập nổi đến, dư thừa năng lượng đều bị núi rừng thảo nguyên cho chá hết. Rác mã nhảy nhót, mang theo Kỳ An trên dưới tung bay, kết quả tay trái miêu chảo gây vỡ, tuột tay thời gian bị mã khi ngực đập Khán giả sẽ không biết này một cước nặng bao nhiêu, có thể tam tất là bác sĩ, đệ nhất thị rác dưới Kỷ An ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Bình thường tới nói đoạn hai cái xương sườn đều là nhẹ. Tam Thất đưa tay vén lên kỳ an quần áo, kiểm tra ngược hoàn lớn, lạnh leo tay nhỏ còn nhấn xuống, biểu hiện càng nghi hoặc. Kỳ An cười bị hồi nói, thế nào? Cả đủ chắc lực chứ? Tam Thất hồi hoán giận, ta xem ngươi là da dày. Kỳ An, ngươi vẫn đúng là nói đúng rồi, tê giác da nhiều hậu, ta da liền dày bao nhiêu. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì tinh tinh? Tam Thất dùng lỗ mũi ra hiệu một thoáng trong màn ảnh, thú tựu như mà đuôi ngựa, viết tinh tinh. Di thú, kỳ rất xong, thân làm lục văn, đuôi ngựa lưu đệ. Tinh tinh như châu, lấy ví từ biệt. Trong thất cùng học tra kéo cổ văn, học tra có thể nghe hiểu mới là lạ, chính hắn dùng thủ kỵ bãi đủ, sau đó, có quan hệ Sơn Hải Kinh tự thuật gây nên hắn chú ý. Sơn Hải Kinh khoảng chừng thành thư với tiên tần thời đại, tư mã vại ở sử ký bên trong đối với Sơn Hải Kinh đánh giá là hoang đường vô lý, nhưng trên thực tế, Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép vài loại dị thú, ở cệ rện rệ tí đều có thể tìm tới nguyên hình, khỉ mặt chó, nam tính khỉ đầu chó, kỳ lân, hiêu cao cổ, khi khang, vũ chư mảnh mảnh, tinh tinh, mã, tê giác, tê giác, còn lại ngựa vằn, đa điệu, hiêu đuôi vằn, loài tính linh cẩu thậm chí khi đột đều có thể tìm tới phi thường hình. Thượng Văn tự ghi chép. Kỳ An từng cái đối chiếu bãi đu bức ảnh, chợt cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy, lấy tiên tần thời kỳ di động thủ đoạn, người Trung Quốc không thể tới rồi sẽ rẹn dễ tí lại bình yên trở về. Phát hiện Tam Thất vô cùng thần bí khiên rồi dưới khóe miệng, Kỳ An nói, không cần nói cho ta sơn hải kinh người ta. Tam Thất lắc đầu, ta đối với động vật chưa quen thuộc. Ngồi một hồi, Kỳ An trở về sẽ rẹn dễ tí, đóng cửa lại sau, hắn luôn cảm thấy Tam Thất muốn biết chút gì. Trở lại bên rừng cây nhỏ dưới bóng cây, ban hổ đã dính đến hổ tiêu bên người. Tiểu ban tử chưa từng khiến người ta thất vào qua. Nó vừa nãy dùng manh không chỉ có được rồi Hồ Tiêu Tán Thành, Nam hồ sẽ tỷ ạ khán giả càng là đối với này con phỉ cậu tự tán thưởng rất nhiều. Tuốt qua hồng hộp lại đây bán manh bản hồ, Kỳ An kêu lên Hồ Tiêu cùng Đại Hoa Tiểu Hoa trở về, chúng nó khẳng định bất bụng. Trên đường, Kỳ An kiểm tra chính mình miêu chảo, tay trái ngón tay cái trên đầu ngón tay hoàn toàn gãy vỡ, ngón trỏ ngón giữa đều xuất hiện vết rách, hắn đang chuẩn bị tiêu tốn điểm chữa trị, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước thăng đến Lv7 thời gian, hệ thống có nhắc nhở có thể thay đổi thú chào loại hình. Kiểm tra hệ thống, quả nhiên, gấu mèo chảo, cầu chảo. Bóng sói, miêu chảo đẳng đẳng bị ghi vào qua giá tính chi thư thú chảo đều có, gấu mèo chảo cùng cậu, lang, chảo không cách nào có đuổi thu hồi chảo lót, Kỳ An không làm cân nhắc, sắc bén có thừa miêu chảo quá mức tinh tế, độ dài cũng kém một chút, không tiên nhân thao, sau đó, hắn đưa ánh mắt định đến rồi hổ trên bước. Chương 673, một vật hàng một vật. Kỳ An cùng hồ tiêu, Đại Hoa tiểu hoa trở về hồ trùng, chúc đồng dắt tới Dương Mị Mị. Đại Hoa tiểu hoa đã biết muốn hướng nơi nào mà ăn, thêm nữa Kỳ An dự định ngày mai gọi tay chân, đến hảo nguyên lấy thực chiến thay thế dạy học, cũng để yên Dương mị mị rồi, thả ra hổ tiêu cho nó cái sảng Đáng thương tiểu Dương xương cổ đối với Hồ Tiêu thật giống người hạp qua tử, khách rồi một thoáng nát, sư tử một nhà tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, Kỳ An tránh ra, chính mình chạy đi ăn cơm trưa. Buổi chiều, Kỳ An hiện nay có thể thay thú chảo bên trong đã có hồ chảo, chỉ cần cho chối Tiêu quyển ra lĩnh địa, mà có thể thu được sư chảo, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, dùng hồ trảo hay là dùng sư chảo. Trở lại hồ chuồng, trực tiếp cũng cùng nhau mở ra, Kỳ An mở cửa sau khi tiến vào, ngồi xếp bằng đến lười biếng nằm ngang hai con hồ con trước mặt, đại hoa mặt ngượng bực nhìn lại, Kỳ An cầm lấy hồ trượng, trên một thoáng, móng đi ra rồi. Năm tháng con Hổ Trưởng đã có chén lớn to bằng một chén, mà thành niên con quọ, sư tử chảo trưởng hoàn toàn mở ra sơ đủ để che lại Nhạc Vân bằng gương mặt. Hổ Trưởng lót cùng miêu như thế, vuốt nhẹ thức dậy cảm giác có chút thô giáp, nhưng ấn xuống đi rất nguyễn. Kỳ An đang nghiên cứu hổ chảo, trực tiếp gian bên trong. Tiểu ca đang làm gì? Quốc nội khán giả đã rời giường, gấu mèo bột hỏi. Tiểu Quên quyền, phải cho đại hoa tiến móng tay sao? Đùa gì thế, con quọ còn dùng tiến móng tay. Quan sát đoàn thật hâm mộ, gia chủ nhà đều không cho tà chạm nó trừ lót. Nhà ta cũng là, bà bối địa rất, chỉ cho chính nó liếm, đụng vào nó nạo ta. Kỳ An không nói gì. Tiếp theo ngồi vào hồ tiêu trước mặt, hồ tiêu nữ vương hơi khích mở mắt mắt liếc, thấy là kỳ An, liền do hắn đi tới, tiếp tục ngủ tiêu cơm, cái bụng theo hô hấp phập phồng. Hồ tiêu chảo trưởng muốn nặng hơn nhiều, vẫn là chen một thoáng, đâm ra đầu ngón tay, Kỷ An cường điệu quan sát ngón tay cái. Thứ có nghe khai đã nói, sư tử con có quan trọng nhất chính là ngón tay cái cái kia móng vuốt, nhào trụ con ngồi sau, tự thân thể trọng đè xuống, dựa cả vào ngón tay cái cố định, vì lẽ đó, ngón tay cái chảo cái khác móng vuốt đều muốn to to. Đối diện hồ chảo, sư chảo còn có ký ức miêu chảo, đầu tiên, miêu chảo đối lập tinh tế sắc bén, móng vuốt uốn lượn độ đối lập khá nhỏ. Mà sư tử con cọp móng vuốt luồn lượn độ công tiếp cận 90 độ, toàn bộ hiện móc câu hình dạng. Thứ yếu, hổ chảo cùng sư chảo tương. Tư lệnh nói, sư chảo càng to thêm hơn ngắn bền chắc, nhưng hổ chảo vừa dài vừa bén, càng chí mạng. Kỳ An ở trong lòng lấy hay bỏ rồi một thoáng, cuối cùng quyết định hay là dùng hổ nữu cho hắn hổ chảo, hắn 140 cân thể trọng, móng vuốt không cần quá thô. Mà không biết làm sao sự việc, trực tiếp gian bên trong lại xong bắt đầu tranh luận lên sư tử lợi hại vẫn là con cọp lợi hại. Kỳ thực đánh nhau chuyện như vậy, ở hình thể tình huống dưới, thủ trùng dũng ra tính, đội thành lượng chân thú tới nói, là hoàng sợ lăng, lăng sợ không muốn sống chứ yếu là lực bộc phát, lại lần nữa là trình độ linh hoạt. Con cọp sư nay hoạt hành, tính cách càng bá đạo hơn quái gở, hiển nhiên càng hoàn một điểm, sau đó sư tử sinh sống ở bình nguyên, thể lực sự chịu đựng chiếm ưu, mà con cọp sinh sống ở núi rừng, bên dưới ngọn núi sơn như thế chạy, lực bộc phát cùng độ linh hoạt khẳng định trội hơn sư tử. Đương nhiên, đánh nhau tranh đấu chưa từng có tuyệt đối, trên lại không lớn tình huống dưới, thắng thua được xem hiện trường phát huy. Trực tiếp gian bên trong ồn ào ồn rơi xuống thủy, Đệ Kỳ An đứng thành hàng, đến cùng sư tử lợi hại vẫn là con cọp lợi hại. Kỳ An trả lời, trong nhà chủ nhân lợi hại nhất Nay cũng không phải lừa gạt nói mỏ thân thể năng lực phương diện mà nói, dạ như miêu cũng có 300 cân, hết thể miêu khoa động vật bên trong, miêu giỏi nhất đánh. Kỳ an xế chiều hôm nay có việc cần hoàn thành, nếu dự định lần sau ra ngoài săn bắn mang tay chân, chối tiêu cùng hồ tiêu cùng với đại hoa tiểu hoa trong lúc đó quan hệ được xử lý tốt. Thú vương mệnh lệnh cố nhiên hữu hiệu, nhưng nhưng không cách nào vi phạm bản năng của động vật, mấy triệu năm tiến hóa hạ xuống. Nhân loại đã đứng ở hết thể sinh vật trôi thực vật đỉnh cao nhất, trừ không đặc biệt đối bụng, bình thường động vật sẽ không cũng không dám thanh lượng chân thú coi như món chính, vì lẽ đó cắn không cắn người vấn đề không lớn, mà giết chết người khác con non nhưng là hùng sư sinh tồn bản năng một trong. Đại Hoa Tiểu Hoa mới vừa ăn no, mặt còn dính vết máu, buổi chiều trước hết để cho chúng nó nghỉ ngơi tiêu cơm, cấp một lại nói: Kỳ An đi tới Tam Hinh Đệ quyền địa, mỗi ngày tất nhiên diễn ngươi đi vào. Người đi ra." Nhưng đang tiến hành. Sư tử vườn trong mẫu sư nhiều chính là, thêm thu hoạch rồi chuối tiêu dấu ngón tay, quyền gia lãnh địa điều kiện tất yếu đã đạt thành, Kỷ An vòng quanh Tam Hinh Đệ địa quay một vòng. Mở ra giá tính tri thư bộ tộc xếp thứ tự bên trong đại vương ở vào đỉnh cao nhất thứ yếu là chối tiêu kỳ An thuận lợi cho chối tiêu rồi đều không cho công kích cầu tử thú Vương mệnh lệnh hả ta rồi cái đi kỳ An n nổ nổi bọn không biết có phải là bản hổ cùng chối tiêu mối thu kết được sâu hơn kỳ An mới vừa tăng thêm đi thú Vương mệnh lệnh lại tự động biến mất tình huống này vẫn là hắn lần thứ nhất đụng tới lần này lung tú rồi giả như cấm chỉ công kích bảnhổ thú Vương mệnh lệnh vô hiệu cái tiêu cấm chỉ công kích hổ con thú Vương mệnh lệnh khẳng định tương tự vô hiệu có thể lãnh địa đều quyền được rồi lại nói cũng không tìm được một con khác thích hợp vùng sư khi sư Vương kỳ An vào đầu muốn ăn xong cơm tối kỳ An chân chânú nhân tự tha lại lần nữa đi tới tam huynh đệ của địa bản Hồ lắc lắc mập ngắn lạp xưởng thân thể đi theo bên cạnh hắn người đi bảo người đi ra gạo gâu kỳ An em điều này làm cho hắn cảm giác có chút vướng tay chân nửa ngày không có manh mối giữa lúc kỳ An chuẩn bị từ bỏ dùng chối tiêu khi tay chân một lần nữa đi tới Tuất vải còn cùng bản hộ không kết thủ sư từ cái giá tính chi trong sách hai vị chủ nhân ở thảo hôm này cáọ ăn thấy hai bên không ai kỳ ăn cửa mở thạĩnh hương cùng phú quý lại đây Hàm Viêu Phú Quý còn giống như trước đây, ngồi xổm Kỷ An trước mặt, chuyện đương nhiên ngửa đầu hé miệng, để kỳ An vứt cái nhỏ đi vào. Tính hương không có chút nào gấp, bước đèn cắt Catty chạy bộ đến, cấp kỳ An để dưới đĩa. Gâu, Gào. Go. Tô xấu. Theo chê chúng nó ồn ào Phú Quý chết cất cánh cơ hội nhĩ, không cao hứng ô rồi một tiếng, vốn là tất nhiên hội tiếp cái kia thanh gạo không còn, kỳ An quái quay đầu, thấy dữ dằn, nặng 500 cân chuối tiêu như con chuột như thế xa xa lùi tới quần địa một bên khác, lạnh rung núp ở xa, xa nhất cạn bên trong góc. Thấy thế, Kỷ An trừng mắt nhìn, tiện đà đổi lên cười xấu xa. Ở quyền địa ở ngoài cấp hai vị chủ nhân đã xong, Kỳ An mở ra lu môn, mang theo Phú Quý, Tính Hương cùng Bản Hổ cùng đi nhập. Chối Tiêu lúc này đã cô không phá cậu rồi, chăm chú xúc ở trong góc, Phú Quý, Tính Hương càng tới gần, nó càng sợ hãi, không người biết nhất định cho rằng Kỳ An ngược qua con sư tử này. Sau đó, Kỳ An hướng cậu tự liếc mắt ra hiệu, "Go." Bản hồ tuân lệnh, một thoáng đem Phú Quý đánh hục, thô bạo liếm đi, bẹp bẹp bẹp. "Có phục hay không?" "Miêu, có phục hay không?" "Miêu, có phục hay không?" Kỷ An chỉ về liếm phục Phú Quý Bản Hổ, đối với bên trong góc Chuối Tiêu hỏi, "Có sợ hay không?" Chuối Tiêu, Miêu 14 chương 674, sắp xếp rõ ràng. Phú Quý vừa nãy cấp cái nhỏ thời gian bị ồn ào đến, không cao hứng phát sinh ô hiển nhiên mang theo giá tính rích đảo, thanh chuối Tiêu chỉ địa phục phục tiếp tiếp. Mà thôn bạo bản hồ một cái cầu nhào lại sẽ phú quý đặt ở dưới thân, liếm điệu meo meo gọi, mặt đều bị liếm sai lệch. Sau đó thả hai vị chủ nhân trở lại, Kỳ An chú ý chối Tiêu trên đầu chấm đỏ nhỏ, đối mặt bàn hồ được kêu là một cái thot heo, cũng không dám tỏ mạnh. Thông minh lanh lợi chó săn trước tiên trốn ở Kỳ An chân nhỏ phía sau, dò ra đầu chó quan sát sau một lúc, nó cũng phát giác rồi chuối Tiêu thot thăm dò hung rồi một tiếng thấy đại phá miêu không dám theo chân nó nhai răng, tiểu bàn tử đắc ý chạy lên đi, quay về chối tiêu nguyên tuyên một trận cầu ngữ, từ hôm nay trở đi người, chính là ta bích chỉ rồi, sau đó kỳ an là đại vương, ta là nhị đại vương. Chó săn liền tính cách này, chuyên trì các loại khư phục, theo chân nó nhai răng, nó có thể ăn thua đủ. Bất quá nếu như chỉ phục sau đó, kỳ thực hỗn qua xã hội nicolas bản hổ rất có đại ca phong độ, tỉ như kỳ an ném đi tiểu cầu, nó hội đứng ở tiểu cầu trước lưng trồng gọi chối tiêu lại đây, tặng cho chối tiêu. Mà bản hổ cùng chối tiêu trong lúc đó quan hệ sắp xếp rõ ràng sau, đại hoa tiểu hoa Hồ Tiêu cùng chối Tiêu vấn đề cũng là đơn giản rồi, có tiểu bản tử khi giang buộc, vừa là nó biết chỉ, vừa là nó cao lãnh nữ thần cùng nữ thần hài tử, nhị đại vương sẽ an bài như thế nào? Sáng sớm, trực tiếp gian bên trong lấy Nam Ngộ sẽ tỷ ạ khán giả chiếm đa số, mà ngày hôm qua Dũng Mạnh đánh về phía giác mã bản hồ ở Nam Ngộ sẽ tỷ ạ xã giao trên internet thanh danh vang dội. Nicolas năm nay vài tuổi, Nicolas có bạn gái rồi sao? Nicolas nguyên nơi sản xuất là nơi nào? Có mặt thư tài khoản sao? Có thể thêm mình bạn tốt sao? Kỳ An ngồi xổm xuống ôm lấy hồng hộc tiểu bản tử, hướng về 10 đến vạn Nam Ngộ sẽ thị, thị quan chào hỏi. Còn lại đại khái hơn 30 vạn nhưng là chuối tiêu bánh thở. Sáng sớm, Kỳ An trước tiên đi tam huynh đệ chuồng nhốt cho ăn qua chuối tiêu 13 cân thịt, so với bình thường nhiều một chút, sau khi đổ đầy thủy, để chuối tiêu ăn uống no đủ rồi, tiêu cơm nghỉ ngơi, hắn cùng bàn hổ đi tới hồ chuồng. Nữ thần không nhiệt tình không quan trọng lắm, bản hổ đầy đủ nhiệt tình, nào tới một trận bẹp, hổ tiêu rốt cục không chịu nổi quấy rầy, hướng về trên đất nằm ngang, ngươi nhanh lên một chút, xong việc rồi ta còn muốn ngủ. Ặm. Ngược lại đại khái là ý như vậy. Bản hổ quấy rầy xong nữ thần, quay đầu chạy đi cùng đại hoa tiểu hoa đồng tới xái, dáng thật Bản hổ hiện tại cũng là hai tuổi rưỡi bất đáo, chính là tinh lực 10 phần hiếu động nhất thời điểm, hai con hổ con, một con chó lăn tới một chỗ, bàn hổ cắn vào vai mặt hoa giáp môi ra, tiểu hoa cắn vào bản hổ cảnh ra, đại hoa sau chào ở đạp tiểu hoa đầu. Kỳ An ở bên cạnh nhìn, cân nhắc có phải làn nên cho tiểu bản tử chính thức tìm người bạn gái rồi. Lập tức hốt đầu, địa chủ ông chủ bản tính hiện lộ, bị vướng bởi pháp luật quy định, hắn không thể tam thê tứ thiếp, có thể con trai của hắn Nicolas còn không được sao? Muốn mau bạn gái, toàn thế giới khắp nơi lưu tình, chuyên tìm quý báo loại, lấy bản hổ bây giờ độ hot, giá trị bản thân, tính cả hứa gủ ở sạn thị quan. Toàn câu chính thức bánh vợ số lượng lấy 100 và kế, cái gì cầu không xứng mới. Ở nhà có thể bán manh, ra ngoài biết đánh nhau sản bán, nó chính là mọi người trong lòng hoàn mỹ nhất cầu tử, nó liền đại biểu rồi quý báu. Chỉ là không biết làm sao sự việc, tiểu bàn tử đến hiện tại còn chưa từng có ép kinh dấu hiệu, Kỳ An có chút vào đầu. Hơi cửu, cấp bản hổ cùng đại hoa tiểu hoa dính xong, Kỳ An mang tới chúng nó trở về Tam Hinh đệ quân địa, hắn đã sớm đem cây thơm cùng dưa hấu rời đi, hiện tại chỉ còn chuối tiêu ở. Đi tới quân địa, trực tiếp mở cửa, hổ tiêu trước tiên cảnh giác, hộ đến hài tử trước người mà Bồng Bình lông bẩm chạy tới chối Tiêu bản năng muốn đối với Đại Hoa Tiểu Hoa phát động tấn công, nhìn đáy vương đứng dậy. Lương trọng, gờ trong, vừa phải gọi, vừa đi theo chối Tiêu cái phía sau truy cắn. Nhìn thấy hùng sư bị một con phỉ cậu tử được chạy khắp nơi, đương nói khán giả, hổ Tiêu đều có chút chán vãng. Thanh chối Tiêu sắp xếp rõ ràng sau, chó săn diễu võ dương ai chạy về đến, hùng hục ngẩn xấu mặt, mặt hướng cao nó ba cái đầu hổ Tiêu, thế nào? Ta có đẹp trai hay không? Kỳ An cho chuối Tiêu tròng lên một cái phổ thông cẩu dây thường giắt tới, chuối Tiêu lại lần nữa đối với Đại Hoa Tiểu Hoa phát sinh kim loại lẩm bẩm, Bản Hổ lập tức quay đầu, đánh mặt hung ác, vang lên gầm nhẹ, chuối Tiêu lập tức không còn thanh. Thế thế, trực tiếp gian khán giả, sàn thị quan môn cho Bản Hổ điểm khen ngợi, mà chuối Tiêu bột môn thì lại ở khoa sẹo cái kia cái kia hiểu chuyện thông nhân tính, bởi vì rất hiển nhiên, hùng sư đối với Mặc Cẩu cũng là một cái tác sự. Có thể chuối Tiêu bột môn không biết chính là, Bản Hổ mặt sau có một vị chân chính miêu giới đại lão ở cho nó chỗ dựa, có thể tanh kim nhỏ khi đường động tác, lại cho chuối Tiêu ba cái lá gan cũng không dám đối với Bản Hổ động trào. Kỳ An không phiền toái nữa phú quý lại đây, có bản hổ đi theo hai con hổ con bên người đầy đủ rồi. Đó lấy, một vấn đề cuối cùng là hổ tiêu cùng chối tiêu trong lúc đó con hệ. Đang không có con non điều kiện tiên quyết, Hoa Giải Mẫu sư kỳ thực đối với Hùng sư rất ăn dùng, bạn có thể biết cần Hùng sư bảo vệ, kéo dài đời sau, cũng không thế nào chọn, không cần, có xe có phòng, kiếm sau khi về nhà miễn phí để cung cấp ăn uống, hầu hạ thị tẩm, chúng nó không hề lời hẳn hận. Nhưng giả như Mẫu sư mang theo con non, mạnh mẽ mẫu tính phát huy tác dụng, Hầu như không có cách nào để mẫu sư tiếp thu những khác hùng sư, nên có gia hán tử nỗ lực khiêu chiến đương nhiệm, bình thường sống chết mặc bay, hập hạt, hạt dựa xem hùng sư hô cắn một miệng lông Mâu sư môn sẽ đích thân kết cục hỗ trợ đánh đuổi gia hán tử. Vì lẽ đó, muốn Hồ Tiêu cùng Chuối Tiêu hữu hảo ở chúng, không tìm được trực tiếp phương pháp. Đối với cái này, kỳ An tối hôm qua sắp ngủ trước suy nghĩ ra một cái ngoài điểm quan trọng, điều này cần oan ước một thoáng Chuối Tiêu, không riêng hỉ khi trà, còn phải nhẫn nhục chịu khó. Kỳ thực cũng không thể toán oan mang thanh lượng chân thú đều như vậy, sư dựa vào cái gì có thể ngoại lệ. Chuối Tiêu đã cho Kỷ An che lại dấu tay. Thân mật độ vượt quá 80, một cái phổ thông cẩu dây từng là tốt rồi, Kỳ An cho hồ tiêu trồng lên ngự thú tác, tạm thời động viên nó đối với chối tiêu ghét bỏ phản cảm. Kỳ An một tay khắc khiên một con sư tử, bản hổ thúc thúc thì lại mang theo đại hoa tiểu hoa, cùng ra ngoài lưu loan. Soái đến không bằng hữu. Chủ bá khiên hai con sư tử, ta lại liền trong nhà miêu đều khiên không đi. Có loại trong game thú vương vừa coi cảm, vốn là có được hay không? Sư ngữ giả chứng thực, rất muốn biết chủ bá dùng chính là nhãn hiệu gì dây xích, ta cũng muốn như thế khiên. Bung đi, ngươi không phải chủ bá, dùng vàng dòng dây xích cũng vô dụng. Kỳ An nắm hai con sư tử hướng đi sư tử vườn hổ môn, trên đường, xèo cái kia cái kia mới vừa bị bản hổ giáo hơn qua, biết hai con hổ con nó không trêu chọc nổi, tạm thời yên tĩnh, sau đó bên cạnh hổ tiêu gây nên nó hứng thú, mấy lần muốn đi nghe hổ tiêu cái mông, cũng không cần bản hổ ra tay, còn ở dưỡng Du Kỳ, chỉ ít một năm trong sẽ không để cho những khác hùng sư chia sẻ hổ tiêu một bản thai qua tới, lưu Minh, cút. Đã trúng một cái tác, chối Tiêu phẫn nộ, còn muốn thử lại, một con nhân tự tha xuất hiện ở trước mặt nó. chối Tiêu nhăn lại sư mặt, thảo. Chương 675, mang sư săn bắn một. Gia môn. Rộng rãi bao la thảo nguyên xuất hiện trước mắt, Kỳ An đang muốn lại lần nữa đi tới thổ pha rừng cây nhỏ nơi, nơi đó khẳng định còn có cái khác động vật, chợt thấy tay phải phổ thông cầu dây thường căng thẳng, quay đầu nhìn lại, chối Tiêu đứng lại, ngương nhìn nơi sang ngỡ ngỡ sân ngân. Gió nhẹ lướt qua, tạo nên chối Tiêu xóa tung nhu thuận lồm bồm, cũng ở trên thảo nguyên nổi lên từng trận vận sóng, thế thế, Kỳ An cười, bung ra chối Tiêu trên cổ cầu dây thừng, nhẹ đá một cước cái mông, chính mình đi chơi. Chuối Tiêu tăng một thoáng nhảy lên không còn ảnh, Kỳ An tiếp tục mang theo hổ Tiêu cùng hồ con, hổ con, bản hướng đi thổ pha phương hướng. Mới xây thành quần địa đã cũng khá lớn. Chuối Tiêu không phải không có ở rộng rãi trên thảo nguyên chạy qua, chỉ là đối với xa lạ hoàn cảnh tốt kỳ mà thôi, lại nói, Hùng sư sao, tổng phải ở bên ngoài tác hội hội làm thêm mấy cái đèn dấu. Nói đến, Kevin trước đây cũng mang sư tử đi ra ngoài lưu, cũng không xuyên dây thử, thông qua mô phỏng theo sư tử làm nũng, hướng về trong cổ họng hấp khí ngao ngao thành, có thể đem bọn họ hoán hồi. Mà chối Tiêu cho Kỳ An che lại dấu ngón tay, ghi vào giá tính chi thư, Kỳ An muốn hoán hồi nó liền dễ dàng hơn rồi, mở ra trang sách đưa vào một đạo mệnh lệnh là được. Khoang một tiếng, đi tới tổ pha phụ cận, trong rừng cây nhỏ quả nhiên có không ít động vật, thật xa liền nhìn thấy một con quất ban trưởng kính lộc lẻ lươi, quyền thực trên cây màng gai cây hợp hoàn là cây. Kỳ An nhấn xuống hồ tiêu đầu, cái này không ăn, chúng ta đổi một cái. Kỳ An mang đội đi ra sàn bán, như dã mã, linh dương loại này hơi một tí hơn một triệu con kết thành một đoàn không đáng kể, chỉ phải bắt được tùy tiện ăn, có thể trọng điểm bảo vệ động vật có thể không ăn sẽ không ăn, lại nói trưởng kính lộc lớn như vậy cái, thể trọng lấy tấn tính toán, chỉ rựa vào hồ tiêu, chối tiêu cũng bại bất bình, đại vũ đến đúng là có thể, quỷ đao vừa mở, đi vị đi vị. Sa Sa vòng tiểu thổ pha quay một vòng. Ở phía đông hồ nước biên phát hiện một đám 7, tám con kiếm linh, loại sinh vật này ở Nam Hồ sẽ ti ạ phụ cận thuộc về không nguy cấp bậc, hình thể cũng vừa hay thích hợp, rất đến thời gian gần đủ rồi, chuối tiêu hẳn là cũng giá được rồi, Kỳ An mở ra giá tính chi thư. Cấp rồi đại khái 20 đến phút, Hồ Tiêu trước hết nghe thấy trong bụi cỏ động tĩnh, thấy nó quay đầu lại, Kỳ An theo xoay người nhìn lại, sau đó, nặng 500 cân hùng sư xông lại, vô dụng hết tốc lực, nhưng cũng không chậm. Chỉ nhìn dáng dấp rất đáng sợ, hùng sư tăng cường mắt, mỗi lần nhảy lên lưực, xóa tung lông bẩm đều theo gió sát tới trên người, Hồ Tiêu phát sinh kim loại lẩm bẩm, phòng bị cảnh giác. Kỷ An liếc nhìn chuối tiêu trên đầu chấm đỏ nhỏ, tuốt tuốt hồ tiêu đầu, động viên dưới nó, không sợ, hàng này không dám zả o pháp điển, ca đấy dạy cuốn nó. Chuối tiêu chỉ chốc lát liền nhảy lên đến phụ cận, nhưng không có giảm tốc độ ý tứ, lần này Kỳ An hoảng rồi, khe nằm, người muốn làm gì? Cút, không cho lại đây. Hạch. Khán giả không nhìn thấy chuối tiêu tâm tình tọa độ. Phát hiện hùng sư vào tới, lại nghe Kỳ An âm thanh kinh hoàng, đệ nhất thị giác dưới liền thấy hùng sư ở 3m ở ngoài bay lên không lên, bay nào tới, đều cho rằng sư tử phát điên, nào đó chủ bá bỏ mạng ở sư khẩu. Sau một khắc, Hai con thu hồi móng đuốt sư trưởng ôm hết trụ lượng chân thú, một viên lông bẩm xóa tung khổng lỗ sư đầu dùng sức xờ đi, mà lượng chân thú bị hùng sư nửa người đè lên, không thể động đậy. Kỳ An cùng chối Tiêu thân mật độ vượt quá 80 không phải giả, dưỡng qua trung hoa điển viên miêu sạn thì quan hẳn là đều có kinh nghiệm, Lang Miêu ở nhà chờ được, có thể từ sáng đến tối quan nhà chợ bên trong, chúng nó no chính mình cũng không muốn ra ngoài. Nhưng điển viên miêu được thả ra ngoài lưu, lưu xong trở về đặc biệt đừng cao hứng, khò khè lố khọ khè lố địa sượt đuổi chối Tiêu trở về cũng đặc biệt đừng cao hứng, bay nào tới cái kia một thoáng, coi như Kỷ An có chuẩn bị, nhưng không bất kỳ hiệu quả nào trực tiếp bị nhấn đến trên đất. Hai ngày trước mới cho chuối tiêu tắm xong, lông bầm dâng hương vị tẩm đi, nhưng cũng không có mùi lạ, chính là Kỳ An phát hiện mình động không được có chút đau bì. Trực tiếp gian, quan tâm Kỳ An, ta khi cái gì đây?" Bạch Lo lắng một hồi, mà không quan tâm Kỳ An dồn dập ước ao liếm mình, rất nhớ cũng dưỡng như thế một con đại miêu a. Thật thoải mái, thật lớn đầu, sự thức dậy khẳng định đã nghiền. Quên đi, lớn như vậy ta có thể không chịu nổi, báo xạ ly thể trạng vừa vặn. Thật kỳ quái, sư tử tại sao sẽ không khó khỏe lỗ? Ha, ha mau nhìn bản hộ. Tiểu Ban Tử thấy nơi này dính địa khẩn, vừa nhìn có cơ hội Lúc này Hồng hộp chạy tới gia nhập, bẹp bẹp bẹp. Mập a. Đó lấy, bên cạnh Đại Hoa Tiểu Hoa cũng nóng lòng muốn thử, lại bị mụ mụn ngăn cản. Hồ Tiêu, không cho theo chân chúng nó cùng nhau chơi lửa, không phải vậy các ngươi sau đó cũng sẽ biến ốc. Hồ Tiêu đến cùng vẫn là ở Kiên Kỵ chúa Tiêu. Thật lâu, cấp chúa Tiêu sửa xong, Kỷ An ngồi dậy, vừa lao đi tỏ rõ vẻ ngủ nước, vừa bất đắc dĩ nhìn về phía bàn hổ. Thực hiện được tiểu bàn tử ngồi xuống xuống, liếc môi, dụ xuống đầu lưỡi hướng Kỷ An hồng hộp, rất thỏa mãn, rất đã dáng vẻ. Còn phải làm chính sự 80m ở ngoài kiếm linh quần đối với nơi này phát sinh tình huống thờ ơ không động lòng, Kỳ An đem ngự thú tác bộ đến chuối tiêu trên đầu, hàng này manh thì lại mảnh rồi, nhưng không có bất kỳ đi săn kỹ xảo có thể nói, lại nói lớn như vậy khổ người, như thế dễ thấy lông bẩm, liền không thích hợp tận nút tiếp cận. Hồ Tiêu đã nằm phục người xuống, mượn mũi của yểm hộ hướng về kiếm linh phương hướng di động, Kỳ An làm lượng chân thú, được phụ trách phối hợp, mở ra hoàng quan nhiều màu sắc, ngẩng đầu đánh giá một chút, Kỳ An chợt lưỡi cau mày, chủ yếu nơi này địa thế quá mức trống trải, chỉ phân phía trước cùng mặt sau, phía trước là Hồ Tiêu nổi lên thân vị, mà mặt sau chọn 180 độ Căn bản không biết kiếm linh hội chạy là nào. Kỳ An đột nhiên cảm giác thấy lần sau nhiều lắm mang vài con sư tử đi ra. Kỳ An nơi này ở cao mấy, trực tiếp gian khán giả hàng xei điệu rất, khiến hai con sư tử đi ra sẵn bắn, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Ta cảm thấy hảo thú vị a, ta quyết định cuối tuần mang ta ra hai con ông lên núi bắt thỏ. Phía trước, đừng nằm mưa rồi, ngươi có hội bắt thỏ cậu sao? Ai, cũng là Kỳ An rồi, có cậu, có sư tử, chủ yếu nhất chỗ này đều là Kevin, làm sao chơi đều được. Kỳ An không công phu xem đạn mạc, căn cứ vị ngân biểu hiện, Hồ Tiêu đã tiếp cận đến 40m khoảng cách, hắn nơi này phải động. Nghĩ một hồi, Kỳ An dự định chạm dưới vận may, mà hắn cũng chỉ có dự vào vận may rồi, dắt Chuối Tiêu, té lên đại hoa tiểu hoa bản hổ, bước nhanh chạy đến kiếm linh quần mà sau, thận ở, ở trong đùi cỏ chờ đợi. Không bao lâu, theo hổ Tiêu tiếng gầm gư chuyển đến, Kỳ An thỏ đầu ra kiểm tra. Mẹ trứng? Hắn mắng một tiếng, kiếm linh quần hướng tả bên cạnh chạy đi, hắn nơi này căn bản đồ bất đáo. Sư quần săn bắn tỷ lệ thành công bất quá 20%, con cọp càng thảm hại hơn, 10 lần mới có thể thành công một lần, Kỳ An thở dài, trực tiếp gian khán giả cũng sẽ không tính toán, đặc biệt sao lượng chân thú tay không, không bắt được con là là có thể khoảng cách gần nhìn thấy sư tử đi săn đã rất thỏa mãn rồi, mới vừa hồ tiêu hết tốc lực nỗ lực thức dậy dáng vẻ, nhìn dễ chịu hẳn nói, có thể hồ tiêu có chút não, vừa thở hổn hển, vừa ác gào ba ác gào ba phát sinh không cam lòng tiếng gào. Kỳ An tiến lên, tuốt hướng về sư đầu, không nổi, chúng ta lại tìm, hôm nay ngươi không ăn được thịt, chúng ta không đi trở về. Chương 676, mang sư săn bắn hai chi đại vũ thảo nguyên hành. Kỳ An lập xuống, bất quá, muốn bảo vệ cũng không dễ dàng, hắn cùng hồ tiêu có thể ở rộng rãi trên thảo nguyên đi tới thiên hoàng địa lão, nhưng được cân nhắc hai con hổ còn thể lực tình huống. Ban hổ cũng không đáng kể. Bất cứ lúc nào có thể hướng về sau lưng mà góc. Kỳ An mở ra thủ kỵ, kiểm tra vệ tinh địa đồ, phụ khoảng cách gần gần nhất dòng sông muốn hơn 10 km, mà ở phương bắc 7 km địa phương còn có một cái núi nhỏ, so với nơi này lớn một chút, Kỳ An quyết định đi nơi nào thử vận may. Đại Hoa Tiểu Hoa do bản hồ nhìn, theo chúng nó đi nháo, ngược lại kêu một tiếng liền có thể lại đây, Kỳ An khiên trên hồ tiêu chối tiêu, hướng về bắc đi đến. Hôm nay đi ra ngược lại cũng không riêng là vì săn bắn, Kỳ An thuận tiện dùng thú vương dấu chân mở rộng gần đây cho chối tiêu quyền đi ra lãnh địa, nhanh chóng đem 1500 km2 toàn hoa tiến vào lãnh địa phàm vi. Kỳ An cùng con cọp, sư tử, cậu đi ở hoang tàn vắng vẻ hy thụ trên thảo nguyên, đỉnh đầu bầu trời trong trẻo, xa xa sơn hành ngơ ngơ, thú ngủ của khán giả rất hiếm thấy đến cảnh tượng như vậy, đại thể chỉ ở động vật trong thế giới sẽ qua. Trực tiếp gian, Hào chống trải a, mang bạn gái quá khứ cắm trại khẳng định đặc biệt lắm ạ. Hê hey hê hey tiệt, muốn làm sự trực tiếp lăn đuổi cỏ, có thể gọi bao lớn thanh liền gọi bao lớn thanh, la hét của họ đều không ai nghe thấy. Quan sát đoạn, lưu manh. chớ ngu rồi, ngươi muốn không xe, có thể hay không sống sót trở về đều là vấn đề. Cao Thanh trực tiếp hình ảnh, chính là sảng khoái cảm giác có thể khi động vật thế giới coi trọng cả ngày. Ừ, cho hết thời gian tốt nhất rồi. Ha ha, cái này gọi là theo tiểu ca đi toàn thế giới du lịch. Khắp nhàn rồi không chuyện gì, Kỳ An thanh rồi dưới cổ họng, tắc quái nói, các ngươi cái này miễn phí du lịch ngắm cảnh có phải là quá thoải mái rồi điểm, ta muốn dùng chân chạy có được hay không? Nhân ra cảnh khu đều muốn thu vé vào cửa, các ngươi là không phải nên ý tứ một thoáng. Ai, cái này chủ bá lại đến đòi khen tưởng rồi. A a, một cái vây cá không khách khí. Phái tiểu ca tối thuận tiện rồi, năm cái ngư hoàn cầm. Tiểu Quên Quuyến, tiểu ca thật đáng thương. Hiện ở trên đường ăn mày thấp hơn 5 đồng tiền đều không thu. Ha ha ha ha, cười chết rồi, nhà ta chạm tàu điện ngầm cửa xin cưng đều chuyển ra cửa giờ có rồi, quét một lần, chính là 5 đồng tiền. Kỳ An trực tiếp gian bên trong không phải là không có cường hào, chỉ là Kỳ An không đi cường hào con đường, lười lệnh hot đi gọi lao thiết 666, hắn mình coi như nửa cái tiểu thổ hào, 70 triệu trên đỉnh ngọn núi biệt thự tìm hiểu một chút, 60 triệu màn hạ tợ tặng xa hoa nhà chợ đã bắt đầu thu thuê, cái này cũng chưa tính sau đó fan sắt trấn thu thuế. Nói đến, lập tức liền muốn tháng 11 phần, đậu gần như có thể gieo rồi. Kỳ An dự định 2 ngày nữa rảnh rỗi rồi hồi chuyến vị dùng ra, ngược lại quyển được rồi chối tiêu lãnh địa, qua lại rất tiện. Mà Kỳ An không đi cường hào con đường, không có nghĩa là thu vào thiếu hắn trực tiếp gian nhân số đặt tại cái kia, ngư hoàn vây cá đại gia đều trở ra lên, trực tiếp nội dung đại gia nhìn ở trong mắt, tràn đầy đều là hoa quả khô, cơ bản đều đồng ý ý tứ một thoáng, điều này sẽ đưa đến đến rồi, Kỳ An thét to một cổ họng, ngư hoàn vây cá so với hạt mưa còn dày đặc. Một cái nửa giờ sau, đi tới phương Bắc gò núi nhỏ, Kỳ An quay về trong lốc, đầy cỏ rải đống đất bất đắc dĩ môi. Đại hoa tiểu hoa dọc theo đường đi quay, căn bản không biết tiết kiệm thể lực. Hai con hổ con lúc này đã không còn chơi náo động đến tính chất, hồng hộp le lưới. Nha đúng, tất yếu giải thích một chút, hồng hộp le lưới thật sự không là bản hổ giáo. Nhìn thấy chúng nó thể lực tạo gần như thế đấy, mà khoảng cách gần nhất nguồn nước còn có 5 km còn trường, Kỳ An cư đi nhà cầu, tạm dừng trực tiếp. Hôm nay lần lộ đường xa đối với Đại Hoa Tiểu Hoa tới nói đầy đủ rồi, lựa vận động có thể chậm rãi thêm vào đi, không đột vã, Kỳ An dự định thả chúng nó hồi mặt trang phòng sinh, Đại Vũ thúc thúc cái kia nghỉ ngơi một hồi, đợi đến rồi địa phương lại kéo chúng nó lại đây. Hôm nay không phải cuối tuần, Kỳ Kỳ muốn đến sau khi tan học mới đến, Kỳ An mở ra giá tính chi thư xem qua. Mặt trăng trong phòng sinh, đại loại hùng bạch cái bụng hướng lên trời, tiếng ngày rung trời, không cần phải nói, hàng này ngày hôm qua khẳng định lại thức đêm tu tiên. Kỳ An để Hồ Tiêu Chuối tiêu nghỉ ngơi tại chỗ, Hồ Tiêu có đầy đủ năng lực phản kích, không sợ Chuối Tiêu thú L tính quá độ sảng bậy, lại nói còn có bản hộ bảo vệ nó nữ thần, Kỳ An mang theo Đại Hoa Tiểu Hoa đi xa, mở cửa. Trở lại mặt trăng phòng sinh, tiểu nhị hàng trước tiên lại đây sỉ sào bán manh, tuốt qua a mãn, Kỳ An đi vào pha lê phòng, nháy đá một cước đại loại hùng cái bụng, Đại Hoa Tiểu Hoa ngươi trước tiên nhìn, muôn sẽ trở lại đón tiếp chúng nó. Nói xong, Kỳ An xoay người rời đi chợt cảm thấy ống quần bị kéo lại. Quay đầu lại, đại loại hùng một cái gấu mèo đánh khẩu ngồi dậy, vành mắt đen vẫn chưa hoàn toàn mở, cầm lấy bát sược sược đè tới, "Gửi đi." Hưng hực hừng hực hùng phát tới chim cánh cụt, lưỡng chân thú đinh đinh ngắn, nói cẩn thận mang ta đi thảo nguyên chơi. Kỳ An cười mắng, đặc biệt sao đại vũ hiện tại đánh chữ còn nhanh hơn hắn, đợi thêm Lương Thiên, hôm nay có hoạt muốn bật dục. Hưng hực hừng hực hùng, "Ta mặc kệ, ta cũng muốn đi." Đánh xong tự, thả xuống ác, Viên thô ngón tay cái lại lần nữa nắm kỳ An còn, một bộ không đáp ứng liền không buông tư thế. Kỳ An thở dài, nghĩ một hồi, nói, "Dẫn ngươi đi không phải là không thể." vất quá ngươi được làm việc. Ừ. Hùng đầu lúc này chỉ vào, Kỳ An mang đại vũ xuyên qua tùy ý môn, để nó nhìn đại hoa tiểu hoa, quay đầu lại lần nữa tướng môn mở ở đào cụ trong xưởng. Chốc lát, Kỳ An cho tiểu xe tại tuyên trên dây thử, kéo ra ngoài, liền nghe hùng tráng hùng tiếng gào, cùng sư hống tiếng kêu rên hỗn tạp một chỗ. Dương mắt nhìn lại, đại loại hùng đã cơi ở chuối tiêu trên lưng, 400 cân hắc bạch gấu mèo vững vàng ngăn chặn 500 cân hùng sư, hùng miệm gầm hướng về chuối tiêu cái cổ sau lồm cái tiểu chỉ, theo Chủ và thợ từ nhỏ đánh lần tứ phương sơn còn không từng đụng phải deity. Ngươi một con tiểu phá miêu đặc biệt sao dám theo ta nhai răng? Có phục hay không? Gọi đại ca. Kỳ An phủ mạch, hô, ngươi đủ chưa? Lại đây làm việc. Đại Vũ từ chối tiêu trên lưng nhảy xuống, hùng trưởng hô rồi dưới sư đầu, tung tùng tùng chạy tới. Chối tiêu phiền muộn có thể tưởng tượng được, đặc biệt là hai ngày nay, là một chỉ thảo nguyên tri vương, kết quả thật giống chỉ cần là Kỳ An mang tới, nó ai cũng đánh không lại, chỉ có bị đánh phần. Mà Hồ Tiêu liền chưa từng thấy hùng tráng như vậy hung mãnh, nỗ lực gọi tới nhi tử con gái chuẩn bị chạy trốn, quá rồi, không cần thí liền biết chắc không đánh được. Ban Hồ đứng ở nữ thần bên người, Hổ tiêu em gái không sợ, này hùng hàng ta anh em, nó chỉ ăn trúc tử không ăn miêu. A, chính mình bộ trên cổ. Kỳ An đem thêm chứa ở tiểu xe tại trên dây thường ném cho Đại Vũ, một hồi ngươi kéo đại hoa tiểu hoa, ở phía sau theo, trên đường không cho cùng cái khác động vật đánh nhau, không cho chạy phía trước ta đi, có nghe hay không? Đại Vũ mất tập trung rối ra hùng trưởng tiếp nhận dây thường, vành mắt đen hiếu kỳ đánh giá bốn phía xa lạ hoàn cảnh, run lên hắc lốt hai. Sau đó phát hiện hai con hổ con lại đây phốc phốc phốc, thẳng thắn đặt cô có tọa, mở rộng ngắn, tùy ý chúng nó ở Bạch trên bụng sườn. Kỳ An môi, mặc kệ nó ngược lại ném không được cũng không thể gặp nguy hiểm, đem đại hoa tiểu hoa cùng bản hộ lĩnh trên xe tải, hắn đến phía trước rác hồ tiêu cùng mới vừa bị từng bắt nạt chuối tiêu, chúng ta đi trước. Hồ Tiêu mấy lần ghi nhớ quay đầu lại, đại khái ba, hơn 400m xa, xe tải trên bản hộ ung rồi một tiếng, đại vũ hồi hồn, cầm dây trói chụp vào chính mình thô ngắn trên cổ, kéo xe tùng tùng tùng tùy tùng, một đường đi còn một đường khoảng trường quan sát, cảm giác rất thú vị dáng vẻ. Chương 677, thú vương săn bắn chi trùng kết kỹ, đại vũ kéo lão tiểu xe tải, xe tải bên trong đại hoa tiểu hoa cùng bản hộ, cất bước ở xệ rèn rệ tỷ trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên xuất hiện một con hắc bạch gấu mèo, hòa Phong nghiêm trọng vì cùng, may mà Kỳ An sẽ không quay đầu lại xem, không phải vậy vấn đề liền đại điều rồi, tăng lên trên đến ở ngoài L giao sự kiện cũng không nhất định. Mà Đại Hoa Tiểu Hoa buổi sáng hay cùng bản hộ thúc thúc chạy loạn, khán giả cũng không có hỏi hai con tiểu nào phủ đi đâu rồi. Mập mạp gấu mèo nhìn xung quanh, đối với cái gì cũng tò mò, nó không theo Kỳ An trực đi, Kỳ An cũng không quan tâm đến nó, trên địa cầu ngoại trừ khô nóng sa mạc, đại khái không có đại loại hùng đi không được địa phương. Đại Hoa Tiểu Hoa bị Đại Vũ thúc thúc kéo, tiểu xe tải nhiễu nổi lên hết hình, nhìn thấy nơi nào có thụ, đại loại hùng tùng tùng tùng chạy đi. Chính mình lấy xuống trên cổ dây thừng, hoặc nếch lên hắc tí chân ngắn làm cái đánh dấu, hoặc ở trên cây khô lưu lại cái gấu mèo vết ảo, còn kém trước mắt đại vũ từng du lịch qua đây bốn chữ. Xong việc rồi liền chạy về tiểu xe tại nơi, tròng lên dây thừng kế tục đi tìm dưới một gốc cây hình thù kỳ quái thụ, cùng Kỳ An trong lúc đó khoảng cách càng kéo càng xa. Khoảng chừng sau 50 phút, Đông Du Tây đi chơi lại loại hùng rốt cục nhớ lại muốn đuổi tới lượng chân thú, nó dừng lại, từ trong bụi cỏ đứng lên hùng khu, chì lên hắc mũi hít sâu tỉ bỏi, Rất phức tạp mùi vị, các loại ba ba vị cùng thảo, thú vị hỗn hợp đến đồng thời, chỉ có không có Kỳ An. Chấp chớp vành mắt đen, bản năng lấy ra ngực làm sắc biện pháp bên trong ác, muốn phát chim cánh cụt, có thể lấy ra vừa nhìn, nơi này không phải tứ phương sơn, Kỳ An cũng không cho nó mở nhiệt điểm, không tìm được tín hiệu. Gấp. Đại loại hùng mới sẽ không gấp, thanh tiểu xe tải kéo dài tới dưới bóng cây, tại chỗ chờ đợi, nó biết qua một thoáng lượng chân thú sẽ cho nó chỉ lộ. Quả nhiên, dưới bóng cây nghỉ ngơi không một hồi, hướng cây Bắc Đông Dương rất xuống nửa viên hỏa phượng lê, phủ phun đện ở trong bụi cỏ, chính đang nỗ lực cho ăn hai con hổ con hoa quả ăn mập gấu mèo nghe được động tĩnh, chuyển qua đầu, hắc môi hớp một thoáng, ác. Nó kéo xe tải đến hỏa phượng lên ơi lập tức, vẫn là hướng tây bắc, phía trước cách đó không xa rất xuống mặt khác nửa viên hỏa phượng lệ, lấy đại loại hùng thông minh còn có thể không hiểu. Bẹp mấy cái ăn xong hỏa phượng lệ, tung tung tung ra tốc hướng về hướng tây bắc chạy đi. Một cái quanh có khúc hữu nhanh song song nhỏ phụ cận, Kỳ An nhìn ra tính tri thư lắc đầu cười, đặc biệt sao cho ăn hai con con quả hoa quả ăn, đại khái cũng là này con gấu mèo nghĩ ra được. Trước đây không lâu, Kỳ An cùng Hồ Tiêu trối tiêu đi đầu đến, không nhìn thấy hài tử, Hồ Tiêu có chút nuốt nóng, Kỳ An vừa đọc viên, vừa mở ra trang sách, liền thấy đại vũ cong lên đại lĩnh, tăng tăng tây, xuống mấy viên như biểu bị mọc ra nhô ra liễu gai hủ ảnh sẻ hoa quả. Chính nó trước tiên cắn mở nếm trải thử, cảm giác hương vị không sai, thấy đại hoa tiểu hoa cùng bản hổ hồng hộc lé lưỡi. Rõ ràng khác, đại vũ trước tiên phân cho bản hổ, cậu tử không cái ăn, cái gì đều ăn, có thể con cọp lại quá 500 năm cũng sẽ không đối với hoa quả cảm thấy hương thú. Phát hiện đại hoa tiểu hoa không ăn, đại vũ còn chính mình cắn mở ra, dùng hùng trưởng cầm lấy, để đi, kết quả đại hoa tiểu hoa nghe nghe mùi vị, phốc phốc, phốc về đại thúc thúc Sau đó liền nghe thấy hỏa phượng lê rơi xuống lâm Đại Vũ đem sủ lị ủ dàn dáng dấp trái cây cất vào xe tải bên trong, chóng lên dây thường chạy hướng phía tây bắc hướng về. Kỳ An ở bờ sông đợi một trận, Đại Vũ đến, hắn trực tiếp đã tắm rừng, cứ việc trung gian xệ ra chút khúc nhạc dạo ngắn, đại loại hùng vẫn là bình nhiên đem hai con hổ con vận đạt chỗ cần đến. Đại Hoa tiểu hoa đi sượt mụn mụt, Kỳ An cho chúng nó nuôi rồng cung thủy, nước sông không phải là không thể uống, chủ yếu Kỳ An sợ trong nước có ngạt ngư, nếu như bị điu đi, hắn liền cứng ngắt rồi. Chuối Tiêu nhìn thấy Vũ đặc biệt biết đánh nhau hắc bạch mập hùng, thông minh trốn qua một bên, này bạo lực hùng nó là thật sự không dám chê Sau đó Kỳ An cùng Đại Vũ Thương thảo chờ chút săn bắn kế hoạch. Kỳ An chỉ về bọn họ vị trí một bên, mấy hình chữ bên trong ao ngạc sông nơi, một đám túi đầu gặm cỏ khiêu linh, nói: "Một hồi chờ ta tín hiệu, ta náo một thoáng đầu ngươi, ngươi vọt vào thành khiêu linh xô đổi." "Không phải, ta mới vừa đã cho ngươi hỏa phượng lên rồi, ngươi lại đang ăn cái gì?" Kỳ An đang nói, Đại Vũ co quắp tọa, tiện tay từ dựa lưng xe tải bên trong lấy ra sủ ly hữu giản trái cây, bẹp tước được nước dành Kỳ An cũng cầm lấy một viên, hệ thống biểu hiện gọi gai rất qua, hắn dùng hổ khu có hơn xác, nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm, thanh thanh nhàn nhạt. nhạt. "Cá giống giữa chuột." Kỳ An Biên gầm vừa nói. "Báo cho qua đơn giản săn bắn kế hoạch sau, Kỳ An đều sẽ bại lộ tiểu xe tại đợi hồi đao cũ sưởng." Đại Vũ thuộc về lực lượng hình anh hùng, ẩn nút sự tình không phải làm không đến, chỉ là nó này màu sắc, này hình thể, muốn nó ẩn nút rõ ràng là đang làm khó dễ nó. Vì lẽ đó, Đại Vũ phụ trách vọt vào mấy hình chữ ngoặc sông bên trong tập kích căn quét. Ngoặc sông mở miệng nơi, độ rộng khoảng chừng 10 mấy mét, hồ tiêu thủ một chỗ, Kỳ An mang theo chuối tiêu thủ một chỗ, xác suất thành công hẳn là rất lớn. Đại Vũ có thể nghe hiểu kế hoạch, có thể hồ tiêu không thể rõ ràng, Kỳ An cũng không cần nó rõ ràng, đệ bản năng đến là được. Sát thủ Hồ Tiêu đã ở mấy hình chữ mở miệng nơi một cái chân trên nằm dạp hạ xuống, Kỳ An công lưng, mang theo chuối tiêu, bàn hổ, đại hoa tiểu hoa đi đến đối diện cái kia chân trên. Cấp Kỳ An ngồi xổm xuống, xuống, mở ra giả tính chi thư náo náo đại vũ hùng đầu, đại loại hùng tuyên lệnh, đem gặm đến một nửa gai rắc qua ném tới Hồ Tiêu trước mặt, "Tiểu Miêu, nhìn ta qua, ca đi một chút sẽ trở lại, nhớ tới một hồi giúp ta gọi 666." Hôm sau, 400 cân gấu mèo Vương phát sinh kịch liệt rít mập mạp thể sông, sông bên trong Cá thể đáo 90 cân khiêu linh quân trấn kinh. Chạy tứ phía, đại vũ thấy nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, một cái hùng nhàu ép sát mặt đất, ảnh dấu ở trong đùi có không lúc đích, nó mới lười đi bắt Kiêu Linh, cũng không cần trảo, làm một chỉ quốc bảo, đói bụng rồi chỉ cần chi cái thanh, lập tức có lượng chân thú đưa tới. Kỳ An trực tiếp mở ra. Mấy hình chữ một cước nơi hồ tiêu trước tiên không nhịn được, đứng dậy truy đuổi Kiêu Linh, không phải hồ tiêu kinh nghiệm không đủ, sư tử vốn là như thế truy đổi con mồi, mà Kỳ An làm lưỡng chân thú, ở trong game cũng tổn qua rừng cây nhỏ, tự nhiên biết tốt nhất phát động thời cơ, hắn nhấn chuối tiêu đầu kiên trì chờ đợi. Mở miệng nơi liền rộng 10 mấy bên này nhảy lên đi ra một con hồ tiêu. Kiêu linh chỉ có hướng về một bên khác chạy, thấy đầu một con Khiêu linh tiếp cận, Kỳ An trước tiên đem chuối tiêu nộ công đánh dấu treo ở Khiêu linh trên cổ, đồng thời buông tay, nổi giận công kích trạng thái chuối tiêu trong nháy mắt lao ra. Ta ngươi đổ dưa hấu cây nhọ đại chuối tiêu. Kỳ An kinh ngạc tốt lên một tiếng, trực tiếp gian bên trong các loại khe nằm. Kiêu linh sợ rĩ gọi kiêu linh, nhảy đánh lực không phải nắp, miễn cưỡng bay lên không cách mặt đất, ung dung nhảy qua 3 mét, lăng là tránh thoát rồi chuối tiêu tấn công, sau khi hạ xuống phía trước còn có một con lượng chân thú, kiêu linh lại trò cũ. Một con, hai con, ba con, không phải từ Kỳ An bên người nhảy qua chính là từ hắn đỉnh đầu nhảy qua, còn trên không chúng tao nhã đá dưới chân, đây là đối với thú vương xích quả quả khiêu khích, Kỳ An có thể chịu. Liên con lại hạ tối hậu hai con, Kỳ An không chờ rồi, Linh huyết có bản mệnh vật, hắn cũng có bản mệnh vật. Hướng về từ hắn đỉnh đầu bỏ qua một con phiêu linh nội hô một tiếng, xem tăng tang. Không phải, xem bản hổ. Kỳ An nhắc lên bản hổ cảnh ra, ném ra, tiểu bàn tử mở ra bun đột đặc biệt, cắn hợp lực 10 phần rộng hơn bay về phía mục tiêu. Tình bạn nhắc nhở, ngươi nếu như không có tam thất, xin mời chớ mô phòng theo, cậu tử hộ thương. Chương 678, thú vương cấm phật. Khiêu Linh 3 mét đến 3.5 nhảy đánh lực thực tại khủng bố, nâng lật tới nói, chụp lam quán quân hai chân cách mặt đất khoảng cách đại khái ở 1 mét 1 khoảng trừng, khán giả nhìn liền cảm giác này quần gia xúc như trên chân chứa đàn hoàng, đều sắp đổi tới khinh công rồi, mà bay lên không 3 mét trở lên, đây chính là trăm không hơn không kém khinh công, tăng lên trên tăng lên trên còn đang tăng lên, từ nhảy lấy đà đến rơi xuống đất bay lên không quá trình phải có 1 giây nhiều, cùng xem pha quay chậm như thế, cao hơn 3 mét tưởng vây ung dung nhẹ lên. Cho nên khi con thứ nhất Khiêu Linh nhảy lên tránh né chối tiêu tấn công cái kia một thoáng, Mắt thấy Kiêu Linh sử dụng tinh công, tại chỗ rút lên, bình thường xem động vật thế giới có thể không cảm thấy, hiện tại đệ nhất thị giác, ở so với đỉnh đầu còn phải cao hơn hảo một khoảng cách độ cao nhảy một cái mà qua, tôi trực quan cảm thụ Khiêu Linh khủng bố nhảy đánh lực, Thanh Kỳ An cùng khán giả đều kinh đến đến rồi. Bất quá cũng may, có kinh người như vậy nhảy đánh lực, thể trọng không thể lớn, Kiêu Linh đại khái 80, 90 cân, bản hộ 50 cân, Kỳ An khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra một chiêu bản bệnh phi cầu thuật, bản hộ mở ra cắn hợp lực 10 phần rộng hôn nhượng rộng, thẳng hướng lên nộ công đánh dấu Kiêu Linh, cái mông mà đi, a o cắn bảo, từ không hé miệng Trực tiếp gian mãn màn hình 666, liền ngay cả không hiểu hàm nghĩa vai quả khán giả cũng theo đồng thời gọi. Nguyên lai like cậu tử còn có thể như thế dùng. 6 phiên rồi có hay không? Ta dựa vào nó, cấp thân ám khí a, quả thực phòng không cần thân phòng. Thú Vương Lưu Tất, Tiểu Cang Lưu như Tất, nhưng là, như vậy sẽ không bị thương sao? Hữu Tâm đau cậu tử sạn thị quân đạo. Xác thực, Kỳ An như thế thanh cậu ném đi, bàn hội suất chúng cắn hợp lực, cùng với nộ công đánh dấu, hai người này thiếu một thứ cũng không được, bằng không chỉ có thanh cẩu ném hỏng kết cục. Kỳ An có tam thất làm bảo hiểm. Đứa nhỏ bị đao chém đứt gần tay cũng có thể chứa, có thể không nhìn tất cả ngoại thường, nhưng khán giả một không độ công đánh dấu, hay không bản hổ thông minh như vậy lanh lợi cậu tử, càng không có tâm thất, Kỳ An dự định một hồi việc này được cố gắng nói một chút. Kiêu linh cái mông treo lên một con nặng 50 cân phi cậu, nhất thời lão đảo một cái, tốc độ chạy trốn chần giảm, trọng tâm bất ổn, loạn choa loạn trở 7, 8 mét sau, theo sát phía sau, chính là rít gào vọt tới 500 cân hổ sư, gào. Nương theo hùng hồn sư hống, liên tục vượt linh mang cậu đồng thời nhỏ phiên, chối tiêu chiếu nộ công đánh dấu vị trí, một cái cắn tới, móng vuốt chặt, vững vàng bắt con nhăn lại sư tị. Sư miệm một thoáng rưỡi phệ gặm, phát sinh động cơ bình thường kim loại nặng lầm bầm. Nộ công đánh dấu dưới sự giúp đỡ, Chuối Tiêu thể hiện ra một con thảo nguyên hùng sư lẽ ra có tàn L nhận L bằng L ngược, mà mùi máu tanh lại kỳ kích rồi chuối tiêu bản năng trực tiếp gian bên trong. Mẹ trứng, đây là Chuối Tiêu. Thanh âm này ta nghe liền cảm thấy trên đùi như nhũ ra. Nó trong miệng phải thay đổi thành cá nhân. Gia Tiên, Tiểu Quên Quyền, vị kia thể trọng 180 cân góc quần phi dương, nhân ra rất sợ đó, dịu anh 555. Idea cựu Trảo Thương Long, không sợ, thúc thúc thương ngươi, nhanh tới thúc thúc trong lòng đến. Không riêng khán giả kiên kỵ, hoang dã mẫu sư hồ tiêu, tương tự kiên kỵ, thời điểm như thế này nó cũng không dám lên trước, nó trước đây sinh hoạt bộ tộc bên trong nhất chỉ là hùng sư ăn trước. Có thể sơ sinh tiểu hồ không sợ sư, đại hoa vô chi không sợ sẽ tới, chúng nó bình thường, chính là do mụ mụ hồ tiêu mang theo như thế ăn cơm. Kỳ an không có ngăn cản, cũng không cần thiết ngăn cản, một con thành niên hoang dã nam tính con cọp, ngoại trừ lượng chân thú, ai có thể bắt nạt nó. Chối tiêu dã thú bản năng đã bị mùi máu tanh gây nên, móng vuốt lớn chặt ra đầu tay, ôm khiêu, thực, khiêu cổ, lên hung tận mắt hung đại hoa. Thấy thế, thế Hồ Tiêu mau mau lại đây hộ thể, mà bản hộ nhảy ra bảo vệ nữ Thần, Kỳ An tiến lên, ngồi xổm xuống, xuống, nói cái gì cũng không cần phải nói, một con nhân tự tha lượng đến chối lư Tiêu trước mặt. Chối Tiêu. Sau đó, Hồ Tiêu cố ý không có cắn chết Kiêu Linh, nó dùng tàn nhẫn nhất, cũng là phù hợp nhất tự nhiên pháp tác phương thức giáo sư hộ con giết chó ký xảo, chỉ vì để hộ con làm quen một chút vị. Kỳ An mang theo chối Tiêu tọa qua một bên, chối Tiêu còn ở không cao hững hắc gạo, ác gạo gọi. Mới vừa khán giả nhìn thấy chối Tiêu ở một con nhân tự tha trước mặt đất hức lùi tán, lại không người lại chỉ trích Kỳ An lù èo sư tử. Nguyên nhân trước nói rồi, một con nhẹ nhàng nhuyễn bọn biện nhân tự tha có thể đối với hùng sư làm cái gì? Xoay tròn rồi cánh tay đánh, hùng sư hội có cảm giác. Ban hổ, Kỳ An, Chuối Tiêu, ba con lấy ỷ phỉ tín hiệu hình thức do hại đến, cao ngồi hàng hàng, Kỳ An tuốt rồi thành Chuối Tiêu dậy đặt lông bẩm màu vào nóng. Đường Tiêu rồi, sáng sớm lại không phải không cho ăn ngươi thịt. Xách, được rồi, nam nhân đều này mệnh, cấp lao bà hài tử ăn xong, chúng ta mới có thể ăn còn lại. Ai? Kỳ An này một tiếng thở dài, không biết đổ ra rồi nhiều ít các nam nhân sót. Bất quá nói đi nói lại, Kỳ An lúc này xem Đại Hoa Tiểu Hoa cơm dắng dắp. Đại khái, chính là trước đây lão quỷ nhìn hắn lúc ăn cơm, cười ngây ngô rằng, rớp. Đại Hoa tiểu hoa ở Kỷ An, bạn hộ thúc thúc, Chuối Tiêu ba bà, đại vũ thúc thúc cộng đồng dưới sự giúp đỡ, ăn được rồi chúng nó hổ sinh đệ nhất đốn món ăn dân dã, không nói thăm dự, chí ít tận mắt nhìn rồi dã ngoại săn giết bài học thứ nhất. Cho tới nói Kỷ An bắt nạt Chuối Tiêu, đó là Chuối Tiêu Phúc khí, nó ngày thật tốt còn ở phía sau, nhưng khác không để cập tới, một tháng trước, nó liền thảo nguyên cái gì dáng dấp đều chưa từng thấy. Đặc biệt sao Kỷ An thanh lão bà Hải tử đều chuẩn bị cho nó được rồi, nó còn muốn thế nào? Ngồi một trận Kỳ An cho bản hổ đổ đầy thủy cùng thức ăn cho chó, chối tiêu sáng sớm liền cho ăn qua 13 cân thịt, không thể đối bụng, nó liền nhìn hổ tiêu, tiểu hổ ăn, thèm ăn mà tôi. Kiếm thời gian liếc nhìn ra tính chi thư, đại vũ hoàng này không biết chạy cái nào ra đi tới, theo nó đi, ngược lại ném không được. Kỳ An là thật đói bụng, lấy ra loại nhỏ cần câu, xuống đi bờ sông đi câu bữa trưa. Chỉ chốc lát, hai cái một cân đa trọng là phi ngư cắm ở cành cây, phóng tới hỏa chiến thảo, chờ lợi gian, Kỳ An hướng trực tiếp gian đạo tuyên bố, "Đứng rồi, ta mới vừa bay ra bản hổ cái kia một thoáng, cấm chỉ mô phòng theo, chỉ có ta có thể dùng." Nghe hắn ngữ khí hung hăng nuôi Đương nhiên là có người không phục. Có thể đầu góc nhanh người hơi thêm mẫm nghĩ, không phải không thừa nhận, sát thực chỉ có Kỳ An có thể sử dụng. Dựa vào cái gì? Nhà ta cậu, làm sao theo chân nó chơi, ai cần ngươi lo. Liên ngươi có thể chơi, chúng ta không thể chơi. Kỳ An liếc nhìn Lít Nha Lít nhít đạm mạc, đem bác mỹ săn bắn hiệp hội phó hội trưởng, ai đi chúc tiến thật vũ hồi phục cao lượng lơ lửng, đây là trưởng thành bình đại tấn công năng. Chúc tiến thật vũ, Kỳ An vừa nãy làm, trên bản chất cùng cậu đạp ở người trên lưng đi nhào đĩa ném là như thế, có thể như vậy tái cấp quyền vốn là thiếu trong nhà chó cảnh, ngươi đem nó hướng về trên giường vước, chó cảnh chỉ có thể kinh hoàng. Một khi bị thương, không chỉ có muốn rủi ro trị liệu, chính mình cũng đau lòng. Thư yếu, ngoại trừ Kỳ An, ai sẽ không mang vũ khí đi ra ngoài săn bắn? Dù cho Bắc Mỹ lưu hành khuyến săn bắn dã trư, cuối cùng mất mạng cái kia một thoáng, cũng là chủ nhân rút đao ra chấm dứt, lấy Liệp Cẩu Linh Hoạt làm chủ hình thể, muốn cắn tử 200 cân giá trư thiên nan và nan, không có cái nào thợ săn hội lãng phí công phu này, một thường, một mũi tên, một đao liền xong lực rồi, trừ phi ngươi cũng có chỉ nghe thoại sư tử, bằng không coi như bay ra chó cắn ở cũng vô dụng, còn nữa cùng với phi cẩu, tại sao không dùng võ khí? Nếu như là cảnh khuyến bắt lấy phạm nhân, liền càng không cần phi cầu, người dù như thế nào không chạy nổi cảnh quyền. Vì lẽ đó phi cầu xem ra phong cách lại chỉ thích hợp với Kỳ An, đổi câu người trẻ tuổi bên trong khá là lưu hành game thuần nữ, này xem như là thú vương độc môn cấm thuật. Chương 679, cố định lấy tiền cùng chuyên nghiệp săn thị, ăn uống no đủ, Kỳ An cùng Hồ Tiêu một nhà hoa ở dưới bóng cây tiêu cơm nghỉ ngơi. Hồ Tiêu khả năng ăn quá no, hô hấp hơi nhỏ thở, bên cạnh Chuối Tiêu đã nằm ngang trên đất say, hàng này dài đến rất cường hãn, trên thực tế là cái tốt mã rẻ rủi, tra thể lực, hết cách rồi, quan quá lâu rồi. Buổi sáng mới đi như vậy một đoạn đường liền không xong rồi. Bàn hổ dính ở nữ thân bên người, kỳ An dựa lưng thân cây, một tay tuốt một viên hổ đầu nhắm mắt ngủ gật. Một buổi trưa bất chi bất giác trôi qua, hắn lại lần nữa mở mắt hay là bởi vì Đại Vũ chơi đùa ẩn rồi, chính mình chạy về đến, bị cảnh giác hổ tiêu thức tỉnh. Cùng buổi sáng tìm không gặp kỳ An không giống, Đại Vũ biết kỳ An ở mấy chữ hình mặt sông, theo mùi đường cũ trở về. Ác. Đại loại hùng trùng hổ tiêu em gái hỏi thăm một chút, sau đó venh mắt đen quét về phía bên cạnh chuối tiêu, chuối tiêu bò lên, trốn đến phía sau cây, loạt cái con mắt lén lút đánh giá hùng hổ đến không bằng Hưu Hắc Bạch Hoa hùng. Đại Vũ lười bắt nạt Tiểu Phàm Miêu, để Kỳ An mở cửa, buổi chiều Kỳ lao sư sau khi tan học muốn đến căn cứ cho nó đi học. Trở lại mặt trăng phòng sinh, đại loại hùng phát chim cánh cụt nói không chơi đủ, ngày mai trở lại, nói cho lượng chân thú ngày mai đừng quên rồi cho nó mở cửa, không phải vậy liền phát 100 lần lượng chân thú đinh đinh ngắn. Kỳ An khí cười. Buổi chiều 4 điểm khoảng chừng, nhận được Kỳ An điện thoại, Mị Na mở ra lượng bị tạp lại đây, tiếp chuối tiêu, Hồ Tiêu cùng Đại Hoa Tiểu Hoa trở lại. Sứ tử vườn quyết định sau 3 ngày, ngày mùng ngày 1 tháng 101 bắt đầu chín, ngày 29 tháng 10, Kỳ An cô ý kiếm thời gian mang theo Tam Thất cùng đi rồi chuyến vị quân gà. Vốn là Kỳ An còn phiền lòng đậu nành trồng sự, hắn một cái học tra đều biết chuyển sang nơi khác, khí hậu, thổ nhưỡng, mưa đối với sản lượng khẳng định đều có ảnh hưởng, muốn cho Tam thất hỗ trợ, có thể đậu nành đối với hoa quốc toán một việc lớn, mấy vị nông nghiệp chuyên gia tọa chấn, trong đó còn có hai vị viên đại đức lộ y đồ tử độ tôn, tỉ mỉ nghiên cứu qua phan sát tộc cung cấp vì dùng gạ hoàn cảnh phương diện số liệu, đã quyết định trồng kế hoạch, còn làm ra rồi một bộ gặp khí tượng, người, làm, sinh vật thai họa thời gian khẩn cấp độ dự bị phương án. Nói cho cùng, trường thành, hoặc là nói lão lâu cẩn, chỉ là vị dụng gạ rộng lớn vô ngần căng ruộng diện tích mà thôi cho tới nói dân chạy nạn doanh thì càng không cần kỳ an bận tâm rồi, phan sát tộc nhân khẩu không nhiều, nhưng làm thế giới cấp ẩn hình điển sẵn đại lao, quản lý phương diện nhân tài tự nhiên không thiếu, dân chạy nạn doanh tốt lều xem ra vẫn như cũ hỗn độn, nhưng tốt lều cùng tốt lều trong lúc đó đã xuất hiện rồi tương tự láng giềng xã khu hệ thống. Mà tòa kêu kỳ an cho fan sắt chấn qua đến, có quần thành chúng thương vụ nhân sĩ cộng đồng quên tiền 2000 người quy mô trường học cũng ở từ từ thành hình ở trong. Kỳ an đột nhiên phát hiện mình thật giống thành rồi một cái người không liên quan. Trên thực tế, sự tồn tại của hắn vốn là một cái tương tự với người trung gian giăng rủ Liên phiên Hoa quốc, Phan sát tộc, dân chạy nạn doanh ba bên. Chính là kỳ an cái này dạng buộc có chút hồ, đầu tiên, bản thân làm người Trung Quốc, có trưởng thành bối cảnh, theo thú Vương danh tiếng từ từ văn dội, đông đảo dân ELS, đầu tư người đối với niềm tin của hắn ở càng ngày càng tăng, thư yếu, ở Phan sát trong tộc lại có bị tôn sùng là tín ngưỡng lao tượng cấp cho tuyệt đối tín nhiệm, khi tiền cùng thường cũng có thể thông qua hắn cái này dạng buộc giao lưu với nhau hợp tác, còn lại đem cái kia 20 vạn người sức lao động phát huy nên có hiệu. Nàng, liền thành rồi nước chảy thành sông sự tình. Phan Sắt tộc, dân chạy nạn doanh Hoa Quốc đầu tư người thông qua một cái đáng tín nhiệm dạng buộc thực hiện ba bên cùng thắng, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Cho tới Kỳ An người trung gian này, tương lai phan sát tộc ba thành thu thuế, chính là hắn thủ lao, chẳng khác gì là cố định lấy tiền, cũng không biết hắn ở sầu cái gì, nhàn được không, có chuyện còn không cao hứng. 30 ngày sáng sớm, Kỳ An đang hoàng làm nổi lên hắn bạn trước công tác, mang hảo khăn che mặt, cái trội cái gầu phong tới 4 bánh mổ tờ trên, lái vào quyển địa bên trong sạn sư tử 33. Gấu mèo ba hắn có thể nhịn, dù sao cơ bản ăn chay, có thể sư tử 33 phòng trứng không ai có thể gánh vác được mùi vị đó, khăn che mặt phải mang. Sư tử vườn hiện tại đã bị hoa thành rồi Kỳ An lãnh địa, chỉ là anh Vũ luôn lệnh không có biến mất, chuyện này đối với Kỳ An tới nói không phải một tin tức tốt. Hắn ngày hôm qua cân nhắc rồi một buổi tối, nghĩ ra được một cái điểm quan trọng, nếu hắn lãnh địa hắn định đoạt, vậy hẳn là có thể dùng thú vương mệnh lệnh đối với anh Vũ luôn lệnh tiến hành bao trùm Trung hòa, bất đắc dĩ khổ nỗi không cách nào thí nghiệm, hiện tại anh Vũ luôn lệnh là cấm chỉ công kích người, Kỳ An cũng không thể cho sư tử lại thêm một cái chủ động công kích người thú vương mệnh lệnh. Chuyện này tạm thời không quan trọng lắm, thế nhưng sau đó, Kỳ An nếu như muốn đi cô đạo trên thâu đến tiểu Mỹ Lộc Hà liền thành rồi một vấn đề rất nghiêm trọng. Mà đem sư tử vườn quyển thành lãnh địa sau, Kỳ An lúc này đi tìm 5000 điểm, cho hết thẻ sư tử treo lên một cái thông dụng mệnh lệnh, cấm chỉ công kích bản hổ. Ngày mai sẽ phải bắt đầu chín, Kỳ An sấn hôm nay có thời gian, trước tiên đi thành bốn cái quyền địa bên trong ba ba quét, hình tượng rất trọng yếu. Mở cửa đi vào, tiểu bàn tử cùng chuối tiêu đồng thời mang vào, chuối tiêu tác dụng là che giấu hai mắt người dùng, không phải vậy một cái phỉ cầu tử ở một đám sư tử trung gian dung đuôi đắp ý chạy tới chạy lui, cũng có chút quá kiêu ngạo rồi. Quả nhiên, Kỳ An mới mang bản hộ tiến vào địa, lập tức có khán giả lo lắng bản hộ. Bản hộ thì lại biểu thị, ta có tiểu bí chỉ Con nào sư tử dám cắn ta? Khán giả, cứ việc kỳ quái bản hổ hai ngày trước còn cùng chuối Tiêu làm cho không thể tách rời ra, làm sao chỉ chớp mắt liền rạng hòa rồi? Ai có thể để Kỳ An là Kevin chứng thực thú vương đây? Cũng nói không rõ ràng là bản hổ dẫn chuối Tiêu, vẫn là chuối Tiêu dẫn bản hổ, nói chung chuyện này đối với oan gia đồng thời do xét nổi lên đại vương lãnh địa. 40 km2 tích là sự thật lớn, bất quá cũng may, sư tử môn bình thường đều tụ tập ở cửa phụ cận dưới bóng cây, chỉ có đến rồi cơm điểm, mới hồi từng người độc é lập lồng sắt thú chuồng, thậm chí ngủ đều ngang dọc tung tụ tập nằm đồng thời. Mà kỳ An cũng là nhằm vào trùng thai khu quét một thoáng, muốn một đống đống đều quét sạch sẽ, hắn được mà chết. Sư tử ngoại trừ dài đến hơi lớn, kỳ thực chính là một con mèo, Kỳ An đến hơn 10 chỉ sư tử tụ tập dưới bóng cây xe, bên trong những kia đại miêu đối với Kỳ An yêu để ý tới hay không, có còn hiềm bốn bánh mồ tở ồn nào, không, cao hứng súy một hồn thôi. Hết cách rồi, cứ việc đều thành rồi đại vương Hải Nhi Môn, có thể Kỳ An cùng chúng nó thân mật độ đại thể còn dừng lại ở vị trí. Trước đem rễ cây, bóng cây ở ngoài cấp không khí địa điểm ba ba đi, Kỳ An dùng chân cùng rồi dưới một con ngọc thể hiện hiện, mẫu sư cánh ngùng, tướng bên cạnh na dưới, đều nằm ba ba lên. Mỗ sư khó chịu quay đầu lại, gào chết cất cánh cơ hội nhĩ, còn đầu đi miệt thị ánh mắt, vẫn không núc núc. Kỳ An, sách. Trực tiếp gian bên trong, chưa quen thuộc Kỳ An quay quả khán giả ở gọi ngưu tất, tiếng Anh, Hà Lan ngữ, dù lung ngữ đều có, ngược lại đại khái chính là Hán ngữ bên trong nhiều nhất ý tứ. Có thể quen thuộc Kỳ An hoa quốc khán giả thỏa thích trêu chọc. Ha ha ha sư tử môn tập thể miệt thị chủ bá, không tên hi cảm. Lần này xem tiểu ca làm sao quét. Tiểu ca, ngươi hôm nay có bản lĩnh không gọi chuối tiêu hỗ trợ, quét đi toàn bộ ba ba, ta cống hiến nửa tháng tiền tiền, cho ngươi cái hòa Mới một cái hòa tiền. Phật Kiêu Tường có hay không? Ca hôm nay một cái tay thanh bốn cái quận địa 200 con sư tử ba ba đưa hết cho quét. Kỳ An để thoại nói, loại này vấn đề nhỏ làm sao có khả năng làm có hắn. Kỳ An từ ngoan giấc trong túi lấy ra một hạt khối thịt, ở mẫu sư mũi trước lắc lắc, đi. Nạo Kiêu đại miêu bé ngoan đứng dậy, hướng về khối thịt phương hướng chạy đi. Luận San thị, Kỳ An là chuyên nghiệp. Chương 680, bản lý mì thịt nhân tự tha. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, Kevin được khiển, Kỳ An tọa ghế phụ sự, chiếc thứ nhất mang theo 8 tên du khách, không thêm vòng bảo hộ Du Lam xe lái vào số 1 quận địa. Du xe là 10 người tọa lững lững một loạt, ngay khi nóc xe có một tầng che nắng liệu, liền xe môn đều không có. Nay 8 người là từ Đông đảo hẹn trước giả bên trong tùy cơ đánh lấy ra, vẫn may tốt hơn thủ phê du khách, ngoại trừ đắt giá vé vào cửa, muốn vào sư tử vườn, còn phải ký xuống do Kevin cùng căn cứ cộng đồng tương nghị định ra tốt hơn nhiều hạng điều khoản. Đầu tiên, chính là sư tử vườn, tức trong truyền thuyết giấy thánh tử. Vừa đưa đến kinh sợ tác dụng, thuận tiện rằng buộc, quản lý du khách, cũng là sư tử vườn hấp dẫn du khách mạnh mẽ. Gặp nguy hiểm liền không đến. Đây là không thể rồi cũng biết do đánh bạc đại khái xuất thất bại, nhưng vẫn là không cách nào chống cự loại kia tim đập nhanh hơn cảm giác là một cái đạo lý. Người có lúc xác thực khẩu Kỳ An. Bên trong quy định mỗi vị du khách sau khi tiến vào, nhất định phải mở ra video từ đập hình thức, giả như không có thủ kỵ, vườn sắp đem lấy thuê phương thức cung cấp gỗ đỡ rồ. Nếu như du khách chưa phục tùng vườn phương quản lý mà xảy ra bất trắc, hoặc là phục tùng rồi quy định quản lý nhưng xảy ra bất trắc, nhưng không bị video ghi chép đến, vườn phương khái không chịu trách nhiệm, tất cả hậu quả do du khách chính mình gánh chịu. Đồng thời cổ vũ du khách trong lúc đó lẫn nhau quay chụp đều phát triển báo trái với quy định hành vi. Xem nhận báo cáo trong video dung sau sẽ hoạch được thưởng, còn khen thưởng nội dung sau. Mà đồng ý rồi, cái khác đều là vấn đề nhỏ, tỉ như chụp ảnh không cho phép mở đèn flash, chỉ cho sư tử chủ động lại đây sượn, người không cho chủ động đưa tay mọ sư tử vân vân. Ngày mùng ngày 1 tháng 11 buổi sáng, 8 tiên nhóm đầu tiên du khách các cầm một con, căn cứ Kỳ An sương dính vào chuối tiêu mùi, thân có gấu mèo trúc tử đồ án nhân tự tha, ngồi du lãng xe tiến vào số 1 quận điệp. Trên đất xem người khác tọa trên không bắn ra, cùng mình muốn ngồi trên trên không bắn ra áp lực trong lòng là tuyệt nhiên không giống. Trên đất xem thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ nói, vậy có mau cái rất sợ cho tới gọi thành như vậy. Cấp đến chính mình muốn lên thời điểm, khe nằm cao 50m sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Rẽ xuống sẽ chết ư lên, tất yếu liều mạng sao? Quên đi thôi vẫn là. Cùng lý, ở tiến vào quyển địa trước đây, tám tiên du khách còn vừa nói vừa cười, đợi đến Du lắm lái xe sau khi tiến vào, Kỳ An thanh quyển địa cửa đóng lại, trên xe lập tức yên tĩnh lại, ngay khi Kỳ An chỗ ngồi phía sau, lúc trước cùng bạn gái video trò chuyện thời gian, tuyên bố muốn cùng tối Khôi Ngô Huy mánh sẹo cái kia cái kia chụp ảnh chung bạch nhân tiểu họa cũng không còn âm thanh còn điệu bên trong giá thú khí tức phả vào mặt, 7, tám con sư tử liền chiếm giữ ở cách đó không xa trong đùi cỏ tắm nắng, lúc này các du khách trong lòng rồi cùng du lạm xe cửa xe như thế trống rỗng. Kỷ An cùng chối Tiêu thân mật độ từ từ tiếp cận 90, hắn chưa từng có thật sự ngược qua chối Tiêu, nhưng tự tha cũng chỉ là vì phối hợp phát động trong nháy mắt băng, trong ngày thường khu trùng, săn thịt, mò đầu rết, cho ăn nước uống, mang đi ra ngoài lưu loan tản bộ, thậm chí săn bắn, đều là kỳ An tự mình hầu hạ, Chuối Tiêu làm sao có khả năng không với hắn thân. Phát hiện Kỷ An, dưới ánh mặt trời híp mắt ngủ gật sư tử trong đùi cỏ đứng dậy, chậm xoay người, Đi tới du làm trước xe, du khách tiếng hít thở rõ ràng trở nên nặng nghề. Kỳ An mới xuống xe, 8 người vang lên kinh ngạc tốt lên, hút vào hơi lạnh thành, gần dài 3 mét sư khu một thoáng đứng lên, thể trọng phần lớn còn ở chính nó chi sau trên, lưng cái chân chức thì lại ôm lấy Kỳ An, lông bờm màu vàng nóng xóa tung khổng lỗ sư đầu đi. Kỳ An lảo đảo lùi về sau một bước, miễn cưỡng chống đỡ chuối tiêu non nửa thể trọng. Kevin cười nhìn Kỳ An cùng chuối tiêu, quay đầu hướng các du khách nói, muốn xuống xe có thể xuống xe cùng chuối tiêu chủ bệnh trong bụi cỏ cái kia vài con cũng được, nhớ Kỳ đóng đèn giờ không cho phép chủ động tay. Kevin đã xem qua phụ cận trong đụi có 7 con sư tử tình huống thả lòng cực kỳ cũng không có vấn đề gì cứ việc cước ao bị chối tiêu sượt kỳ An dù lám xe cái trước mọi người không lúc đích chỉ là nắm điện thoại di động ở đập mọi người có xu lợi tránh hại bản năng dưới cái nhìn của bọn họ dù làm xe tuy rằng không cửa chí ít so với xuống xe an toàn một ít vạn sự khởi đầu nan dù sao cũng là đợt thứ nhất du khách căng thẳng sợ sẽ không thể tránh được liền kỳ An quyết định đẩy bọn họ một cái có ý định dưới sự sai xử chối tiêu chức chí liên lụy rồi ghế phụ xử Sự đầu chuyển hướng trong xe phát sinh kim loại lầm bầm thanh, tắm người trong nháy mắt ngại số xe. Cậu có người đến phòng, đáp ý thời gian hội sưng nhẹ, sư tử cũng tương tự có, phát hiện lượn chân thú bị chính mình giò chạy, chuối tiêu đắc ý gào rồi một tiếng. Mà chuối tiêu này một tiếng, thanh xa xa dưới bóng cây sư tử đã kinh động. Động vật đều có sự khác biệt tính cách, có người thân, có đối với lượn chân thú không cảm. Bí đỏ là một con mới vừa hai tuổi đại hùng sư, lông bờm còn không trưởng tệ, chỉ ở trên cổ giải ra một tiểu quyển, hơi hơi có hướng về ngực, trên bụng kéo dài xu thế. Từ vừa mới bắt đầu, bí đỏ chính là số một quyền địa, hoặc là nói toàn bộ sư tử vườn trong tối đồng ý tiếp cả người, hắc bỏ sữa mì nạ cái thứ nhất tốt trên, chính là nó. Nghe đến đó Động Tĩnh, bí đỏ hùng hục chạy tới. Chối tiêu đối với này con còn không lớn lên thiếu niên hùng sư không cái gì để ý, không uy hiếp được nó địa vị, không có làm biểu thị. Mà bí đỏ trước tiên khiếu một khiếu kì an, sờ một thoáng, sau đó chạy hướng về cái kế tiếp du khách. Không khéo mới vừa nhảy xuống xe bạch nhân tiểu hòa liền đứng ở kỳ an phụ cận, thấy bí đỏ chạy tới, hắn một thoáng cứng không dám động, người trẻ tuổi phản ứng nhanh, lấy ra nhân tự tha nỗ lực phòng ngự. Nhân tự tha bản thân không cái gì chứng dụng. Đương nhiên không ngăn được nhật tình hiếu khách bí đỏ, 300 đến cân thân thể đem Bạch Nhân Tiểu Ca sượt được liên tục lùi về sau, tiếp tục chuyển hướng dưới một con lượng chân thú. Mắt thấy rồi tình huống cái khác du khách dồn dập cho rằng nhân tự tha hữu dụng, muốn tử bản thân cũng có bùa hộ mệnh, nắm ở trên tay. Không sợ người lạ bí đỏ từng cái từng cái đem lượng chân thú sượt lại đây, trong đó một vị tóc trắng bác gái bị sượt được ngã trái ngã phải, trong miệng ha ha cười khúc khích, nhưng giống như những người khác, cũng không gặp phải công kích, người bên ngoài, thậm chí trực tiếp gian bên trong khán giả càng chắc chắn nhân tự tha bùa hộ mệnh hiệu quả. Sau đó, khi tám vị du khách bắt đầu tín niệm lên trên tay nhân tự tha bọn họ rút cục dần dần thả xuống phòng bị, hướng đi sư quẩn. Vừa giữa chưa hạ xuống, tám tên du khách hoàn hảo không chút tổn hại, mà bọn họ cũng lương lớp lo sợ bên trong vỗ tới rồi nếu muốn chụp ảnh chung, bên trong hai cái gan lớn còn ỷ vào nhân tự tha tìm thấy rồi bí đỏ, đến từ căn cứ, chế tắc thành phẩm đại khái hai đồng tiền nhuyễn ngụ tệ giáp chân bọt biển dép một trận chiến thành danh. Thế nhưng có một vấn đề, đại gia trên tay nhân tự tha đều chỉ có chân trái. Vật lấy hi vì là quý, kỳ an cố ý, chân phải nhân tự tha mới sẽ không dễ dàng phát thả ra ngoài. Một đôi dép vốn là có khoảng chừng chân hai con, vừa vặn một đôi, hiện tại chỉ có một con chân trái, bức tử ép buộc chứng không nói, phổ thông du khách cùng khán giả cũng đều hiếu kỳ làm sao mới có thể bắt được chân phải, tuổi trẻ Bạch Nhân thậm chí biểu thị đồng ý ra tiền mua, kỳ An lắc đầu, lấy ra hắn người của mình tự kéo, vừa vặn, chính là chân phải, nói, chân trái là vật kỷ niệm, đại gia có thể mang về, nhưng chân phải chỉ làm khen tưởng hạn lượng vật phát. Chương 681, Sư Tử vườn đi vào quý đạo. Cùng sư tử chuyển động cùng nhau, đối với Kỷ An đến nói không lại là hàng ngày, nhưng đối với du khách, đây là thực hiện rồi khi còn mẹ xem, Sư Tử Vương, thời gian rất mơ. Còn đối với du khách xã giao quyền bằng hưu tới nói, làm sao có khả năng không ước ao cái thị? Đặc biệt là nhóm đầu tiên 8 vị du khách trở lại đem bức ảnh, video phát đến xã giao mạng lưới, từng con từng con thảo nguyên chi vương hoặc ở trước mắt nằm được ngang dọc thứ tung, hoặc ở màn ảnh trước khoảng cách gần trải qua, thậm chí có người tự tay tìm thấy, từng người thu hoạch lượng lớn điểm khen ngợi, bình luận. Xã giao mạng lưới tồn tại ý nghĩa lớn nhất, một là dễ dàng cho câu thông, thứ hai, cho tiện mình cùng người quen biết khoe khoang. Không cái gì hư vinh không hư vinh, mỗi người đều có vẻ được người khác tán thành, đây là nhân tính, bất luận người nào cũng không thể ngoại lệ. Bác gái môn ở trên đường cùng chị gái môn tán gẫu nửa ngày, mục đích cuối cùng cũng bất quá là được chị gái môn khen. Hâm mộ sau, cái kia một tiếng xuất phát từ nội tâm hồ ha ha ha, sau đó cả ngày tâm tình đều mỹ mỹ đắc. Tám người thu hoạch cảm giác cứu việt đồng thời, thông qua tám người này xã giao mạng lưới liên lạc, sư tử vườn quảng cáo hiệu ứng đang nhanh chóng phúc bắn ra, hơn nữa cùng BBC tin tức không rỗng, tuất sư tử là thỏa mãn cá nhân muốn phải thân cận động vật đơn thuần nguyện vọng, mà xã sư tử trụ hành có thể ở trong một khoảng thời gian trở thành thân thích, bằng hữu, bạn học đồng sự bên trong, mọi người quan tâm tiêu điểm. Người là xã hội tính động vật, người sau mang đến trong lòng thỏa mãn sung sướng cảm, thậm chí phải lớn hơn với người trước. Thị trường kinh tế học bên trong đã nói, khi một cái thương phẩm đại diện tích phù hợp thị trường nhu cầu mà cung cấp giả rồi hướng cái này thương phẩm nắm giữ lùng L đoạn địa vị thời điểm, muốn không thành công cũng khó khăn. Ngày thứ nhất chỉ tiếp đón rồi 8 vị du khách, đệ nhị điều, Kevin cùng Kỳ An các lái một xe xe, phần ngọ buổi chiều hai nhóm, tổng cộng tiếp đón 32 người, ngày thứ ba, Kevin cùng Kỳ An lại từng người dẫn theo một vị trợ thủ. Kỳ An có chuyện của hắn muốn bận hiệu không thể thanh thời gian đều dùng tới đón chờ du khách, cái thứ nhất bị hắn kéo xuống nước, sau đó phụ trách mang cái khác trợ thủ tiếp đón du khách chính là Ngô Điền. Kevin là từ học sinh của hắn cùng với người tình nguyện chúng trẻ người, cũng tỉ mỉ báo cho chú ý sự hạng, so sánh với đó, Kỳ An liền đơn giản thô bạo quá hơn nhiều. "Noka, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, ngươi ngồi xuống trước." Kỳ An thanh dồi dưới cổ họng, chính trọng nói, "Noka, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, là một nhân tài, có đạo linh quang tử thiên linh cái bắn ra, hôm nay, ta muốn giao cho ngươi một cái sư tử vườn chấn vườn chi bảo." Căn cứ đại tài tử Ngô Điền mới không đốc, đối với Kỳ An cười mắng, "Ta tin ngươi ta, có chuyện gì nói mau." Kỳ An cười, tư liên thể đồng phục làm việc cái mông trong túi lấy ra con kia chân phải nhân tự tha, trước ngươi không tổng rắp nhàn được hoàng, gấp đôi tiền lương cầm phòng tay sao? Cái này ngươi cầm. Bên ngoài đối với trong truyền thuyết chân phải nhân tự tha làm cho sôi sùng sục, có thể ngô điền căn bản không thèm khác, ta dựa vào nó, căn cứ công nhân tiến vào phòng tắm xuyên, muốn nắm mấy đôi nắm mấy đôi, yêu thích cái trứng. Ngô điền tiếp nhận kỳ an truyền đạt nhân tự tha, kỳ quái nhìn lại, mặt trên yếm khóa chính ngươi cải. Căn cứ nhân tự tha đều là bạch sắc bọn biển nãy rảy, hắc sắc giáp chân khóa, mà này con chân phải nhân tự tha giáp chân yếm khóa là hắc bạch đường nét. Kỳ An, ta cho thoa điểm thuốc màu Sau đó phai màu rồi, Noka chính mình cao cấp, đây là chấn vườn chi bảo, đương nhiên muốn cùng phát thả ra ngoài không giống nhau. Bình thường ta đều là dùng này con nhân tự tha tuần chú tiêu, sau đó liền quy ngô rồi, nhân tự tha khác đều chấn giữ không được chú tiêu, nhưng này con có thể, Noka chỉ cần cầm chấn vườn chi bảo, người, chính là sư tử vườn 400 con sư tử bên trong vương giả, mặc kệ chú tiêu vẫn là cây thơm, hoặc là dưa hấu bí đỏ, đều đối với ngươi nghe lời răm rắp. Đi sang một bên, thiếu cho ta rót thuốc mê." Nô Điền nghiêm mặt nói, vừa thuận lợi đem vườn chi bảo nhét vào liền thể đồng phục làm việc cái đâu, nói, ta liền hỏi Người cùng Kevin lúc nào từ hẹn trước danh sách bên trong trọn lưỡng hoa Quốc em gái lại đây làm cho ta khoe khoang kỳ An rất nhanh muộn nhất tuần sau thì có ta làm cho các nàng trước tiên phát bức ảnh không cho bức ảnh không cho đến dung mạo không đẹp xem không phải Bạch Phú Mị cũng không cho đến Nô Điền lúc này đưa tay thành giao. đại tài tử là người thông minh kỳ An đem chữ nhân kéo cho hắn còn có thể không biết có ý gì làm việc chứ hơn nữa căn cứ đến mấy trong đám người thật giống liền hắn thích hợp nhất hắn tiếng Anh tốt nhất cái thưa đại hoa tiểu hoa chương trình học quay chụp làm sao bây giờ nôiền nói kỳ An Cái này ta đến phụ trách liền mở cái trực tiếp đồng thời video rất tiện nô điểm tiến hành cái khác An bại công việc liền như vậy quyết định mà căn cứ trừ trúc đồng ở ngoài những nhân viên khác kế tục phụ trách dưỡng sư tử con Mặc dù kỳ An cũng không cách nào miễn cưỡng thành niên sư tử người thân như vậy sư tử chỉ có từ nhỏ dưỡng lên hai năm sau đám này sư tử con trưởng thành mới là sư tử vườn quyển tiến tốc độ tiến vào đỉnh cao kỳ thời điểm kỳ An dự định vừa chú ý đại hoa tiểu hoa dạng hóa rảnh rỗ cũng đi dù cấu khu bên trong đi dạo cùng sư tử con môôn trà sát thânậ độ Sư tử vườn hiện nay tổng cộng hơn 400 con sư tử, tương lai tổng cộng 9 cái quần địa, Kevin mang học sinh của hắn trợ thủ, Kỳ An phụ trách mang nô điền, cấp nô điền quen thuộc rồi, lại do hắn mang những người khác. 9 cái quần địa, mỗi ngày lưu lượng khách số lượng lớn khái ở 3, 400 con chừng, cứ việc có ý định khống chế nhân số, nhưng lấy sư tử vườn cao thu phí tiêu chuẩn, chỉ kết thúc mỗi ngày vé vào cửa thu vào liền rất khả quan. Cái này cũng chưa tính tương lai sư tử vườn hai kỳ, bao quát tây bắc biên vùng thung kia sau, thêm vào chân, ăn uống cấp càng kết sủ hơn thu phí đi sư tử vườn tình huống, ngay kế liền hướng về đại gia tuyên bố. Đợi đến sang năm 3 nguyệt bắt đầu, căn cứ tất cả mọi người tiền lương ở vốn có cơ sở trên lại thêm 50, chẳng khác gì là cố định tiền lương 3 lần, nói cách khác, nguyên bản 7000, sang năm sau 3 tháng liền biến thành 21, thỏa thỏa cao cấp bạch linh thú vào, cũng chuẩn bị đem lúc trước nói cẩn thận, căn cứ cùng sư tử vườn cộng đồng hợp tác nhãn hiệu treo ra đi, mà lại mời căn cứ tham dự sư tử vườn. Hàng ngày quản lý. Trần lão đầu nghe nói sau, một là dự định Tết xuân qua đi lại từ căn cứ kéo người, hai là ở động suy nghĩ, đem tứ phương sơn trong thú, gấu mèo quán một ít cái khác tu phí hình thức chiếu chuyển tới. Đối với Trần lão đầu quyền tiền hành vi, Kevin vui mừng đề thành, Kỳ An lại càng không có ý kiến, bởi vì ngoại trừ công nhân phúc lợi ở ngoài, tiền cuối cùng vẫn là rơi xuống sư tử vườn bản thân kiến thiết trên. Kevin mừng rỡ hoàn thành hắn cứu rồi, mà Kỳ An vốn là không muốn nắm anh Vũ tiền. Cho tới Kỳ An chính mình trực tiếp, dạng đạo lý, lấy Kỳ An độ hot, hắn là ở cho sư tử vườn đánh quảng cáo, miễn phí chế tạo vong hồng, hắn một phân tiền tu, khen thưởng là khán giả cho hắn. Bắt đầu chín ngày thứ 6. Số 2 quyển địa bên trong, Kỳ An, Kevin cũng ở, Chuối Tiêu cũng không ở, chỉ có Ngô Điền điều khiển du lam xe, mang tới 8 tên du khách tiến vào quầy. Kết quả quyền địa bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hùng sư trong lúc đó tranh đấu rất thông thường, hai con hùng sư không biết bởi vì chuyện gì làm lên chỗ đến, móng vuốt lớn hướng đối phương trên mặt hô đi, Ngao ngoao giết đảo. Tám tên du khách tự nhiên sợ sợ, nô điền cũng có chút hoảng, nhất thời không biết làm sao làm, lập tức gọi điện thoại cho Kỳ An. Kỳ An, hoàng cái mao, Loka, ngươi có trấn vườn chi bảo a, hướng về chúng nó trên đầu đánh. Ngay vậy, nô điền âm thanh đều phá, ta dựa vào đó, liền ngâm vào mặt đáy dày, đánh lên đi có cầu dùng. Nhã mao rồi chúng nó không phải đem ta ăn. Kỳ An, chỉ để ý đánh. Andy coi như ta Sau đó lão bà người con gái ta giúp người dưỡng. Chương 682, tương lai. Lô Điền gọi điện thoại tới thời điểm, Kỳ An chính đang tam huynh đệ quyển điệu bên trong cùng cây thơm, Dư Hấu sâu sắc thêm vượt qua chủng tộc hữu nghị, mang theo đại hoa tiểu hoa đến trên thảo nguyên sản bán, Kỷ An cần giúp đỡ. Đại Vũ không thích hợp xuất hiện ở ghi chép hồ con trưởng thành quá trình màn ảnh bên trong, nhưng cây thơm cùng dưa Hấu có thể, vừa vặn chúng nó cùng chối tiêu là huynh đệ, thể trạng cũng xem là tốt, Kỷ An chuẩn bị dành thời gian, cùng này hai tay chân liên lạc hảo cảm tình. Cuộc điện thoại, Kỷ An cũng không có hoàn toàn bất cẩn, mở ra giá tính chi thư. Lô mới không bị Kỷ An lừa Dự định quay đầu lại lên xe, lái xe rời đi Hai con sư tử đánh nhau, hẳn là một lúc nữa liền có thể yên tĩnh Hắn không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao Ngược lại chỉ cần bảo đảm du khách an toàn là tốt rồi Bất đắc dĩ chối tiêu cùng một con khác hùng sư vừa chạy vừa đánh Một mực đánh tới rồi du lãm bên cạnh xe Một xe kinh hoàng du khách, nô điển ngồi nữa lên xe khởi động đã không kịp Lần này hắn không có lựa chọn khác rồi Nhớ tới kỳ an mới vừa nói được chắc chắc Nô điển lấy ra chấn vườn chi bảo Hắn lúc này áp lực không phải lớn một cách bình thường, trước tiên mấy ngày trước người nắm giữ tự kéo du khách xác thực không có ai gặp phải sư tử công kích, có thể hiện tại hai con hùng sư ngao ngao rít gào tranh đấu, ai biết có thể hay không nổi đi lên. Chối tiêu cùng một con khác hùng sư tùy tiện một móng vuốt bắt chuyện đến trên thân thể người, phòng trường phải tiến vào bệnh viện rồi. Dù sao cũng là căn cứ xuất phẩm cao tố chất công nhân, nằm trong chức trách, không muốn trên cũng được với, cũng không thể ném du khách chính mình lưu trừ. Nô Điền đem chân phải nhân tự tha khi vũ khí như thế che ở trước người, hướng hai con sư tử cách không vùng trong miệng, đi. Kỳ An cười Dự định cho đại tài tử chống đỡ cái này bãi nó tay hướng về trang sách bên trong gậy hai lần hai con chính đang gầm thét hùng sư cùng nhau sương sở thấy thế trên xe du khách bất ngờ nô liền càng bất ngờ chứng mắt nhìn hà hướng chối tiêu khoa tay nhân tự thà đi ra đi ra những khác sư tử không quen biết nhân tự tha có thể chối tiêu nhận thức cả ngày não qua đau na qua đầu nhìn thấy rồi liền tiền chối tiêu khó chịu chịuữ lại sư thị vừa nghiêng đầu chạy xa mà sư tử vườn trong mâu thuẫn 89/10 đều là chối tiêu gây nên nó bên này lùi tán một con khácùng sư cũng sẽ không không để liên không còn còn đối tới tương tự nghiêng đầu qua chỗ khác đi xa Trên xe du khách, cứ việc sợ sệt, nhưng đại gia trong tay video video không ngừng lại. Lô điền lặng lẽ ra khẩu hư khí, phát hiện du khách đều lấy điện thoại di động nhắm ngay hắn, đại tài tử phản ứng chắc chắn sẽ không chậm, cầm trong tay nhân tự tha xem là kiếm, sách ngược trong tay, sau đó trang tất xuyên L nhập L gấu mèo căn cứ liền thể đồng phục làm việc cái mông đâu, bình tĩnh nói, đại gia không cần sợ hãi, chỉ cần không trái với sư tử vườn tương quan quy định, chúng ta hội tận lực bảo đảm đại gia an toàn. Nói xong, giơ tay lên, có ý định đắp ý đạn rồi hai lần đồng phục làm việc lên ngực, gấu mèo gặm chúc tự hình tròn đen nhũ. Tương quan trong video truyện mạng lưới, Nam Âu sẽ ti à trạng vạng cơm tối thời gian, liền chuyển tới rồi quốc nội. Trước đây không lâu mới ra rồi cặn bã án giơ hiệu tin tức, tương tự đối mặt nguy hiểm, căn cứ tài tử nô điền phản ứng tuyệt nhiên không giống, ở quốc nội video trang web trên đại được khen ngợi. Thấy không, hoa quốc gấu mèo căn cứ xuất phẩm, tất loại tinh phẩm. Cá nhân tố chất khác nhau một trời một vực. Cái này tiểu ca ca cũng khẩu vừa mắt. Đột nhiên cảm giác thấy căn cứ liền thể đồng phục làm việc mặc vào đến thật đẹp trai a, gấu mèo tiêu chí cũng đẽ. Xách ngược giáp xuyên túi quần cái kia một thoáng, có chút hoa quốc kiếm khách khí đi. Ta nghĩ tới Tiểu ca trực tiếp thời điểm thì có gặp hắn, trước đây là đại vũ chuyên trách chăm nuôi viên, thật giống cứ gọi nô điền. Có trách nhiệm tâm có đảm đương, giải đến cũng được, kỳ an chúng ta cao chèo không lên, ta đã nghĩ hỏi, nô điền tiểu ca ca có cần hay không nữ buồn hữu nha. Thông báo tìm người, ta nam buồn hữu đã làm mất 22 năm, hắn họ nô. Cơm tối thời gian, sư tử vườn phòng ăn, nô điền nắm điện thoại di động, đắc ý cười bị đổi, ngồi vào trần vệ quốc bên người, chủ nhiệm, ngươi xem, ta cho căn hộ kiếm rồi lớn như vậy mà núi. Là không phải có thể cân nhắc cho ta chướng một lần sóng tiền lương. Trần lão đầu so với tuổi trẻ mọi người thời thượng, nào đó quốc nữ đoàn tên hắn so với Kỳ An quen thuộc hơn, video cùng bình luận đã sớm nhìn thấy, Trần Vệ Quốc liếc một chút Lô Điền, môn đối với hắn không hài lòng, cũng sẽ không đồng ý Lô Điền khi đại vũ chuyên trách săn nuôi viên, tiền đồ nhất định sẽ có, nhân tài đến chỗ nào đều mai một không được, bất quá sao, ông lão vẫn là muốn ép ép một chút, miễn cho sương nhẹ, bàn chướng thành Kỳ An liền không tốt rồi, huống hổ, mở năm 3 tháng hắn. Tiền lương vốn là muốn chướng 50, tăng tiền lương. Trần lão đầu nói. Ừ. Lô đầu. Trần Vệ Quốc, tăng tiền lương không có. Ông lão cắp lên một cái đùi gà phóng tới nô điền trong bát, "À, khen thưởng một mình ngươi đùi gà ép ăn đùi." Nô điền. Ông Tùng nâng lên bát ăn cơm ngồi vào Kỳ an bên cạnh. Kỳ An nhân cơ hội hắn giận ông lão, "Nô ca, có người hẹp hỏi không tăng lương cho ngươi, ta cho ngươi. Ta giúp ngươi đi cùng Kê Vĩ nói, sang năm du khách hơn nhiều, ngươi nhất định sẽ bật nghiệp, những khác không dám hứa chắc, sang năm cuối năm năm căn cứ bốn lần tiền lương." Kỳ An cũng định sau đó mang du khách tiến vào quyền địa hoạt đều có thể lấy yên tâm giao cho nô Điển. tác dụng của hắn là dùng để ổn định dư khách tâm tình, bởi vì chỉ cần dư khách chính mình không loạn, liền không thể có ngoại ý mến. Đương nhiên Mỗi ngày ứng phó nhiều như vậy du khách, tuyệt đối không thoải mái, tăng tiền lương cũng hợp tình hợp lý. Kỳ An bên này há mồm liền chướng gấp đôi tiền lương, có động lòng người rồi. Nô cô nương chúc đồng không có biểu thị, khúc kiệt động nổi lên suy nghĩ, coi như không đề cập tới sang năm cuối năm bốn lần tiền lương, lấy hiện tại sư tử vườn tiền cảnh tới nói, chỉ cần không phải người mù, đều nhìn ra được một mảnh tốt đẹp. Trong này, mang du khách tiến vào quyền địa không riêng có thể cùng toàn thế giới muôn hình muôn vẻ người tiếp xúc, đây chính là một phần không sai tư lực, hơn nữa chắc chắn sẽ bị đập tiến vào trong video, vạn nhất giống như Ngô Điền, ở xã giao trên, internet hỏa cơ chứ? Khúc Kiệt ngồi vào nô điền bên người, hai người này toán ngang hàng luận giao, Khúc Kiệt còn lớn hơn một tuổi, "Tiểu nô, ngươi vậy cần người không?" "Sau đó ta nghe ngươi sai phái." Nô điền ngừng tay bên trong đùi gà, "Việc này ngươi phải hỏi Kỳ An." Khúc Kiệt tập hợp hướng về Kỳ An, "Tiểu Kỳ." Kỳ An cố ý xếp đặt phổ, "Khuyết ta, bất quá ngươi không nói muốn triệu hồi quốc sao?" Trúc Đồng giữ gìn nổi lên nam một hữu, "Kỳ An." "Sự tình đều qua rồi." Khúc Kiệt bận bịu xua tay biểu quyết thẩm nghĩ, "Không trở về, hồi cái gì quốc?" Đồng, "Đồng ở đâu ta ở đâu?" Kỳ An cười, "Việc này sau đó đều quy nô điền quản, hắn cảm thấy có thể là được." Bất quá công việc này khẳng định mệt, hơn nữa ta không nói dưỡng sư tử con tương lai liền không tăng tiền lương, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Mấy người trẻ tuổi ở trên bàn đang thảo luận tương lai, mà ở Kỳ An Thiết tưởng bên trong, tương lai sư tử vượn không chỉ có riêng là sư tử vượn, có một số việc hắn ở Hoa Quốc, thậm chí ở bất kỳ địa phương nào đều không thể làm, thế nhưng, ở Nam Hồ sẽ tỷ a mảnh này trên thảo nguyên, ở hắn lãnh địa bên trong, ở Kevin Dung Tung dưới, có thể. Chương 683: Báo cáo khen thưởng. Kỳ An đã đem mang du khách tiến vào quyền địa hóa xong giao tất cả cho nô điền, hắn trong khoảng thời gian này hội chỉ chuyên tâm đại hoa tiểu hoa dạng hóa chất làm mà muốn mang đại hoa tiểu hoa đi trên thảo nguyên sản bán, tay chân ác không thể thiếu. Trải qua mấy ngày, cây thơm cùng dưa hấu thân mật độ cũng tới đến 70, dự tính rất nhanh sẽ có thể thu hoạch chúng nó giấu móng tay cùng với nộ công đánh dấu. Ngoài ra, theo cuối tháng 9, tháng 10, tháng 11 thượng tuần điểm tới tay, tổng cộng 3 vạn có thừa kỳ an suy nghĩ tỉ mị qua, đem những này điểm toàn bộ dùng tới mua thiết giáp chiếu tướng lên cấp tác dụng, có thể phụ ra đến chỉ định động vật trên người, thời gian hiệu 10 giờ, làm lệnh thời gian 24 giờ Sự tình luôn có tính hai mặt, nô điển đoạn video kia một cho căn cứ tăng mặt, hai để đại gia biết sư tử vườn công nhân viên chăm chú phụ trách, có thể cùng lúc đó, hiểu rõ rồi nhân tự tha thần kỳ tác dụng, cá biệt gan lớn du khách không an phận thức dậy. Ngày 10 tháng 11, một vị đến từ Á Bình Linh bán L đảo tiểu ca đạt mêtan với mấy ngày trước may mắn được tuyển chọn, thu được nhập vườn vé vào cửa. Nam Âu sẽ ti ạ cùng Âu Châu rất nhiều quốc gia đều thực hành miễn thiêm, thu thập song hành trang sau, đến nay tiến đến sư tử vườn. Cái gọi là một tấm hình lưu tất cả đời, tướng nô điền trong video biết được nhân tự tha hiệu dụng tinh người. Đạc Mạt Đan ở trên máy bay liền quyết định muốn ôm vòng lớn hồng, lông bờm dày đặc, tối thô bạo chúa tiêu đầu sư tử đến một tấm chụp ảnh chung, dù cho trái với sư tử vẫn quy định cũng sẽ không thiếc, ngược lại trên tay có nhân tự tha, chính mình an toàn có bảo đảm. Mà chụp ảnh chung cũng hoặc video một khi trên chuyển tới xã giao mạng lưới, đặt Mạt Đan tâm biết khẳng định lưu tất được không được, có thể thổi trên cả đời. Ký tên giấy sinh tử, dù lảm lái xe tiến vào quyền địa, nghe cái kia hai ngày trước ở trong video xem qua, đến từ căn cứ hoa quốc công nhân viên, cái này không được, cái kia không được, la bên trong ba sách phí lời nửa ngày cục nói xong, Đạc Mạt Đan xuống xe, thoát ly đội ngũ. Trước tiên đi tìm dưới bóng cây ngủ gật chuối tiêu. Có không tân quy của người, tương tự cũng có thủ quy của người. Chuối tiêu là vống hồng, muốn cùng nó chụp ảnh chung người có khứa người. Kỳ thực sư tử vườn quy định đã rất rộng rãi, chỉ cần đóng đèn flash, không nói không thể tiếp cận sư tử, ngồi xổm sư tử bên người tự động, chỉ là không cho phép được vào. Một vị cùng thê tử đồng hành, vừa vặn kết hôn 20 chu niên ngày kỷ niệm bạch nhân trung niên sau khi xuống xe, cũng nâng điện thoại di động đang tìm chuối tiêu. Tìm tới dưới bóng cây thể trạng rõ ràng trên một vòng sư vương chuối tiêu, bạch nhân trung niên thấy có người trước tiên đi tới. Dự định cấp người trẻ tuổi trước tiên đọc xong, sau đó hắn cùng thê tử phân biệt ngồi xổm ở chối tiêu khoảng trường, cũng tới trên một tấm. Nhưng rất nhanh, nhìn thấy người trẻ tuổi đưa tay ôm buồn ngủ bên trong chối tiêu sư đầu, người trung niên cau mày, đối với bên cạnh thê tử nói, "Này thật giống không được chứ?" Người trung niên muốn tìm vườn khu công nhân, viên, có thể ngô điển lúc này ở phía xa nhắc nhở một đôi tuổi trẻ tình nhân, không quan tâm nơi này. Khẩn đó lấy, gào một tiếng nổi giận sư giống gây nên tất cả mọi người chú ý. Chính đang ngủ gà ngủ gật chuối tiêu bị đạt mệt án làm tức giận, một thoáng đứng lên, đem trong tay hắn thủ kỵ cùng rơi vào địa bất chấp hậu quả người trẻ tuổi trượng trong tay có nhân tự tha, học trong video nô điền dáng vẻ, hướng chuối Tiêu Vung dậy, nỗ lực kiếm hùng sư cái bụng đã hạ thủ cơ hội. Có thể nhân tự tha vốn là không có chữ dùng, chân chính có dùng chỉ có một con, cũng chỉ đối với chuối Tiêu lưu hiệu. Chuối Tiêu thấy không phải để nó thần thiện, náo qua đâu con kia nhân tự tha, Vung Trảo đem đạn mét ran trong tay con kia vật kỷ niệm đánh rơi, kế tục ngao ngao sừ hống, trong lúc lơ đắng, sau trảo đạp ở rạn rảy dưới ra trên điện thoại di động. Hiện tại thủ đa số có phòng đập công năng, có thể lại phong đập, kinh được một con 500 cân hùng sư giẫm. Màn hình khoảnh khắc vỡ vụn. Nô điền nghe tiếng Mau mau chạy tới, lấy ra Kỷ An cho hắn trấn vườn chi bảo, a lui chối tiêu. Sư tử vườn ra chân chính ý nghĩa trên lần thứ nhất bất ngờ, tạo thành du khách tải vụ tổn thất, nhưng nhìn cơ hội thấy không gặp nguy hiểm, du khách vẫn chưa tản đi. Sau đó Tam huynh đệ quyền điệu bên trong Kỷ An cùng trong phòng làm việc kê Kevin nhận được điện thoại, nghe tin đến đây. Cái kia mét an yêu cầu sư tử vườn bồi thường hắn mới mua quả táo 8Ples. Muốn Kỷ An nói, có hay không video? video? Nếu là không có, không bàn gì nữa, thủ kỵ hỏng rồi liền hỏng rồi, tiến vào vườn thời gian ký tên thoả thuận trên đã nói tới rất rõ ràng, không có video, hậu quả do du khách tự phụ. Có thể mở cửa làm ăn, sư tử vườn lại mới vừa lên chính quy, Kevin không muốn biết quá khó nhìn, vừa ngự khí hòa hoãn cùng Đạt Mạt thương nghị độc viên, đồng thời hướng về người bên ngoài hỏi do sự tình từng tí. Lô Điền nói hắn không chú ý, Đạt Mạt mới vừa vui vẻ hơn, đôi kia vì là chúc mừng kết hôn 20 lời năm, sấn nghỉ ngơi đến đây sư tử vườn dung ngoạn bạch nhân vợ chồng nhảy ra nói bọn họ vô tới rồi. Có video video, tất cả vừa xem hiểu ngay, chối Tiêu ngủ ngon hảo, Đạt Métan chính tìm đường chết chạy đi ôm đầu, đánh thức Chuối Tiêu muốn chụp Tiêu có thể không tức giận, không ăn rồi hắn đã toán cho Trần núi. Đợt mặt đàn thủ kỵ mới mua, giá thị trường đội thành Nguyễn Muội tệ muốn hơn 5000, chụp ảnh chung không vỗ tới, còn bẻ đi bộ thủ kỵ, hắn không từ bỏ muốn quấy nhiễu. Kỳ An lúc đó liền ha ha rồi, hai muội cùng sư tử đều không cần thiết động, bởi vì sư tử vườn trong còn có hộ vườn quyền bản hộ. Lương Trọng Gou, Lương Trọng Lương Trọng Gou, gơ gơ gơ gơ gơ gơ Lương Trọng Gou. Lại không nói cậu tự bản thân hung ác phệ gọi thời gian thanh thế, con chó này tự cùng bình thường không giống nhau, một cái cắn vào con người sẽ chết không hé loại kia, cùng bản hộ cương. Thú Vương Phi thuật có muốn hay không thử xem. Một cái thao chủ cái mông có thể nhất chỉ treo cùng nhà ngươi bị cậu tử hung ra quyền địa đặt Metanun tùng thu hồi thủ kỵ, chuẩn bị lui tán, Kỳ An nói, "Còn có một việc, coi như ngươi về phía sau, thủ kỵ sửa tốt rồi, trước ngươi ở sư tử vườn trong đập tất cả hình ảnh cấm chỉ trên chuyện mạng lưới." Đặt Metan lúc đó liền mau rồi, ta dùng điện thoại di động của mình đập video bức ảnh, ai cần ngươi lo. Kỳ An, chính ngươi ký xuống thỏa thuận trên nói tới rất rõ ràng, sư tử vườn không phải nơi công cộng, chúng ta nắm giữ nơi này hết thảy sư tử chân quân quyền, phàm là có một tấm hình trên chuyện mạng lưới, chúng ta đem dựa theo thỏa thuận, đối với ngươi truy cứu pháp luật trách nhiệm. Còn có, chuyện ngày hôm nay, chúng ta hội cho ngươi trên mặt đánh mã Trên chuyển tới sư tử vườn chủ tờ trên. Người không đồng ý cũng vô dụng, cái này cũng là trong hiệp nghị nói tốt đẹp. Đặt mét an. Không tuân thủ quy định người hảo nào, nào đi rồi, sau đó, kỳ an cấp cho bạch nhân vợ chồng báo cáo người khác nên có khét thưởng, để ngô điền đem ra con kia chân phải nhân tự tha. Đây là sư tử vườn phát thả ra ngoài, để nhất đối với hoàn chỉnh nhân tự tha. Biết được hôm nay là bạch nhân vợ chồng kết hôn 20 chu niên ngày kỷ niệm, kỳ an gọi tới chối tiêu, bạch nhân vợ chồng một người nắm một con nhân tự tha, chối tiêu tọa chung rằng, Bạch Nhân vợ chồng tạm thời còn không biết con kia chấn phải nhân tự tha ý nghĩa, xế chiều hôm đó, vong thượng có người xem qua sư tử vườn chủ tờ tuyên bố đi ra video, đưa ra một nghi vấn. Tương tự là nhân tự tha, tại sao nô điển đối với chối tiêu hữu hiệu, mà đặt mét metan trong tay lại bị chối tiêu một móng vuốt đập đi. Chương 684, thú vương ra đường. Kỳ An cấp cho báo cáo khen thưởng bản ý là để du khách văn minh tuất xử, đồng ý người thân có thể tuất cái đủ, mà không muốn thân cận lượng chân thú, xin đừng nên đi quấy rối. Có thể đông đảo võng hữu một mực sự chú ý phóng tới rồi nhân tự tha trên. Chân trái nhân tự tha chỉ là bùa hồ mệnh, mà chân phải nhân tự tha có thể hiệu lệnh của sư, nhất thống giang hộ. Vong thượng mỗi ngày đều có thể tuôn ra đủ loại kỳ quái ngôn luận, cũng không biết ai tạo ra, nói chân phải nhân tự tha có thể hiệu lệnh của sư, cái khác vong hưu còn đặc biệt sao tin, chân phải nhân tự tha lần này thật thành rồi khan hiếm vật phẩm. Chân phải nhân tự tha đến cùng cùng không có hiệu, Kỳ An là rõ ràng, bất quá hắn cũng không tính đâm thủng, lại nói coi như hắn nói ra lời nói thật, chúng vong hưu cũng không nhất định tin, thời đại này nói thật lời nói dối đều không quan trọng, trọng yếu chính là lời nói ra có phải là mọi người muốn nghe. Đôi kia Bạch nhân vợ chồng sau khi về nhà liền đem bức ảnh cọ rửa đi ra, bồi treo ở phòng khách trên tường. Đều nói kết hôn thời gian dài rồi hội có phu thê tương, càng dài càng như, mà loại này giống nhau là toàn phu vị. Trong hình, vợ chồng trung niên các mặc vào một con nhân tự tha, dắt tay đứng ở bát địa chuối tiêu khoảng trường, An Mặc nhân tự tha bản chân kia thoáng hướng về nhảy tới ra một bước, có thể thấy được, vị kia 50 đến tuổi, mặt tròn thê tử An Mặc tiểu trư bội kỳ bí tất, không phải là độc nhất vô song, trợ phu cũng là tiểu chư bội kỳ cùng khoản không cần phải nói, đây nhất định là trong nhà lãnh đạo quyết định. Trường phu cũng cũng không mắc cỡ. Đại phương xuất sắp đến, Kỳ An cho nét cười của bọn họ hình ảnh hình hành ngắt quãng. So sánh với đó, ở 20 năm tình cảm vợ chồng trước mặt, chối tiêu cũng chẳng phải thương tính rồi. Từ khi có chân phải nhân tự tha hiệu lệnh quần sư kỳ quái lời đồn, rất nhiều người liên lạc qua đôi kêu lão phu thề, hướng về bọn họ hỏi giới nhân tự tha, bạch nhân trung niên giống nhau từ chối, thậm chí tự trả tiền mời tới phóng viên, đối ngoại tuyên bố nhân tự tha là hắn cùng vợ hắn kết hôn 20 đầy năm kỷ niệm lễ vận, không. Bán. Hiện nay lưu truyền tới nhân tự tha liền này một đôi, chân trái tuy rằng cũng không nhiều, nhưng ít ra đi qua sư tử vườn du khách đều có một con có thể chân phải chỉ cái này một con, lão phu thê không bán, sư tử vườn lại không đối ngoại phân phát, bán mà lời đồn lại đang kéo dài lên men, chân phải nhân tự tha nhất thời văn trường cao quý khó ai bị kịp, hệ ở trên chân trái nhân tự tha ở 50 đô la Mỹ còn chừng, mà chân phải có tiền cũng không thể mua được, có người đồng ý ra 1000, bất đắc dĩ, chính là mua không được. Sư tử vườn website đã sớm đưa ra thành mình, chân phải nhân tự tha chỉ làm khen thưởng phân phát, mà muốn lấy được khen thưởng, trước mắt chỉ có báo cáo một đường. Có người nghĩ đến một cái thủ xảo biện pháp, hai người hợp tác, một cái quay chụp, một cái nhả sư tử, như vậy là có thể bắt được khen thưởng. Có thể vấn đề là, nhà sư tử cái kia muốn mạo hiểm cũng quá lớn hơn, đã thiêm qua giấy sinh tử, vạn nhất bị ăn đi, vườn phương không chịu trách nhiệm, bọn họ được khóc chết. Ngày 12 tháng 11, Peyton cùng Dưa Hấu lần lượt cho Kỳ An Che lên đại dấu ngón tay, mà muốn dẫn chúng nó cùng đi ra ngoài sàn bán, đảm nhiệm tay chân, Kỳ An còn phải giải quyết một vấn đề. Tây Peyton cùng Dưa Hấu là hổ sư, chúng nó cũng có công kích con non bản năng, chối tiêu sợ bản hổ, có thể chúng nó hai không sợ. Thế nhưng không quan trọng lắm, cái vấn đề này Kỳ An có biện pháp giải quyết. Một ngày buổi tối, Kỳ An mang theo đại hoa tiểu hoa đồng thời đi tới Tam huynh đệ quận địa, bản hổ thúc thúc tùy tùng vệ. Trở tiêu đã đối với đại hoa tiểu hoa không còn cách nào khác, cây thơm cùng dưa Hấu chạy tới, nỗ lực đối với hổ con phát động tấn công, sau đó, Dư Hấu đã trúng cây thơm một đấm hai. Dư Hấu, Thảo Nê Mã, đánh ta làm gì? Cây thơm, ta cũng không biết. Dư Hấu, quên đi, trước tiên giết chết hai con con vật nhỏ lại nói. Cây thơm, được. Lập tức, Ai u, Thảo Nê Mã, ngươi tại sao lại đánh ta? Dư Hấu nộ. Cây thơm, ta không biết ta. Dư Hấu, mập tờ, ngươi cố ý chính là chứ? Đến, trên cái sảng khoái. Hai con sư tử gặm đầy miệng lồm bồm. Thế thế Đại Hoa Tiểu Hoa, Kỳ An Kỳ An, chúng nó hai là ngốc tất sao? Kỳ An, đại khái đúng thế. Nói xong, hắn thu hồi cây thương cùng dưa hấu trên gáy lẫn nhau nổ công đánh dấu. Hai con hùng sư lại lần nữa đối với hổ con nhe răng, đó lấy, hô ẩu kế tục, vô hạn tuần hoàn. Ngươi thành thật khai báo, hai người này có phải là người ở bên ngoài con riêng? Đặc biệt sao? Ta con riêng. ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi lão che chở chúng nó làm gì? Ta che chở chúng nó. Rõ ràng là ngươi che chở chúng nó có được hay không? Mở mập tở, không thừa nhận đúng không? Sau đó đừng làm hinh rồi, không làm liền không được đến trên cái sàn khoái, tới thì tới. Hữu Nghị truyền nhỏ liền như vậy phiên rồi, mặc kệ con nào sư tử muốn công kích hồ con, một con khác sẽ đứng ra trở mặt, làm trên một chiếc không thể tránh được, liền, cây Peyton cùng Dưa Hấu ở lẫn nhau đều không biết tình huống dưới, đều thành rồi đại hoa tiểu hoa bào tiêu, chúng nó làm sao cũng không làm rõ được, giữa bọn họ truyền nhỏ đến cùng là làm sao phiên. Mà tình huống như vậy ở Hồ Tiêu nữ vương trên người cũng áp dụng, Hồ Tiêu mắt lạnh lướt đi, hai cái ngốc tất. Chối Tiêu ôm mặt, đặc biệt sao ta không quen biết chúng nó. Một ngày, ngày hôm qua Kỳ An có ý định chăm sóc, chúc đồng liền cho Hồ Tiêu mẹ con ba con kê lóc vào bụng tử trưa hôm nay dẫn chúng nó cùng ra ngoài săn bắn. Sáng sớm Kỳ An liền cho Lưu Manh Tam huynh đệ đều cho ăn qua thịt cùng thủy, muốn cho sư tử khi tay chân, đương nhiên muốn cho sư tử ăn no. Ăn xong thịt, uống nó no thủy, nghỉ ngơi tiêu hóa xong, buổi sáng Kỳ An mang theo hổ tiêu mẹ con lại đây. Mà hôm nay đi ra ngoài, Kỳ An muốn dẫn bốn con thành niên sư tử, ba con hùng sư, một con mậu sư, cộng thêm hai con hổ con cùng một cái mà cậu. Lại nói trên đường phố lưu cậu không xuyên cậu, tương đương với cậu lưu cậu. Kỳ An hôm nay chưa cho bản hổ xuyên dây thử, hết cách rồi, trên tay dây từng quá nhiều, thực sự khiên không tới. Bất quá lấy tiểu bàn tử hiện tại thế giới danh vọng, phàm là đến sư tử vườn người, sẽ không có không quen bên nó. Tiểu bàn tử chính mình cũng không chịu thua kém, theo sát ở Kỳ An bên người, ai cũng không trêu chọc. Còn nữa nơi này là sư tử vườn, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói là tư nhân lãnh địa, vẫn không tính là ra ngoài trên đường phố. Mà ra sư tử vườn sau đó, bên ngoài chính là rộng lớn hi thụ thảm nguyên, lượng chân thú đều không thấy được một con, lại càng không dùng xuyên rồi. Này ba mạnh mẽ giải thích có phục hay không? Nhưng sư tử, con cọp Kỳ An vẫn là cho chúng nó thuê trên, chối tiêu một cái ngự thú tác, cái khác đều dùng dây từng thay thế, liền ý tứ một thoáng sợ dọa đến du khách, kỳ thực chỉ cần không vi có chúng nó bản năng ý nguyện, ở thú vương lãnh địa bên trong, Kỳ An nói một câu 102, căn bản không cần xuyên dây thử. Mà khi Kỳ An lưng quần mang tới thuyên trạm đất cái dẫn dắt dây thử, hai con uy thế hùng hực hộ con phía trước mở đường, bốn con thành niên sư tử lóc sau, đi vào du khách tầm nhìn, màn chập thanh cùng tiếng kinh hô vang lên liên miên. Trực tiếp gian khán giả, ai, không từng va chạm xã hội, này liền sợ rồi. Tiểu ca nếu như khiên 6 con lăn lăn ra đây, không được manh tử bọn họ. Không thể nói như thế, ngoại quả nhân dù sao chưa từng thấy mà. Đặc biệt sao, không phải không thừa nhận Nắm nhiều như vậy sư tử con cọp ra ngoài, thật rời hạ phong cách. Khê nằm. Nay phải thay đổi thành ta, có thể đem ta bao nhiêu tất học rồi. Làm lớn như vậy đội hình, mang đi ra ngoài đánh trận đều được rồi. Chương 685, buổi cái. Buổi cái. Kỳ An mang theo Hải Nhi môn ra đường, khiến một con sư tử cũng đã đầy đủ phong cách, hắn khiên rồi bốn con, còn cộng thêm hai con hổ con, chuẩn bị tiến vào quyển địa các du khách dồn dập đi xuống du lam xe, giơ tay lên thu chụp nghiệp. Các du khách là có thể đi vào quyển địa bên trong, cùng bên trong sư quần không trở ngại cách tiếp cận, từ chụp ảnh chung. Số may còn có thể sờ một chút, nhưng cũng giới hạn cùng cái này. Kỳ An Lưng quần mang tới dẫn dắt dây thường, chính là hắn cùng sư tử trong lúc đó quan hệ cụ tượng hóa, cũng là các du khách ưa muốn, rồi cùng hâm mộ người khác câu đến cá lớn thời gian cảm giác như thế, bọn họ cũng rất muốn biết khiên một con sư tử là cái gì cảm giác, dẫn dắt dây thường một mặt là bốn, 500 cân đại miêu, chỉ nhìn liền cảm thấy khẳng định đáng nghiền. Du khách vây xem dưới, Kỳ An bên người sư hổ chân chúc, hướng đi sư tử vườn hộ môn. Ra sư tử vườn, Kỳ An liền mở ra hết thẻ dẫn dắt dây thường. Dưa Hấu cùng cây thơm bất luận con nào ý đồ quấy rầy tiêu mẹ con đều sẽ ai một con khác bằng ai, giữa bọn họ hưu nghỉ thuyền nhỏ phiên rồi liền tiến rồi, dù cho lẫn nhau không để ý tới cũng đối với Kỳ An săn bắn kế hoạch không có ảnh hưởng, mấy lần qua đi, hai con hùng sư liền tiêu dừng lại. Mà đối với phỉ cầu tử bản hổ, chúng nó cũng không có hứng thú, Kỳ An bỏ ra 5000 điểm cố hóa thú vương mệnh lệnh không phải dạ. Kỳ An vẫn là mang đội hướng về phương bắc đi đến, ngoại trừ dị nguy, lâm nguy vật chủng, trên đường đụng tới cái gì đã bắt cái gì. Hùng sư muôn ở quyển địa bên trong quan được lâu, đại hoa tiểu hoa cũng còn nhỏ, cân nhắc đến chúng nó thể lực tình huống, Kỷ An quyết định gần đây bắt đầu, từng bước một từ từ đi. 1500 km 2 trong phạm vi tổng cộng có hai cái quanh co khúc khuỷu, đông tay hướng đi dòng sông nhánh sông vắt ngang trong đó, Kỳ An mục đích hôm nay địa vẫn là lần trước đi qua điều thứ nhất nhánh sông, trên đường có thể gặp được con ngồi tốt nhất, nếu như không đụng tới, nguồn nước phụ cận đại khai xuất hội có. Mà cấp Hùng sư môn thể lượt tới, lại mang theo Hải Nhi môn qua sông, kế tục hướng về thảo nguyên nơi sâu xa xuất phát. Đại Hoa tiểu Hoa vẫn như cũ hiếu động đứng bình, hiện tại cũng không cần bản hổ thúc thúc bảo vệ rồi, Kỳ An ý chúng nó nghịch ngợm, ở trong bụi cỏ nhảy nhảy nhót nhót, lẫn cắn, tùy ý lãng phí thể lực, Kỳ An chắc chắn chờ chúng nó ăn qua mấy lần bị đắng thì sẽ biết tiết kiệm thể lực tầm quan trọng. Cho tới hiện tại sao, thực sự thể lực tào hết rồi, liền để đại vũ thúc thúc lại đây kéo chúng nó đi. Sắp tới sau 40 phút, tiêu hao hết quá thừa tinh lực hộ con môn lao thực rồi, mà lúc trước ba con tứ tản ra, khắp nơi đánh dấu qua hùng sư cũng trở về đến kỳ an bên người, dựa theo thú vương mệnh lệnh đi theo. Một đoạn này khoảng 10 km thảo nguyên lộ trình, đối với thấp kém thể lực hùng sư môn tới nói cũng là một lần không sai kéo luyện. Thành niên sư tự bên trong, chứng nhất tự nhiên là sát thủ hộ tiêu, qua mấy lần, nó đã hiểu rõ theo kỵ an tổng có thể tìm tới con mồi, bước ổn định bước tiến đi theo lượng chân thú bên người. Sư tử thể lực là không sai, điểm ấy khoảng cách đối với hoang dại mẫu sư hồ tiêu không tính cái sự, một ít sư quẩn bởi lãnh địa bên trong đồ ăn đi hỏi, to lớn nhất lãnh địa phạm vì phải có 400 km2, mẫu sư vì là thu được đồ ăn, hùng sư vì là đánh dấu địa bản, ở lãnh địa bên trong chung quanh giò xét, tới tới lui lui đi tới mấy tiếng là chuyện thường xảy ra. Hùng sư bên trong, hiện nay hồ tiêu chỉ là miễn cưỡng tiếp thu chuối tiêu tồn tại, lần trước chuối tiêu bắt được khiêu linh sau để rồi đi ra, xem như là ở hồ tiêu nữ vương trước mặt thêm phân không ít, còn mặt khác hai con dưa hấu cùng tây tơm, hổ tiêu ngôn ngựa tay chân cũng hoặc trên đầu chấm đỏ nhỏ đều biểu thị, như trước đối với chúng nó để phòng phòng bị. Đi rồi sắp tới một canh giờ, khoảng cách dòng sông còn có đại khái 3, 4 km, hai con hổ con thể lực cao sắp thấy đấy, hồ tiêu nhất thời cảnh giác, vền lỗ thai lên, phía trước cách đó không xa lủng cây bên trong, vài con bành bành ở rậm gì dùng lao nha kiếm ăn. Học tra có một cái tính chung, thị lực đều khá là không sai, có mấy cái đeo kính, vậy cũng là chơi game đánh ra đến, ngược lại không thể là bởi vì đọc sách mà tổn thương thị lực. Kỳ An dùng hắn một. Nam thị lực nhìn tới, lũ cây bên dưới, vành vành muôn kiếm ăn dáng dấp rất thú vị, đại khái bởi vì cái cổ ngắn, chúng nó quỳ xuống chân trước, đầu gối chống đỡ địa, lao nha hướng về địa bên trong tìm kiếm sâu nhỏ, run, cây cỏ. So sánh với đó, Vưu Chư thể trạng so với Dạ Chư tiểu không ít, trên lưng ngọc ra một đạo thật dài lông bờm màu xám. Đầu cùng thân thể tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, to lớn đầu rướn chiếm thân dài 1/3, nhìn qua so với thân thể còn nặng hơn, bốn viên so với núi rừng Dạ càng dài càng sắc to lớn lao càng thêm để cho có vẻ khuôn mặt dữ tợn. hai mắt bên dưới ra rẻ cân mọc ra một đôi đại bưu, bởi vậy được gọi tên. Nam tính thủ lĩnh ở hôn bộ còn mọc ra khác một đôi khá nhỏ bưu, ở vào lao nha bên trên. Đang đào thổ lấy thực thời gian, những này bưu khả năng có trợ giúp bảo vệ con mắt, còn có thể làm cho đầu xem ra càng to lớn hơn. Bưu thịt heo cũng là thịt, hơn nữa sư tử rất thích ăn, cũng không cần kỳ an làm quyết định, Hồ Tiêu cũng định lấy chúng nó giữa chưa cơm rồi. Trực tiếp gian bên trong. Ôi, đây là Bành Bành. Đinh Mãn đây, Đinh Mãn ở đâu? Hồ Tiêu, em. Phía trước có bồi cái mùi vị. Ha, ha, ha, ha đáng thương tiểu trư, đụng tới ai không được một mực đụng tới giết lượn của ma. "Tiểu ca, nếu không ngươi cũng nếm thử Vưu Trư một vị. Nhìn cũng giá chứ có cái gì không giống nhau." Kỳ An gật đầu biểu thị, "Nếu là có còn lại, có thể thử một lần, bằng không thật có lỗi với hắn, giết lợn của ma, nghề nghiệp xưng hảo, hơn nữa, Vưu Trư cùng chúng nó họ hàng gần như thế, năng lực sinh sản siêu cường, giả như không có thiên địch, rất nhanh sẽ có thể tràn lan, ăn ăn một lần đó là đang vì địa phương sinh thái hoàn cảnh làm công hiến." Hồ Tiêu bản năng nằm phục người xuống, đi lên miêu bộ, Đại Hoa tiểu hoa chờ hổ mắt ở hợp tập, tương tự hạ thấp hồ đầu. Giữa lúc Kỳ An đang suy nghĩ trong bao dẫn theo mũi tiêu, có muốn hay không tung tư nhiên thời điểm, hống ba gào ba gà ba, ba con hùng sư mậu tùy tiện xông ra ngoài. Ngoát thứ, Kỳ An nguy hiểm thật phun ra lời thổ tục, một nồi hảo thịt bị này ba con cho trộn lẫn không còn. Lưu manh Tam huynh đệ hẳn là hồi thứ nhất nhìn thấy hoạt tự theo, không khéo Kỳ An đang đứng tại hạ đầu gió, theo gió bay tới vưu chư bẩn thỉu thoát chư vị, không hề kiên trì, không hề kỹ xảo có thể nói Tam huynh đệ bị dụ sư cực kỳ thoái thoát vị kích thích, nhất thời thu L tính quá độ, Liều mạng lên. Bạch mู่ hồ tiêu cho đại hoa tiểu hoa làm chính xác là mẫu, nhìn thấy ba con xông lên, số tấm gương ở trước, đói bụng đại hoa tiểu hoa cũng tùy tùng xông lên. Kỳ An muốn ngăn cản đã không kịp, động tĩnh lớn như vậy, hoa dạ vưu chư lại không đốc, dồn dập tứ tán. Duy nhất một tin tức tốt là chư hoa ở ngay gần, hơn nữa vưu chư yêu thích dùng chúng nó trưởng lao nha đánh hầm ầm, cấp tam huynh đệ cùng đại hoa tiểu hoa chạy tới, sớm tiến vào gần khu 4 cái hầm ầm bên trong chốn đi, dầm di hướng ra phía ngoài phát sinh khiêu khích trừ hành. Thấy thế, Kỳ An thở dài, chưa bắt được liền chưa bắt được, coi như cho đại hoa tiểu hoa làm mẫu một lần diện giáo tài. sau đó lặng lẽ nhỏ vào thôn, súng nhỏ không ấn, đánh thương hoa cô nương liền chạy. Có thể Hồ Tiêu không từ bỏ, Tam huynh đệ quay về chư động khó chịu giết lão, Hồ Tiêu nữ vương tiến lên, hướng Tam huynh đệ hùng nói, "Cút, đồ vô dụng, xem lão nương làm sao thu thập bùi cái." Chương 686, Sợ một sượn. Nhìn thấy Vưu chư từng con từng con trấn kinh xuyên hồi trong động, Kỳ An đều từ bỏ rồi, có thể Hồ Tiêu không có. Vang đi vướng bận Tam huynh đệ, Hồ Tiêu chát ra móng vuốt, bắt đầu bảo hừ ngậm. "Kỳ An, nay con có thể bắt được. Được đào bao sâu?" Hắn trong ấn tượng, động vật hang động hẳn là đều rất sâu, rất đạo lý đơn giản, càng sâu càng an toàn. Có thể trên thực tế, này một tổ tổng cộng bảy con Ba tiểu bộ lớn, chúng nó là một người bộ tộc liền phân rồi bốn cái động, cũng đã nói do vấn đề. Nay quần kẻ tham ăn lại, bạch dài ra như vậy trưởng lão nhà, đào động chỉ đào có thể cất vào chính mình to nhỏ liền không nước kết tụ, chỉ có lợn mẹ sẽ vì tiểu chứ lại bảo một điểm địa phương đi ra. Khởi điểm Kỳ An nghe Vưu Trư ở cửa động rầm gì, lấy vì chúng nó đang gây hấn với, có thể hồ tiêu đánh một trận, chúng nó trả lại chứ hen hen còn ở cửa động, Kỳ An phản ứng lại Trư động không sâu, cho bản hộ một cái ánh mắt, tiểu bàn tử chạy tới đồng thời hỗ trợ. Hồ Tiêu gết bỏ lỗ mang thô lô tam huynh nhưng không chê bản tiểu bản tử thông minh như vậy lanh lợi, đừng nói người gặp người thích. Mẫu sư đối với nó đều nhìn bằng con mắt khác xưa. Sắt sát sắt sắt. Vượt chó bảo thổ so với sư trạo thích hợp hơn, bản hổ chân trước nhảy ra thổ, từ nó phía sau cái mông cao cao vung lên, nhanh chóng tung ra. Đại Hoa tiểu hoa ở một bên hiếu kỳ quan sát mụ mụ cùng bản hổ thúc thúc làm sao cường phá chư hoa, kinh nghiệm khẳng định học được một ít, chính là Kỳ An không biết này đối với chúng nó sau đó trở lại trong ngọn núi có hay không dùng, Kỳ An chưa từng đi lượng qua dã chư hoa chiều sâu, chút thử hoa đúng là từng tử, rất dài rất sâu. Hồ Tiêu nữ vương làm một chỉ săn bắn kinh nghiệm phong phú hoang dã mẫu sư, nó ở hiện trường dạy học làm mẫu, theo nó học không ngừng đại hoa tiểu hoa bên cạnh còn có ba con mới quen sắn bắn hùng sư. Hồ Tiêu không cho chúng nó tới gần, này ba một lần nữa tìm cái chủ động, bắt đầu từ số 0. Phá cái ra có thể có bao nhiêu khó? Móng nuốt bảo thổ là được rồi, ba con hùng sư hự hự cũng bắt đầu rồi cường e l phá. Kỳ An nhìn lại, tâm trạng suy nghĩ cũng không biết có Hồ Tiêu nữ vương mang theo, này ba có thể hay không học được điểm giá ngoại sinh tồn năng lực, nếu có thể học được, cái kia thật xem như là vui mừng ngoài ý muốn, cùng con cọp như thế, sư tử nuôi nốt số lượng cũng ít, có thể hoang giải thiếu thuộc về dịch nguy cấp. Hai cái chủ động cửa động ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, số độ trực tiếp gian bên trong. Báo cảnh sát rồi, nơi này có sư tử cường L phá, thật không tiện, việc này cảnh sát thúc thúc cũng quản không được. Đáng thương tiểu Trư, ra đều không còn. Cảm giác Kỳ An trời sinh cùng Trư không hợp nhau, thấy một con đoán giận một con. Không đạo lý a, theo lý thuyết, hầu tử cùng Trư không nên là bạn tốt sao? Nào đó rội hầu giận dữ, cút. Ban hổ cùng Hồ Tiêu đồng thời hợp tác, không bao lâu, liền nhìn thấy cửa động đầu heo. Ban hổ lưng chồng phệ gọi, nó không tìm được thích hợp mạm an vị trí, mỗi hồi Kỳ An cũng làm cho nó nhìn chằm chằm thai trên. Hồ Tiêu không để ý nhiều như vậy, nam hạ xuống, đầu tiến vào trong động to nhỏ vừa vẫn thích hợp, tiếp theo nhanh nhẹn một cái tắn vào trứ mặt, kéo đi ra. Vưu chư chít chít kêu loạn, bốn vó đá lung tung, rất nhanh bị Hổ Tiêu thao chủ giết hổ, đá lung tung vẫn còn tiếp tục, nhưng đã ra không được thanh. Xem Hổ Tiêu bắt tay vào làm dễ dàng, có thể đổi thành bên cạnh Lưu manh Tam huynh đệ, đặc biệt sao Vưu chư trên mặt lao nha đặc biệt là vướng bận, Chuối Tiêu trước tiên tiến vào sư đầu, lập tức ngao ngao lui đi ra, mặt thẹo hàm dưới nơi thêm nữa một vết thường, bị Vưu chư cạo giống như có chết rắc nha đâm. Đừng lúc ních, ta xem. Kỳ An thấy chảy máu rồi, đi đầu tạm dừng trực tiếp, nâng lên phát sinh động cơ lẩm bẩm thanh. Tiểu gái kia cái kia sư mặt, kiểm tra cằm, vết thương còn rất sâu. Bị thương rồi làm sao bây giờ? Tìm thấy thuốc chứ. Chốc lát, Tam Thất rút một cái cánh tay, trên nùi có thêm hai chỗ hổng, Kỳ An cho nó dội lòng cung thủy phục hồi như cũ, mà vừa nãy gặm Tam Thất ba con sư tử liên tục lẽ lưới lùi về sau, quá đặc biệt sao khổ rồi. Tam Thất đại khái bị động vật gặm hơn nhiều, căn bản không coi là việc to tát, Kỳ An dùng lòng cung thủy sửa tốt nó sau, chân dài kỵ vượt đến chuối tiêu trì lưng, song thủ bám vào sư tử lồm bồm, cảnh ra, dám lộn liền một cái tát, mạnh mẽ giơ lên sư mặt, Tam Thất ngón tay gạt về sẹo cái kia cái kia cằm miệng vết thương. Chuối Tiêu hàm dưới vết thương chớp mắt cầm máu vậy kết, ngược lại ở trên cằm, khán giả cũng nhìn không ra đến. Bên này quyết định, Tam Thất nói phải đi về ăn kim khả lạc, Kỳ An cho nó mở cửa. Sư tử săn bắn chưa từng có cố định hình thức, đào hầm nhà buôn cũng được, truy đổi săn bắn cũng được, thậm chí trên đường kẻ được, chỉ cần có thể ăn được thịt, lấp đầy bụng coi như thành công. Chúng nó muốn đạt được ổn định đồ ăn phải nguồn, trừ phi sư tử học lưỡng chân thú bắt đầu trồng trọt. Hồ Tiêu đã cùng Đại Hoa Tiểu Hoa ăn cơm, vừa liếm vừa gặm. giống như dã trư, đều yêu thích ở bùn nhão bên trong lăn lộn, một thân da heo cứng đến nỗi cùng khôi giáp như thế. Đại Hoa Tiểu Hoa không tán nổi đều là hồ tiêu dùng mạnh mẽ cắn hợp lực cắn mở ra, hổ con đi tới ăn thịt. Đâm thương chuối tiêu con kia vữu trừ, Kỳ An không để tam huynh đệ đi báo thủ, không có cần thiết, một con 80 đến cần vữu trừ, đầy đủ hồ tiêu mẹ con ăn. Kỳ An mang Lưu manh tam huynh đệ đi ra mục đích là muốn cho chúng nó khi tay trần, nhưng hôm nay này ba con trồ lỗ buồn miêu không chỉ có không giúp đỡ được việc, còn suýt nữa hỏng rồi hồ tiêu chuyện tốt, Kỳ An phạt chúng nó tồn bữa nhịn, không cho ăn. Các người gạo cái gì gạo? Đi ra trước ta không cho ăn quả các ngươi. Chính mình xem, hổ tiêu cùng bản hổ ung dung giết chết một con, các ngươi thì sao? Ba cái cộng lại còn không bắt được, các ngươi khỏe ý tứ gọi mình hùng sư. Còn thảo nguyên Tri vương. Kỳ An quay về ba con ngồi hàng hàng, một mặt không cao hứng đại miêu cỡ trách phát biểu. Kỳ An đối với bản hổ đều là ưu đãi, hơn nữa hổ tiêu cũng tiếp thu thông minh lanh lợi tiểu bản tử, mỗi lần săn bắn nhiều ít tổng có thể đến giúp bản địu. Chỉ là bản hổ đi tới người một cái, biểu thị heo hơi thì không có nó thức ăn cho chó ăn ngon, hồng hộp lại đây ngồi vào chuối tiêu bên cạnh, ngẩn xấu mặt, một khối nghe đại vương nói chuyện. Trực tiếp gian bên trong. Tiểu ca lại bắt đầu tuần cầu rồi. Tiểu bản tử manh hỏng rồi có hay không? Này nội dung vợ kịch trước đây lão nhai vườn thú trực tiếp thời gian ta xem qua. Ha ha ha, ba con mèo nhỏ còn một mặt không phục ráng vẻ, cũng không học một ít bên cạnh cậu tử nhiều nghe lời. Mẹ chứng, đây là sư tử có được hay không? Cái gì tiểu miêu tiểu cậu? Đặc biệt sao ta làm sao cảm thấy cùng tiểu miêu tiểu cậu không khác nhau gì cả đây? Ta cảm giác tiểu ca nắm sư tử trên đường phố Lưu Loan cũng không có vấn đề gì. Chớ ngu rồi, không có quốc gia nào sẽ đồng ý. Cái kia trong vườn thú đây. Ta xem Tứ Phương Sơn vườn thú liền không sai à, muốn sư tử có sư tử, muốn con cọp có con cọp, còn. còn có đáng yêu đến tại chỗ nổ tung gấu trúc, Kỳ ăn có thể cũng ở sơn thành dập khuôn sư tử vườn hình tựa. Đúng đây đúng đấy, sau đó liền không cần thật xa chạy Nam hồ sẽ tỷ ạ rồi, chúng ta hoa quốc cũng có như vậy vườn thú. Ha ha, ngươi cảm thấy nông lâm nghiệp hội phê. Xảy ra vấn đề người phụ trách. Ai đi góc quân phi dương? Em. Nếu như có thể, thật muốn xem bên người một đống gấu trúc khắp nơi bỏ, ta bảo đảm mặc nguyên bộ trang bị, chỉ đập chúng nó, tuyệt đối không bỏ. Ừ, tiểu tỷ tỷ, ta cũng chỉ trà sát, không đi vào. Thương lượng một chút có được hay không? Chương 687, quy hoạch, 5 tháng đại đại hoa tiểu hoa hiện nay thể trọng cùng bản hộ gần như, đợi đến 10 tháng khoảng chừng đột phá 100 cân, sau khi tiến vào trưởng thành phát dục đỉnh cao kỳ, theo sức ăn tăng lớn, ở 1 đến 3 tuổi trong lúc đó thể trọng minh hoãn, 3 tuổi thời gian, làm con cọp đại hoa tiểu hoa thể trọng liền đem đuổi tới mụ mụ hồ tiêu. Hiện tại đại hoa tiểu hoa còn chỉ là hở sợ to nhỏ, tạm thời không góp sức cắn hợp lực gầm lên thịt heo có vẻ hơi ngốc, đụng tới không cắn nổi cơ thịt, đại hoa rốc hết kính tử án giận, chi dùng sức, đầu dùng sức sau này, cần phải kéo xuống đến không thể Tiểu Hoa thì lại sáng suốt từ bỏ, đi ăn mụ mụ ăn địa phương, mà Hồ Tiêu mỗi lần đều sẽ ôn nhu trấnĩnh ra. Tam huynh đệ, bạn hổ cùng Kỳ An ngay khi dưới bóng cây nhìn, Tam huynh đệ, cứ việc thèm ăn, Kỳ An sẽ không để cho chúng nó ăn nữa, Buổi sáng đi ra trước đã cho ăn no, không thể toán vi phạm bản năng, hơn nữa này bà con sư tử vốn là thấp kém thể lực, nhất định phải tăng mạnh vận động cùng với khống chế sức ăn, để tránh khỏi tương lai cùng trong vườn thú con cọp như thế mập thành khí cầu. chạy đều không chạy nổi, Kỳ An còn phải một lần nữa lại tốn tuốt tay chân. Thích ăn tức ăn cho chó bản hổ thì lại đối với thị sống không hứng thú gì lại nói từ khi ở lão nhai vườn thú cho bản hộ giảm qua phía sau, tiểu bản tử nhất chỉ bảo trì lại buồn độc tiêu chuẩn hình thể. Bản hộ biểu thị, nhân ra là rắn chắc, không phải mập giả tạo. Có muốn hay không đánh với ta một chiếc thử xem? Giờ Kỳ An đã liên hệ mì nạ lái xe tới đón chúng nó, mặc kệ sư tử vẫn là người, an no sao đều không thích hợp trực tiếp vận động. Khi thụ trên thảo nguyên, bụi cây cây cối đều không ít, tìm cái bóng cây không muốn quá thuận tiện. Cách bị tạp đến còn có đoạn thời gian, Kỳ An dựa lưng bóng cây nhớ tới sự tình. Vừa nãy trực tiếp gian bên trong Khán giả đề nghị ở Hoa Quốc cũng biết một cái tương tự sư tử vườn vườn thú, nhưng ai cũng biết chuyện này hầu như không thể thực hiện, các loại điều kiện, vấn đề hạn chế, muốn cho du khách cùng manh Thu trực tiếp tiếp xúc không khác nào nói mơ giữa ban ngày, có thể Kỳ An một mực đối với đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thực Kỳ An đã ở vì cái này không thiết thực mục tiêu làm chuẩn bị, tỉ như gấu trúc đầy đất bỏ, chính là trong đó trọng yếu một khâu, sư tử vườn cũng tương tự là, mà lại càng trọng yếu hơn, chỉ có sư tử vườn đầu mở được rồi, mà sau kế hoạch mới có thể tiếp tục tiến hành. Thế giới này, phàm là là mọi người muốn, có vết, đều ở từng cái thực hiện. Mọi người muốn Liên đại biểu thị trường nhu cầu, có thị trường nhu cầu, nhân thể tất có kinh tế hiệu ích, mà ở kinh tế hiệu ích, tức lợi ích điều động thúc đẩy dưới, người cũng có thể trên trên mặt trang hỏa tinh rồi, vì lẽ đó không có chuyện gì là không thể. Kỳ An ý tưởng ở trong, ở Kevin Dung Túng, ở phù hợp thị trường nhu cầu điều kiện tiên quyết, trước tiên làm thành sư tử vấn. Đương sự thực chứng minh sư tử vấn hình thức có thể được, hơn nữa sư tử vấn mang đến khả quan lợi nhuận, không chỉ có thể đánh lén đấu sư sản nghiệp liền, cái khác chính quy hoang dại thú khẳng định cũng sẽ đỏ mắt, chỉ cần chịu để hắn buông tay làm, nơi nào cho chỗ tốt nhiều, Kỳ An liền đem sư tư vấn thức chuyển tới. Mà nước ngoài hoang dại vườn thú một nhà tiếp theo một nhà bắt đầu thực hành khai triển sư tử vườn hình thức, Kỳ An lại có rồi lão lâu cho phép, đi đầu ở căn cứ đặt thành gấu trúc đầy đất bỏ kế hoạch, sớm từng qua gấp tưởng, sư tử vườn hình thức chuyển nhiễm đến quốc nội liền thành rồi thuận lý thành trương. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, ở toàn thế giới đều ở đại lực đề sướng sinh thái bảo vệ môi trường đại tiền để dưới, Kỳ An bản thân có năng lực này, mà người cùng động vật trong lúc đó lại cố có tồn tại không tên giang buộc, thỏa mãn rồi người muốn phải thân cận động vật thị trường nhu cầu, Kỳ An, cái này thú vương, muốn không làm cũng không được. Cho tới Kỳ An chính mình được rồi cái gì? Không nói hệ thống các loại khen thưởng Không nói thỏa thích tuất đến các loại manh vật, cũng không nói thế giới trong phạm vi tích lũy lên lượng lớn nhân khí trực tiếp quyền tiền, ta dựa vào đó, quăng, Thu Vương, hai chữ còn chưa đủ hắn nhu tất. Có thể từ nhi tử một đường thổi tới đời cháu, để tránh xem sách giáo khoa bên trong tạ không tạ hắn. Mỹ nạ ra bị tạp đánh gãy kỳ an tâm tư. Không ăn xong view thịt heo sẽ không lãng phí, trên thảo nguyên có chính là động vật lại đây tiêu diệt sạch sẽ. Liếc nhìn tuần mùi máu tanh mà đến, ở trên trời xoay quanh quỹ tuyển, Kỳ An đánh thức ăn no rồi mơ, mơ màng màng muốn buồn ngủ hổ tiêu, nắm con cọp sư tử bỏ lên trên bị tạ buồng sau xe, vừa vặn, không gian toàn bộ chiếm đầy mà chính hắn thì lại xuống xe, vắt lên bàn hổ. Một vừa chú ý giá tính chi thư, phòng ngự tam huynh đệ tặc quái, vừa dựa vào hai cái chân đi trở về đi. Cùng tứ phương sơn như thế, Kỳ An thú vương lãnh địa ở từ từ mở rộng. Sư tử vườn Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bình thường vận doanh, liền không cần Kỳ An nhúng tay, hắn trước mắt trọng điểm vẫn như cũng là Đại Hoa Tiểu Hoa dạng hóa. Liên quan với con non vài tuổi bắt đầu độc lập sinh hoạt, kỳ thực chỉ cần xem mẫu thú sinh dục chu kỳ, mẫu hổ cùng đại miêu, sư tử như thế, trên lý thuyết 2 năm sinh một thai, vì lẽ đó, Đại Hoa Tiểu Hoa cũng sẽ ở 2 tuổi thời điểm rời đi hổ tiêu co như hồ tiêu không buộc chúng nó đi, con cọc một mình sinh hoạt bản năng ảnh hưởng, đại hoa tiểu hoa cũng sẽ chủ động rời đi, đi mở bắt nguồn từ kỷ vua của rừng rậm sinh hoạt. Mà Kỳ An không thể nhất chỉ đi theo đại hoa tiểu hoa bên người buổi đến hai đứa chúng nó tuổi, cũng không cần, đầu tiên hồ tiêu là hoang dại mẫu sư, nắm giữ một mình mang tệ năng lực, thư yếu, Kỳ An giả tính chi thư cũng không phải giả, mặc kệ là đói bụng vẫn là sinh bệnh, có vấn đề bất cứ lúc nào giải quyết. Vì lẽ đó, Kỳ An trong tay khác một cái chuyện khẩn cấp, chính là đem 1500 km hai hoa tiến vào lãnh địa. Vốn là biện pháp nhanh nhất là dọc theo biên giới đi. Từ ngoại bộ vây quanh, một mạch đem 1500 km 2 toàn bộ quận đi vào, mà hiện tại Kỳ An dùng chính là buồn biện pháp, từ nội bộ từng điểm từng điểm mở rộng đi ra ngoài, có thể như vậy cũng không phải là lãng phí thời gian, Kỳ An bằng ở song tuyến thao tác, vừa mở rộng lãnh địa, vừa bang trợ Đại Hoa Tiểu Hoa ở săn bắn trong quá trình từng bước học tập, ra hóa. Trở lại sư tử bữa sau, chuyển thiên nghỉ ngơi một ngày, hết cách rồi, hổ tiêu mẹ con ăn no rồi, cái bụng không chứa nổi, cũng không thể rãng lớp vào chứ. Kỳ An chính đang tam huynh địa bên trong giáo dư hấu cùng thơm kiếm cục hắc mỗi môn tìm đến. Hắc bỏ sữa Mina, Kỳ An Có thể hay không cho ta ít tiền, tiền của ta đều đại nhân đều cái kia quản, sau khi kết hôn mới hội cho ta. Không nói những khác, đầu tiên, Kỳ An là fan sắc tộc danh dự tổ trưởng, hắc muội là hắn mang đến Nam Ổ sẽ tí Hạ, các nàng tiêu dùng Kỳ An nhất định phải phụ trách. Thứ yếu, này ba hắc muội là sư tử vườn bảo an nhân viên, bình thường không có chuyện gì chưa dùng tới các nàng, chỉ khi nào có việc, mạo hiểm đi ra ngoài đánh nhau chính là các nàng, bảo an nhân viên không muốn phó tiền lương. Tiền Kỳ An nhất định sẽ cho, chính là không biết mì nạ tại sao hôm nay đột nhiên đòi tiền dùng. Hiếu kỳ hỏi dò, biết được hôm nay có mấy cái căn cứ công nhân viên thay phiên nghỉ chuẩn bị đi phụ cận thượng trấn đi dạo một vòng, mua ít đồ, hắc muội muôn biết được sau, đặc biệt là Mina, nói cũng muốn đi thượng trấn nhìn. Nghe nói sau, Kỳ An cầm trong tay tiểu cầu ném nhúng ra, tam huynh đệ tranh đoạt truy đuổi, cấp chối tiêu rựa vào thể trạng, bạc é lực cướp được sau. Mấy đầu, đang muốn cao hứng chạy về thảo khen thưởng, liền thấy Kỳ An đóng cửa, cùng hắc muội môn cùng rời đi. Chuối tiêu, mợ mở, mở tờ. Chương 688, phú bà giăng danh. Hôm nay ngô điển, Cố Lâm Lâm, Trương xuân hoa mấy vị căn cứ công nhân thay phiên nghỉ, đến rồi thời gian giải như vậy, bọn họ còn không nhìn kỹ Nam hộ sẽ ạ thành thị đến cùng hình dáng gì. Sáng hôm nay rảnh rỗi, khí trời cũng rất tốt, đại gia chuẩn bị đi phụ cận thượng trấn đi dạo, muội đổ. Đồ. Đồng hành còn có ba vị trước đây không lâu từ bố bên trong đề thơ đại học nào đó tới được người tình nguyện, đương nhiên, sư tử vườn hiện tại người tình nguyện đều là có tiền lương nắm. Lâm Suất phát trước, Kevin căn dặn rồi hai câu, nhưng nhìn thấy Kỳ An cùng Hắc Ngụy đi theo, cũng là không nhiều lời rồi. Quen thuộc núi rừng hoàn cảnh Hắc Ngụy môn bình thường với bên ngoài hứng thú không lớn, hầu như không hoa thiên gì, hôm nay khó cho các nàng có đi dạo phố hứng thú, Kỳ An đương nhiên sẽ không kéo kiện, chung một câu nói, coi trọng cái gì chỉ để ý nắm, tù trưởng chẳng nở. Căn cứ công nhân liền không cần hắn quản, tháng 10 phân gấp đôi tiền lương đã tới tay, Cố Lâm Lâm cùng Trương Xuân Hoa hai cô nương đã sớm thương lượng được, muốn dùng sức tiêu hết một nửa, còn lại nửa dưới bằng nguyên lai hoàn chỉnh tiền lương, tuần đến năm 3 tháng lại trưởng sau khi, liền trực tiếp để quốc nội ba mẹ đến xem phòng, không cần tỉnh, lấy sư tử vườn hiện nay tình cảnh, mỗi tháng phòng cho vay căn bản không áp lực. Sư tử vườn công tác khẳng định không thoải mái, lại là ở tha hương nơi đất khách quên người, có thể thời đại này có công việc gì là ung dung. Villa còn không là cái kia vài tờ đỏ đau nhuyễn nguyệt tệ mà tôi ngoài căn cứ phái công nhân hiện tại tiền lương tiêu chuẩn, người trẻ tuổi nhức đầu nhất phòng cho vay đều giải quyết rồi, trên người không áp lực, tâm tình tự nhiên thanh thoát, Cố Lâm Lâm trường xuân hoa trang phục địa thật xinh đẹp, Lô Điền cũng dọn dẹp địa ra dáng lắm, Thanh truyền ra bảo. Không phải, Thanh trấn vườn chi bảo giao cho Khúc Kiệt để hắn đại một ngày ban, Lô Điền cũng cố, chương hai cô nương hôm nay liền phụ trách trên đường phố tiêu xái. Kỳ An cùng Hắc Ngụy Môn một chiếc xe, liền mở sư tử vườn lục tiểu cát có thể thay đi bộ là tốt rồi, ai cũng không nói. Thật phải để ý, Kỳ An từ trong bao đào một chiếc máy bay trực thăng đi ra. A tư đốn mã Đinnh cũng phải dựa vào biên gọi 666 trên xe nghe nói Mỹ nạ tiền đều ở đại nhân đều cái kia trong tay làm từ nhỏ bị tiền mừng tuổi mụ mụ giúp người tổn thức dậy lừa dối lớn lên kỳ An cảm thấy chuyện này khả năng rất nghiêm trọng tao mày hỏi do chuyện gì xảy ra sau đó phát hiện mình lo xa rồi có lao tự ở hơn nữa lao Ni cô vẫn là tiểu cô nương thời điểm là lao Tượng tự mình chọn lựa ra chấp trường pháp điện người tuyển không thể hội hắc hắcmì nạ tiền thật muốn nói đến liền hiện nay mà nói lục xác tiểu cắt phổ bên trong kỳ ăn là tối nghèo cái kia mặc kệ ăn chỉ già dẹo thậm chí Mỹ nạ đều so với hắn có tiền Phan Sắt tộc Giang Nanh đi lính trong lúc chỉ có rất ít một điểm hàng ngày trợ rút, thế nhưng Phan sát tộc không thể bạc đãi người mình, Giang Nanh một khi kết hôn, thế giới thành thị cấp một ba bộ phòng khi đồ cưới, mà xuất ngũ sau khi, còn có thể lại có thêm một bộ. Lấy Kỳ An Mạn Hạ tự tặng bộ kia 60 triệu cao cấp nhà trợ làm tiêu chuẩn đến tính toán, bốn bộ, chính là Vì lẽ đó, thật không nói mỏ, Kỳ An là trong xe tối mèo. Kỳ An ngay lúc đó ý nghĩ, chính là, ta dựa vào nó, này muốn ai ôm cái hắc muội về nhà, tương đương với một đêm phát nhanh, cả đời không lo ăn uống, còn nói phát sinh gia đình mâu thuẫn, đánh không lại hắc muội bị phạt quỷ bản tím. Kỷ An biểu thị không tính cái sự, mỗi ngày quỷ nửa giờ hắn đều tình nguyện, đặc biệt sao coi như không đồ cưới, cưới cái lao bà về nhà không như thường được quỷ. Mà trong xe tối phú phú bà lại chi, nàng sớm hoàn thành thí luyện, xuất ngũ trợ cấp 4 phòng xếp tới tay không nói, những năm qua này, nàng theo ý ỷ ngang tiếp các loại tư hoạch, tiền dư cũng đầy đủ để Kỳ An ngất nhìn. Dùng Dái dẻo đùa giỡn khí tới nói, lấy An cắt bây giờ giá trị bản thân, nàng một viên đạn, chính là 50 vạn đô la Mỹ, hơn nữa nếu như không điểm nhân mạch quan hệ, người khác có tiền muốn mời nàng kính xin bất đáo đây. Nam Ngô Sệ Tị đã từng quốc gia phát đạt, Phần cứng phương tiện mặc dù coi như có chút cũ kỹ, nhưng nên coi như thế không thiếu. Dù vừa chấn là Nam Hồ sẽ tỉa ạ bắc bộ một cái lấy khách du lịch làm chủ trọng yếu thành trấn, được phương Tây ảnh hưởng, thượng trấn kiến trúc, hoàn cảnh tất cả Âu gió lục địa cách, đi ở trung tâm thành phố trên đường cùng đi chơi Âu châu chấn nhỏ không khác nhau gì cả, thậm chí trên đường người đi đường cũng đa số là đến từ Âu nước mỹ ra bệnh nhân. Cố Lâm Lâm, Trương Xuân Hoa hai cô nương đối với chấn nhỏ hoàn cảnh hết sức hài lòng, cấp hống húng chạy đỉnh nọn trước giáo đường, để nô điền cho các nàng chụp ảnh sau đó phát bằng hữu quyển. Kỳ An không phải hướng dẫn viên, nhìn bọn họ hứng thú tràn đầy đối với cái gì cũng tỏ mò dáng vẻ để lại ra tự do hoạt động, đợi đến buổi chiều 4 điểm đang giáo đường cửa tập hợp, đồng thời trở lại. Kỳ An cùng hắc muội môn thoát ly đại bộ đội, hướng đi thương mại ngoại. Tính cách tối hoạt bát gạo na mấy năm trước ở bố bên trong đề thơ lên đại học, cũng không phải là thổ lá mũ, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn cũng không biết, nàng ở mặt trước dẫn đường, hướng về các loại mỹ phẩm, Ilie, 2, bao bao trong cửa hàng xuyên, đi ra thời gian trên tay nhất định xách một cái túi. Hạn chỉ đối với phương diện này không phải quá cảm thấy hứng thú, nếu như đi chơi thương hành, kho vũ khí, nàng khẳng định hăng hái. Dại dứt thì lại thuộc về khá là soi mói loại kia, không giống mỹ nạ nhìn thấy cái gì đều mẩn. Xin đẹp hất tỉ chỉ mua nàng thấy vừa mắt, mà muốn giải giở thấy vừa mắt thực tại không dễ dàng, một buổi chưa đi chơi hạ xuống, liền mua điều quần jean, còn đều là phá động loại kia, Kỳ An cũng không thấy cùng những khắc quần jean đến cùng có cái gì không giống nhau. 2 giờ chiều, Kỳ An lên tiếng rồi, nạ, không phải ta hẹp hỏi, thật sự không thể lại mua, không phải vậy trên xe không bỏ xuống được rồi. Ngược lại thôn trấn ngay khi này, chúng ta tuần sau trở lại có thể không?" Hắc bỏ sữa nạ nhìn về phía bao lớn bao nhỏ treo đầy trong thủ, cái cổ Kỳ An, lưu luyến ngắm nhìn còn lại non nửa điều nhai, nói, "Ừm, được rồi, lần sau trở lại" Nói xong tiếp nhận Kỳ An trên tay phải chỉ 7, tám cái mua xong túi, thuận tiện đem treo ở bản hộ vòng cổ trên sơn mỗi cái túi nhỏ gỡ xuống, Nhật Tình tuốt một cái đầu chó ngỏ ý cảm ơn. Khí trời rất tốt, Dài Dẹo đề nghị đi rượu bên cạnh quán ở ngoài trên ghế tọa một hồi, Mị Nạ cùng Kỳ An muốn đồ hướng lạnh, Ản Chi, Hắc Tỷ từng người một ly bia, sáng sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp, làm hao mòn lên thời gian. Người da đen tiểu điểm lao bản mấy lần lại đây muốn cùng Mị Nạ còn đến gần, Mị Nạ tình hồi trên hai câu, lại lừa một chén miễn phí quả kỳ chấp, Dài trực tiếp vòng lấy Kỷ An cánh tay, biểu thị chính mình có chủ rồi, người sống chớ gần. Người da đen điếm lao bản khó chịu đánh giá Kỳ An, nhìn thấy bên cạnh hắn bao lớn bao nhỏ, cao chào cùng lửa bài đóng gói túi liền không xuống năm cái, ánh mắt đại khái ý tứ là, ca có thể không ngươi có tiền, nhưng ca móc ra khẳng định lớn hơn ngươi. Mang màu nâu vành mắt đen Kỳ An lấy ra răng trắng, trở lại khuôn mặt tươi cười, tiện tay lao đi dại dượẻ khoẻ miệng đưa màn. Lúc này điện thoại vang lên, Kỳ An chuyển được, khuôn mặt tươi cười tùy theo thu lại, định vị phân phát ta. Cuộc điện thoại, một tấm đại mặt chỉ sao vỗ lên bàn, để điểm lao bản hỗ trợ nhìn bao lớn bao nhỏ, một hồi trở về lấy, hắn đối với ba hắc nói tiếng xệ ra vấn đề rồi. Nắm lên bàn hộ cảnh ra nhét vào ngoan giấc trong túi, sau đó, điếm Lao bản cùng Chu Vi khách hàng kinh ngạc dưới ánh mắt, bốn người từng người một tay chống 1m6 cao ngoại vi chất gỗ giao chắn, nhảy một cái mà qua, liền ngay cả xem ra cổng cảnh Mễ Na cường tráng chi dưới lập địa, mềm mại vượt qua. Bốn người ở tràn đầy người đi đường trên đường phố lấy 100m 12 giây tốc độ hướng về định vị vị, vị trí đằng đằng sát khí cùng chạy tới. Chương 689, xương sườn nhai phong vân. Căn cứ Kevin nói, dù gọi trấn toàn thể trị an tình hình vẫn được, nhưng rồi cùng hết thể thành phố lớn nhất định có âm u như thế, có nhiều chỗ cũng là người ngoài không thể đi. Kỳ An trước đây có hỏi qua sư tử vườn sẽ có hay không có người đến thường, Kevin nói hẳn là sẽ không, vừa đến vị trí xa xôi, thứ hai lấy sư tử vườn bây giờ thế giới danh vọng, lại thêm Kevin cái này sinh trưởng ở địa phương, đang liên hiệp quốc lục tán trên danh nghĩa quan sát viên, địa phương chính phủ cấp cho rồi cũng khá lớn bảo vệ cường độ. Kỳ An cùng hắc muội mục đích chủ yếu là mua đồ, mà Ngô Điền đám người bọn họ, đặc biệt là Cố Lâm Lâm cùng trường Xuân Hoa, đối với nước ngoài hoàn cảnh, kiến trúc càng cảm thấy hứng thú, trước tiên đi thương mại trên đường dội vã quét sọ hàng, liền lung tung không có mục đích bốn phía du lịch tức dậy. Cán tư nhân viên mới đến, đối với rủ ngựa trấn nhân sinh địa không quen, không thiếu ba vị bố bên trong đề thơ quốc đến tiểu ca cũng chưa quen thuộc, đi dạo đi dạo, quải qua loan, đột nhiên phát hiện hoàn cảnh không đúng, hai bên đường phố dựng lên rồi thiết bị nhà, những kia hắc anh em xem ánh mắt của bọn họ cũng không quá hữu hảo. Nam ồ sẽ tỷ a chỉ an tình hình mọi người đều biết, ở đây cướp đoạt thành phẩm thực sự quá rẻ tiền, hầu như không có ai quản, thậm chí đoạt đều lười chạy, củ con lên vì là một ổ bánh bao liền dám phản tay cho một thương. Một nhóm bảy trong đám người lại có bốn cái người Trung Quốc, toàn thế giới thương môn thích nhất dê béo, nô điền phát hiện không đúng, muốn muốn quay đầu, đã không kịp. Cố Lâm Lâm vội vàng cho Kỳ An gọi điện thoại, vây lên đến hắc anh em không một chút nào xuất ruột, cười ha ha chờ nản cúp điện thoại, phát qua đi vị, lại lấy đi điện thoại di động của nàng cùng trên tay bắt tiền, mua sắm túi. Bên trong đầu lĩnh gầy gò hắc ca nghe Cố Lâm Lâm nói tựa hồ là nữ, dùng địa phương thứ hai chính thức nữ ngữ, sướt sẹo tiếng anh hỏi dò có phải là còn có người muốn tới. "Lô điền để chúng nó chớ làm loạn, người lập tức tới ngay." Hắc anh em vang lên cười vàng, rất có chút cầu cũng không được ý tứ, cô ý ở nguyên chờ đợi. Cấp trợ gian, trong đó trên tay bưng cũ nát ra cỡ béo da đen xem trường xuân hoa vóc dáng rất khá lại là ở Nam Âu sẽ tỷ ạ không thông thường hoa quốc nữ nhân, Huệ Sáo, tùy tiện tới gần, có bắt đầu ý tứ. Thế thế, ba cái bố bên trong đệ thơ quốc tiểu ca không dám nói nhiều, nhân ra có súng, có thể nô điền không thể không lên tiếng, tiến lên ngăn cản, quát lớn, kết quả trên mặt bị đánh một cái, lúc đó liền nắm xuống đất. Cười vang lại vang lên, nguyên tuyên du lưu ngữ, coi như căn cứ công nhân nghe không hiểu cũng có thể đoán được đang cười nhạo hoa quốc nam nhân yếu đuối mông manh. Cái này gọi là tú tài đụng tới thổ phỉ, căn cứ tài tử nô điền vốn là không am hiểu đánh nhau, chính chính kinh kinh sinh sống người cũng không cần đánh nhau, chỉ có động vật mới rựa vào sức mạnh thân thể tranh thủ bộ tộc địa vị. Trương Xuân Hoa đi phủ nô điện, thấy tên béo da đen còn đối với Trương Xuân Hoa chưa từ bỏ ý định, Cố Lâm Lâm ngoài dự đoán mọi người, lấy ra sơn thành em gái mạnh mẽ tiếng âm thanh a mắng. Kỳ An cùng Hắc Muội Môn còn ở chỗ ngoặt cái kia trên đường, thật xa liền nghe đến Cố Lâm Lâm âm thanh, ngươi cái hắc khúc đoạn mệnh nhi, một hồi Kỳ An đến rồi quật rồi nhà ngươi mộ tổ. Kỳ An nguy hiểm thật lão đạo một cái. Bất quá biết bọn họ ngay khi cách đó không xa, Kỳ An thoáng yên tâm, lấy xuống tính dâm, đem bản sách ra ngoan giắt túi, trên đất, trước tiên từ trong bao ngóc ra một viên cao bạo đạn, kéo đi kéo hoàn, nắm ở trong tay. Gia đô phố Bước nhanh chạy đến Cố Lâm Lâm bên người, mạnh mẽ Sơn thành em gái vừa nhìn Kỳ An lúc đó nước mắt liền xuống đến đến rồi, vừa khóc, vừa báo cho tình huống, để Kỳ An quật rồi hắc ca mộ tổ. Hàn Trì đau lòng đem nàng ôm, ôn nhu lập viên. Trên đất ngô điền hôn mê một hồi chuyển tỉnh, nhìn thấy Kỳ An, câu nói đầu tiên chính là, "Nhậm hắn." Lúc này hắc anh em sự chú ý tất cả trang phục thời thượng, chân dài nhan mỹ được dài dục cùng hắc bỏ sữa mì nạ trên người, căn bản không chú ý cùng là hoa quốc mặt Kỳ An. "Go! Ban hổ một tiếng phệ gọi, đầu thương tên béo da đen nhìn lại, cảm thấy thật giống khá quen. Sau đó Đầu Linh gẩy gò HK quay đầu lại gửi, lại tới một người. Chuyển hướng Kỳ An, bóp tiền, thủ kỵ, cùng bên cạnh ngươi năm cái niếu đều lưu lại. Chính mình lăn. Ảnh chỉ nữ mày nhìn lại, HK tỷ đã hướng về Kỳ An buông tay một thương. Kỳ An tay trái ngón tay chuyển kéo hoàn, đưa tay phải ra, đối diện trước gầy gò HK nói, còn có trái lựu đạn, có muốn hay không? Cười vang im mặt đi, tên béo da đenzer lên cụ nát Cunatcker, lập tức bị gầy gò HK ấn xuống, không muốn sống rồi. HK anh em mấy cái thương liếc Kỳ An lùi về sau. Kỳ An tay trái vào ngoan giấc trong túi, một cái gì, một cái gì? Sau đó lại là một cái ngắn nhỏ, nhưng lực sát thương to lớn đủ gì. Ba cái hát muội một người một cái, thông thạo năm thương, cùng hắc anh em đối lập. Nhìn hát muội, nhìn lại một chút Kỳ An, này trận chiến để tên béo da đen nhớ tới rồi ở đâu gặp bản hổ, hướng gợi go hắc ca thì thầm, hắc ca nhất thời mặt hắc. Hắc muội môn đã cầm cẩn thận thương, Kỳ An đưa tay lôi hoàn chụp xuyên hồi, bỏ vào ngoan giấc trong túi, nâng dậy Lô Điển, có sao không? Lô Điển lắc đầu, ta không có chuyện gì, chính là chúng ta bóp tiền thủ kỵ đều bị bọn họ cướp đi rồi. Kỳ An nhìn Dĩ Nhiên vẻ mặt đại tiện lều hộ khu hắc anh em, ánh mắt của hắn quét về phía bên cạnh bài. Phiên dịch thành Hán ngữ gọi Dương Sương sớm Ngai, nói: "Chúng ta đi về trước. Căn cứ công nhân đều là người rõ ràng, tiền tài đều là ngoại thân vật, hiện tại tình huống này, bóp tiền thủ kỵ không còn liền không còn. Ba hát mũi lót sau, mọi người rút đi." Hắc ca dám ngăn trở mới là lạ, tu gì tiểu thì lại tiểu rồi, xa tốc không phải nắp, khoảng cách gần uy lực to lớn, còn nữa, Thương Phỉ cũng có thủ kỵ, cũng xem tin tức. Qua rồi chốc lát, nô điền bị Kỳ An giúp đỡ, vẫn là dưới chân mềm nhũn, nhiệt tình mì nạ khẩu cho Kỳ An, ngồi xổm nô điền trước người, quay đầu lại nói: "Tới, ta có ngươi." Đại tài tử nô điền e đầu, "Không cần." Ta chỉ là có chút ngất, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi." Kỳ An đem ba thanh thương thu cẩn thận, trên đường đều là người đi đường, người khác nhìn thấy ba hắc mộ cầm súng tự động hội nghĩ như thế nào. Sau đó đẩy thanh ma ma tức tức nhíu nhăn nhỏ nắm lô điện, "Đều người mình, thấy cái gì ở ngoài?" Nàng một cái tay liền có thể nhấc lên hai cái người. Nô điện một mặt e thẹn bị Mina vác lên, hướng đi đốt xe nơi. Trở lại sư tử vườn, Kỳ An tìm tới Kevin nói rồi chuyện vừa rồi. Với hỏi hạ xuống, nghe nói xương sườn thuộc về việc không ai quản lý khu vực, bên trong vì là tranh cướp địa bàn, quy mô nhỏ bắn nhau, thậm chí người chết đều là chuyện thường xảy ra. Kỳ An ánh mắt sáng lên, hắn nước gì không ai quản, căn cứ công nhân bóp tiền thủ kỵ còn không cầm về, còn nữa Ngô Điền bị người đánh, này món nợ cũng được đòi lại. Lại nghĩ lại vừa nghĩ, Kỳ An vẫn cảm thấy không thích hợp, căn cứ công nhân là hắn mang đến Nam Hồ sẽ thì ạ, hắn được bảo đảm đại gia an toàn, mà căn cứ công nhân cũng không thể cả ngày oa ở sư tử vườn trong không đi ra ngoài. Liền, buổi tối hôm đó, Kỳ An gọi tới rồi xì xào, hắn cũng không muốn thế nào, đã nghĩ sau đó căn cứ công nhân đi dù ngựa thượng trấn, có thể như ở Hoa Quốc như thế, thanh thản ổn định địa đi dạo phố. Vì lẽ đó, Kỷ An chuẩn bị thanh một thanh này điều xương sườn ngay, nên sắp xếp sắp xếp một thoáng. Cách tiên sáng sớm, Sương xương sườn nhai chúng huynh đệ liền phát hiện bọn họ đại ca bị cũng điếu đang giáo đường thấp nhọn ở ngoài chuông lưới trên, bạc thi cả đêm, cũng không biết còn có khí không có, ngược lại gọi hắn là không có đáp lại rồi. Chương 690, sơ ngộ linh cầu đốm. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, chúc đồng dậy sớm đi tới hồ chuẩn kiểm tra hồ Tiêu mẹ con, mở ra thu chủ môn, liền thấy Kỳ An cùng Đại Hoa tiểu Hoa hoa cùng nhau ngủ say như chết, mới vừa được tay bên trong nằm con. Mà bản hồ cái bụng hướng lên trời, mập ngắn thân thể kẻ sát nữ thần hồ Tiêu. Hồ Tiêu trước tiên cảnh giác mở mắt, thấy là Trúc Đồng, nhắm mắt lại liếm hạ thân biên đầu chó, bên cạnh Kỳ An sau đó tỉnh lại, mơ mơ màng màng trùng chúc Đồng nợ nụ ở dưới. Người làm sao ngủ này rồi?" Trúc Đồng hỏi. Kỳ An tiếng nói khàn khàn nói, "Tối hôm qua đi ra ngoài rồi một chuyến, trở về hơi trễ, cha ta ngủ rồi, liền không hồi ký tốc xá, lại đây bồi đại hoa tiểu hoang ngủ." Trúc Đồng bất đắc dĩ cười. Kỳ An vốn còn muốn lại chợp mắt một hồi, tiếng nói chuyện đánh thức hai con hổ con, phốc phốc phốc dùng sức với hắn dính, lần này muốn ngủ cũng không ngủ được rồi, cỏ tranh cửa hiệu bên trong. Kỷ An kê bánh ngô trên đùi thảo tiết ngồi dậy, ngáp chậm rãi xoay người, sấn chúc đồng không chú ý, hướng về trong miệng bù đắp viên tiểu viên thuốc, buồn ngủ biểu hiện nhất thời rung lên. Lưu lại bàn hộ ngủ tiếp, Kỷ An hướng đi phòng ăn. Trong phòng ăn, mọi người chính đang ăn điểm tâm. Căn cứ hết thể công nhân bên trong, tiền lương trướng nhiều nhất chính là lao Dương, so với ban đầu chọn phiên rồi 5 lần. Hết cách rồi, liền mấy lao Dương mẹ nhất, mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường chuẩn bị, vừa mới bắt đầu hắn chỉ phụ trách căn cứ công nhân thức ăn, một người miễn cưỡng có thể ứng phó lại đây, có thể hoa quốc đưa sáng ai ăn ai biết, bánh mì giáp trứng cả. Lấy ấm nhiều hơn nữa cái là xưởng, có thể cùng một bát hồ cay thang phối hợp bánh bao nhân thịt so với. Nay không phải khẩu vị không khẩu vị vấn đề, hai người căn bản không cùng đẳng cấp có được hay không. Không biết nhiều ít vai quả tiểu ca tiểu tỷ tỷ bị mang vào rồi câu bên trong, bọn đều không leo lên được. Đến lúc sau thấy Lao Dương trước cửa sổ bài lên hàng dài, xất vách cơm tây trước cửa sổ rất ít không có mấy, đã sớm trà trộn vào căn cứ bàn ăn đồng thời quyện cơm Kevin quyết định để Lao Dương khi nhà bếp tiểu đội trưởng, cơm tây vẫn là kế tục cung cấp, chỉ là phần lớn nhà bếp công nhân hiện tại quy lão Dương chỉ phối. Cho tới vay quả nhân không quen trung san. Nói như thế, có thể rất có trách nhiệm dạng, Hoa Quốc đi ra ngoài du học sinh 8 phần 10 trở lên tình nguyện liều lĩnh bị bị phỏng, bị cắt đứt ngón tay nguy hiểm yếu cầu mình làm cơm ăn, đi giả, hamburger chạm đều không muốn chạm, mà trường kỳ ở hoa vai quả nhân từng cái từng cái chiếc đũa dùng đến không muốn quá thông thạo. Cũng là cá biệt gia trưởng cảm thấy bánh mì trứng gà lạm sượn phối sữa bò ăn ngon. Lão Dương chính mình cũng không nghĩ tới, lâm về hưu rồi còn có thể đổi nghề khi đầu bếp, vừa đến xem ở 5 lần tiền lương, thứ hai thực sự không có chuyện gì làm nhàn được hoàng, thay đổi giữa trưởng lão Dương gần nhất tổng nắm điện thoại di động nghiên cứu tức đơn. Sau đó vẫn cùng Trần Lao đầu đồng thời thương lượng làm sao đem hắn bạn già đã lừa gắt đến, bởi vì Lao Dương gia lãnh đạo là căn cứ chính quy 30 năm nhà bếp phà gì, phải được nghiệm, có kinh nghiệm, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, hơn nữa, Hoa Quốc bác gái có một cái cộng đồng đặc điểm, năng lực quản lý siêu cường, không quan tâm lại vẫn là buồn, các nàng đều có biện pháp chữa khỏi. Kỳ An mùi thịt bò liền bánh bao, ngồi vào bàn ăn, Từ Ngoan giắt trong túi đổ ra thủ kỵ bắt tiền, đối với Ngô Điển, Trương Xuân Hoa bọn họ nói, nhìn có hay không khuyết. Cố Lâm Lâm kinh hỉ tìm tới ví tiền của chính mình kỵ, gào to nói, Kỳ An ngươi quá trâu rồi, hôm nay liền toàn cầm về rồi. Kỳ An đáp ý, chút lãng thành, tuần sau nghỉ ngơi, các ngươi lại đi chuyến tụ trấn, xem còn có hay hay không dám thương. Sự tình đương nhiên không thể một buổi tối liền giải quyết, xương sườn nhai nhai bài dùng chính là chính thức ngôn ngữ một trong Hà Lan ngữ, di sớp, trung gian một con phố chính, do liền nhau thiết bị nhà hình thành ngõ từ chủ nhai hướng về hai bên kéo dài ra đi, xem ra như xương sườn. Ngày hôm qua gầy go HK không có phòng bị, Kỳ An sẵn HK làm lên hoạt đến rất thuận tiện, đánh hôn mê giang đi ra, ở HK mỗi rưỡi sự hỗ trợ đổi chiều đến đường tháp nhọn trên. Kỳ An bản còn lo lắng treo thời gian dài rồi sẽ chết người ản chỉ nói 8 giờ bên trong bảo quản không có chuyện gì, Kỳ An Tin còn nói án chỉ là làm sao biết, Kỳ An không có hứng thú hiểu rõ. Sau khi một tuần, Kỳ An dự định mỗi đêm đều đi quấy rối một thoáng, mãi đến tận đám người kia sau đó nhìn thấy hoa quốc mặt coi như tổ tông cung cấp mới thôi. Chưa từng có cái gì kiên trinh bất khuất, xương cứng rắn hơn nữa bản hổ cũng có thể nhai nát rồi hút sạch sẽ có tủy. Ngày hôm qua bị cướp mấy người từ trên bàn ăn lấy đi từng người bóp tiền thủ kỵ, nhưng thiếu mất một bộ, lô điền nói bên trong không có điện thoại di động của hắn. Kỳ An khọ khẹ lồm mỉ thì bỏ, cắn khẩu bánh bao, Cả Lâm không kiểm kê đầu nói, biết rồi. Ba ngày Kỳ An còn có chuyện muốn bận rộn, quy tắc cũ, sáng sớm trước tiên cho ăn no lưu manh tam huynh đệ, để chúng nó ngủ trên vừa giữa trưa, buổi trưa đã ăn cơm trưa, Kỳ An tiếp tục nằm hắn hài nhi môn ra đường trên Thả Nguyên, vừa bang trợ đại hoa tiểu hoa học tập đi săn, vừa mở rộng lãnh địa. Gia sư tử vườn hậu môn, đi về phía trước gần 10 phút, ngược lại hi thụ thảo nguyên xem ra đều không khác mấy, khán giả cũng không biết hắn đến cùng ở đâu, Kỳ An trực tiếp mở cửa đi tới ngày hôm trước Vưu Trư động phụ cận, cha xét, một nhà đã chạy lộ, thậm chí ngay cả ngày hôm trước hồ tiêu mẹ con ăn đi hơn nửa Trư Hải cốt cũng không gặp rồi. Hắn tiếp theo hướng về trước mở rộng đến điều thứ nhất nhánh sông nơi, dọc theo dòng sông đi về phía đông rồi 5 km còn chừng, hắn nhìn chằm chằm một nhánh ở cệ rện rệ tí rất thông thường ngựa vận bộ tộc. Khắp tụ lần trước kinh nghiệm giàu hấn, thật ra nhìn thấy ngựa vận, Kỷ An trước tiên mở ra giá tính chi thư, cho căn bản không đói bụng lưu manh tam huynh đệ chuyển đạt nguyên chờ đợi thú vương mệnh lệnh. Ma Hồ Tiêu, tương tự không lúc ních, tham sư đầu cẩn thận quan sát. Nhìn chằm chằm đám mã, xa xa bờ rồng, số lượng chí ít ở 20 con trở lên, tướng mạo xấu xí linh, chỉ kiện cái cổ ở trong có đi khắp rỉnh. Phát sinh a, a a a a sắc bén âm thanh qué dị lẫn nhau liên lạc, từ từ đối với ngự vận hình thành vòng dây. Hồ Tiêu biết chúng nó không dễ trọng, kỳ An cũng biết, không hưởng qua lợi hại lưu manh tam hình đệ đối với linh cầu đốm nóng lòng muốn thử, nếu không là kỳ An nhấn, chối Tiêu sớm mang theo nó hai anh em xông lên đánh nhau rồi. Trực tiếp gian một phần muốn xem trò vui khán giả cũng ở giờ dây, là Nhị ca. Haha, ha, có người nói Nhị ca hội đạo mới vừa. Tiểu ca, thả sư tử tiến lên. Bên cạnh ngươi bốn con đại sư tử, tung cái gì? Lập tức có đầu hốc rõ ràng khán giả hồi đoán giận, khi Nhị ca dễ ức hiếp. Đừng nói bốn con sư tử 14 con sư quần đụng tới đại đội linh cầu quần cũng được chạy. Linh cầu đốm, cứ việc tên gọi cầu, dài đến cũng như cầu, có thể trên thực tế, chúng nó càng tiếp cận miêu khoa, bình quân thể trọng ở 130 cân khoảng chừng nhưng tráng kiện cái cổ đủ để tỏ rõ sự mạnh mẽ đến không khoa học tắn hợp lực. Bàn về không kén ăn, động vật có vu bên trong, linh cầu đốm xếp hạng thứ nhất, chúng nó không chỉ ăn nội tạng, liền động vật ra lông cũng đồng thời ăn đi, cũng tiêu hóa hấp thù, ngoại trừ thực sự không có cách nào tiêu hóa móng, chúng nó có thể thành con ngồi ăn được không còn một ngống, bao quát xương. Kỳ an mới sẽ không đần độn xuống lên, nhưng cũng không vội va đi, thấy ngày hôm trước ăn no view thịt heo hồ tiêu còn không có đói, liền chờ ở phía xa quan sát, chuyện này đối với đại hoa tiểu hoa là cái không sai mở mang hiểu biết cơ hội, ở chí ít trong vòng 2 năm, linh cầu đốn đều sẽ là hổ con lại còn sinh tiên địch, sợ không đến nỗi, nhưng có thể không nhạ tận lực trở trọng. chương 691, trực tiếp va chạm. Hết thể ăn thịt động vật đều là chủ nghĩa cơ hội giả. Linh cầu bộ tộc vì là mẫu hệ xã hội, do một con giống cái linh cầu làm thủ lĩnh voi thư hùng linh cẩu sinh L thực él khí vẻ ngoài tương tự, cá thể to nhỏ cũng gần úi, không giống sư tử, đại tinh tinh như vậy thư hùng, cá thể tồn tại rõ ràng sai biệt, dẫn đến nhà khoa học từng ngộ nhận là linh cầu vì là loài lư tính. Vì lẽ đó nói cách khác, linh cầu quần thủ lĩnh mẫu linh cầu đặc biệt ưu tất, không riêng thể trạng trên không thua nam tính linh cầu, đặc biệt sao chúng nó còn mỗi một người đều là mang thanh, móc da lớn hơn ngươi. Có sợ hay không? Cùng bầy sói như thế, linh cầu quần cũng dùng âm thanh lẫn nhau cầu thông liên hệ, có người nói thông minh thậm chí ở làng bên trên. Bờ sông mười mấy con ngựa vẫn ở ăn. Đầu lính ngựa vẫn đã đối với Chu Vi Thanh thê thảm tiếng kêu cảnh giác thức dậy, ngẩng đầu quan sát, thỉnh thoảng run run lôn hai sua đuổi con muỗi. Ngựa vẫn quần bên trong, đầu lính ngoại trừ được hưởng giao phối quyền, bình thường còn phụ trách cảnh giới, vì lẽ đó cái khác ngựa vẫn thì lại kế tục dẫn độn nãn cỏ, đầu lính không nói chạy, chúng nó chỉ làm như không nhìn thấy linh cầu. Có thể trong bụi cỏ rình linh cầu ngay khi ngựa vẫn đường cảnh giới thượng du đi, chính là không tới gần, điều này cũng làm cho đầu lĩnh ngựa vẫn rất lúng túng. Trực tiếp bên trong, tiểu quên nếu biết linh muốn ăn chúng nó, tại sao còn không chạy. Đúng đây đúng đấy. Ta muốn xem thấy trên đường có không xuyên dây thường cậu, lập tức trốn xa tránh ra. Chứ danh sơn thành cục thành phố tạm thời làm việc kỳ an tình bạn nhắc nhở, nhớ tới chụp ảnh báo cảnh sát. Góc quần phi dương, tiểu ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây, ngựa vẫn tại sao không chạy? Câu nói này góc quần phi dương lặp lại rồi ba lần, bất đắc dĩ, trực tiếp gian đạn mạc quá nhiều, bên cạnh cung chắc bên trong nhảy đến cũng quá nhanh, kỳ an nhất chỉ không nhìn thấy, mãi đến tận góc quần phi dương sử dụng sát chiêu, tiểu ca, tại sao không đáp lời? Ngươi có muốn hay không xem nhân gia quần sỉ líp? ID Thương Long phản ứng tốc, tốt tốt. Mà kỳ an vừa nãy là thật không nhìn thấy. Hỏi, ngươi mới vừa hỏi cái gì rồi?" Đồng thời chú ý bên cạnh đạn mạc không chặt. Góc quần phi dương lần thứ 4 lập lại, ngựa văn nếu biết gặp nguy hiểm, tại sao không chạy? Cái vấn đề này kỳ An vẫn đúng là biết, thêm nữa tiểu quyền quyền là hắn thiết căn cốt, cái này góc quần phi dương lần trước trả lại cây lười lơi khai rồi tên, liền kiên trì khoa phổ nói, ngựa văn là ăn, cổ động vật, hết thảy ăn cổ động vật mỗi ngày đi ngủ tỉnh lại chính là vì rồi ăn, không ngừng mà ăn, nếu như thật xa nhìn thấy lực thực động vật quay đầu liền chạy, chúng nó đại khái hội trước tiên chết đói ở trên đường. Vì lẽ đó, trừ tiến vào phạm vi cảnh giới, hoặc là đầu lính phát sinh nhắc nhở, ăn cỏ động vật vẫn là ưu tiên lựa chọn ăn cỏ. Kỳ An hiếm thấy kiên trì khoa phổ một lần, kết quả hắn mới vừa nói xong, lấy quan sát đoàn cầm đầu một đoàn nữ khán giả nhảy ra ngoài. "Nguyên Lai like ngươi lại như vậy chủ bá?" "Tiểu ca, ngươi tốt cái này, ngươi sớm nói a." "Đến đến đến, điểm ta ảnh chân dung, chúng ta video gì vật chất, tiểu ca ngươi tùy, ý, ta xuyên nhiều ít cũng theo tiểu ca ý." Kỳ An. Đầu lính ngựa vẫn vừa cảnh giác quan sát, đồng thời còn không quên cúi đầu cắn một cái ở trong có thể linh cẩu làm sẽ rèn dễ dẹ trên thảo nguyên xếp hạng chỉ đứng sau sư tử giả, thông minh lại một cách lạ kỳ cao chỉ ở đường cảnh giới trên liên tục thăm dò, tuyệt không vọng động tiến lên, mai đến tận mẫu linh, cầu thủ lĩnh thông qua bộ tộc thành viên tiếng kêu xác nhận vây quanh hoàn thành, trước tiên phát sinh, cao giọng rít gào, đưa ra tín hiệu công kích, người đầu tiên sông vào ngựa vần đường cảnh giới. Lần này ngựa vần quần không bình tĩnh rồi, hô hố hô hố hô hố đầu lĩnh ngựa vần kéo còi báo động, cái khác ngựa vần đem cảnh báo lan truyền ra ngoài, tùy tùng đầu lĩnh chạy đi chạy trốn. cũng không dễ, chọc, dễ không động là dễ trọc, phổ hai, ba con linh, cậu đi đi vây chặt, nó dám cắn ngược lại trở lại mà còn lại ngợi vẫn cũng có năng lực phản kích, chúng nó liệu lên đá hậu có thể đá nát tan sư tử hầm dưới, sương sọ. Cùng bầy sói như thế, linh cầu vây quanh mục đích là tăng cao săn bắn tỷ lệ thành công, còn chân chính hữu hiệu thủ đoạn vẫn là truy đổi, thông qua song phương thi chạy, sàng lọc xuất thể yếu, già trẻ, sau đó trọng điểm đối với những này dễ dàng đắc thủ con ngồi tiến hành truy đuổi vây giết. Đương nhiên cũng không tuyệt đối, một ít khỏe mạnh, nhưng vận may không tốt, có lúc cũng sẽ bị giết chết, chỉ là khỏe mạnh con chạy trốn tỷ lệ thành công càng cao hơn. Ngắn ngồi truy đuổi, số lượng sắp tới 30 con linh cẩu còn đã bằng kinh nghiệm sàng lọc ra mấy con thích hợp mục tiêu. Phân tán thành tiểu đội truy đổi đi tới. Mấy phút đồng hồ thi chạy qua đi, tổng cộng có 3 con ngựa vạn bị linh Cầu khuyết đại cắn hợp lực miệng rộng cắn vào, dùng thể trọng kéo chậm tốc độ kia, còn lại linh Cầu đổi tới, từng con từng con điệp đi tới, cho đến con ngồi triệt để không chạy nổi, liền chỉ tiếp theo chính là tàn nhẫn nhất đảo mới vừa ăn tươi. Linh Cầu rất ít hội cắn chết hầu, đao vừa nãy là chúng nó chính xác dùng cơm tư thế. Trực tiếp gian bên trong, có người điểm kiên ngợi, có người không đành lòng xem, thậm chí có đồng tình ngựa vạn, để Kỳ An đi hỗ trợ, có thể tự nhiên pháp tắc cũng sẽ không lấy người ý chí vì là đi, ngựa vạn có sinh tổn quy lại. Linh cẩu cũng tương tự có ăn no cái bụng về lợi, không có lực thực động vật, thảo nguyên Dùng không được mấy năm sẽ bị ăn cỏ động vật gặm thành sa mạc. Kỳ An chỉ là cùng Đại Hoa Tiểu Hoa đồng thời bàn quan, hắn sẽ không tham gia. Ba con bị cắn ngượt vần bên trong, lưỡng chỉ vì chạy chậm hết cách rồi, đây là khôn sống muốn chết, một con khác thì lại thuần túy vận may không được, không đầu không đuôi chạy lung tung, cách rồi quần, không khéo lại đụng với tới lui tuần tra ở bên cấp bậc thấp linh cầu. Bảy con tới lui tuần tra ở bên ngoài cấp bậc thấp linh cẩu đa số vẫn là chưa Lở thành L5, mà khỏe mạnh ngượt vần chỉ là vận may không được, không có nghĩa là sức chiến đấu yếu, dùng sức đã lùng tuùng dưới bị kéo hắc bạch vận cái mông trên tạng lớn ra thịt, cũng may là tránh thoát rồi. Có thể hàng này chạy trốn không nhìn lộ, chạy đàng nào không được, một mực hướng về Kỳ An bên này chạy trốn lại đây, đặc biệt sao nơi này có bốn con đại sư tử cùng hai con hổ con đang đợi nó. Kỳ An bản ý không muốn cùng Linh Cẩu Quân phát sinh trực tiếp va chạm, bất đắc dĩ ngựa vận chạy tới, vẫn là một con bị thương ngựa vận. Hết thể ăn thịt động vật đều là chủ nghĩa cơ hội giả, mùi máu tanh kích thích, hoang dại sư tử xuất thân, lại vừa vận đói bụng hổ Tiêu làm sao hội bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hổ Tiêu không nói tiếng nào, Trú mai phục thân thể hướng về trước gần nút, thế thế, Kỳ An phủ nhạc, mẹ kiếp, ngựa này hảo tiện a. Này thất tiện mã cho Kỳ An mang đến rồi phiền phức, giả như tùy ý hồ tiêu như thế lao ra, thế tất đem cùng lình cậu còn xung đột, trực tiếp gian bên trong cũng nhất định sẽ có vẻ L đạo sĩ nhảy nhót tương mừng, đã có người ở để Kỳ An đi cứu chỉ bị thương ngựa vặn. Ngươi đặc biệt sao hướng về chỗ khác chạy không được chứ? Cần phải chạy đi đầu thai. Kỳ An cầm ngự thú tắc cân nhắc chốc lát, nhìn một chút trừng mắt viên con mắt nhìn kễ ma ma đại hoa tiểu hoa, biết phiền tránh không khỏi rồi, quyết tâm, mập mập bị mắng liền bị mắng đi co như cho đại hoa tiểu hòa trên một bài giảng. Thanh tam huynh đệ nộ công đánh dấu treo ra đi, mở ra dạ tính chi thư. Thấy khoảng cách thích hợp, gào hồ tiêu giết gạo xung phòng, tam huynh đệ phân tán vây chặt. Cho tới sau khi cùng linh cẩu quần xung đột, Kỳ An chỉ là không muốn chiêu chọc giận chúng nó, nguyên nhân sau giải, từ chưa từng nói sợ chúng nó, coi như không chuyển tưởng thụy bộ đội lại đây, bốn con lên, thiết giáp chiếu tướng, sư tử cũng không ngưởng linh cẩu quần. Chương 692, xung đột ý nghĩa. Trong giới tự nhiên, lấy thực chiến giết chóc vì là tiền đề, tổng hợp các loại nhân tố vì là suy tính. Công nhận mạnh mẽ nhất không phải con quỷ, không phải tự quân, cũng không phải sư quân, mà là nắm giữ nghiêm ngặt xã hội hệ thống, đoàn đội hợp tác hệ thống, thông minh bài vị khá cao, đồng thời lại thể lực siêu quần khiển loại bộ tộc, tỉ như bầy sói, chó hoang quần, linh cổ quần. Đương nhiên, lại như tất cả bất luận liều lượng ngộ độc thức ăn đều là sai lưu manh, quyền loại bộ tộc mạnh mẽ là xây dựng ở số lượng ưu thế cơ sở trên, nói riêng về cá thể thực lực, con quỷ là thế giới này tiến hóa hoàn mỹ nhất liệp sắt giả, nhỏ đến lao thử, lớn đến voi lớn, toàn bộ đều có thể một mình yếu chính là sư tử, đặc biệt là hổ sư, khôi nô thể trạng, sắc bén mênh phối hợp đàn L nhận L bảo L ngược tinh khí tính cách, dù cho ở sư còn bên trong thuộc về bảo e quần, nhưng chúng nó cũng ở tận cùng chức trách của chính mình, bảo vệ sư tử bộ tộc, chống đỡ lấy linh cầu cầm đầu lại còn miễn cưỡng vật qué dây đánh lén. Nhưng mà, mặc dù hùng sư, đối mặt linh cầu quần thường xuyên cũng sẽ ăn quả đáng. Hùng sư cá thể năng lực, thêm vào trên cổ một vòng dùng để phòng ngự cổ trâu yếu lắm, chúng nó quả thật có khả năng vọt vào linh cầu quần trực tiếp cắn chết linh cầu thủ lĩnh, nhưng cơ hội tương đương xa vời. Đầu tiên, một điểm không ngu ngốc ngẫu linh, cẩu thủ lĩnh nhất định sẽ chạy, thứ yếu, linh cẩu xương khi đường đầu tức hợp lực không phải giả. Cuối cùng, Linh Cậu làm lên giá đến chuyên tấn công dưới ba đường, trong chú đảo mới vừa 100 năm, Hùng sư lông bẩm có thể bảo vệ cái cổ, còn có thể bảo vệ đàn đạn. Bởi vậy Đan Chỉ Hùng sư tiến vào Linh Cẩu quần, đại khái xuất xuất hiện Hùng sư đặt mông ngồi xổm ở địa, bảo vệ cái mông đàn đàn tình hình, sau đó bị Linh Cậu vây đánh, này con cắn một cái, con kia cắn một cái, chiếm tiện nghi liền chạy, tuyệt không chính diện ngạnh mới vừa. Mà Hùng sư muốn chạy, trước tiên cần phải giơ lên cái mông, vì lẽ đó giả như không có đồng bạn tới cứu, chính là Hùng sư thể lực tiêu hao hết cuối cùng bị tươi sống cắn chết kết cục. Cũng là nguyên nhân này Hồ sơ thông thường chỉ đối với linh cẩu tiến hành số đuổi, rất ít hội mạo tùy tiện xông vào linh cẩu quân ở trong, trừ phi bên người có đồng bạn phối hợp. Rất không khéo, Lữ Minh Tam huynh đệ đánh nhau xưa nay cùng tiến lên, lại có Kỳ An cho chúng nó thêm thiết giáp chiếu tướng, tương đương với đạn đạn trên bao rồi một tầng tê rất ra, vì lẽ đó Kỳ An không một chút nào hư linh cẩu quân. Hắn sở dĩ không muốn trêu chọc linh cẩu, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ đại hoa tiểu hoa, chúng nó dù sao cũng là con cọp, ở trên thảo nguyên mùi quá mức đậm tụ, có thể nói là độc nhất vô nhị, linh cẩu lại cũng như sói thú dai, một khi bị linh cẩu ghi hận trên, nhớ kỹ chúng nó đặc thù mùi. Kỳ An chỉ sợ Đại Hoa Tiểu Hoa hấu sinh, kỳ sẽ đối mặt không ngừng tận linh cẩu quần bấy dày. Mà hiện tại, bị thương ngượi vần thành rồi hồ tiêu cùng linh cầu trong lúc đó xung đột ngồi dẫn hỏa, cái phiền toái này sợ là trốn không xong rồi. Nếu trốn không xong, Kỳ An trong lòng xoay ngang, vậy thì được. Bởi vì đối phó đảo mới vừa nhị ca, Kỳ An có một cái cấp thần tay chân, bất luận có bao nhiêu con linh cầu, đảo dưới tỷ Hưu mới vừa thử xem. Huống hổ vẫn là một con thiên phú dị bẩm, bị da chỉ qua tê giác da thô bạo Hưu, đặt ngông đặt ngông hết thảy tọa tự trên đất, cùng nắp con dấu như thế, bẹp, chính là một cái cẩu dấu. Tạm thời còn không dùng đại vũ ra tay. Tuy tung ngựa vặn tới được chỉ là vài con cấp bậc thấp chưa L thành SL50 cộng mà thôi, tam huynh đệ đầy đủ rồi. Cái kia thất điếc không sợ súng đưa tới cửa, cho Kỳ An gây phiền phái tiện ngựa vặn, Kỳ An không dự định để nó sống. Hắn có lý do của hắn, vừa đến trạng thái đói bụng dưới hồ tiêu bị mùi máu tanh kích thích, săn bắn thành rồi ưu tiên nhất bản năng, thú vương mệnh lệnh đối với hồ tiêu dĩ nhiên vô hiệu, Kỳ An là có ngựa thú tác, có thể so với thú vương mệnh lệnh càng hữu hiệu áp chế hồ tiêu bản năng, có thể Kỳ An vô dụng ngự thú tác, bởi vì cuối cùng, tình hình bây giờ là dạ tính trên thảo nguyên không thể bình thường hơn được. Hoang Dại sư tử cùng Linh, cậu hai loại lại còn miễn cưỡng vật trong lúc đó tức giận. Đồ ăn hàng ngày hành vi. Thứ hai, giết chết ngựa vằn sau, tùy theo mà đến sư tử cùng Linh cậu trong lúc đó xung đột, có thể để cho Đại Hoa Tiểu Hoa ngắm nghĩa cẩn thận, sau này đối mặt Linh, cậu nên lấy thái độ gì? Thực tiễn là tốt nhất học tập phương thức. Cho tới khán giả mắng hắn, Kỳ An biểu thị không đáng kể, hắn lại không phải không có quan nổi, chỉ cần Đại Hoa Tiểu Hoa có thể ra hóa thành công, hắn hội nhất chỉ tàn nhận xuống. Sát thủ Hồ Tiêu ở thích hợp khoảng cách xung phong nổi lên, hai cái móng đuôi ôm hết hướng về ngựa vằn cái mông, ngựa vốn là bị thương. Giận đến hổ tiêu móng vuốt ở miệng vết thương không thể câu lao, ngựa Văn chạy trốn, mà chính là bởi vì vết thương đã máu thịt bé bét, lúc trước bị linh cẩu xé đi tảng lớn ra thịt, hồ tiêu móng vuốt đối với vết thương tạo thành hai lần sâu sắc thêm thương tổn, lợi trảo dễ như ăn cháo mở rộng vết thương, ba đạo da chóp thịt bong thâm thúy lỗ hồng từ cái mông nhất chỉ phủi đi đến chân loăn, ngựa Văn tập kém, tốc độ chạy trốn lại giảm. Tốc độ như thế này vừa vặn thích hợp thấp lưu phong chạy Ngoại trừ dựa theo nội dấu chỉ dẫn, tấn công dậy, khủng sư khẩu cắn vào ngựa Văn 500 cân thể trọng ở quán tính ảnh hưởng, đem ngựa Vân mang ngã xuống đất. Dưa hấu cùng cây Thơm lập tức tiếp tới, một con cắn đầu ngựa, một con cắn chân trước. Chối Tiêu tuy rằng sẽ không sản bán, nhưng chỉ bằng vào khí lực khẳng định ở Hồ Tiêu bên trên, lớn như vậy khổ người không phải bắt trường, khách rồi, ngựa Vân sau gãy cuộc sống ngửa bụng, rũ chân, đình chỉ dãy rựa. Mà vốn là tính chất công kích tối chân hoang dại mâu sư Hồ Tiêu cùng ngốc Hùng sư khác nhau thể hiện ra, nội điên lên dưa hấu cùng cây Thơm còn ở sư tử lắc đầu, điên lôi kéo cắn nơi ở, Hồ Tiêu lại biết ngựa Vân mất mạng, thì đã chạy không xong, trước tiên để phòng mặt sau chạy tới linh cẩu. Trong đại hoa tiểu hòa thuối lui, trực tiếp gian bên trong, mấy ngày trước thu được căn cứ luật sư tin phản tiện liên minh từ lâu yên tĩnh, lúc này nhảy nhót từng bừng đạn mạc lấy tiếng anh, Hà Lan ngữ, tiếng pháp làm chủ. Chủ bá tại sao không cứu Ngựa Văn? Ngựa Văn thật đáng thương, quá tàn nhẫn rồi, người cái này gọi là sấn mã nguy hiểm, không riêng không cứu, còn bỏ đá xuống giếng, thả sư tử cắn chết Ngựa Văn. Cái này chủ bá đạo đức nghiêm trọng có vấn đề. Kỳ An lường một cái, lên tiếng nói, có nhiều bệnh. Hoa quốc khán giả hiểu rõ Kỳ An, biết hắn xưa nay không phải thánh mẫu biểu, nên ra tay thời điểm liền không nương tay qua, nói, tiểu ca Chúng ta nghe đã hiểu, có muốn hay không giúp ngươi phiên dịch cho bọn họ. Quan sát đoàn, hô. Trừng mấy ngày không thấy 98 ca bọn họ rồi, chạy đi đâu rồi? Đúng đấy, không ai nhảy ra tìm làm mất mặt, thật là có điểm không quen. Kỳ An tuốt rồi thành đi tới Hồ Tiêu Sư Đầu, kêu lên đại hoa tiểu hòa hướng đi hôm nay bữa trưa. Linh cầu không cần hắn quản, lấy chối Tiêu Bạo tinh khí, ngoại trừ Kỳ An, không ai có thể từ nó miệng dưới thương đông tây An, đã mang theo hai cái huynh đệ đi đánh. Kỳ An, tương tự không có hoán hồi tam huynh đệ, nhân vị chúng nó ba là 100% không hơn không kém tra thể lực, liền truyền tam bạn phụ. Mới vừa ngay khi ngựa vận trên người lãng phí rồi lượng lớn thể lực, chuyến tam bản phủ vừa qua liền dư rồi. Quả nhiên, không bao lâu, Đại Hoa Tiểu Hoa nhìn kỹ ba cái thúc thúc đi nghiện lên cậu, còn chưa kịp hỗ trợ gọi cố lên, Tam huynh đệ liền linh, cầu Mao đều không cần tới, không cao hứng thở mạnh trở về, muốn đi ăn thịt, bị Kỳ ăn ngăn cản. "Ăn cái rắm. Đặc biệt sao liền vài con chó con, xem các ngươi cho thở. Từ hôm nay trở đi đều cho ta giảm béo." Lư Mạnh Tam huynh Chương 693, Thảo Nguyên hùng trống. Lư Mạnh thở dốc sau khi trở lại, vài con cấp bậc thấp linh cẩu còn lưu lại quan sát rồi một hồi. Hiển nhiên đối với hồ tiêu, đại hoa tiểu hoa khẩu dưới đồ ăn chưa từ bỏ ý định. Sau đó, linh cầu lĩnh ra kêu to, chúng nó cái kia bắt đầu ăn rồi, bảy con cấp bậc thấp linh cầu này mới rời khỏi. Một con 5 o, o cân rác mã đủ một đó chỉ sư tử nó no bụng, loại trừ sương cốt da lông, ăn no không đến nỗi, nhưng có thể sống sót. Ngựa văn thể trọng cùng rác mã kém không nhiều lắm, ngựa văn còn muốn càng nặng một ít, hai con ngựa văn cộng lại đủ ba o chỉ linh cầu ăn. Ở đồ ăn đầy đủ tình hôn dưới. Hôm nay nghiêm ngặt mà nói vẫn còn không tính là xung đột, phải nói là nhân tranh đoạt con mồi mà sinh một lần tiểu ma sát, Đại Hoa Tiểu Hoa không có bại lộ ở linh cầu đại bộ đội trước mặt, thuộc về lý tưởng nhất cục diện. Nếu như chỉ có một con ngựa vằn, e sợ không chảy máu không có cách nào kết cuộc, hơn nữa Kỳ An có thể khẳng định chảy máu chính là linh cầu. Ma sát tuy nhỏ, nhưng đối với Đại Hoa Tiểu Hoa, tương tự có giáo dục ý nghĩa, tuy rằng linh cẩu cũng dài rồi cầu tử răng giốp, nhưng những này cầu tử cùng bản hộ thúc thúc không giống nhau, không phải bạn của chúng, đừng ngày nào đó không khi đó đụng, bình thường cùng bản hộ chơi nhiều rồi, nó phu phu đi tìm linh cẩu chơi. Lần này kỳ an liền lung túng rồi không phải là không có khả năng, nănghổ con bản có thể biết muốn hộ thực có thể chúng nó dù sao còn nhỏ luôn có ăn no rồi kẻ nhà chơi náo động đến thời điểm không nói những cái khác đều là lại còn miễn cơ vật tiểu lang cùng cáo nhỏ liền có thể chơi đến đồng thời nói đến trong nhà lão bà đối với lao công thái độ ở mức độ rất lớn quyết định bởi với lao công kiếm tiền năng lực đổi đến sư quẩn hồ tiêu có nhận biết hay không cùng quyết định bởi với có thể không thể giúp một tay bắt được con ồi hôm nay lưu Manh Tam Minhnhệ biểu hiện không thể không riêng bắt được rồi người vàng còn lấy hộ thực vì là mục đích chủ động chạy đi đánh đổi rồi lên cầu căn cứ hồ tiêu đỉnh đầu chấm đỏ nhỏ biểu hiện, nó đối với tam huynh đệ phòng bị hạ thấp không khuyết. Linh cầu ăn uống độ rất nhanh, có lẽ là biết phụ cận có sư tử, sợ bị cướp đoạt, một trận gió cuốn mây tan nhanh như hùm như sói. "Ăn no sao, Linh Linh, cầu liếc nhìn Kỳ An nơi này, mang đội về tổ nghỉ ngơi. Thấy Linh cầu quân rời đi, hồ tiêu mẹ con còn ở ăn, chối tiêu có bản hộ trấn, dưa hấu cùng cây thơm đã sớm đối với cắn chết đại hoa tiểu hoa không có hứng thú, Kỳ An nhàn rồi không trẻ gì, đi chơi đến bờ sông chuẩn bị câu nữa chưa? tiện liếc nhìn cậu quần mới vừa bời bãi tản phá qua chiến trường, được kêu là một cái không còn buồn nũng. Không còn mảnh giáp, ngoại trừ tám cái không cách nào bị tiêu hóa chất xương mỏng, cùng một chút tàn tạ hắc bạch vân gia lông, liền xương mang nội. Tặng đều bị ăn sạch rồi, ngựa văn đầu cũng không tìm tới. Mặt đất khắp nơi bừa bộn, mùi thật không tốt, Kỳ An đột nhiên không muốn ăn cá, chuẩn bị đổi điểm khẩu vị thanh đạm, dọc theo bờ sông tìm khói rời xa chiến trường phơi khô đống đất, tọa ở phía trên khó khỏe lố đến rồi một, 31 tiểu tuyết vống, bắt lão đảm dưa cho mặt, còn bỏ thêm hai lỗ trứng. Hắn nơi này ăn xong, trở về Hồ Tiêu mẹ con cũng ăn no dưới tảng cây nghỉ ngơi, thay sao đại nhất chỉ ngợi vẫn Hồ Tiêu mẹ con khẳng định ăn không hết, quy định muốn giảm béo lưu manh tam huynh đệ hiện lượng chân thú không ở, từng người sẽ ra một miếng thịt, trốn đến trong bụi cỏ lặng lẽ bắt đầu ăn, chối tiêu còn liết trộm lại đây, thật giống dấu ở trong bụi có Kỳ An liền không nhìn thấy chúng nó như thế. Không quan tâm đến món môn, Kỳ An quét mắt quan giám trong túi, chữ hàng không đủ rồi, mở cửa hồi mặt trang phòng sinh, trực tiếp hướng đi tủ lạnh, lấy ra một bình bích. Đang tập trung tinh thần nhìn chầm chầm màn ảnh lớn loại hùng nghe được khách xoạt mở bình thanh. chuyển qua đầu, lúc này cầm lấy thả ở bên cạnh ác. ngón tay cái nhanh nhấn, lượng chân thú đinh đinh ngắn. Lưỡng chân thú đinh đinh ngắn. Lưỡng chân thú đinh đinh ngắn. Thủ kỵ chim cánh cụt tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, Kỳ An mới không nhìn tới, chút xuống lạnh leo tuyết bích, nhấc theo dịch kéo bình trở về. Đại loại hùng vừa nhìn, Bần Diệu Thu hồi bắt cất vào trên cổ lam sắc biện pháp bên trong. Tung tung tung trước ở Kỳ An đóng cửa trước chạy tới. Kỳ An ngăn cản, ngươi làm gì thế? Ngươi đều nói ta đinh đinh đoản, ta tại sao muốn dẫn đi chơi? Không cho đi. Đặc biệt sao? Lưỡng chân thú ngăn được đại vũ mới là lạ, Hoa Hùng tinh hạ thấp đầu, dựa vào cường trọng tại miễn cưỡng đem Kỳ An cùng trở lại trên thảm nguyên. Cùng tứ phương sơn thế núi chập trùng hoàn cảnh rõ ràng không giống, đại vũ đến rồi chống trại trên thảo nguyên, trung tâm cũng thả bay khỏi đến, cùng phiên kỳ an sau liền hướng về trên thảo nguyên thoăn. Vừa vận hiện cách đó không xa trong bụi cỏ ẩn giấu ba con mèo nhỏ, đại vũ tùng tùng tùng chạy đi. Chuối Tiêu là biết bá đạo loại hùng lợi hại, chính nghiêng đi sư đầu, hai long miệng lớn nhai nó ôm ở móng vuốt bên trong ngựa văn thịt, đột nhiên miểu đến hắc bạch một thịt một lại tới nữa Tiêu khẽ nằm. thịt cũng không muốn rồi, ở trong mở ra một con đường, như một làn khói nhảy lên hướng về xa xa. Có thể nhị đệ cùng tam đệ không có bị khổ đầu, chúng nó ngoại trừ đại ca cùng đại ca đại ca Kỳ An, còn sợ có ai. Nhị đệ giống lên một tiếng yêu nghiệt phương nào, tam đệ thả xuống thịt trước tiên sông ra ngoài. Thế thế, Kỳ An tiện tay cho đại vũ mặc lên tầng tê rất da, theo chúng nó đi chơi, hắn ngồi vào dưới bóng cây, giữa lưng thân cây, uống nổi lên tiếp bích. Chốc lát, xa xa trong bụi cỏ, chuối tiêu dò ra sư đầu, thấy nhị đệ tam đệ thảm trạng, cảm giác mình nơi này vẫn là không an toàn, lại sau này mặt lui hai bước. Khi sư tử ra hoặc là gấu mèo ra đều trổng chất rồi, thiết giáp chiếu tướng, đại vũ không muốn đến tự bên trong làm. Dư Hâu cùng Tây Thơm không điều này có thể lực, còn lại chính là thuần túy thịt một thể về sức mạnh va chạm trên tài. Vừa mới bắt đầu, đại vũ một mình đấu hai con hùng sư, nhị đệ cùng tam đệ cùng tiến lên còn có thể có đến có hồi, có thể chúng nó đối mặt chính là một con tiên phú dị bẩm, gồm cả sức mạnh bạo lực cùng sự chịu đựng cùng với kinh người kỹ xảo loại hùng, nói cách khác, này con hội công phu mập gấu mèo. Không bao lâu hai huynh đệ cũng chỉ còn lại bị xem là bao cắt qua lại ôm đậm mệnh. Hơn 20 phút sau, Dư hấu cùng cây Thơm nhận mệnh nằm ngang trên đất, cái bụng trùng, hông muốn tùy tiện đi, ngược lại chúng nó không muốn động. Mà đã lâu không chơi như thế đã nghiền Đại Vũ, tương tự miệng ống bên trong hùng tức sâu nặng, hài lòng bò đến dưới bóng cây, co quắp tọa kỳ an bên người, chỉ chỉ kỳ an Tuyết Mịch Bình, giá hiệu nó cũng muốn. Kỳ an ném đi một bình, Đại Vũ hùng ôm tiếp được, dùng móng vuốt thông thạo kéo dài kéo hoàn, không, có hắc quản, trực tiếp ồ ồ hướng về miệng ống bên trong cũng, tung rồi một luồng lực. Cũng là hai phút sau, Tuyết Mịch Bình phóng tới trên đất, thanh đem phốc phốc phốc sượt tới được đại hoa tiểu hoa từ trên ra, tiểu ná phụ, hôm nay đại thúc thúc cho các biểu diễn một tay sư, nhớ tới cho ta gọi 666. Thể lực tảo khôi phục mãn đại vũ chạy đi tìm dưa hấu cùng cây thơm tái chiến 300 hiệp. Dưa hấu, cây thơm co quắp trên đất, chúng nó hôm nay thật mệt đến, đến rồi, đánh chết không muốn động. Không phải là không muốn chạy, vấn đề là thời gian 9 nó km gấu mèo ai đặc biệt sao gặp. Căn bản không chạy nổi có được hay không? Hai huynh đệ không tiếp chiến, đại vũ chuyển qua hùng đầu, vừa vặn nhìn thấy trong bụi có chui ra một viên trở về kiểm tra tình huống sư đấu, vành mắt đen nhất thời sáng ngời. Đại vũ cả người hắc bạch thịt mỡ rung động, tiểu miêu chạy đi đâu? Hứng 3. Chuối tiêu thẳng tốt chạy trốn, khe nằm. Ngươi đừng truy ta. Chương 694, chúng ta không một dạng. Tam Minh đại hôm nay là chặt chẽ vững vàng mệt rồi, Kỳ An kêu rừng còn muốn tiếp tục đại loại hùng, song phương có đến có hồi, cái này gọi là rèn luyện thân thể, có thể lại ca chối tiêu đều giao nộp thương treo cờ hàng, để tránh toán bắt nặng rồi, cho ba con cho ăn qua thủy sau, chúng nó nằm trên mặt đất ra chết. Đại Vũ thì lại tinh thần sảng khoái, cả người ung dung, chỉ là có chút chưa hết thong thèm. Này ba cái đánh không xấu tiểu miêu rất là thoải mái, thể trọng sức mạnh vừa vặn tiền tay, còn lên tay đến khí lực cũng không kém, có thể theo chân nó chạy qua hai chiều, Đại Vũ lấy giáp áp, Kỳ An đã cho nó mở ra nhiệt điểm. Hùng hùng hùng hùng đến chim cánh cụt, như vậy đóng cắt ngươi còn nữa không? Ngày mai ta muốn đánh 5 cái. Kỳ An, ngày mai không đánh, chúng nó nghỉ ngơi. Đại loại hùng tắt lên rồi đến, lưỡng chân thú đinh đinh ngắn. Lưỡng chân thú đinh đinh ngắn. Lượng chân thú đinh đinh ngắn. Kỳ An, ngươi bắt nạt tiểu Miêu có ý gì? Muốn đánh? Được, ta hiện tại gọi Tĩnh Hương lại đây, ngươi theo chân nó đánh, có muốn hay không? Đại loại hùng dây túng. Nói cẩn thận hậu thiên lại dẫn nó lại đây, Kỳ An mở cửa phòng đại vũ hội mặt phòng sinh, sau đó cho sư tử vườn gọi điện thoại, tới đón không lúc nhích lộ sư tử môn đi về nghỉ. Nửa giờ sau Ạn chỉ cầm lái bị tạp ở bóng cây bên dừng lại, "Kỳ An, hôm nay làm sao ngươi tới rồi?" Mỹ nạ đây." Nghe Ản chỉ nói Mị nạ có việc, Kỳ An cũng không hỏi nhiều, khiến Hồ Tiêu mẹ con, Tam huynh đệ lên xe, mà hắn quy tắc cũ, trên lưng bản hồ đi trở về sư tử vườn, mở rộng lãnh địa. Theo sư tử vườn chính thức mở ra, mỗi một vị báo danh đến đây du khách sau khi trở về đều sẽ trên chuyển bức ảnh video, thông qua bọn họ xã giao mạng lưới liên lạc đem sư tử vườn quảng cáo hiệu ứng phúc bắn ra, sư tử vườn đi vào quỹ đạo, thế giới danh vọng từ từ tăng cao, đã hình thành rồi đối với Âu sư sản nghiệp bước đầu xung kích. Bất quá trùng kích như thế, cũng không phải là như Kevin kỳ vọng như vậy. Khi trên thị trường xuất hiện một cái thương phẩm cũng không đủ cầu, không cách nào thỏa mãn khách hàng nhu cầu thời điểm, thế tất hội mang hỏa một nhóm đồng loại hình thay thế sản phẩm. Sư tử vườn mỗi ngày du khách tiêu chuẩn có hạng, dù cho vé vào cửa tử quý tử quý, còn phải thêm giấy sinh tử, vẫn như cũng không ngăn được Miêu Nô no môn muốn tuốt Miêu Nhi tình, cùng với những cỏ vẹt đó quan tâm, lấy chụp ảnh lưu niệm vì là mục đích người trẻ tuổi, mà này bộ phận tuổi trẻ du khách bên trong lấy vong hồng chiếm đa số. Kevin cố ý gây ra, vong hồng mượn sư tử vườn quần bột, phản chi cũng thế. Tuy viên còn thông qua hệ mạng lưới căn cứ tài tử nô điện, thang cấp sư tử vườn y phí tín hiệu, mà lại đồng ý hết thảy du khách du ngoạn thời gian mở ra chính mình trực tiếp, đương nhiên, y phí tín hiệu là phải bỏ tiền mua, thu phí, tương tự không rẻ. Sư tử vườn đã bình thường vận doanh tức dậy, gần nhất lại có hai cái quyền địa hoàng công, thêm ra một tá hóa chỉ sư tử đối ngoại mở ra, có thể tiêu chuẩn vẫn là cùng không đủ cầu. Sư tử vườn chủ tờ trên mỗi ngày đều có đặt trước rồi tiêu chuẩn, nhưng còn không bị tuyển chọn du khách nhắn lại biểu đạt bất mãn. Những này nhu cầu, nguyện vọng không chiếm được thỏa mãn du khách một cách tự nhiên đưa mắt nhìn sang rồi nhà khác dưỡng sư tử cơ cấu, có chút là tư nhân vườn thú, có chút là đánh bảo vệ khu tên gọi sinh sôi nảy nở chẳng. Mà mặc kệ là tư nhân vườn thú, cũng hoặc sinh sôi nảy nở chẳng, bọn họ có thể cho du khách tuất chỉ có không lớn lên sư tử con. Khi Kevin hiện theo sư tử vườn gặp may, những này tư nhân vườn thú, sinh sôi nảy nở chẳng chuyện làm ăn cũng náo nhiệt thức dậy, hắn cảm thấy tất yếu làm chút gì, dù cho áp ý cạnh tranh cũng sẽ không tiếc. Kỳ An trở lại sư tử vườn liền đi vào tân hoàn công hai cái địa bên trong, sờ sờ con sư tử này cằm, tuốt, tuốt con kia sư tử đầu. Kevin tìm tới đứng ở rào chắn ở ngoài. Dựa theo Kevin ý tứ, tất cả lấy du khách an toàn làm đầu, hai người này quyển địa sư tử mới vừa thả ra, tốt nhất cấp một quãng thời gian lại đối với du khách mở ra. Có thể Kỳ An nói trực tiếp mở, không có vấn đề. Lại như luyến Hải bên trong nữ nhân hội nữ trí, cũng không phải là thật sự uốn thuốc, dẫn đến thông minh giảm phân nửa, mà là tự thân chủ quan ý nguyện trên lựa chọn nhắm mắt lại tin tưởng lời ngon tiếng ngọt. Lúc này Kevin cũng giống như thế, hắn căn cứ sư tử hành vi, từ kết quả phản quá mức đến suy đoán ra những này sư tử đã từng chịu đến nghiêm trọng ngược một trở, vì lẽ đó sợ người, không công kích người. Có thể chỉ cần nhảy ra toàn cục thì sẽ biết lời giải thích này quá mức ưa phép, nhà khác vườn thú, sinh sôi nảy nợ chẳng sư tử liền không bị ngược đái qua. Còn nữa sư tử khả năng ngược được phục. Có thể vừa đến sư tử không công kích người, chính là Kevin giấc mơ bên trong lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất tình huống. Thứ hai, đây là một cái trở thành sự thực. Nếu tình huống lý tưởng nhất đã trở thành sự thực bại ở trước mắt, cần phải truy nguyên, có thể hủy diệt dĩ nhiên tới tay hoàn mỹ hiện trạng. Đầu óc có tật xấu sao? Người không thể sống được quá rõ ràng, một khi sống được quá rõ ràng, sẽ hiện người sống sót căn bản không có ý nghĩa, một đời người sinh ra, một đời người già đi. Chết tệ sinh chương 695, Ngoan Dạ Tuấn, ở trong phòng ngăn nan xong cơm tối, Kỳ An chuẩn bị cấp trời tối rồi ra ngoài. Sau khi trời tối a mãn là Kỳ An biến thân dạ hành tính lực thực manh thu to lớn nhất dựa vào, dùng tốt là dùng tốt, cấp thần sinh vật 101 người máy, chính là bộ này máy không người lái chỉ có buổi tối mới có thể chơi. Vì lẽ đó Kỳ An muốn kiếm một chiếc thật sự máy không người lái ban ngày thời gian chơi. Hắn đối với phương diện này không hiểu rất rõ, sẵn còn có thời gian, muốn đi tìm Ngô Điển thịnh giáo cố vấn, kết quả ở nhà ký túc xá trong hành lang đụng tới Khúc Kiệt, nói Ngô Điển đi quyển địa rồi. Kỳ An trước mắt, không nghĩ ra cảnh tối lửa đèn. Nô điền chạy quyền địa bên trong đi làm gì? Sau đó, Kỳ An biết hôm nay tại sao lại án chỉ lái xe đi tiếp tam huynh đệ cùng hộ tiêu mẹ con. Kỳ An đi tới số 1 quyền địa muốt khẩu, bên trong có người mang theo tuần dạ đèn, dưới ánh đèn, Hắc bỏ sữa Mị Na ở cùng Bí đỏ sữa đầu. Nào đó học trang một, Nam U tú thị ở dưới, mở ra con cua nhìn ban đêm, nhấp theo tuần dạ đèn chính là nô điền. Bọn họ đang nói cái gì? Khoảng cách quá xa, Kỳ An không nghe thấy, thế nhưng, nô Điển trên mặt hoa si giằng rớp, Kỳ An nhìn ra rõ rõ rằng. rằng. Mị Na dài đến vốn là không có coi, dù cho lấy hoa quốc nam nhân thẩm mỹ tôi nói, hắc là điểm điểm những tưởng mạo châu tròn ngọc sáng, ngũ quan tổ hợp đến đồng thời tương đương vừa mắt, thêm nữa răng nanh vóc người không thể nghi ngờ, cùng với trải qua lão tự chọn, răng nanh phẩm tính, tương tự không thể nghi ngờ, nếu như lại tính cả thế giới thành thị cấp một bên trong cái nào mấy bộ phòng, tổng hợp nhân tố suy tính hạ xuống, Mina, chính là cái trăm phần trăm không hơn không kém Hắc Phú Mỹ. Hai người bọn họ trong lúc đó đến tuyệt cùng tình huống thế nào, Kỳ An không biết, ngược lại hắn không có hứng thú đi làm kỳ đà cả núi, quay đầu rời đi. Đi tới ạn chỉ cùng giải dự ký tốt xá, Kỳ An gõ cửa bảo danh, bên trong truyền ra hắc âm thanh, đi vào. Kỳ An đẩy cửa đi vào, hít vào một ngụm lạnh. Nói đến, Ảnh Chỉ cùng Hắc Tỷ đi tới sư tử vườn sau, không bị pháp điện giam buộc, Hoa Bách hợp cũng ở thế giới trong phạm vi bị mọi người từng bước tiếp thu, coi như không chấp nhận cũng chỉ làm như không nhìn thấy, hai người tự do tự tại tú ân ái tú được bay lên. Trong tốc xá, Ảnh Chỉ tắm xong đi ra, vây quanh khăn tắm, ở cho trước gương Hắc Tỷ hệ văn ngực chủ mang. Dài vừa quay về tấm gương hướng Kỳ An nói, ngươi ngồi trước biết, chúng ta đổi hảo quần áo liền ra. Kỳ An sờ sờ mũi, không thấy máu, lắc đầu nói, ta vẫn là đi ra ngoài cấp đi. Hắn cảm giác chờ ở bên trong nhìn các nàng thay quần áo, đẹp mắt là đẹp mắt, có thể tôn nghiêm ở chịu đến đặt lên. Rất rõ ràng này hai em gái liền không coi hắn là nam nhân khách khí. Sau đó, hai người mặc quần áo tử tế ra ngoài, Ảnh Chi nói, "Ta gọi điện thoại gọi Mina." Kỳ An ngăn cản, "Hôm nay không cần gọi nàng, Mỹ nạ vội vàng đây." Sư tử vườn khoảng cách rủ ngựa chân 6 hào km, lái xe cũng là hơn nửa canh giờ. Kỳ An cơm nước xong không lâu, cấp trời tối liền sớm đi ra, Gầy gò HK ngày hôm qua mới vừa bị chỉnh đốn qua, hôm nay nhất định sẽ có phản bị, lúc này làm việc còn vì là thời thượng sớm. Sương sườn giữa đường thiết bị nhà dày đặc, HK số lượng tuyệt đối không ít, ít nhất cũng phải 7, 8 ho người. Ngày hôm qua xem qua, Hai người bên trong trí ít thì có một khẩu súng, phá không phá không đi nói, nhưng thỉnh tình người tuyệt đối được rồi. Nơi này không phải dã ngoại hoàn cảnh, Kỳ An cùng hắc muội năng lực bị hạn chế, nghĩ đến một hồi có thể sẽ không ung dùng, Kỳ An khẳng định trước tiên cần phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Có chuyện, hắn đã sớm muốn chăm chú nghiệm chứng một thoáng. Các phổ đứng ở vùng hoang dã, đầu xe ánh đèn đối diện một tòa thổ pha, đùng, đùng, đùng, ba tiếng trần chờ tiếng sung xuất từ răng nhanh thương pháp tốt nhất, ẩn chỉ trong tay súng lục. Kỳ An vốn là trước hết để cho giải dẻo đối với sau lưng của hắn nổ súng, hắc tỷ chết sống không làm, nhanh chưa bao giờ đối với mình người ra tay. Tú hộ Kỳ An vẫn là nàng tổ trưởng, là nàng cùng án chỉ Quang Minh chính đại cùng nhau duy nhất hy vọng, càng là tín ngưỡng lao tượng điểm danh muốn nàng cùng án chỉ bảo vệ đối tượng, súng này hất tỷ có thể mở. Con tưởng rằng Kỳ An có ý định đổi các nàng đi, hất tỷ đều trở mặt rồi, kéo án chỉ liền đi. Kỳ An bất đắc dĩ, vì là thuyết phục các nàng đối với hắn nổ súng, không thể làm gì khác hơn là chạy đến đống đất bước nhỏ thành Tam Thất kéo tới, ở trên tay mình tìm đầu đạn tử, để Tam Thất sửa tốt. Tam Thất giải ra cá nhân dạng, nhưng bản chất là Tường Thụy, cùng Lao tượng, Hương cung có sự khác biệt, Kỳ An không ngại bại lộ, Tam Thất đã sớm cùng các nàng ngậm. Có thể tùy ý môn không được. Đây là Kỳ an bảo mệnh lá bài tẩy, dù cho phiền toái nữa cũng sẽ không sốc lên. Hai hát muội mắt thấy Kỳ an trên tay bị chủy vẽ ra lỗ hồng trong nháy mắt đỉnh chỉ chảy máu, lấy mắt trần có thể thấy độ cấp tốc vậy kết, hắc tỷ run giọng hỏi, thương thương cũng có thể cầm máu. Kỳ an, đâu chỉ cầm máu, viên đạn xuyên qua tâm phổi, cũng là một buổi tối sự, ngủ một giấc thức dậy bảo quản nhảy nhót tương mừng. Ngay vậy, nữ tội phạm bạn chỉ đối với Kỳ an tầng tầng thở ra một cái khí thô, dáng dấp kia như muốn ăn rồi hắn như vậy. Nhưng mà, mặc dù có tam thất ở bên, hai hắc muội còn không chịu hướng về kỉ an nổ súng. Thực sự hết cách rồi, kỉ an lại chạy đống đất sau. Thân đã chuẩn bị ngủ nghỉ nơi lão tượng kéo tới. Lần này hai cái cấp 5 sao tường thủy toàn bộ trình diện, tam thất giữ gốc, lão tự chịu, dài dẻo do dự xoắn xuýt, vẫn là nữ tội phạm quyết tâm, cầm lấy súng, nhắm ngay con ngoan giáp túi Kỳ An, ngắm lại miểu, chần chờ mở ra ba súng. Phát súng đầu tiên ở phía sau gót chân, hiện không có chuyện gì, thương thứ hai chúng mục tiêu Kỳ An chân nhỏ dạ dày, thấy vẫn là không có chuyện gì, phát súng thứ ba đánh vào Kỳ An phía bên phải xương bả vai, đèn xe quang chiếu xuống, lượng hắc muội liền nhìn thấy Kỷ An xương bả vai vị trí hô ra một vòng không khí sóng gợn, viên đạn trong nháy mắt bất động, mất đi hết thể năng, rơi xuống trên đất. Không nói hai hắc muội sững sờ được ngày, tam thất lô mũi cũng trận lên gần như có thể nhét vào một cái nắm đấm, sau đó lấy đi ạn chỉ trong tay xuống lục, đi tới Kỳ An trước mặt giơ súng. Kỳ An vội vàng xoay người gấp gọi, khe nằm. Chính diện không được. Sau đó biết được Kỳ An không nhìn tất cả sau lưng viên đạn, nữ tội phạm trong mắt nổi lên điên cùng vẻ mặt, từ trên xe cầm thanh ạc hạ xuống. Cụp chụp chụp chụp chụp chụp gạc nhắm ngay Kỷ An phía sau lưng phụt lên lửa, một con toy toàn bộ quét xong, chỉ mới chỉ ẩn. Sẵn nàng thay đổi băng đạn, Kỷ An nói, chờ chút. Hắn từ trong bao lấy ra một viên thuốc cậu, mở ra xong thủ hai chân, hiện đại tự hình đứng thẳng đem tốc cầu phóng tới hai chân giàn mặt đất. Ngoan giáp túi kỳ an lần kia tiêu diệt phản quân thời gian liền tương tự, hắn biết chắc không có chuyện gì, hôm nay muốn thử nghiệm chính là ngoan giáp túi thăng cấp qua đi, tên là ngoan giáp tuấn, công năng. Trước tiên từ hắn giữa hai chân tốc cầu bắt đầu, sau đó đổi thành tam thất, cuối cùng, Ảnh Chỉ đứng ở đan đầu gói địa, ngồi xổm, Kỳ An mở ra dưới hai tay phường, để giải dẻo đối với nàng nổ súng. Tốc cầu không có chuyện gì, tam thất không có chuyện gì, Ảnh Chỉ, tương tự không có chuyện gì, mở ra xong thủ hai chân, hiện đại tự hình đứng thẳng, Kỳ An phảng phất một mặt hình người kiên, chống lại do hắn tứ chi tạo thành trong pháp vi tất cả đến từ sau lưng công kích, cấp đến Hàn Trì đã nếm thử, nàng viên đạn có thể từ Kỳ An cánh tay dưới bắn ra, nàng nhìn về phía giải dẻo, hai người trinh đối diện đường này, lẫn nhau đều ý thức được tấm này hình người tấm khiên ý vị như thế nào. Đi mau đi mau, lên xe. Chúng ta đi tiếu rồi xương sườn ngay. Hàn Trì dụ, đẩy Kỳ An ngồi trên tap phổ Chương 696, thiện nhân có tiệt chỉ. Ra xanh tiểu tap phụ ở trên đường cái hướng về dù ngựa trấn mở ra, ven đường đèn đường từ lâu không sáng, dựa cả vào đầu xe ánh đèn. Hàn Trì thỉnh từ kính chiếu hậu bên trong đánh giá đường. Đánh giá Kỳ An Hạ Thị thì lại si ngốc nhìn bên cạnh nhiều chức năng hình người phòng bảo tuấn, nàng muốn song thủ nâng lên cầm, chính là một đóa hoa hưng dương, nhìn chăm chú được bẩn một tăng thật là không có thói quen. Lương Hắc Muội ai cũng không có hỏi lao giống làm sao đến, bởi vì Kỳ An kéo tới chính là nữ nhi quốc không chỗ nào không biết cổ thần. Mà Kỳ An vẫn như cũ thủ sắn lá bài tẩy ý nghĩa chính là ở, người không biết vũ là làm sao đến thời điểm, cho rằng là long vương sinh khí nổi nước miếng, dừng vũ dựa cả vào giật đầu, nhưng biết sau đó, người hiểu được hướng về trên trời pháo đánh tan vân đóa. Cùng lý, lão giống từ trên trời rơi xuống, vẫn là từ điệu bên trong độ tới ội không biết được tiền đà không thể nào phòng bị mở ra sau không thể di động tùy ý môn cũng không phải là vô địch một khi hiểu rõ rồi nguyên lý ngày đó đảo giữa hồ trên tam thất liền biết ở một cánh cửa khác mở miệng đồ kỳ ăn kia yeah. lạiung lý kỳ An tấm này hình người phòng bạo thuẫn cũng không phải là không có hạn chế hắn chỉ có thể phòng một mặt hơn nữa khoảng cách xa hoặc là cảnh tối tốia tắt đèn còn nói được nổ súng người chính mình cũng không biết viên đạn đánh không bắn chúng nhưng nếu như khoảng cách gần bị người hiện quét kỳ An một con voii đều không có chuyện gì cái kia ở đây tất cả mọi người hắn nhất định phải xử lý sạch sẽ mà hắn giết nhau người không hứng thú gì Đến thời điểm vấn đề liền vướng tay chân. Rồi, Sương Sần nhai tám o o nhiều người, ba, bốn o o khẩu súng không phải đùa giỡn, chính diện cường đột tiến đi bằng đưa môn ăn. Toàn bộ dù ngựa chấn giông một nam một tây hai cái hình thành chất rắc đường cái cùng ngoại giới liên tiếp, Sương Sần nhai ở vào dù ngựa chấn đông nam rất trên, bên ngoài chính là thảo nguyên cùng rừng tây. Trong rừng tây nhỏ, A Mãn đã thả ra, Kỳ An nhìn ra tính chi thư đang suy nghĩ muốn làm sao làm. Kỳ thực loại này chiến thuật vấn đề, bên cạnh hắn thì có hai vị chuyên gia, có thể hai người ai cũng không lên tiếng, lại không nói hình người tâm kiên, các nàng hiện tại chúng đạn đều không sao rồi, còn sợ cái mao. Vì lẽ đó tùy tiện Kỳ An làm sao làm, các nàng cùng hắn chơi là được rồi. Không bao lâu, Kỳ An vuốt nhẹ cằm, như hắn sở liệu, ngày hôm qua gầy gò HK ăn quả đắng, hôm nay quả nhiên chuẩn bị kỹ cẩm, mà bọn họ chuẩn bị cũng rất thực sự. Căn cứ vị ngân cùng với nhìn ban đêm biểu hiện, ở sương sườn vị trí trái tim, phụ cận duy nhất một chạng ba tầng lầu căn phòng lớn trong ngoài tụ tập rồi lượng lớn nhân viên. Kỳ An là không hiểu chiến thuật, nhưng hắn biết phải đánh thế nào giá, người gầy đánh bản tử muốn hỉ run, bản tử đánh người gầy muốn nhấn ở đánh, nói chung làm hết sức vùng tự thân ưu thế. Có câu nói chưa thấy quan tài chưa độ lệ, căn phòng lớn bên trong Hai anh em đều có thủ kỵ, cũng đều xem qua tin tức, trước tiên không nói đối với tin tức tin nhiều ít, bọn họ đối với phía bên mình bên trong 3 tầng ở ngoài ba tầng, nhân thủ một khẩu súng chuẩn bị công tác hoàn toàn tự tin, dù cho dù hộ thượng trấn hết thảy cảnh sát đồng thời lại đây cũng đừng nghĩ tấn công đến mức đi vào. Những kẻ thủ hạ có kêu gào muốn cho Kỳ An có đi mà không có về, cũng có thèm nhỏ giải Achi, Hati, Mina, chấm trận không kiêng rẻ thảo luận nắm lấy sau đó ai lên trước, có thể gây gò Haka háo kéo nội tâm ở xoắn xuýt. Một mặt táo kéo trong lòng cũng kìm nén hỏa, cũng tưởng tượng bọn thủ hạ nói như vậy, giết chết Kỳ An thanh đầu hắn xuyên trên côn gỗ bạo thái, sau đó ngủ ba nhưng mà khác, căn phòng lớn bên trong tin tưởng nhất tin tức, chính là hắn, ngày hôm qua liền ăn qua vị đắng, ngủ ngon háo đến đầu tiên là bị bắt ra bản thân đại bản doanh, xương sườn nhai nhiều người như vậy lăng là không một cái phát hiện, này đã đủ để áo kéo đau đầu rồi, kỳ An muốn thường thường đến một chuyến, ngày khác tử còn làm sao mà qua nổi. Bị bắt đi không tính, tiếp theo lại bị treo ở rồi giáo đường gắt chung, cái kia gắt chung ít nói hai hò nhiều mét cao, mà giáo đường trên cửa chính quả đóng chặt một buổi tối không lái qua, áo kéo đều không nghĩ ra chính mình là làm sao bị treo lên. Vì lẽ đó, biết Kỷ An muội không dễ trọc áo kéo rồi giảng hỏa tâm tư. Sau đó Không cần áo kéo xoắn xuýt rồi, Kỳ An giúp hắn làm lựa chọn. Nương theo xa xa tiếng nổ mạnh chuyển đến, căn phòng lớn bên trong tối sầm lại, toàn bộ xương sườn nhai tương tự đen kị một mảnh. Xương sườn nhai do một con phố chính đạo hướng về hai bên kéo dài, dù cho không hiểu mạch điện cũng biết chỉ cần nổ con đường chính vào miệng của điện, toàn bộ quảng trường đều sẽ bị cô điện. Căn phòng lớn bên trong một trận hỗn nháo, HK bên trong đương nhiên cũng có thông minh, lập tức có người hô, thủ kỵ lấy ra mở tin. Hắn thanh cột điện nổ, lưu lại hai cá nhân, chúng ta cùng đi làm hắn. Rất nhiều HK cầm trường thương đoạn thương nhằm phía đầu phố. Mà trong phòng Ao Keo chính mình cũng mở ra thủ kỵ ánh đèn, còn lại hơn 10 bộ thủ kỵ cùng nòng súng nhắm ngay cửa lớn cùng với mỗi cái khả năng cửa ra vào. Hai anh em hô to gọi nhỏ tép to chạy hướng về đội phố, chỉ lo chạy trốn chậm, hắc ngụy sẽ bị người khác giành trước, có mấy người không kịp đợi, trên đường trước tiên hướng lên trời đến rồi một con thoi. Kết quả chạy nhanh nhất cái kia ra đầu phố, trên gáy liền đã trúng một viên cao su viên đạn, từ trước tiến vào trong nháy mắt đổi thành ngựa ra sau, trước mặt nằm xuống. Kỳ An hiện đại tự hình mở ra song thủ hài chân, hai hắc ngụy cách hắn bắt đầu rồi biểu diễn, thiên nhiên tám lần tính, nhìn ban đêm nghi, hình người tầm thiên, hơn nữa dừng, cây nhỏ bí mật hoàn cảnh. Đem phe mình ưu thế vung to lớn nhất, liền đứng nổ súng nhắm bảo, ra tới một người nằm một cái. Đệ nhất bắt trùng nhanh nhất ba hố thêm cái HK liên tiếp nằm xuống, người phía sau học mang rồi, lập tức dựa thiết bị nhà tìm kiếm bí mật, nhưng là, kỳ An nơi này là mở ra treo, hắn liếc nhìn giá tính chi thư, rút lui di động, hắc bội đuổi tới. Không bao lâu, đầu phố khu vực, ở thiết bị nhà mặt sau bí mật, nhiều ra đường khẩu chuẩn bị từ mặt bên đánh lén toàn bộ thanh sạch sẽ, tiếng súng từ từ đình chỉ, ản chỉ cùng hắc tỷ một tay nắm thương để phòng nhắm bảo, một tay kia đẩy Kỷ An tới gần tiến lên. Cao su viên đạn uy lực dù sao có hạ. Chúng đạn hắc anh em có động không được nắm trên đất, cũng có dễ dụ bò lại đi, Kỳ An không quản bọn họ, Kỳ An mục tiêu không phải là người, mà là trên đất thương, cấp thương đều thành quắc rồi, những này HK còn có thể như thế nào, lại mua, có thể mua mấy cái. Bọn họ thật muốn có tiền thì sẽ không chủ thiết bị phòng rồi. Mặc kệ là chiến tranh, vẫn là quy mô nhỏ xung đột, cũng hoặc đi đi quần đầu, cuối cùng vẫn phải là rơi xuống tiền trên, không tiền đánh mau, đi đi muôn không được muốn lệ phí di chuyển. Cái gọi là nghĩa khí, một không địch lại trước ngực bốn lát thịt, hai không địch lại trong túi lao nhân đầu, mà lao nhân đầu có thể mua mấy trăm cân thịt. Kỷ An đem trên mặt đất thương toàn bộ thu, đếm đếm phải có 60 mấy thanh, tạm thời thu vào ngoan giấc trong túi. Những này rách nát ngoạn ý hắn mới không muốn, cấp hậu thiên đi trên thảo nguyên đảo hố đưa hết cho Chu rồi. Vừa mới chuẩn bị thu độ rời đi, Kỳ An cởi xấu xa những mày, quay đầu lại thanh trên đất mất đi năng lực hoạt động, hoặc đánh hồ, hoặc hừ hừ hắc anh em túi láo chó móc. Hắc ca điện thoại di động trong túi, Kỳ An đều không nhận ra là nhãn hiệu gì, có thậm chí không muốn mật mã giải tỏa, ấn vào nút mở máy, ở đủ tổng, là tốt rồi, hắn đương nhiên cũng không có hứng thú muốn. Nhưng này hai o mấy bộ thủ kỵ hắn hữu dụng. Đối với xương sườn nhai hắc anh em tới nói, thủ kỵ đại khái có thể coi như bọn họ quý nhất ra sản rồi. Không cần thiết mạo hiểm, Kỷ An không có thâm nhập xương sườn nhai, hôm nay trước tiên như vậy, thu đội về nhà ngủ. Buổi tối hôm đó, bên trong mấy bộ thủ kỵ liền vang lên, "Hai anh em muốn hồi chính mình đáng giá tiền nhất ra sản." "Kỷ An, muốn thủ kỵ." "Có thể a, nắm thương để đổi, ba khẩu súng đổi một bộ thủ kỵ, hiểm quý." "Cái kia năm khẩu súng đổi một bộ." Buổi tối ngày mai một ổ điểm, khẩu súng chất đống ở đầu phố rừng cây nhỏ bên cạnh trên đường, ta đệ thương mấy giữ thủ lại. "Ta lựa các ngươi." "A, yêu đổi không đổi?" Chương 697, gió nổi lên. Kỳ An xong xuôi sự trở về cũng mới hơn 10 giờ, Kỳ Thiên Hạo đi rửa giãy, người dắt Hoàng Hôn sau nô điền đi ngang qua Kỳ An ký túc xá, gào to nói, Kỳ An, ngươi cái nào làm đến nhiều như vậy thủ kỵ?" Kỳ An trả lời, mới vừa đi xương sừng nhai thương đến. "Nô điền, chính là lô ca điện thoại di động của ngươi còn không phải quay về, còn phải cấp lương thiên." Nô điền dùng nhưng là hoa vì là, loại này hàng cao cấp khẳng định đang gầy go HK trên tay, Kỳ An nói tiếp, "Đúng rồi, lô máy không người lái ngươi hiểu rõ sao?" "Máy không người lái?" Nô lắc lắc đầu. "Đêm qua" Lão Kỳ tắm xong trở về, đã lên giường ngủ, Kỳ An ngồi ở trên giường, nắm điện thoại di động phiên đào bảo vật. Đào bảo vật trên Đông đảo hàng hiệu máy không người lái bán, trong đó có trường thành xuất phẩm dân dụng máy không người lái, hơn nữa định vị trên có thể ở GPS cùng bắt đầu trong lúc đó nhân tuyển. Cũng là bởi vì hàng hiệu quá nhiều, Kỳ An có chút không thể nào lựa chọn. Quốc người có cái quen thuộc, đặc biệt là như Kỳ An như vậy địa chủ ông chủ, đối với không biết Đông Tây tổng hội tìm hiểu việc hỏi dò, chỉ sợ hoa hồng tiền. Kỳ An nghĩ tới nghĩ lui, nhiên nhớ lại lữ hiểu mình ở California lý công thật giống, chính là học cái này. Học sinh nhà trọ trên bàn một đống máy không người lái điện tử nguyên kiện. Nghĩ đến liền làm, Kỳ An mặc vào dép đi ra ký túc xá, vẫn mầm hạt đầu điện thoại, chỉ là sai giờ vấn đề, mầm hạt đậu nói hắn lập tức sẽ đi học, để Kỳ An chiều nay lại đánh cho hắn. Truyền tiên, thời gian tiến vào tháng 11 trung hạ tuần. Buổi sáng 10 điểm bán, Kỳ An xem qua đại hoa tiểu hoa cùng tam huynh đệ, đệ ngày hôm qua kê Kevin nói, chạy đến rủ gấu thất mở ra trực tiếp. Rủ gấu trong phòng, mỗi vị chăn nuôi viên đều chuyên môn phụ trách vài con sư tử con, này đãi ngộ sắp đổi kịp gấu rồi. Những này ra vàng tiểu miêu đa số ở hai, 3 tháng khoảng chừng, chính là chơi vui nhất thời điểm thân thể một chút, móng nuốt cũng rất lớn, bước đi run run rẩy rẩy, non nớt meo meo gọi, thực tế đúng đấy a gọi, mở to manh lưng tròng mắt to, cùng tiểu gấu chúc như thế, sư tử con bộ lông có chút hơi cong lên, xem ra có chút lông xù, không giống chúng nó ba mẹ một thân màu vàng đất ra lông bóng loáng phi lượng. Sư tử con trên người vẫn giải ra tương tự hoa báo nhạt màu lấm tấm, muốn đến 2 tuổi sau mới lộ ra. Bị Kỳ An tuốt qua sau, bọn tiểu tử không bao lâu liền đối với đại vương quen thuộc thức dậy, Kỳ An ngồi dưới đất, sư tử con bò một thân. Mà hôm nay trực tiếp, có thể nói rất không hữu hảo, đối với những kia sinh sôi nảy nở chẳng cùng tư nhân vẩn thú ý mười phần. BBC tin tức, du khách tự thân xã giao mạng lưới quan hệ, cùng với Kỳ An bản thân nắm giữ lượng lớn nhất khí, sư tử vườn danh tiếng từ từ khai hỏa, chối tiêu trở thành vong hồng, trực tiếp dàn ở tuyến ngoại trừ Kỳ An ở Hoa Quốc tích lũy lại hơn 10 triệu, thế giới trong phạm vi cũng có sắp tới 4 triệu khán giả, trong đó lấy Nam Âu sẽ tỷ ạ cùng Âu Châu vong hữu chiếm đa số, mỹ quốc cùng Á Châu quốc gia khán giả số lượng kém hơn. Bởi Hoa Quốc lúc này vẫn là hưng đông, trực tiếp dàn tổng số người ở 6 triệu khoảng trường, quả vong hữu làm chủ, mà Kỳ An lần này trực tiếp nhảy chính là quả vong hữu. Hắn đối với những kia đến sư tử vườn tuất sư tử, nhưng tuất bất đáo. Ngược lại chuẩn bị tìm kiếm thay thế phẩm, chạy tư nhân vườn thú cùng với sinh sôi nảy nở chàng đi kháng giả, đầu đôi nói cho bọn họ biết, phụ trách tiếp đón bọn họ sư tử con là làm sao đến, chúng nó ba mẹ tình huống thế nào, cùng với sư tử con sau khi lớn lên sẽ phải chịu cái gì đánh ngộ, toàn bộ nói thẳng ra. Đây chính là áp ý cạnh tranh, thế nhưng xây dựng ở sự thực cơ sở trên áp ý cạnh tranh. Hôm nay trực tiếp vừa ra, chẳng khác gì là sư tử vườn mở ra đánh lén đấu sư sản nghiệp liên phát súng đầu tiên, cũng có thể nói là sư tử vườn trước tiên chọn sự. Kỳ An cùng Kevin ở đoạn đấu sư sản nghiệp liên hành nghệ giá môn tài lộ, hai người bọn họ lần này đắc tội người thực tại khu biệt. Buổi chiều, Kỳ An lại lần nữa bấm lư hữu minh điện thoại. Hai người có đoạn thời gian không gặp mặt rồi, đánh trống lảng tán gấu lên, biết được lư hữu minh lập tức liền muốn thả cảm ơn tiết kỳ nghỉ, Kỳ An thuận miệng nói ra một câu có muốn hay không đến sư tử vườn tới chơi lớn tiên. Lư Hiểu minh không đáp, ngược lại hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn mua máy không người lái rồi? Kỳ An, nhàn rỗi kẻ nhạt, muốn mua một chiếc vui đùa một chút, thuận tiện trực tiếp dùng, dụng, ngươi có hay không để cử hàng hiệu. Không biết làm sao sự việc, mâm hạt đậu lại là yên lặng một hồi, lần thứ 2 thay đổi đề tài, nghe nói ngươi ở vị dụng gạ sống đến mức không sai. Kỳ An đáp ý nói, danh dự tù trưởng có thể hợp pháp mở sau L cùng loại kia, 606. Mầm hạt đầu, 6 cái rắm, có như hứa ngươi mở sau L cùng, ngươi tìm được đồng ý tiến vào ngươi sau L cùng em gái sao? Bất quá là cái danh dự tù trưởng, có thể mang binh sao? Có thể phát thị thực sao? Kỳ an, đẹp. Ngươi khi ca mang 300 hát muội đi tiêu diệt 3000 phản quân là giả đầu đề. Đừng nói 3000, chỉ cần ở vì dùng gạ trong ngọn núi, chỉ cần không dùng tới quy mô lớn LZS L thương L tính L vũ khí, 10000 người ta đều có thể đem bọn họ lưu phiên. Còn có thị thực, liền ca chuyện một câu nói, ngươi bất cứ lúc nào có thể lại đây. Sư tử vườn đây. sư tử vườn trong ngươi có thể định đoạt sao? Kỳ An, ta nói ngươi đến cùng có nhìn hay không tin tức. Ca lên một lượt BBC rồi, ngươi không biết. Sư tử vườn trong ngoại trừ Kevin, ta nói 102. Mầm hạt đậu lần thứ 3 trơ mặt, Kỳ An, ta nói ngươi hôm nay làm sao tình huống thế nào? Tín hiệu không tốt. Nói thế nào nói liền không thành rồi. Lữ Hiểu Minh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên thay đổi ngữ khí, nói khò nói, ta vừa vặn có một chiếc máy không người lái, là ta ở trường học hoạt động, giá thị trường dự tính ở 10 vạn khoảng chừng, đừng nói ta không, coi ngươi là anh em, có muốn hay không? Muốn ta có thể đưa ngươi Kỳ An, thật sự dạ, ngươi lúc nào hào phóng như vậy rồi? Ta lúc nào không hào phóng rồi? Máy không người lái bảo đảm dùng tốt, hơn nữa thể tích không lớn, ta dự định là sấn cảm ơn Tiết Kỳ nghĩ đi tuất sư tử, thuận tiện đem máy không người lái mang đi cho ngươi. À, vì biểu hiện kỳ thành ý, ta trước tiên thanh máy không người lái không chế hậu trường chuyển cho ngươi, ta phát ngươi liên tiếp, ngươi điểm một thoáng. 10 giây sau, hai tiếng rưỡi vào đồng thời vang lên, Kỳ An, mẹ tiếp, cái gì sao L đại? Muốn năm cái dê. Lữ Hiểu Minh, mẹ tiếp, đã dưới rồi rồi. Kỳ An, ngươi cũng không nhìn một chút ca cho trưởng thành kiếm lời bao nhiêu tiền? Loại này đao loạt tốc độ mưa bụi có được hay không? Trên L nguyên ELALEI toàn tập cũng là một phút sự. Lữ Hiểu Minh, ngươi lại cho ta mở dưới điện thoại di động ngươi viên trình không chế, ngươi không cần phải để ý đến, để xác nhận là tốt rồi. Kỳ An biết Lữ Hiểu Minh không thể hất hắn, hắn, coi như hất hắn, Kỳ An biết Lữ Hiểu Minh nhà ở cái nào, lại nói trên điện thoại di động tồn đông tây đều là hằn cái tuổi này nên tồn, không, cái gì thật không tiện, xác nhận đưa ra thủ kỵ quyền khống chế hạn. Cấp hết thể đều làm xong, Lữ Hiểu Minh, chính là có một vấn đề, ta đến Nam Hồ sẽ tỉ ả thị thực trong ngắn hạn làm không được, ta trước tiên đi vị Ngươi có biện pháp mang ta đi sư tử vừa sao? Đã phí đi lớn như vậy khổ tâm, lại là hậu trường, lại là viễn trình công chế, Kỳ An đều đối với Lữ Hiểu nói rõ giá thị trường 10 vạn máy không người lại hiếu kỳ rồi, còn nữa, vũ trụ đệ nhất dầu quản kinh nhất chỉ là mầm hạt đậu ở quán, quan mặt trên hơn 3 triệu bánh phở nếu như muốn thực hiện, không cho vay mua bộ phe ra di đều được rồi, liền trả lời, chút lòng thành, ca cho ngươi máy bay trực thăng đưa đón. Điện thoại cắt đứt trước, Lữ Hiểu Minh đặc biệt căng giận, mới vừa chuyện đưa cho ngươi hậu trưởng ngàn vạn không thể xóa, cũng không muốn cải biến, không phải vậy máy không người lái không thể dùng ta không chịu trách nhiệm. Nhớ tới cho ta phê vị dùng gà thi thực, ta sau 4 ngày đến. Ngày hôm sau, ngày 17 tháng 11, cách xa ở Hải Sa Trường Thành tổng bộ, một vị trình tự viên rông vào góc hề hề quay về màn hình giả trang hoa hướng dương chắc cú nói, "Quản lý, kỳ an nơi đó số liệu có vấn đề, trước một giây còn ở sư tử vườn tọa độ phụ cận, một giây sau liền nhảy đến 10 km bên ngoài đi tới." Mấy ngày gần đây kỳ an có chút phiêu, cho rằng không ai chú ý, hắn mới vừa xem trên thảo nguyên không ai, trực tiếp mở ra tùy ý môn xuyên đến rồi hơn 10 km ở ngoài đường sông nhánh sông đi tới, thủ kỵ không có đóng. Chắc quân nghe nói sao, lúc đó liền đem trình tự viên đổi rồi. Trị tu tinh là biết, Long cung, tồn tại, mạng của nàng đều là Kỳ An lấy không khoa học thủ đoạn cứu trở về, vì lẽ đó mặc kệ Kỳ An trên người xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thấy bị phái trình tự viên khi ra cửa vẻ mặt không đúng, chắc quân không yên tâm trên, bắt đầu đưa ra định vị tọa độ nhảy loạn, một chuỗi chữ số mà thôi, tùy tiện tìm, cớ liền có thể lừa gạt, không phải vấn đề lớn lao gì. Chắc quân trước sau ở nhìn chằm chằm màn hình, lúc đó Kỳ An không mở trực tiếp, mặc dù bắt đầu vệ tinh cũng không biết ở trên người hắn đến cùng phát sinh rồi cái gì. Chắc quân kế tục giả trang hoa Hương dương, song thủ thắt quay hàm, lóp hề hề xem Kỳ An trực tiếp. Này chạch nữ cả ngày chạch ở trong phòng làm việc, Kỳ An trực tiếp, nàng một phút cũng sa suất từng hạ xuống. Chương 698, Chi Chu tinh mầm họa. Ngày 17 tháng 11 sáng sớm, toàn bộ sư tử vườn đều ớn nghiệm, từ chiều hôm qua kéo dài tới hôm nay, hưởng đông một cơn mưa đem phụ cận thảo nguyên rót cái tấu. Hôm nay tam huynh đệ muốn ra ngoài làm việc, Kỳ An trước đây đi cho chúng nó cho ăn thịt thời điểm, ba con hùng sư đồng thời lắc đầu, xuý đi chữ ở dạy đặc lông bẩm bên trong thủy châu, thủy hiện lực tâm trạng ra bên ngoài ra. Nguyên bản tối ngày hôm qua cùng gầy áo kéo cẩn thận giao dịch, Kỳ An không đi, hắn không hứng đi ra ngoài gặp mưa. Còn nói áo kéo dẫn người ở đầu phố đường, cái cái khác trong rừng, cây nhỏ lầm rồi hơn nửa buổi tối, cùng Kỳ An không có một mao tiền quan hệ, ngược lại sốt ruột lại không phải hắn, cảm mạo cũng không phải hắn. Áo kéo lại lần nữa gọi điện thoại lại đây, để lên nao ý hỏi Kỳ An rốt cuộc muốn không muốn giao dịch. Kỳ An vừa nghe hắn nhếch môi tiếng nói, nhạt nói, cảm mạo rồi. Ngươi muốn nhiều chú ý mình thân thể, sau đó mưa cũng đừng đi ra ngoài chạy, ngươi nếu như bị bệnh rồi, ta còn phải lại tìm người làm luận, này nhiều không tiện. Trong điện thoại di động truyền ra rồi du lung nữ chửi má nó thành Đặc biệt sao Háo kéo ngày hôm qua ở trong rừng cây nhỏ từ buổi tối 9 điểm bán nhất chỉ đợi đến nửa đêm 12 điểm, xác định Kỳ An sẽ không tới sau, mang đội về nhà khắp toàn thân đều ướt đẫm rồi, sáng sớm hôm nay thức dậy liền hiện lỗ mũi mình tất lại, không biết bệnh trạng có thể hay không tăng thêm. Kỳ An mới mặc kệ áo kéo sinh không sinh bệnh, nói cho hắn giao dịch đổi thành đêm nay, lao thời gian lão địa điểm, còn để áo kéo mang tới Ngô Điền cái kia bộ nhân nhiều lần mật mã sai lầm tự động khóa lại hoa vì là. Quy tắc cũ, buổi sáng 11 điểm bắt đầu, Kỳ An mang đội ra sư tử vườn hộ liền mở ra cầu dây thử, thả sư tử môn tự do hoạt động. Trên thảo nguyên cô ý dân đặc, Lúc trước chỉ là thảo tiêm hơi ố vàng, hiện tại khô vàng màu sắc đã lan tràn đến thảo địa bên dưới, hướng về trung gian ăn mòn lục ý. Thấy hai bên không ai, gần nhất có chút Kỳ An trực tiếp mở cửa, đi tới một quãng nhiều kilômét ở ngoài nhánh sông một bên, mở ra trực tiếp. Thiên không mây đen còn không tản đi, bẩn thịu vân đoá khe hở gian sót lại đến dương quang hình thành từng đạo từng đạo kim sắc cổ sáng phóng ở trên thảo nguyên, mắt thấy kỳ u cảnh tượng, Kỳ An đều không nói ra được là loại cảm giác gì. Tàng lớn vừa coi cảm có hay không? Thật là mắt, ta muốn tiệt bảo tồn khi mặt bàn bối cảnh. Có chút tận thế cảm giác, không biết có thể hay không ra một con gỗ tiểu la. Sau đó bị thú vương trồng lên cầu dây thử, khi về nhà khi sủng vật dưỡng, giá gỗ thịự là bán manh. Cờ cờ cờ. Cái này có thể có ha ha ha. Do Bắc đầu cung cấp thanh ổn định trực tiếp hình ảnh để khán giả thậm chí thỏa mãn, nói đến, theo sư tử vườn ở thế giới trong phạm vi La May, Trường Thành đối với hải ngoại thị trường mở rộng chính đang vững bước tiến hành, kỳ an trực tiếp chính là đối với bắt đầu tốt nhất tuyên truyền thủ đoạn, Trường Thành ký xuống cái này mang mối người có thể nói đã đăng giá, chắc quân gần nhất mở hội thời gian, thiếp thân nghề nghiệp váy ngắn kiện hàng eo nhỏ ượn đến mức không muốn quá trừ. Nam nhân tại trong nhà đãĩ nộ tình huống, quyết định bởi với nam nhân kiếm tiền năng lực gần nhất bàn kia mở rộng hoàn tiến triển thuận lợi, Chi Chu tinh rất là cho điểm mọn ngọn, chính là sai giờ là cái vấn đề lớn, mỗi lần không phải chắc quân ngủ trễ, chính là Kỳ An dậy sớm, hết cách rồi, chắc quân từ chối thỏa mãn Kỳ An xấu xa ý nghĩ, ở trong phòng làm việc đem điện thoại di động chuyển qua bàn dưới. Tất chân chỉ có thể tan việc về đến nhà mới có thể xuất sắc đến. Kỳ An mấy lần căn dặn chắc quân chú ý vận động, bất đắc dĩ này từ nhỏ quen sống trong nung lụa trách nửa ỉ vào chính mình ăn không hợp, tòa không khoe thể chất, chính là không thích chạy mồ hôi. Kỳ An dự định cấp trong tay sự tình giải quyết rồi, đại hoa tiểu hoa có thể tuột tay sau khi đến hải sa ở một thời gian ngắn cố gắng chỉ chỉ này và nương chạy bệnh. Mà ở trường thành bên trong, chắc Quân gần đây ngẩng đầu ứ ngực, có người khó chịu rồi, ông Lao Quế Cẩn rất là không ưa nàng ngạo kiểu răng rớp. Trường thành đẩy quốc tiên cửa hiệu, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, bởi kỳ an nguyên nhân, Lâu Khai Dương cùng chắc Quân tạm thời kết thành không ổn định đồng minh, nhưng Quế Cẩn cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Trình tự viên là một vị hào trình tự viên, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, chỉ là có chút cảnh trực. Bị chắc Quân dùng hung hăng khí chàng, cứ bắt đầu vệ tinh số liệu sai lầm đánh đi rồi, chính trị viên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không đúng. Trở lại sắp tới đến Kỳ An hết thể định vị số liệu đều phiên rồi một lần, này một phen bị hắn phiên xảy ra vấn đề lớn, Kỳ An chính là từ khoảng thời gian này bắt đầu phiêu. Cùng mở ra tệ lẽ port như thế, mỗi cách lưỡng thiên, tín hiệu định vị sẽ ở trên thảo nguyên nhảy loạn một lần, thậm chí còn có 3 lần vượt quốc nhảy lên, hai lần khiêu trở về Hoa quốc tứ phương sơn mặt trăng phong sinh, cùng với ngay khi vừa nãy, ngày đến rồi mỹ quốc thiên sứ thành California lý công phủ gần một tòa học sinh nhà trọ. Vừa bắt đầu, trình tự viên đều tin tưởng rồi bắt đầu vệ tinh xuất hiện sai lầm lời giải thích, bởi vì không tìm được cái khác giải thích hợp lý, mà khi hắn đã kiểm tra người khác số liệu tất cả bình thường sau Chăm chú phụ trách trình tự viên lại lần nữa gõ mở chắc quân văn phòng cửa lớn có quan hệ kỳ An hết hệ số liệu ngươi cũng không muốn xen vào nữa sau đó do ta phụ trách chi chú tinh mở ra nữ Vương khí chàng trình tự viên nhưng là nói rồi chuyện của hắn không cần ngươi quan tâm chất phát trình tự viên hôm nay lần thứ hai ảo não lui ra chắc quân văn phòng ngay khi chắc quân cân nhắc làm sao nhắc nhở kỳ An khiêm tốn một chút thời điểm trình tự viên gõ mở ra sát vách văn phòng cửa lớn bộ ngành trước vị chính quản lý mặc kệ mà trình tự viên chăm chú phụ trách vì lẽ đó hắn tìm tới rồi bộ ngành phó quản lýu Ngọc Hằng nghe nói sau Chính như trước chắc quân sở liệu, liền một chuỗi số liệu mà thôi, căn bản không thể nhìn ra cái nguyên cờ đến, có thể Chu Ngọc Hằng mục tiêu căn bản không phải kỳ ăn, mà là chắc quân, nàng làm bắt đầu trực tiếp nhất người phụ trách, bắt đầu xảy ra vấn đề, đương nhiên phải tính tới trên đầu nàng. Chu Ngọc Hằng bấm chính ở kinh thành mở hội Quế lao đầu điện thoại. Trước tiên chớ kinh động nàng, hai ngày nữa chờ ta hồi hại xa sau lại nói. Quế càng trả lời. Một bảy ngày buổi chiều, một con cách quần hắc ban linh ở hồ tiêu cùng với tam huynh đệ vây rết dưới, thành rồi đại hoa tiểu hoa bữa lớn. Ăn no nghỉ ngơi tốt, hai con hoạt bát hiếu động tiểu náu phụ bắt đầu rồi chúng nó game hàng ngày. Trên thảo nguyên xưa nay không thiếu bảo đảm khiết nhân viên, hơn 10 chỉ biển biển không nhìn rũi bóng cây lượng chân thú cùng sư tử, trong lốc xấu xí si đầu tiến vào hắc ban linh hải cốt ở bụng bên trong quá nhanh căn an. Sau đó, đại hoa tiểu hoa đối với loại này chim lớn hung thú, mà hồ tiêu khoảng thời gian này tới nay tự thân dậy dỗ đưa đến rồi tác dụng, Kỳ An nhìn kỹ, hai con tiểu não phủ đè thấp thân thể, trên lưng hai khối xương bả vai nô ra, chăm chú nhìn chằm chằm con ngồi, từng bước từng bước cẩn thận tới gần. Con quặp trên người hắc màu nét ở trong cây là tuyệt trang sắc, ngã xuống bất động, màu đất, lá cây hở, cùng với đen sì sì chặt cây. Tương tự hắc bạch hoàng ba màu dưới sự che chở, con quặp có thể cùng núi rừng hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể. Bất quá thảo từ giữa khuyết thiếu một loại màu sắc, dẫn đến hai con tiểu tử trên người hắc đường nét xem ra rất là dễ thấy. Kên Kên trước đây liền phát hiện Đại Hoa tiểu hoa, có thể chúng nó thờ ơ không độc lòng, này quần hung hăng thực hủ động vật đừng nói hổ con, đối mặt thành niên sư tử đều không mang theo hư, chỉ cần có đồ ăn, chúng nó như thường thương. Kỳ An cho Đại Hoa tiểu hoa mặc lên tầng tê rất ra, ra, liền theo chúng nó đi chơi. Chương 699, Kên, kên giả dối. Hai con tiểu não phủ ở Kên, kên môn hàng trăm cặp mắt dồn vào dưới nằm dạng, tiếp tục Sau đó là non nớt tấn công. Một loạt quá trình, cứ việc mới lạ, cùng hồ tiêu khẳng định không thể so sánh, nhưng Kỳ An cảm giác thành công một phần, lặng lẽ nhỏ vào thôn, bắn súng nhỏ không mớn, mới lạ không đáng kể, cái này động tác võ thuật hai con hồ con đã rõ ràng, sau khi chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nhiều tích lũy kinh nghiệm, một ngày nào đó, chúng nó có thể làm được cùng mụ mụ hồ tiêu như thế tốt. Tiền Tiền đã sớm chú ý tới đại hoa tiểu hoa, chúng nó non nớt tấn công tự nhiên nhào dối hết sạch, Tiền Tiền bình tĩnh run rẩy cánh bay lên, tiểu hoa cũng còn tốt, nhưng đại hoa đầu trên đã chúng kề kề tầng, tầng một móng mặc dù bỏ tiềm rất ra vẫn bị bắt được một đống hổ mao hạ xuống. Ưưng trảo bên trong, uy lực to lớn nhất chính là kim điêu, chảo hợp lực khoảng trừng là lang cắn hợp lực bốn lần, mà cùng kim điêu hình thể gần như kềnh kềnh cũng không kém bao nhiêu. Kềnh kềnh, cứ việc đối lập cùng kềnh, nhiều dựa vào thực thủ mà sống, có thể dù sao cũng là áp điểu, hơn nữa hình thể đặt tại cái kia, thêm nữa để cho tiện ăn thịt, chúng nó mỏ so với ưng miệng càng trắng tiện, uy lực càng lớn, sẽ ra ra châu là chút lòng thành. Tiểu Hoa khá là cẩn thận, hiện kềnh kềnh hoàn thủ, lui về phía sau rồi lùi, nhưng chấm đỏ nhỏ biểu hiện như trước đang công kích trạng thái. Mà đại hoa liền táo rồi, có người nói Hoang dại con quỷ bên trong, hình thể to lớn nhất chính là đông mạch hổ, nhưng tính khí tối bạo ngược chính là đối lập tiểu nhất hào nam tính hoa nam hổ. Đại hoa từ nhỏ đã có điểm không sợ trời không sợ đất ý tứ, hiện tại bị thiệt tỏi, sau chiếc lốt thai, mở ra hốc khẩu, trùng tên kên hung ác ha đi, lại lần nữa tấn công. Hết thể hoang dại động vật cũng không tốt nhặn, huống hồ kền kền vẫn là không ngồm sư tử thành niên ác điểu, chúng nó run rẩy cánh, tổ đoàn bắt nạt đại hoa, mọ ừng, ương chảo đồng thời bắt chuyện quá khứ. Kỳ ở thụ không lúc hắn một có tê ra, hai không sợ đại hoa bị thương, chính là thấy mấy con kiên kiên ỉ vào số lượng, một phương diện đánh đập đại hoa. Hắn vỗ xuống bên người sư đầu, chối tiêu rít gào lao ra. Hùng sư vào tới, kèn kèn chỉ có thể tứ tán bay lên, đại hoa trừng mắt hổ mắt, hướng lên trời ra tương tự nhân loại nam hải biến thành kỷ, đều mang tính trẻ con gào thét, gào. Mà xoay quanh một hồi, kèn kèn liền lại lần nữa rơi xuống đất, đình đến cách đó không xa kềnh kềnh đối với đại hoa tiếng gào biểu thị không tức, chối tiêu còn chưa đi, chúng nó lại lần nữa nhốn nhẩy một cái tới gần đồ ăn. Trên thực tế, mặc kệ sư tử vẫn là linh cầu, đều đối với kên kên không biện pháp gì tốt, trừ thành đàn sư tử thành đồ an bao tròn đề cền cền không thể nào ngậm ăn, đa số tình huống đều là sư tử, linh cầu ở ăn, làm sao cũng càng không đi cền cền ở bên vây xem, cấp người khác ăn no rồi, chúng nó đi tới tịch thu cho cạn. Chối tiêu tính khí không được, vội vặn, đại hoa cũng là một con đang trưởng thành tương lai một bạ một quân, một lớn một nhỏ hai con qua lại bay nhảy, rốt cục để chối tiêu mù miêu đụng tới từ con chuột, nhảy lên đến dùng móng vuốt lung tung đập xuống đến một con không kịp cắt cánh. Bị gây nên giá tính đại hoa lập tức chạy lên suy nghĩ ngậm ăn. Sau đó, trong miệng cắn cền tiêu bối rối, chạy lên đi đại hoa cũng bối rối, hổ đầu nhìn sư đầu, sư đầu được thị, không phải ta, ta còn không dùng lực Nó liền bất động rồi. Thiên nhiên có một cái định luật, ăn thịt động vật chỉ giết ăn thịt động vật, cá biệt tình huống dưới mới hội đang giết chết sau ăn đi, tỷ như sư tử thông thường không ăn linh, cậu cùng tiền tiền, lang cũng không ăn hồ ly. Chối Tiêu này con chỉ có thể chạm, không có kinh nghiệm thô lỗ sư tử hiện kền kền bất động sau, vùng ra rồi miệng. Dưới bóng cây, sát thủ Hồ Tiêu mở ra sư khẩu ngáp một cái, kiếp mắt nhìn lại, thử, ngãi một nghĩa một vụ. Đó lấy, bao quát Kỳ An ở bên trong, đại hoa, Trúy Tiêu đồng thời ngẩng đầu lên, ngộp bức nhìn mới vừa đã bất động kén kén bị bị bay lên trời. Kỳ An trừng mắt nhìn, ta rồi cái đi, quả thực phòng không cẩn thận phòng A. Tốt như thế nào như là cái hoang dại động vật sẽ giảm chết năng lực. Hắn cùng Đại Hoa, Tiểu Hoa đồng thời bị lên một khóa, còn Bạo Tính Khí chuối tiêu, nó ngoại trừ không tao hứng, vẫn là chỉ có không tao hứng, hướng lên trời trên ngao ngao chửi má nó, sau đó, tiện tuyền hạ xuống, chạy kền kền trổng bên trong lăn lộn một vòng, chuối tiêu cũng không nhận ra ai là ai rồi, đều dài một cái răng rớp. Động vật thành đàn, cứ việc đồ ăn hội dạng tiểu. Nhưng một mình cá thể tồn tại sát suất tăng lên rất nhiều. Đêm đó, Kỳ An ăn xong cơm tối, vẫn là không gọi Mina, hắn cùng Hàn Tri, hất tỉ đi tới sương sườn Dung cái mông nghĩ cũng biết, Kỳ An căn bản không hy vọng HK áo kéo đám người kêu hội đảng hoàng khẩu súng dao ra đây, hắn chỉ là muốn đem bọn họ lừa gạt ra xương sườn nhai mà thôi. Bọn họ muốn hắc cán hắc, Kỳ An nghĩ tới là hắc cán hắc cán hắc. Cắt phủ ở địa điểm ước định 2 km ở ngoài liền dừng lại, Kỳ An để ra a mãn. Thấy bọn họ bí mật ở trong rừng cây nhỏ, con giả vờ giả vịt ở giao lộ lập tức thả mấy cái thương làm mối, Kỳ An cười, hai hắc muội mang theo tử quý tử quý bốn mắt nhìn ban đêm nghi, theo hắn đi đến. Những nghề nghiệp thương phỉ HK chỉ cần ra ngay, mất đi thiết bị nhà yểm hộ, chỉ còn đưa món ăn năn Hai hắc muội cách hình người Tẩm Kiên, tận ở rừng cây nhỏ đưa tay không thấy được 5 ngón đen kịt bên trong, một con roi tiếp theo một con roi quét, không bao lâu, tiếng súng toàn bộ đình chỉ, Kỳ An đi vào quét tước chiến trường, tính cả đặt ở lối đi bộ mồi nhử, tổng cộng 4 ôi đến cầu súng, thêm vào ngày hôm trước, hán tịch tu súng ống đã qua một đợt ho thành, gần như là xương sườn nhai tổn lượng 1/3. Ngoài ra, Kỳ An lại mò đi hai ôi nhiều bộ thủ kỵ, hai anh em tổn thất nặng nề. Thường qua vị đắng, đêm đó lại lần nữa trò chuyện thời gian, áo kéo từ chối lần thứ hai giao dịch, đặc biệt sau thí cái giao dịch, căn bản không tồn tại, thuần là Kỷ An ở khi phương diện đánh cướp bọn họ. Đối với cái này Kỳ An biểu thị không đáng kể, ngược lại quấy rầy còn hội tiếp tục nữa, mai đến tận thanh xương sườn nhai triệt để thanh sạch sẽ mới thôi. Mai chó căn Ao Z, Kim đã sớm nghẹt mũi háo kéo bởi tối cả mạ bệnh trạng tăng thêm. Sư quân, Hắc Tinh Tinh quân cũng hoặc hết thể động vật bộ tộc bên trong, hầu như mỗi một con nam tính đều đối với lĩnh vị trí mắt nhìn chằm chằm, phàm là có bất cứ cơ hội nào, càng năm mạnh, càng cường tráng tuổi trẻ nam tính thì sẽ nhân cơ hội thay vào đó. Như vậy hình thức đặt ở xương nhai, tương tự áp dụng, háo kéo bệnh xuống, H anh tổn thất kỵ, tới rồi trên đầu hắn. Tiên béo da đen tác địch ngươi dẫn một nhóm vẫn như cũ có súng người đối với áo kéo mấy lần quyết định đưa ra nghi vấn, thậm chí hoán dẫn áo kéo từ vừa mới bắt đầu thì không nên trêu chọc kì ăn. Tác địch ngươi hoàn toàn đã quên, ban đầu thương căn cứ công nhân viên, còn nói muốn ngủ gà chi, Hắc tỷ trong đám người cũng có hắn. Dạ như không có gì bất ngờ xảy ra, xương sườn nhai lĩnh phải thay đổi người. Một chín ngày ngày này, Lữ Hiểu Minh đính muộn lên phi cơ, bay thẳng vị dùng gia. Ba ngày thời điểm, mầm hạt đầu thu dọn hảo hành trang, liền dẫn theo vài món thay thay quần áo, còn mua một chút một bộ trước đây xưa nay không có hứng thú, căn bản không nghiên cứu qua đan phản đèo trên cổ. Bên người giấy chứng nhận mang được, thủ kỵ bóp tiền mang được, máy vi tính cái gì toàn bộ lưu lại, lại hướng về trong dương hành lý nhét vào một chiếc bán giới 4 đó hó hó khoảng chừng nguyên nuôi tệ, phổ thông, trưởng thành, hàng hiệu máy không người lái. Vừa ra đến trước cửa, hắn thanh học sinh nhà chợ xong hộ lại ra, xách trên dương hành lý ngồi xe đi tới sân bay. Chương 700, dạng niếc khí. Mấy ngày nay Kỳ An Quý hiếm cơ hội thương được bay lên, tiền tiền hậu hậu cấp đoạt rồi phải có 60 mấy bộ, cái kia chừng trăm khẩu súng ở trên thảo nguyên đào cái hố chôn đi, tử cũng làm cho tật cho ao loang rồi, coi như bị tìm tới đào móc ra cũng không chứng dụng bất quá những này thủ kỵ hắn còn có tác dụng. Tối hôm nay qué rầy kết tục, lương Hắc Muội đối với buổi tối cố định đánh thanh hoạt động cũng rất hài lòng, đặc biệt là Ản Chi, lấy nữ tội phạm tính cách, chỉ có nàng đánh người, không ai biết đánh nhau nàng, An cơm no đi ra đánh một hồi hình người gì động địa, quét qua lượng con toy, tâm tình mỹ mỹ đắc. Buổi tối 9 điểm bắt đầu, cắt phổ đúng giờ mở ra xương sườn ngay, Kỳ An thanh ban ngày mới vừa dựng thẳng lên đến cột điện lại cho nổ, có thể để hắn bất đắc dĩ chính là, an qua vị đắng, hai anh em lần này không ra rồi, quảng trường bên trong cảnh tối lửa tắt đèn, tiến tính không hề có một tiếng động, lơ lửng ở trên trời a mã ngoại trừ vị ngôn quỷ ảnh đều không nhìn thấy một con. Cấp rồi nửa ngày không gặp người, kỷ an mới sẽ không đần đột minh sông vào sương sơn ai, nhìn chằm chằm trang sách bên trong nhìn một hồi, hắn thanh miêu chảo đeo vào, mang theo hoàng quan, sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra một tờ giấy, vẽ một bộ gián dị sương sơn tranh vẽ, chỉ vào phía bên phải tiết ba sương sơn ơi, đối với hát mội nói, các người đến bực này ta. Thấy hắn muốn đi vào, ản chỉ cũng muốn cùng đi, kỳ an lắt đầu, nghe lời, tới đó chờ ta, thiết bị nhà các ngươi bỏ không được. Ản chỉ cùng hát tỷ lúc đó liền không phục rồi Cấp nàng còn thật không tin Kỳ An có thể bỏ địa phương các nàng bỏ không được, ngày đó thanh áo kéo treo lên các trùng, vẫn là nàng hai đồng thời bàng khó khăn. Ản chỉ chuẩn bị phản bác, Kỳ An đã vài bước chạy lấy đà, đạp ở thiết bị nhà vách tường, hai con miêu chảo liên lụy bất đáo 3 mét tường duyên, ung dung vượt lên. Trong lúc không nghe được mảy may tiếng động, lần này hai người không còn tính khí, nghiêm xuống hướng đi Kỳ An chỉ định địa phương. Nóc nhà trên, Kỳ An cẩn thận từng ly từng tí một đặt chân, Bạn còn lo lắng không chịu được nữa hắn thể trọng, thử một chút, còn rất giằng chắc. Nghĩ ngược lại đứa đoạn mất anh em điện đều không ai dám đi ra, hắn coi như hoạch chân ngã xuống quay đầu chạy là được rồi, Kỳ An nổi lên lá gan. Hiện xương Sườn trạng sắp xếp quảng trường bên trong, hai tòa thiết bị phòng trong lúc đó khoảng cách cũng là 2 mét nhiều một chút, lấy ra hầu hiện tại tố chất thân thể, thêm vào chân dài, đứng nghiêm nhảy xa đều khiêu qua được, huống hồ hắn còn có một đoạn ngắn chạy lấy đà khoảng cách. Trong đêm tối, gia hành tính lực thực động vật lạng yên không một tiếng động địa từ một tòa gian nhà đỉnh nhảy đến khác một tòa, xa xa trong rừng cây chuyển ra con cú mèo xì xào thanh, dưới ánh trăng, do hoàng quang điểm hộ bóng người dường như quỷ Ba Sương ở ngoài bụi cỏ, ẩn chỉ cùng dài mang bốn mắt nhìn ban đêm nghi nằm quan sát. Theo Kỳ An làm sự tình dễ dàng bành trướng, trong đó cảm xúc sâu nhất chính là An Chi, nàng trước đây tiếp tư khi còn sống lần nào không phải đang niềm mạng. Như trước mắt một người như vậy mấy, thương mấy đông đảo hỗn loạn quận trưởng, trước đây coi như cho nàng một cái chiến thuật tiểu đội cũng không dám dễ dàng trêu chọc, có thể hiện tại sao? An Chi trong miệng té nhạt ngậm những cỏ, liền hận không tìm được di động bia làm cho nàng tình tình. Vừa chiêu đại nhân đều cái kia gọi điện thoại lại đây, hỏi hai chúng ta lúc nào trở lại. Hắc tỷ dài rất thấp giọng nói. An Chi cắn cổ, nói, không đi trở về, ta đã sớm không ở Giang Ninh rồi, nàng không quản được ta. Nàng lại muốn gọi điện thoại lại đây. Ngươi liền đưa ra xuất ngũ xin, để Kỳ An dẫn ngươi đi vì dùng gạ bên trong đầu một vòng, trước tiên thanh suất ngũ trợ giúp nhà bắt được tay, sau đó chúng ta hãy cùng Kỳ An la lộn, ngược lại hắn không thiếu tiền, ngươi không thiếu tiền, ta càng không thiếu tiền. Vì dùng gạ nếu là có sự, Kỳ An có thể mang lão tượng lại đây, ta không tin hắn không có cách nào mang chúng ta trở lại. Dái rèo cười, Kỳ thực nàng cũng là ý này, sau đó tao mày nói, cái kia mỹ nạ làm sao bây giờ? Ngay vậy, Ảnh chi, tương tự tao mày, gần nhất mỹ nạ tổng thấy không được người, nàng đi làm gì rồi? Ảnh Trì cùng Dái rèo đều biết, có thể phiền toái thì phiền phải ở. Một là bảo đảm phan sát tộc đặc thù răng nhanh huyết thống kéo dài, hai vì là fan sắt tộc an toàn cân nhắc, ba làm đến bảo vệ lao tượng bí mật, pháp điện ngoại trừ cấm chỉ hoa biệt hợp, còn cấm chỉ cùng ngoại tộc thông hôn. Gia Diệu, không biết Kỳ An có biện pháp nào hay không? Ảm chỉ không trả lời, bất quá thật muốn nàng nói, biện pháp không phải là không có, chính là Kỳ An được ở mở sau NL cung này, điệu không đường về trên càng chạy càng xa. Fan sắt tộc hôn nhân chỉ cần muốn lao tượng tán thành, chúc phúc, không dùng tới cái gì chỉ mặt chứng minh. Đến rồi, phốc. Thông qua nhìn ban đêm nghi nhìn thấy hiệp trong hẻm nhỏ, Kỳ An bưng một cái hắc ca miệng ra bên ngoài kéo ra. Hắn chỉ nhổ ra nhánh cỏ, cùng Hắc Tỷ đồng thời đầu thương đứng lên. Kỳ An đại tới một người nhân lâu dài không có tu bổ quản lý, con lên tóc xóa tung ra độ tung đầu Haka. Che miệng kéo dài tới trong bụi cỏ, Kỳ An mở ra thủ kỵ ánh đèn, Nộ Tung Đầu mới nhìn mang bốn mắt nhìn Ban đêm Nghi án chỉ cùng Hắc Tỷ, kém điểm cho rằng nhìn thấy quỷ. Cấp đến các nàng như Hiên Nắp tính dâm như thế nhấc lên trên mặt nhìn Ban đêm Nghi, Nộ Tung Đầu mượn điện thoại di động ánh đèn thấy rõ là người, này mới kinh hồn hơi định, có thể lập tức, hai cái họng súng đẩy đến hắn trên Kỳ An hiếu nói, "Thanh điện thoại di động cho ta." Nộ Tung Đầu không có tâm tư phản kháng, hắn liền thí đều không muốn thí chứ bọn họ đại đội nhân mã đi tới cũng vô dụng, hiện tại liền hắn một cái, còn bị thương đầy trán, tìm thì sao? Kỳ An tiếp nhận nổ tung đầu thủ kỵ, ở trước mắt hắn Quaker, có muốn hay không phải đi về. Nổ tung đầu đương nhiên bắt đầu. Kỳ An, ngươi đi tìm 10 cái có thủ kỵ người lại đây, hoặc là có súng cũng được, nếu như không, có thứ gì coi như rồi, cấp tập hợp mãn 10 người, ta đem điện thoại di động cho ngươi. Nghe vậy, Hạ tỷ nhấc người, nữ tội phạm thì lại cảm thấy Kỳ An đề nghị này rất đối với nàng khẩu vị. Nói rồi, cái gọi là nghĩa khí đánh không lại trước ngực bốn lần tịt, lấy xương sườn như vậy phân tán giá khu kết cấu cũng không, cái gì nghĩa khí có thể nói. Từ đạo hưu bất tử bản đạo, Kỳ An dùng một bộ phá thủ kỵ liền đảo tới một người kẻ phản bội. Nội Tung Đầu trở về xương sườn ngay, đi kéo chịu tội thay lại đây, hát Tỷ nói, như vậy được sao? Kỳ An, không đáng kể, liền tự xem, hắn nếu như phản bội, đi mà báo, cái kia cầu cũng không được, đến càng nhiều càng tốt. Kém cỏi nhất tình huống chính là hắn điện thoại di động không muốn nữa rồi, ai cũng không nói, cũng ai cũng không kéo tới. Nói xong, Kỳ An lại lần nữa bò lên trên nhà, lũ Hắc muội kế tục bắt trong đuổi cổ bí mật. Không bao lâu Kỷ An theo dự đoán tốt nhất tình huống không có phát sinh, nổ tung đầu vẫn đúng là lựa gạt tới một người con ma đen đuổi, Kỷ An từ nóc nhà nhảy xuống đến con ma đen đuổi phía sau, trong tay vật cứng đẩy đến con ma đen đuổi trên lưng, đi về phía trước. Cấp đến Hàn Chỉ cùng Hắc Tỷ thương đẩy đến con ma đen đuổi trên đầu, con ma đen đuổi quay đầu nhìn lại, Kỷ An cầm trong tay chính là nổ tung đầu thủ kỵ. Thủ kỵ giao ra đây, có muốn hay không phải về? Muốn hồi liền đi kéo 10 người lại đây, tập hợp mãn 10 cái ta đem điện thoại di động của ngươi. Tước gì bọn họ phản bội Kỷ An giở lại cho cũ. Đêm query, 11:20, Kỷ An ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Lúc này trước mặt hắn đã đứng hơn 30 người, có thể đặc biệt sao một cái phản nội, mật báo cũng không có. Người với người cơ bản nhất tín nhiệm đi đâu rồi? Mật báo mang tể đại đội nhân mã giết tới sẽ không à? Ta lại sẽ không biết lạc các ngươi có dám hay không giảng điểm nhiệt khí? Là huynh đệ liền đồng thời tới chém ta a. Muốn phải đi về ngủ kỳ an gầm hết lên, từng cái từng cái làm quá đặc biệt sao phiền phức rồi. Chương 701, mở ra cái khác thương là ta. Hôm nay thu hoạch thật không tốt, liên đoạt mười mấy thanh thương cùng mười mấy bộ thủ kỵ, kỳ, kỳ an dưới cơn nóng giận, hết thảy thủ kỵ cùng thương giống nhau tùy thu, toàn bộ không trả. Thu đội về nhà ngủ. Hắn đối với Hàn Chỉ cùng Hắc Tỷ nói, sớm nhất bán đội Hữu Nộ Tung Đầu đưa ra dị nghị, hắn đã ham hại chín cái, chỉ kém một cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đối với kỳ An nói, ngươi không thể đi, lại cho ta 5 phút. Bởi vì kỳ An này vừa đi, Nộ Tung Đầu liền thảm, không riêng thủ Kỷ không phải quay về, mặt khác chín cái bị hắn hố chịu liền như thế quên đi. Kỳ An, ta khi nào thì đi ai cần ngươi lo? Không phục, ngươi đi báo cảnh sát ta. Kỷ An cùng Hắc Ngụy môn lái xe về nhà ngủ, Nộ Tung Đầu bị chín người vây nốt, vẻ mặt luống túng. Có thể bình thường bán đội Hữu ra hỏa đầu gốc đều khá là lung lay, Nộ Tung Đầu lỉnh một đồng. Đối với 9 người hô, bình tĩnh, tuyệt đối không nên kích động. Sau đó chỉ về còn lại hơn 20 người, trong bọn họ khẳng định cũng có các người lừa gạt đến, các người đánh ta, bọn họ cũng sẽ đánh các người, đại gia đều là trụ ở một cái trong tiểu khu huynh đệ, hà tất oan oan tương báo đây, không bằng chúng ta ngồi xuống nói một chút. 9 trong đám người, có 6 người cùng nhau ngẩn ra, vừa nghĩ là đạo lý này, ngăn cản muốn muốn độc thủ, còn không có cơ hội tới kịp bán đội hưu ba cái, huynh đệ, đường kích động, đều là người mình. Cuối cùng thống kê hạ xuống, 32 người tròng, có 10 cái đều là bán qua độ hưu, khác nhau chỉ ở bán nhiều bản thiếu mà cẩn thận tính toán, này 10 người mới là tổn thất nặng nghề nhất, còn lại 22 người chỉ là làm mất đi một bộ thủ kỵ hoặc là một khẩu súng, nhưng bọn họ 10 cái còn phải đối mặt 22 người cho hạ giận đánh đập. Thủ kỵ hoặc là thương khẳng định là nếu không trở lại rồi, 10 người trước mắt phiền toái lớn nhất là làm sao tránh thoát bữa này đánh. Nộ Tung đầu góc tự nhanh, linh phê một đồng nghĩ ra được một cái vai điểm quan trọng, ngược lại sương sần nhai nhiều người, bọn họ 32 người đoán kết tức dậy, thanh sự tổn thất của bọn họ chuyển đến người khác trên đầu đi, bởi vì Kỳ An nói rồi, tập hợp đủ nhân số có thể đổi hồi bọn họ thương cùng thủ kỵ. Cứ như vậy, 10 người không chỉ có thể miễn đi một trận đánh, còn có thể cầm lại điện thoại di động của chính mình, mà mặt khác 22 người cũng có thể cầm lại mất đi Đông Tây. Bọn họ 32 người tổn thất liền lập bằng rồi. Cho tới lại bị lừa gạt người muốn tính sổ, bọn họ nơi này tổng cộng có 32 người, đã đều bị kéo xuống nước, 32 người đương nhiên chỉ có nhất trí đối ngoại, bọn họ có đoàn kết đến đồng thời lợi ích khởi động. Còn nữa, bọn họ còn có thể tiếp theo kéo người khác hạ thủy, chờ bọn hắn người một nhiều, còn sợ gì phiền phức. Hiện tại chỉ còn giữ lại một vấn đề, nổ tung đầu lập tức đi tìm tiểu đồng bọn mượn thủ kỵ, gọi mình bị Kỳ An cướp đi cái kia bộ cũng là hắn số may, Kỳ An vừa vặn ở ghế sau xe, đem ngoan giấc trong túi thủ kỵ xuống ống đổ ra kiểm kê. Điện thoại chuyển được sau, Nổ Tung Đầu cổ kẻ mặt cả, đồng thời giở công phu sư tử ngoạm, đưa ra mỗi mang đến hai người đổi hồi hôm nay một người bị Kỳ An cấp đi đông tây. Có thể cầu bá là ghét nhất người khác với hắn cổ ghẻ mặt cả. Cút. Kỳ An nội hồi. Chờ chút, trước tiên đừng treo. Hãy nghe ta nói hết. Chúng ta hôm nay có 32 người, mỗi người kéo đến hai cái, chính là 64 cái, Người thu được có thể so với hôm nay thêm ra gấp đôi, hơn nữa hậu tiền chúng ta còn có thể tiếp tục nữa. Nổ Tung Đầu vội la lên. Nghe xong Kỷ An suy nghĩ một chút, xương sườn ngay chúng quy phải thành sạch sẽ, quái rầy cũng còn phải tiếp tục, nếu như hắc anh em một đến trời tối liền trốn thiết bị trong phòng không ra, Kỷ An vẫn đúng là hơi bỏ tay. Hắn đối với nộ tung đầu nói, "Được thôi, chính là ngày mai sớm một điểm, từ 8 giờ rưỡi bắt đầu, ta được sớm một chút về nhà ngủ." Sự tính liền như vậy quyết định, xương sườn giữa đường, một cái chuyên môn bán đội hữu, hấu người mình, so với trước kia phân tán xã khu kết cấu càng cao hơn độ tổ chức hóa, mà lại nắm giữ cộng đồng hạt nhân lợi ích khởi động thần bí đội mới vừa ra lò. Tổ chức đó hạt nhân chính là ở, chỉ cần xui xẻo không phải ta là tốt rồi. Người khác cũng không xui sèo không liên quan ta sự. Hưng Đông hai điểm nhiều, sư tử vườn ký tốc xá, lão quỷ hơi hơi mang điểm tiếng ấy, nhưng so với bản hổ nhẹ hơn nhiều, ngủ say bên trong Quỷ An dần dần bắt đầu cao mày, cái trán mồ hôi phun ra ra, khoảng trừng cái đầu, như là mơ tới rồi cái gì chuyện đáng sợ. Hưng Đông 2 giờ rưỡi, ác mộng Quỷ An đột nhiên kinh ngạc tốt lên, cục tòa mở ra cái khác thương là ta. Lão quỷ tiếng ngáy ngừng dưới, rất nhanh phục lên. Quỷ An chà thi ngồi dậy trên giường, miệng lớn thở dốc, thái dương đậu đại khả Châu nhỏ xuống. Hắn đang ngủ nhiên ý thức được chính mình mấy tiếng trước làm rồi kiện chuyện gì? Thở hổn hển một hồi lâu, Kỳ An vội trong lòng nói, vạn hạnh nơi này không phải Hoa Quốc, cũng còn tốt xương sườn nhai không ai quản, không phải vậy lần này sẽ chết ư lên. Bàn hồ ô ô tới an ủi, Kỳ An tuốt rồi thanh đầu chó, không có chuyện gì, làm cái ác mộng, chúng ta ngủ. Lời nói không em tai, lấy Kỳ An hiện tại năng lực, hắn nếu muốn ở Hoa Quốc phạm tội, lao lý vẫn đúng là bắt hắn không biện pháp gì. Hắn hướng về trong núi sâu một xuyên, hoặc là càng dứt phát một chút, mở cái môn, cảnh sát cùng tiểu bình ca làm sao đồ hắn? Có thể vấn đề là, Kỳ An nghề nghiệp quyết định rồi hắn không thể đi phạm tội. Mọi việc tổng phải để ý thành phẩm, trên thế giới có bao nhiêu sự tình đáng giá hắn đánh bạc hoa quốc hơn 10 triệu khán giả nhân khí. Còn nữa, chỉ cần quản chế video vừa ra, lấy bây giờ mạng lưới truyền bá tốc độ, không chỉ là hoa quốc, khuyết tán đến toàn thế giới cũng là mấy tiếng sự tình. Đến thời điểm đang hốc nổ gà con chủ bá, thế giới phạm vi nhân khí nhắm một ước chạy đi trực tiếp dưới một ca chỉ có hát một bài lạnh lạnh sóng sắt lệ. Ngày hôm sau, buổi tối 7 giờ rưỡi, các phổ rất sớm đến sương sừng nhai ở ngoài rừng cây nhỏ. Cứ việc Kỳ An biết rõ chú ý không phải hắn ra, hắn sơ chung là hiểu rõ một thanh xương sườn thậm chí không đúng người, chỉ tịch tu thượng Thủ kỵ cuối cùng vẫn là sẽ trả lại, kỳ An chỉ là muốn sau này bất kỳ đến dù hộ trấn, sứ tử vận du lịch hoa quốc mặt có thể như ở hoa quốc như thế thanh thản ổn định đi dạo phố. Có thể kỳ An vẫn là tâm thần không yên, nhìn xung quanh, chỉ sợ đột nhiên một đám mặt chữ quốc giơ súng lao ra, hô to một tiếng, đứng lại. Không được lúc đích. Người đã bị vây quanh rồi. Không cần nói kỳ An vô dụng, bất kỳ người bình thường làm loại chuyện này thời điểm, đều một cái dạng, nếu như lúc này còn có thể khí định tơn nhàn, chuyện cho vui vẻ, thật không tiện, vậy tuyệt đối không phải người bình thường, tâm lý học thuật ngữ gọi là phản Lsa hội nhân cách, thuộc về bệnh thần kinh chủ, điều trị cảm chỉ thấy hắn thần hồn nát thần tính, kinh hồn bạc vía rằng, "Dớp, không hiểu lấy bọn họ hiện tại tổ hợp, Kỳ An còn cần sợ cái gì?" Nghi hoặc hỏi, "Ngươi nhìn cái gì chứ?" Kỳ An toa rồi dưới mũi, bình tinh thần trả lời, "Không có gì." Hắn thả ra trên tay a mãn, treo đã mở được, 8 giờ tối, Kỳ An tâm thần dần dần trấn định lại, xác định nổ tung đầu không có hắc an đen lá gan, đồng thời đang bán đội hữu trên đường một đường nhanh chóng đi, càng khen chốt chính là, hắn xác định chu vi không có mặt chữa cốt sau, từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên cao nổ tung đạn, kéo đi kéo hẳn, nắm ở trên tay. Vượt qua ra tính chi thư, thấy tính hương không có đề kỳ. Kỷ An để hai hắc muội kế tục cận ở trong bụi cỏ, hắn đi cùng một mình đến đây nổ tung trước tiên hành trạng mặt liên hệ. Đen kịp trong màn đêm. Hàng ngươi chuẩn bị xong chưa? Đang ở bên trong, thiền đây. Chương 702. Dựa theo Kỳ An cùng bạo tạc đầu trong lúc đó hiệp ước thỏa thuận, và hôm nay cái này giai đoạn thứ nhất, Kỳ An có thể tịch thu càng nhiều thương cùng thủ kỵ, bạo tạc đầu thì lại có thể cầm lại chính mình mất đi Đông Tây, còn tránh được một trận đánh, song phương theo như nhu cầu mới bên. Sau khi sau, Kỳ An tức rất quá cũng đã gặp trừ chạy. Kỷ An nắm bắt cao bạo lưu đạn cùng bạo tặc nói chuyện vài câu, hắn được một cái tin. Xương Sần Ngai Nguyên Lai đầu mục cáo kéo bị bệnh rồi, tình huống còn rất nghiêm trọng, mấy ngày sốt cao không lùi, thiếu đến thần trí mơ hồ, lấy tên béo da đen tác địch ngươi, vì là một đám người tựa hồ có thay vào đó ý nguyện. Kỳ An cùng bạo tặc đầu bản xong xuôi, bạo tặc đầu trở lại hố độ hữu, thỏa thuận bắt đầu chấp hành, khống chế âm lượng thành rồi then chốt. Kỳ An làm việc hình thức từ trước kia giông trống khuya chiêng nỗ lực dụ hắc anh em từ thiết bị nhà quang trường bên trong đi ra, đội thành rồi lặng lẽ nhỏ vào thôn bắn súng. Hắn thu hồi trên tay cao bạo lự đạn, hướng về trong bóng tối biến mất, rất đi mau ra, nằm nhoài bụi cỏ. Ngoài ra, khoảng chừng 5 mét ở ngoài trong rừng cây nhỏ thêm gắn ống ham thanh hai cái ả thương diễm tiêu diệt đồng thời, tiếng súng trải qua ống ham thanh sau, lại có rừng cây nhỏ tiến hành hai lần tiêu âm. Không bao lâu, bạo tạc đầu liền kéo tới cái thứ nhất đội hữu, bạo tạc đầu làm sao kéo người tới được? Kỳ An không có hứng thú biết, lựa gạn cũng được, chá cũng được, hay hoặc là bên cạnh có thác, này đều không trọng yếu, Kỳ An cần phải làm là thanh bạo tạc đầu kéo tới đội hữu lần lượt từng cái đánh phục. Bạo tạc đầu đi tới bùi cỏ biên đang tò mò Kỳ An ở đâu, chợt thấy bên người đội hữu cả người run dậy, trên tay súng ống bị đánh rơi. Đội hữu hiện không đúng, vừa muốn mở thanh tiêu cứu thì thực coi như hắn hô lên thành cũng sẽ không có người tới cứu, nhưng sẽ đem người khác dọa chạy. Nương theo Kỳ An đứng lên, trong bụi cỏ nhảy lên ra ba viên khủng lồ đầu sư tử. Sư tử nhận lại, kim loại lẩm bẩm thanh hoàn tí, Kỳ An, ngươi kêu một tiếng thử xem. Xem chúng nó có đáp ứng hay không. Đừng nói đồ hưu, Bạo Tạc Đầu nhìn thấy đột nhiên nhảy lên ra lưu manh tam huynh đệ, kém điểm quỳ xuống gọi bố. Kỳ An cố ý, muốn, chính là liền Bạo Tạc Đầu đồng thời để ép hiệu quả. Khoảng cách gần có tam huynh đệ kinh sợ, xa xa có hai cái biết đánh nhau mỗi ác, Kỳ An đem xui xẻo đồ hưu trói tròn bứt trong bụi cỏ. Một cái nhiều giờ sau, Tam minh đệ tử trong đội có ra ra vào vào, chúng nó đều phiền, Kỳ An cũng không thời gian ở đây lãng phí, hắn ngày mai được dậy sớm đi đón mầm hạt đậu. 32 người trong có 14 cái hoàn thành từng người nhiệm vụ chỉ tiêu, tích thu có súng cũng có thủ kỵ. Sau đó, ở những người còn lại chứng kiến dưới, Kỳ An dựa theo ước định đổ ra một chỗ thủ kỵ, xuống ống. Hắc khan hắc. Tại sao muốn hắc khan hắc? Có lần thứ nhất hợp tác cơ sở, lấy bạo tạc đầu vì là độ cao một tổ một chiếc hóa thần bí đội đem lấy liệu nguyên tư thế cấp tốc hướng về sương sần giữa đường tràn lan lan tràn, mà Kỷ An muốn làm, chỉ có điều là sẽ bị bán đi đội hữu lần lượt từng cái đánh phục. Hắn đánh xong rồi, những này đội hưu tự nhiên có người đối với bọn họ thợ khéo làm, tiến hành đồng hóa, sau đó thu nạp nhập đội, trở thành tân năng cốt. Bởi vì người mới muốn bù đắp sự tổn thất của bọn họ, phải thanh sự tổn thất của chính mình tái giá khi đến một nhóm người trên đầu, chẳng khác gì là ở lặp lại nhóm đầu tiên 32 người làm ra sự tình. Kỳ An liền có thể lấy đánh, bậy đánh bại đánh bạ thúc đẩy thần bí đội, cần thời điểm, tỉ như cái này thần bí đội chuyển đến không thể khống, cũng hoặc xương sườn nhai đã thanh sạch sẽ, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo chia rẽ téo này thần bí đội, chỉ cần thanh chuyện lúc trước cạn nửa một lần là tốt rồi, nguyên nhân không gì khác, Kỳ An to bằng nắm tay chính là như thế tùy hứng, cho tới nói hack anh em được qua một lần lựa gạt, sau đó không lên khí. Haha, quốc coi tin tức hầu như mỗi tháng báo đạo hai lần, trên nhiệt siêu càng là chuyện thường như cơm bữa, có thể nói mọi người đều biết, nhưng kết quả đây, người thật sự hội ngu đến mức mức độ này sao? Cuối cùng, trong này có thể có lợi, hạt nhân chính là ở, chỉ cần xui xẻo không phải là mình, thông qua lừa bịp, những mạnh đồng thời bắt chuyện, bất kể thủ đoạn hướng về đội lý là người, hai cái nhà dưới hồi bản, thu hồi sự tổn thất của chính mình, tiếp theo, chính là nhân tính tham lam, chỉ cần lại tìm hai cái nhà dưới liền có thể kiếm lợi phiền làm sao có khả năng liền như vậy thu tay lại để chỉ duy nhất có hiệu giải quyết con đường chính là làm hết sức tăng cao phạm tội thành phẩm tỉ như bắt được sau đó hết thẻ nhà trên trực tiếp một thương vỡ rồi miễn cho lại đi hại người thần bí đội loại mô thức này lập tức tan thành mây khói đương nhiên đây là không thể này sau khi sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai hiện nay mới thôi thần bí đội nhân số đạt đến rồi 32 14 26 ho người cùng với trước không giống chính là bạo tạ đầu trên tay có rồi thường cũng có người còn có một chút hiện tại xương sẩn giữa đường quần Long không phía trên thế giới này mặc kệ chuyện gì bất luận chiến tranh vẫn là quần đầu Cuối cùng tổng hội rơi xuống một cái tiền tự trên. Kỳ An mục đích là sắp xếp rõ ràng xương sườn ngay, bởi vì căn cứ người là hắn vị sư tử con kéo tới, hắn được phụ trách an toàn của bọn họ. Mà mọi việc đều coi trọng một cái thành phẩm, lấy Kỳ An kiếm tiền độ, lấy An cắt một viên đạn năm ố vạn đô la mỹ giá trị bản thân, bọn họ điều động một lần là cái gì đánh đổi. Kỳ An dự định lấy càng nhỏ bé hơn thành phẩm, tốt nhất là linh thành phẩm, đặt thành hắn muốn mục đích. 14 người xoay người lại kiếm từng người đông tây, Kỳ An đột nhiên nói, "Chờ chút, nơi bằng nắm tay chỗ tốt chính là ở." Kỳ An muốn bọn họ đỉnh, bọn họ nhất định phải đỉnh. Đặc biệt sao Kỳ An cao bảo lưu đạn đều nắm trên tay rồi, bọn họ dám liên tục sao? Huống hổ xa xa hai cái đánh môi ác liệt, cùng với bên người bà con ác sứ vang lên lẩm bẩm thành. Bao quát bạo tạc đầu ở bên trong, 14 người không rõ nhìn lại. Kỳ An nói, ta đổi ý rồi, các người hôm nay chỉ cho nắm thương, thủ kỵ vẫn là trước tiên thả ta này. Trước tiên đừng kích động, thủ kỵ ta hội còn cho các người, đồng thời hứa hẹn, không, có thủ kỵ, ta cho các ngươi. Kỳ An chỉ về bạo tặc đầu, sau đó đối với một mặt ngẩng bức tạc đầu nói, ngoại hôm nay các ngươi bắt được thương 14 người, ta cho nữa ngươi 16 thanh thương, do ngươi phân phối. Đương nhiên không thể cho không, kỳ An hướng về Bạo Tặc Đầu lập xuống hắn quy củ, chỉ tiêu vẫn như cũ tồn tại, vẫn là hai người, hôm nay 14 người chỉ tiêu một lần nữa tính toán, thế nhưng, này 14 người, thêm vào kỳ An đưa cho Bạo Tặc Đầu 16 thanh thương quy bọn họ hết thảy, sau đó không dùng tới giao. Hoàn thành chỉ tiêu coi như nhà bọn, Bạo tạc Đầu muốn dẫn hắn người phụ trách mang trợ người mới hoàn thành chỉ tiêu, làm ra thủ kỵ cùng thường toàn bộ giao cho Bạo tạc Đầu, trong vòng 3 ngày, số lống vẫn có Bạo Tặc Đầu phân phối, sau 3 ngày, lại do Bạo tạc Đầu thu về, kể cả thủ kỵ đồng thời đưa đi sư tử vườn nộp lên cho Kỷ An. Hết thẻ hoàn thành chỉ tiêu, thủ kỵ trả Đồng thời không có thủ kỵ miễn phí biếu tặng một bộ, còn thường có cho hay không, hoặc là cho nhiều ít, do Kỳ An xem tình huống quyết định. Đơn giản mà nói, chính là Kỳ An để Bạo Tặc Đầu mang theo đội đi cấp trắng trận cùng mình trụ một cái trong tiểu khu đội Hữu. Bạo tạc Đầu có nguyện ý hay không? Kỳ An ở để hắn khi Sương Sần nhai tân đại lao, cơ hội tốt như vậy, hắn hội từ chối. Đội có nguyện ý hay không? Bọn họ vẫn là phải nghĩ biện pháp tái giá sự tổn thất của chính mình, chỉ có điều từ bị Kỳ An năm đấm trực tiếp bắt nạt, đổi thành rồi Bạo năm đấm. Mà Kỳ An chỉ cần để ép Bạo Đầu liền được rồi. Mục đích cuối cùng là khống chế Sương Sần hết thảy xuống lõng. Tỷ lệ thành công có lớn hay không? Chí ít này chi thần bí đội hướng tâm lực liên kết so với xương sườn nhai nhặn tặn lớn hơn nhiều lắm, bọn họ được lợi ích buộc chặt. Giả như thất bại cũng không đáng kể, bởi vì hắc anh em đáng giá tiền nhất ra sản, thủ kỵ còn ở kỳ an trên tay. Đương nhiên, nhập bọn thành viên ít nhất đều lập bằng sự tổn thất của chính mình, có mấy người còn dùng phá thương thay đổi một bộ thủ kỵ. Trong đó, kỳ an một phân tiền không ra, dựa theo tiền mặt thủ cố định luật, vậy khẳng định thì có chịu thiệt người, ai chịu thiệt? Chân chính xui xẹo chính là cuối cùng một nhóm nhập bọn nhà dưới. Nhưng bọn họ xui xẹo quan kỳ an mau sự. Chương 703 Điên cuồng mầm hạt đậu. Kỳ An cuối cùng để bạo tác đầu nghĩ biện pháp đi thanh mô điển thủ kỵ làm sau khi trở lại, hẹn cẩn thận sau 3 ngày tái kiến, hắn mang đội về nhà. 31 tiểu thuyết võng, nô điển thủ kỵ hảo nhận địa rất, toàn bộ xương sườn ngay liền này một bộ hoa vì là hàng cao cấp. Ngày 21 tháng 11 sáng sớm, ản chi điều khiển hỏa liệt điệu đột một đột một đột đột đột. Cất cánh, trước tiên đi vị dụng gia, sau đó đến hạ gạ ly sân bay tiếp mầm hạt đậu. Hai một ngày buổi chiều, sân bay nhiều người, Kỳ An nửa ngày không tìm được mầm hạt đầu, gọi điện thoại di hắn, biểu hiện tắt máy, đợi một hồi lâu. Mầm hạt đậu chính mình mang theo dương hành lý từ sân bay Vệ Đúc Cờ đi tới. Đại gia ngươi, đi nhà cầu liền đi nhà cầu, ngươi tốt ngạt đem điện thoại di động mở ra a." Kỳ An nói, "Quên quan phi hành hình hết rồi." Lữ Hiểu Minh mang theo Lữ Đồ Sóc này ủy dụ nói, "Kỳ An biết môi, hỏi, hiện đang muốn đi cái nào? Nếu như muốn xem Đại Tinh Tinh, ta mang có thể ngươi đi chỗ che chở ở đầy trên một đêm." Lữ Hiểu Minh lắc đầu, "Không được, ta đối với Đại Tinh Tinh không hứng thú gì, trực tiếp đi sư tử vườn đi." "Được, bên này đi." Kỳ An dẫn mầm hạt đậu hướng đi bãi đậu máy bay. Sau đó, chỉ đưa ra qua giấy chứng nhận Kỳ An Somat, Lữ Hiểu Minh cũng cho hải quan xem qua hộ chiếu của hắn thị từ sau, cho đi tiến vào quan. Kỳ An có ý định kéo sau hai bước, đưa cho bình nước cho Hàn Chi, trước mắt nói, "Thứ tốt, uống." Hàn Chi nửa tin nửa ngờ vặn ra nắp bình, nếm thử một miếng, ánh mắt sáng lên, ồ ồ cốt một hơi toàn bộ rút khô. Lo lắng nữ tội phạm mệt nhọc điều khiển, đừng một con chồng vào thảm nguyên, Kỳ An hướng về trong nước bỏ thêm viên ba o tiểu dược. Đi tới màu sắc kéo gánh hỏa liệt điều đến nơi, Kỳ thăng, có thể mầm hạt đậu có chút mất tập trung, liền bình thường ác nhục cũng không có rồi, cho rằng hắn sai giờ loạn, mệt mỏi Kỳ An liền không nhiều lời, ngồi trên hỏa lực điểu, cho mầm hạt đậu mang theo hai nghe, máy bay trực thẳng tất cánh. Hai một ngày buổi tối, cả ngày bay xuống, Kỳ An lại cho Ảnh Trì một bình thủy, cách Thiên nghe đồng nhất ký túc xá Mễ Na nói, buổi tối Ảnh Trì cùng Hắc Tỷ trong túc xá làm ầm ĩ rồi đã lâu. Kỳ An sắp xếp mầm hạt đậu ở không khí trong túc xá ngủ dưới sau, một bên khác, hoa quốc buổi chiều, Quế Càn mở xong hội trở lại Hải Sa, do hắn xếp vào ở thông tin bộ ngành phó quản lý Chu Ngọc Hằng hùng chạy đi an. Nào đó trong tiệm cơm, hai người tụi qua ba tuần, hỏi rồi Kỳ an định vị số liệu nhảy loạn tình huống. Chu Ngọc Hằng đứng dậy cũng song đem hắn bản thân biết đầu đuôi báo cho. Hai người thương lượng rồi nửa ngày, chính như chắc quân dự liệu như vậy, liền một chuỗi chữ số mà thôi, coi như gọi tới gọi lui, bọn họ cũng không thể đoán được đến tuột cùng sinh cái gì. Đến cùng là Lao Quy, Quế cần nói, đến cùng chuyện gì xảy ra không trọng yếu, ngược lại bắt đầu xảy ra vấn đề, vậy thì là chắc quân trách nhiệm, khoảng thời gian này nạng cùng lâu khai dương liên thủ lại đuổi kiểu đến bầu trời rồi, ngày mai ngươi thanh cái kia trình tự viên gọi tới, hội trên ta được cố gắng gõ một cái nạng, làm sao cũng phải nhường nạng thanh cấp lên đến. Ngày 22 tháng 11 buổi sáng, trưởng thành theo lệ hội nghị Trác Quân nhìn thấy Trình tự viên tùy tùng Quế Càn cùng đi tiến vào phòng họp, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, cấp Triệu Thiên Vũ nói thoại, Quế Càn bắt đầu đối với chắc Quân khó, làm cho nàng giải thích kỳ an định vị liên tục xuất hiện dị thường đến tọt cùng là chuyện gì xảy ra. Quan tâm sẽ bị loạn, việc quan hệ kỳ an, thậm chí có thể liên quan đến đến hắn tương tự lòng cung bí mật, chắc Quân có chút rối loạn tấm lòng, chần chờ rồi một hồi lâu. Thấy thế, Quế Càn trong lòng ấm nhạc, đồng thời Dũ xác định trong này khẳng định có vấn đề. Trác Quân do dự rồi đã lâu, mãi đến tận Triệu Thiên Vũ lên tiếng hỏi dò, nàng lại lần nữa tung lần trước dùng để qua loa lấy lệ Trình tự viên là bắt đầu vệ tinh phạm sai lầm lời giải thích. Lần này trình tự viên một thoáng nảy ra, cảm phát, dựa vào lý lẽ biện luận, không thể. Ta chắt xét, nếu như là bắt đầu phạm sai lầm, tại sao cái khác người sử dụng tất cả bình thường, chỉ cần chỉ có kỳ an định vị xảy ra vấn đề. Quế càng cười híp mắt đù đau, bắt đầu là trọng khí, chắc nha đầu, ngươi sẽ không hồ đồ đến vận dụng chức quyền, lợi dụng bắt đầu làm chút chuyện gì chứ? Nếu như có, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút thành thật báo, không phải vậy không riêng ngươi trách già hai vị thúc thúc, Lao Triệu cũng được bị ngươi liên lụy ăn liên lụy. Triệu Thiên Vũ mày, chắc quân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này Trình tự viên lại lần nữa lên tiếng, lấy giáp ác, Kỳ An Định vị lại nhảy, vẫn là nhảy đến thiên sứ thành tòa kia học sinh nhà chợ bên trong, hơn nữa lần này ở Nam Ô sẽ Tị A sư tử viên ngoại cùng học sinh nhà chợ đồng thời xuất hiện. Nam Hồ sẽ Tị A, sáng sớm Kỳ An thấy mầm hạt đậu không rời giường, cho rằng ở cũng sai giờ, còn đang ngủ, không có gọi hắn. Cấp đến Kỳ An cho ăn Qua Tam huynh đệ, lại đi hộ chuẩn xem qua Đại Hoa Tiểu Hoa trở về, 9 giờ sáng bán, Lữ Hiểu Minh còn không rời giường. Kỷ An do dự một chút, không có gõ cửa, thẳng tới giữa trưa nhanh lúc ăn cơm, Kỷ An lại đây gọi hắn, Lữ Hiểu Minh chính mình đi ra ký túc xá. Ta rồi cái đi. Ngươi tối hôm qua chạm quỷ ép giường rồi. Nhìn thấy mầm hạt đậu vành mắt đen sâu nặng, Kỳ An nói, Lữ Hiểu Minh trả lời nói ngủ không ngon, sau đó bữa trước đều không muốn ăn, để Kỳ An dẫn hắn đi trên thảo nguyên. Hôm nay vốn là muốn dẫn Đại Hoa Tiểu Hoa ra ngoài, bữa trưa ở đâu ăn không đáng kể, không được liền đi ngoài sông câu cái ngư hiệt hảo, chính là hắn lo lắng mầm hạt đậu hiện tại thể lực không chịu được nữa, Kỳ An cưới lượng bốn bánh mô tờ. Sư tử con cọp đều không tán người, nay ở sư tử vườn cũng không kỳ quái, để Kỳ An kỳ quái chính là, trước liền bản hổ đều sợ mầm hạt đậu lại đối với sư tử con còn không còn ứng. Trên thảm nguyên Tam huynh đệ cùng hộ tiêu mẹ con cùng với bản hồ đi ở bốn bánh mổ tờ chu vi, thấy bốn phía không ai, chỗ ngồi phía sau mầm hạt đậu lúc này mới sốc lên đè thấp về nón, con ở sau lưng túi sách. Kỳ An, ta nói, ngươi chơi máy không người lái cần phải đi trên thảo nguyên làm gì? Sư tử vườn trong không có thể bay được. Đi thêm về phía trước mở điểm, một hồi cùng ngươi nói. Lữ Hiểu Minh trầm giọng nói, bốn bánh mổ tở lại mở ra một trận, Lữ Hiểu Minh, được rồi, liền nơi này, thanh điện thoại di động ngươi cho ta. Lữ Hiểu Minh xuống xe, tối đầu ấn về phía nói, máy không người lái đây. Ở Thiên Thứ Thành. Mầm hạt đậu trả lời. Dựa vào Kỳ An vừa muốn mắng chửi, Lữ Hiểu Minh đưa lên Kỳ An thủ kỵ, chỉ về màn hình, ngựa khí có chút kích động nói, y tỏ nói nhảm, "Ta liền hỏi ngươi, này như không nhu tất?" Kỳ An nhìn về phía màn hình, bên trong một chiếc máy không người lái từ Lữ Hiểu Minh học sinh nhà trọ bên trong tất cánh, thông qua Kỳ An thủ kỵ không chế, bay ra lượng thiên mầm hạt đầu cố ý đẩy ra không có đóng số hộ. Trương Thanh phòng hợp, Nghe Trình tự viên nói Kỳ An định vị xuất hiện lần nữa dị thường, còn khởi động rồi video tín hiệu, quế cần để Trình tự viên vận dụng quyền hạn tránh ra hình ảnh, nhìn Kỳ An đến tụt cùng đang làm gì. Chắc có lúc đó liền cùng lên, Kỳ An bí mật nếu như bị hiện Vậy còn đến. Mặt đỏ tới mang thai đứng lên, vô bản cùng Quế Càn đình yêu, nói đây là xâm phạm kỳ an cá nhân việc riêng tư, trưởng thành không quyền lợi làm như thế. Quế cản ngươi đừng quên rồi, hắn là chúng ta trưởng thành ký kết công nhân, hơn nữa việc quan hệ bắt đầu, xâm phạm hắn việc riêng tư lại làm sao? Chính là bởi vì việc quan hệ bắt đầu, Triệu Thiên Vũ chịu dưới, chốc lát, bảo an đi vào để lại đã động thủ chắc quân, Triệu Thiên Vũ để chỉnh tự viên đem hình ảnh phóng tới phòng hợp trên màn ảnh lớn. Màn ảnh lớn sáng lên, mọi người mày phân biệt một hồi Có người nhận ra là thiên sứ thành hàng đập hình ảnh, mà Quế Càn sau lưng Trình tự viên đột nhiên ping ngạt tốt lên, sao có thể có chuyện đó? Kém điểm Thanh Lao Quế dọa ra bảy tim. Phòng hợp những người khác không rõ, Triệu Thiên Vũ, chuyện gì xảy ra? Mà ngoại trừ trong phòng hợp, không rõ người còn có một cái, trên thảm nguyên, Kỳ An hỏi, làm sao như tất rồi? Không phải là không chế máy không người lái sao? Mầm hạt đậu thể yếu, một kích động liên tờ, nói, ta nếu như cầm lái bộ này máy không người lái, treo nhất thống sơn cũng đến Hollywood bảng hiệu trên đây. Kỳ An vẫn là không rõ, có ý gì? Cũng liền nã, có thể thế nào? Lữ Hiểu Minh nhìn thẳng Kỳ An, vành mắt đen mặt trên con mắt vẫn vẹn tia máu, du giọng nói, nếu như, thành ở Cê Rện Dệ Tỳ ta đổi thành một cái râu ria rậm rạp, cách xa ở Thiên Thứ Thành, máy không người lái dưới sơn Dũng đổi thành cao bạo. Khẽ nằm. Lần này Kỳ An cuối cùng đã rõ ràng rồi bộ này máy không người lái đến cùng có bao nhiêu như tất rồi. Chương 704, dây riều. Chương thành tổng bộ bảo an công tác đương nhiên là do tiểu binh ca phụ trách, mấy tên lính quèn ca nhận được thông báo, lập tức chạy vào văn phòng, vừa nhìn Trác Quân, sắc mặt lúc đó liền khó xem ra. Không nói bọn họ vốn là nhận trực Trác Quân, đàn phòng hội nghị này bên trong người bọn họ ai cũng không tốt dễ dàng đắc tội, hai vị tiểu binh ca tạo thành bức tường người, ngăn trở muốn đi xã khuế can dấu mép, nổi giận trạng thái chắc quân, mà khác một vị thông báo tiểu binh tỉ đi vào. Nữ nhân đối với nữ nhân liền không do dự nhiều như vậy rồi, hai vị tiểu binh tỉ mặt lạnh đem chắc quân nhấn trụ, mà theo màn ảnh lớn sáng lên, cùng với trình tự viên cái kia một tiếng thét kinh hãi, chắc quân rất nhanh tỉnh táo lại. Triệu Tiên Vũ không rõ hỏi do, trình tự viên đối với trong phòng hợp mọi người dạng giải bộ này máy không người lái đến cùng có bao nhiêu tất. Một khác, trên thảo nguyên, dù Kỷ An cũng biết Muốn ở dễ rèn dễ tí điều khiển một chiếc cách xa ở thiên sứ thành máy không người lái, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Mà Lữ Hiểu Minh thấy không có người cơ hội thành công tất cánh, đồng thời đã bước ra rồi bước đi này, hắn thần kinh căng thẳng thành tính lại. Kỳ thực người tối dễ dụ, chính là do dự không quyết định thời điểm, một khi quyết định, hoặc là đã thành sự thực, để ở trên người trầm trọng đã tảng một thoáng rời đi, thản nhiên đối mặt kết quả, bởi vì đã tới mức độ này, không có lựa chọn khác rồi. Lấy sự thông minh của ngươi, cùng ngươi giảng quá sâu ngươi cũng không hiểu, ta liền đơn giản tới nói đi. Nha Thái bắt đầu rồi ác miệng, liền nói rõ hắn đang khôi phục bình thường. Bị Đậu Nha Thái khinh bị Kỳ An đoản giận nói: "Ta là không hiểu, có thể đặc biệt sao ta có thể cho ngươi ở trên thảo nguyên xương vụn đều không dư thừa, đại hoa tiểu hoa hôm nay còn chưa mở cơm đây." Thiếu ở ca trước mặt trang, thành thật khai báo: này "Máy không người lái ngươi làm." Lữ Hiểu Minh đẩy dưới chai bia căn nguyên thấu kính chiều sâu kính mắt, "Máy không người lái không phải ta làm, trường thành phẩm bài cơ, vòng tượng mua cũng là hơn 4000 nhuãn muội tệ, ta làm chính là một cái dây riều." Kỳ An, dây riều? Lữ Hiểu Minh, như thế nói cho ngươi đi, chúng ta chơi máy không người lái có thể hình tượng tỷ dụ thành trò diều. Toàn bộ trò diều quá trình do ba cái bộ phận tạo thành. Diều, tuyến, cùng thông qua tuyến khống chế diều người. Phòng tới may không người lái trên, diều, chính là máy không người lái thân máy bay hệ thống động lực, khống chế diều người là điều khiển hệ thống, ta làm cái kia dây diều, là dùng để liên tiếp hệ thống động lực cùng điều khiển hệ thống, gọi là số liệu liên, cũng chính là ngày đó ta để người đao loạt tới điện thoại di động trên Đông Tây. Số liệu liên bên trong, quan trọng nhất chính là chuyển tốc độ, mã hóa tính cùng với phòng quái dây tính. Lữ Hiểu Minh dùng chơi diều tỷ dụ hướng về kỳ an giải thích, cũng đem sự tỉnh đầu đuôi câu chuyện báo cho Khi thực sớm nhất thời điểm, Lữ Hiểu Minh biết Kỳ An trở thành trưởng thành ký kết công nhân, điện thoại di động của hắn có thể cùng bắt đầu trực tiếp liên tiếp, liền bắt đầu động phương diện này suy nghĩ. Trường thành bản thân thì có hàng hiệu máy không người lái, cũng liền tiếp bắt đầu, nhưng giới hạn với định vị tác dụng, Lữ Hiểu Minh lúc đó liền cân nhắc, nếu như dùng Kỳ An thủ kỵ đến điều khiển trường thành xuất phẩm máy không người lái đây, chỉ cần hơi làm thay đổi, số liệu liên truyền tốc độ liền không còn là vấn đề. Đậu Nha Thái thanh trọng điểm phóng tới rồi mã hóa tính cùng phòng quấy giây tính trên, sau đó ngày nào đó buổi tối, Lữ Hiểu Minh đột nhiên run run một cái. Nhân loại Văn Minh đẩy mạnh trong quá trình Nhân loại lý tính cũng không có đưa đến nhiều tác dụng lớn, chân chính ảnh hưởng nhân loại văn minh tiến trình phát hiện trọng đại, đều là do vận may run rủi linh quang hiện ra, linh cảm đến rồi chặn cũng không ngăn nổi, hơn nữa, cũng chỉ có như vậy run run một cái, sau khi muốn lại run cầm cập một thoáng, khả năng cố gắng cả đời cũng không tìm được tấm hình kia rồi. Còn có, này run run một cái, cùng tối tác, cùng kinh nghiệm không có quan hệ trực tiếp. Lúc trước 20 tuổi ra mặt mã đốn bởi vì hát tử bệnh, trường học nghỉ học nghỉ, chạy đến ở nông thôn trốn thai, trốn thai trong 2 năm mà đốn run cầm cập ra lực vạn vật hấp dẫn, vi phân và tích phân cấp mấy hạng đặt vững nhân loại hiện đại văn minh phát hiện trọng đại. Ở này sau khi mã đốn hướng tới bình thường, lao rồi càng là mê mợi lên luyện kim thuật. Tương tự, Hái Quốc Tư Thản Linh Cảm cũng cơ bản sản sinh với 30 tuổi trước, 30 tuổi sau, hắn làm chính là đem những này linh cảm tiến hành hoàn thiện. Lữ Hiểu Minh cái kia run run một cái sau khi, hắn có hai cái lựa chọn, một cái là hoa kiểu nhà khoa học con đường, còn có một cái, thông qua kỳ ăn, nhảy lên trường thành chức quyền lớn này. Vốn là đậu nha thái muốn trở. Chí ít thành học trên xong, bắt được California Lý Công tốt nghiệp văn bằng lại nói, nhưng là Trước đây không lâu, tán gâu trong đám một vị đọc bác sư huynh tiết lộ, chẳng mấy chốc sẽ đối với Hoa Quốc du học sinh tiến hành nghiêm tra. Nay thành rồi đậu nhà thái lên tuyển về nước chất xúc tác, đồ trên tay của hắn lấy ra đi, kỳ mã hóa tính cùng phòng quấy dây tính, chắc chắn sẽ tiến vào phòng gian nhỏ thẩm cái lộn trống vó lên trời, mà sau khi đi vào không nói cái gì hoa tiểu nhà khoa học, có thể hay không hoàn chỉnh đi ra đều là vấn đề. Sảo chính là, quãng thời gian trước, kỳ an đầu tiên là trên thế giới đầu đề, thành rồi phan sát tộc danh dự trưởng gần nhất lại là lên BBC, ở Nam Hồ sẽ tỉ ạ làm rồi cái sư tử vượn, thêm nữa Kỳ An tự thân ở trường thành bên trong khẳng định có quan hệ, thấy thời cơ thành thủ, Đậu Nha Thái từ từ thiên hướng với Lê Truyền. Trên thảo nguyên, Kỳ An nghe Lữ Hiểu mình nói, hắn chen miệng nói, ai không đúng, chờ sau đó, nói như vậy sự tình còn rất nghiêm trọng. Đậu Nha Thái tức giận nói, phí lời, đương nhiên nghiêm trọng, từ hôm nay, ta liền không có cách nào hồi đi học rồi, sự tình sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đậu Nha Thái biết một khi bước ra bước đi này, hắn rồi cùng California Lý Công nói bái bái rồi, sự tình nhất định sẽ bại lộ. Trên trời vệ tinh số lượng nhiều nhất không phải Hoa Quốc. Trước đây Lữ Hiểu Minh từng làm chu đáo cân nhắc, hắn trước tiên đi vì dụng gạ, đây là có thể tra, nhưng nơi này là Kỳ An địa bàn, hắn thông qua Kỳ An trộm đi đến Nam Hồ sẽ tị ạ, đây là không thể tra. Đối phương đỉnh biết nhiều hơn tín hiệu là từ bắt đầu phát sinh, mà lại bất luận bắt đầu là Hoa Quốc, bây giờ toàn thế giới bắt đầu người sử dụng nhiều như vậy, chỉ cần trưởng thành không nói, trời mới biết là xuất từ Kỳ An thủ kỵ, cứ như vậy, Kỳ An cùng Hoa Quốc bị làm tình bên trong trích ra, rũ. sẽ quan hệ. Mà Lữ Hiểu Minh chính mình, hắn rõ ràng nhất định sẽ tra được trên đầu hắn, hơn nữa Cái này cũng là hắn lên thuyền đầu danh trạm. Chuẩn bị công tác là làm tốt rồi, có thể lữ hữu minh ngày hôm qua trắng đêm khó ngủ, bởi vì chỉ cần còn không bước ra bước đi này, sự tình còn có cứu vãn chỗ trống, hắn cũng còn có thể đi trở về đệ trường. Thế nhưng, lại như câu cá người vì là nhằm vào ngư tình mà cải biến một cái câu tổ, hội trà không nhớ cơm không nghĩ, chỉ muốn ngồi vào bờ sông nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, dây riều là Đậu Nha Thái run cầm cập đi ra, nếu như không thông qua kỳ ăn, hắn có thể vĩnh viễn không chiếm được nghiệm chứng, hắn có thể nhịn được mới là lạ. Bây giờ Đậu Nha Thái nếu như trên không được tuyển, hắn chỉ còn dư lại một con đường lui theo trực tiếp một cái hỗn, hắn phụ trách làm video, kỳ thực thu vào cũng không sai, chỉ có điều, Lữ Hiểu Minh không cảm thấy trưởng thành sẽ bỏ qua người như hắn mới, hội bỏ qua này điều bí ẩn cưng còi lại dùng tốt dây riều. Đậu Nha Thái thái độ rất kém cỏi, nhưng Kỳ An vò đầu cười, bởi vì dây diều hiện tại ở trong điện thoại di động của hắn, đồng thời chỉ cái này một cái, Kỳ An nói, làm sao, là muốn ca giúp ngươi mở một thoáng trưởng thành hormone. Lữ Hiểu Minh ngạo kiều nói, không dùng tới ngươi giúp ta mở, ngươi hiện tại định vị tọa độ đồng thời xuất hiện ở Cệ Rèn Dễ thành, ngươi cho rằng trưởng thành hội không biết. Chương 705, tự làm bảy Không dùng tới ngươi giúp ta mở, ngươi hiện tại định vị tọa độ đồng thời xuất hiện ở Cệ rèn rẽ tỷ cùng Thiên sứ thành, ngươi cho rằng trường thành hội không biết. Khe nằm. Kỳ An đột nhiên muốn từ bản thân gần nhất mở cửa đều không tắt điện thoại di động, có chắc con cháu nên vấn đề không lớn, có thể như quả muốn cho trường thành biết hôm nay Lữ Hiểu mình việc làm, vậy hắn định vị nhảy loạn sự cũng nhất định sẽ bại lộ. Lần này Kỳ An khó làm rồi, Đậu Nha Thái thanh dây riều cho hắn, chẳng khác gì là thành tiền đồ giao cho trong tay hắn, nhưng muốn bảo đảm Đậu Nha Thái tiền đồ, hắn liền không có cách nào giải thích định vị nhảy loạn. Thấy Kỳ An sững sờ, tiện đà cau mày, lư hữu minh hỏi, làm sao rồi? Kỷ An suy suýt, không biết nên làm sao nói với Đậu Nha Thái ngươi lên giường kế hoạch bị nhỡ rồi, cũng không thể công khai nói cho hắn ca có thể mở cửa ở toàn thế giới nhảy loạn. Trong lát, Kỳ An quyết tâm, cái gọi là tiền đồ, quay đầu lại không phải là tiền đồ sao? Sau đó để Đậu Nha Thái chuyên trách phụ trách giúp hắn làm video, 1 năm 5 triệu có đủ hay không? Không đủ. Chờ thêm 2 năm, Phan Sắt Chấn Kiến tạo hoàn thành, bắt đầu thu thuế rồi, tháng 1 năm 10 triệu, đặc biệt sao vượt qua xí nghiệp CE ở bề ngoài cũng là này thu vào rồi. Mà Lữ Hiểu Minh có đáng giá hay không tháng 1 năm 10 triệu. Liên hắn đồng ý thanh tiền đồ giao cho Kỷ An trên tay. Kỳ Đại tụ trưởng liền cho rằng đậu nha thái trị này tháng 1 năm 10 triệu. Bút có cái gì tốt tu bổ? Có thể người tin cần mới là quan trọng nhất. Ngươi biết đến, ca hiện tại sống đến mức còn có thể được cho là cái tay trắng dự nghiệp con nhà giàu, muốn tiền có tiền, muốn quan hệ, ca là fan sắt chấn chưởng chấn, ở trực thuộc trong phòng làm việc cũng có người. Kỳ An bắt đầu rồi hắn nói khoác. Lữ Hiểu Minh không rõ nhìn lại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lúc này, Kỳ An thủ kỵ văng lên, chắc quân bắt đến video trò chuyện. Hắn thanh thoại nuốt xuống, chuyển được video. Trác Quân mới vừa ló mặt liền đối mặt màn ảnh lặng lẽ chen rồi dưới mắt nói, người đến Nam hộ sẽ tỉ hạ sau đó bắt đầu làm máy không người lái sự bị phát hiện rồi." Lữ Hiểu Minh một mặt mộp bức, máy không người lái rõ ràng là hắn làm, này học tra hiểu cái mào. Có thể tiện hầu vương minh xác thực tiếp thu được chi chu tinh tín hiệu, thấy chắc Quân tránh ra mặt, nhường ra sau lưng trong phòng hợp một đống ông lão, trong đó còn có Kỳ An nhận thức lâu khai dương cùng gặp qua một lần quế cản, được nào đó cắm dễ vật ảnh hưởng, Kỳ An dùng lỗ mũi nhắm ngay thủ kỵ màn ảnh, không sai, chính là ta làm. "Ừm, cùng ngươi khác đồng thời làm." Còn cố ý khoe khoang mới vừa học được từ ngữ. Hiện tại số liệu liên ngay khi trên tay ta. Số liệu liên các ngươi có hiểu hay không? Ta và các ngươi rằng a, số liệu liên chính là dây riều. Bên cạnh Đậu Nha Thái, ha ha, không phải là độc nhất vô song, mới vừa trình tự viên hướng về phòng hợp mọi người giải thích thời gian, cũng dùng rượu tỷ dụ, nghe tới số liệu liên cùng dây diều hai cái từ ngữ, lấy Triệu Thiên Vũ cầm đầu một đám ông lão biểu hiện lập tức xuất hiện biến hóa, chắc Quân thương nói, người kia đâu? Tiếp theo còn mạnh mẽ nói bổ sung, cái kia cùng ngươi đồng thời làm số liệu liên người ở đâu? Đậu Nha Thái vừa nãy có từng nói mức độ nghiêm trọng của sự việc, kỳ nói, người đã đi ra rồi cũng ở trên tay ta, ngươi có muốn hay không?" Chi Chu Tinh đưa lên rồi thần trợ công, kỳ an bí mật liền sẽ không trở thành đậu nha thái lên tuyển trở ngại, kỳ an dự định thông qua chắc quân, đưa đậu nha thái lên giường, có thể tương lai kiếm lời không, có theo trực tiếp một ca lăn lộn nhiều như vậy, thế nhưng, đây là đậu nha thái chuyên nghiệp. Không được. Chi Chu Tinh làm yêu, đưa ra rồi một cái ra ngoài phòng hợp mọi người cùng với kỳ an bất ngờ trả lời. Kỳ An bên này trước mắt, bên cạnh Lữ Hiểu Minh nhìn về phía thủ kỵ màn hình, chấp quân mạnh mẽ một cái thức ăn cho cho chiếu vào phòng họp chúng ông lao trên mặt, người và số liệu liên dấu kỹ, không cho cho trở thành, bọn họ vừa nãy bắt ta. Khắc khà khà. Quý lao đầu một cái đặc trà phun ra. Triệu Thiên Vũ, Lâu Khai Dương, chắc quân cố ý, mà nàng cũng chỉ có thể thông qua loại này hấu trí phương thức phát tiết trong lòng bất mãn, bởi vì giả như đổi nàng ngồi ở Triệu Thiên Vũ vị trí, bắt đầu là trong khí, khi bắt đầu xảy ra vấn đề, người phụ trách không cách nào làm ra giải thích thời điểm, nàng chỉ sợ cũng phải làm ra cùng Triệu Thiên Vũ như thế quyết định. Triệu Thiên Vũ khí cười, "Chắc quân, ta là có chỗ không đúng, tan hợp sau ngươi đến phòng làm việc của ta. Hiện tại chính sự không có thể nói đùa." Nhân hòa dây riều, chắc quân đương nhiên vẫn là hội trò, nàng cũng không phải 17 Tạm buổi không phân nặng nhẹ tiểu cô nương, có thể đâu bên kia điện thoại vừa vặn là hẳn là coi trời bằng vũ tuổi, Kỳ An lúc đó liền mà rồi, tên khốn kiếp nào dám bắt nạt ngươi? Quế càn đúng không? Quế lao đầu ngươi trở, chủ và thợ hiện tại liền đi máy bay hồi hải xa, ta cho ngươi 8 giờ trước tiên giêu người, không gọ nát tan ngươi mai rủ ta liền không trở về sư tử vườn. Câu nói này nếu như biến thành người khác nói, chính là một câu so với chắc Quân vừa nãy càng ấu trí chuyện cười, có thể hiện tại là Kỳ An nói, trên hải đảo một 40 chiến tích còn rõ ràng trước mắt. Xuống hổ con kia gấu mèo lăng thức dậy ngay cả mình đều một súng bắn chết, bên cạnh lâu khai dương có thể cười được, nhưng Quế Càn không cười nổi, hắn giêu nhiều hơn nữa người đến cũng vô dụng, coi như động không được hắn, có thể bị này trẻ con miệng còn hôi sữa từ sáng đến tối âm ở trong góc. Nhìn chăm chằm, tháng ngày còn làm sao mà qua nổi? Quế Càn bận bịu rũ sẽ nói, làm sao có thể nói là ta bắt nạt nàng? Chúng ta bình thường mở hội tùy việc mà xét, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Ta quản ngươi đạo lý gì, chuẩn bị kỹ càn mai rửa, ta hiện tại liền đi đính vé máy bay. Sau đó Quỷ An đối với Trác Quân nói, nhanh nhất đêm nay liền có thể đến, ngươi đến sân bay ta đưa ta đến lao úy Quý gia. Quế Cản, ngươi thấy Quế Cản thổi dâu mép Mepler, chắc quân được têu là một cái hạ giận, đối với coi trời bằng vùng không dạng đạo lý, hơn nữa còn có năng lực coi trời bằng vùng, Quế lao đầu cũng được ăn quả đắng. Bất quá, Chi Chu Tinh đương nhiên sẽ không để Kỳ An sẵn vậy, lại nói cũng không cần thiết để Kỳ An cố ý bay trở về quốc một lần, chắc quân cười nói, trước tiên không vội đính vé máy bay, ngươi thượng trấn còn thiếu cái gì? Chỉ để ý mở miệng. Sa giận đổi chỗ tốt đạo lý Kỷ An đã sớm rõ ràng, lập tức nói tiếp, Phan Sắc trấn còn thiếu một tòa bệnh viện. Chắc quân, được, Quế Đồng mới vừa hướng về Triệu Đồng đề nghị. Do trưởng thành thừa kiến Phan sát trấn bệnh viện, dựa theo quốc nội 3 vị trí đầu bệnh viện tiêu chuẩn. Sau đó, ngày mai trưởng thành phải người đi đón bằng hữu của ngươi, thế nào? Kỳ An nghĩ một hồi, bệnh viện có thể có, bất quá, người còn ở ta này chơi lớn tiên, chí ít chờ thêm rồi cảm ơn Tiết Kỳ nghĩ lại nói. Yên tâm, nơi này Hoa Quốc mặt cơ bản chỉ có căn cứ công nhân, ta là tự vị dùng gạ trực tiếp dùng máy bay trực thăng tiếp hắn lại đây, chỉ muốn các ngươi không nói, liền không ai biết, hắn ở chỗ này của ta an toàn vô cùng. Lại nói, thật muốn có vấn đề, ta dẫn hắn đi trên thảm nguyên, ai tìm được ta. Quế Càn suýt nữa một câu hồ đồ phun ra khẩu Có thể vấn đề là, Kỳ An nói không tật xấu, huynh thức dậy tiểu tử kia dám dẫn người đi ngang qua sẽ rèn dễ tỳ. Tì. Sự tình cuối cùng quyết định, Đậu Nha Thái cấp hạ xong dạ lên giường, Phan Sắt trấn có thêm một tòa 3 vị trí đầu tiêu chuẩn bệnh viện, trong này có Kỳ An không dạng đạo lý qua đến thành phần, nhưng càng nhiều chính là nể mặt Đậu Nha Thái. Đặc biệt sao nhân hòa dây riều đều ở Kỳ An trên tay, hắn muốn coi trời bằng vùng cô y ẩn đi, vẫn là ở Nam Hồ sẽ tì a, ai tìm được. Muốn trách chỉ có thể trách quế lao đầu hôm nay gõ ai không được, cần phải gõ chi chu tinh. Chương 706, nhân thực hiện. Lữ Hiểu Minh trên chuyện cái giường giải quyết, Kỳ An nắm điện thoại di động chơi một hồi lao đang giá máy không người lái, đối với Đậu Nha thái hỏi, hiện tại vật này xử lý như thế nào? Tùy tiện ngươi, tìm một chỗ không người dừng lại, mở trong biển cũng được, tốt nhất là mở trong biển. Lữ Hiểu Minh trả lời, coi như muốn treo Sơn Dũng, hiện ở tại bọn hắn cũng không có cách nào đi Thiên Sư thành, còn nữa, này hai gia hỏa cũng là dám treo cái Sơn Dũng rồi. Nghe Lữ Hiểu Minh để hắn tùy tiện xử lý, Kỳ An nghĩ một hồi, khỏe miệng cong lên. Ngày 22 tháng 11 ngày này này Cơ rèn rệ tỉ hoang tàn vắng vẻ hy thụ trên thảm nguyên, một cái còn không mọc ra râu mép râu ria rậm rạp khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, điều khiển một chiếc tặc lật tiệp tiểu phi kỵ, hô lớn a1 kéo 1a1 khác 13. Thuấn một tòa cao lâu mở ra, ầm. Ở cao lầu thủy tinh công nghiệp trên lưu lại một đạo dấu, đó là tiệp tiểu phi kỵ chia 57. Bên cạnh Lữ Hiểu Minh bất đắc dĩ lườm một cái. Nghĩ đến Đậu Nha Thái Hầu như muốn 48 giờ không ngủ, Kỳ An hôm nay dẹp đường hồi phủ, còn Đại Hoa Tiểu Hoa trước tiên cho chúng nó một con gà lót lót cái bụng. Chúng nó tổng muốn học làm sao chịu đói, chiếu Kỳ An hiện tại mang đội đi săn hiệu suất, qua một thời gian ngắn đem chúng nó dưỡng mập đều có khả năng. Nếu như là sủng vật, mập điểm không đáng kể, nhưng chúng nó là sau đó nhất định là hoang dại con quộng, Kỳ An cũng không muốn như vườn thú, như thế dưỡng ra thổi phòng khí cầu. Lữ Hiểu Minh tâm tư gánh nặng toàn bộ thả xuống, ở sư tử vườn phòng ăn đến rồi bắt thịt bò mì sợi, từ buổi chiều thư thư phục phục một đại giấc nhất chỉ ngủ thẳng cách sáng sớm trên. Sáng sớm dậy giường, bên ngoài sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Đậu Nha Thái liền bày ra hắn thả trong dương hành lý bên người mang đến bộ kia phổ thông trường thành hàng hiệu máy không người lái. Kỳ An trước mắt chủ nghiệp vẫn là Giáng hóa Đại Hoa Tiểu Hoa, hôm nay săn bắn nhiệm vụ kế tục. Mà ra ngoài trước, Đậu Nha Thái còn cố ý để Kỳ An mang tới một đôi vô tuyến điện ống nói điện thoại. Kỳ An cởi bốn bánh mộ tờ, tọa ở phía sau Lữ Hiểu Minh thể lực vấn đề không cần cân nhắc, nhưng Đại Hoa Tiểu Hoa cùng Tam huynh đệ có thể lực hạn chế. Còn có hôm nay tùy ý môn không thể tùy tiện mở, Kỳ An thông qua điện thoại di động địa đồ tìm tới một cái thực vật đối lập rậm rạp rừng cây nhỏ, khoảng cách sư tử vườn hậu môn khoảng chừng 7 km còn chừng, hướng nơi đó tiến vào. Đậu Nha Thái không thể ló mặt, Kỳ An thủ kỵ đã giao cho trong tay hắn. Lữ Hiểu Minh chuyên môn cho Kỳ An từng làm video. Vũ trụ đệ nhất giàu quản kênh trên, gấu mèo trực tiếp biên tập video toàn bộ xuất từ hắn tay, có thể trực tiếp đậu nha thái không chơi đùa, hơn nữa còn là ở tuyến khán giả lấy 100 vạn cất bước tính toán, Kỳ An trực tiếp gian. Đậu Nha Thái nắm điện thoại di động, cảm giác gáp lực có chút đại, chuyện này làm sao đập? Kỳ An, tuy tiền đập, ngược lại khán giả muốn nhìn chính là sư tử, con cọp, nhắm ngay động vật là tốt rồi, chúng nó không sẽ quan tâm có lên hay không tính. Là một người chủ bá, chính mình không làm nhân vật chính, cũng là không ai rồi, Đậu Nha Thái đối với cái này biểu thị ha hôm nay trực tiếp gian ở trên tay hán, chắc chắn sẽ không như Kỳ An như thế tùy ý. Cái kia con số hàng triệu đô hột, ở Lữ Hiểu Minh trong mắt có thể đều là tiền. Bốn bánh mổ tờ dựa theo Hồ Tiêu bước tiến hướng về trước chạy tới, chỗ ngồi phía sau, An Mặc vệ ý ý, ấy, mang theo mũ trùm Lữ Hiểu Minh tối đầu, dùng Kỳ An thủ kỵ khống chế máy không người lái cất cánh. Vốn là Lữ Hiểu Minh muốn dùng trên dây diều, Kỷ An sợ làm cho phiền phức không tất yếu, không đồng ý, coi như mà lớn dùng, cũng được cấp Lữ Hiểu Minh trở lại hoa quốc sau này hay nói, đến thời điểm người khác trốn ở trường thành tổng bộ, ai có thể tìm hắn để gây sự? Cho tới tìm Kỷ An phức. Ha ha. Kỷ an còn thật không tin lấy hắn hiện tại thế giới danh vọng, có người hội dùng F35 đến đánh hắn. Trực tiếp mới vừa mở ra, khán giả liền hiện cùng với bình thường không giống. Hả? Đây là máy không người lái hàng đập hình ảnh. Chủ ba bắt đầu chơi máy không người lái rồi. Hắn sau xe gắn máy mặt chính là ai? Không nhìn thấy mặt ta, xe vóc người gầy gò tiểu tiểu, không biết có phải là cái em gái. Trong hình, máy không người lái phía dưới, Kỳ An mang theo Lữ Hiểu Minh đi chậm sự ở trên thảo nguyên, chu vi một đống sư tử con cọp, từ thứ ba thị giác nhìn sang, dũ cảm thấy trận thế này kéo bên không được. Ta muốn ở trên đường cưới xe đạp, bên người có 6 con chó theo khẳng định quay đầu lại suất tăng mạnh. Này, phía trước tỉnh lại đi, đừng nằm mơ rồi. Người trên đường phố không xuyên cẩu dây thường thử xem, tới tập trung cho ngươi báo cáo. Ai không tưởng tượng chủ bá như vậy, đáng tiếc điều kiện không cho phép a. Điều kiện cho phép ngươi cũng không làm được, chủ bá bên người chính là sư tử con cọp đại quân, không phải lương tròng gọi cậu tử. Thời gian này điểm, đàn mạc bên trong hầu như đều là tiếng Anh, Lữ Hiểu mình có thể xem hiểu. Kỳ An không quá quen thuộc thuần miệng đòi hỏi khen thưởng, nhưng ở Lữ Hiểu mình trong mắt, những người này khí có thể đều là tiền mặt. Lữ Hiểu Minh lên tiếng rồi, là giọng nữ, mở ra biến khí, đại gia chuẩn bị ký cẩm khen thưởng, lập tức cho các ngươi xem chút đẻ đẻ. Khán giả còn đang thảo luận kỳ An mang ra đến em gái là ai máy không người lái thêm hướng về trước mở ra đổi một góc độ thế giới hội rất khác nhau có một cái cáiấ chí sự tình tin tưởng mọi người rất lâu chưa từng nằm rồi đi ra cửa với người xuống từ giữa hai chân nhìn một chút chính mình cho ở tiểu khu bảo đảm cảm thấy mới mẹ lại xa lạ đương nhiên được tìm cái lúc không có người bằng không nhất định bị trong tiểu khu đi ngang qua bác gái xem là chí trướng. cùng lý khi máy không người lái lên cao đến 5m từ không chung ch xuống tầm nhìn lập tức chống trải thức dậy không dính một hạt bụi trời xanh mây trong dưới do ánh mặt chờ chiếu Vân đóa bóng tôi hình dạng bao trùm ở vốn là mỹ lệ hy thụ trên thảo nguyên, theo gió hướng về chậm rãi di động. Bây giờ máy không người lái hữu hiệu khống chế khoảng cách ở 1 km còn trường, hình ảnh về phía trước đẩy mạnh, từng cây từng cây hình thù kỳ quái, tăng cây trình độ hướng lên trời cây cối xuất hiện ở hình ảnh, không thấy rõ dáng vẻ, hộp diêm to nhỏ động vật ở hơi ố vàng trên cũng túi đầu kiếm ăn, một ít chính xác xuất chúng ngẩng đầu lên, Hiếu Kỳ liếc nhìn trên trời ong ong vang lên điểm đen nhỏ. Tiếp tục hướng phía trước, trên vùng bình nguyên đột ngột ra gò núi nhỏ hiện ra hình dáng, Kỳ An nắm giữ thị giác cùng chúng, hắn lần thứ nhất hiện lai like những này gò núi nhỏ chính là một tòa nhỏ bé miệng núi lửa. Tất cả phảng phất thân ở đồng thoại thế giới, mà trong điện thoại di động, ứng cảnh vang lên rồi cái kia mọi người nghe nhiều nên thuộc, tôi có thể đại biểu Xệ Rèn Dệ tỷ thảo nguyên ý cảnh a thứ phun nghiễma ma ma điệu, chỉ phụ ả thủ. Âm nhạc làm nổi lên hồi ức, đây chính là khán giả muốn nhìn thảo nguyên, đây chính là đại gia trong đầu Xệ Rèn Dệ tỷ, giọng nữ lại lần nữa nhắc nhở khen thưởng, Kỳ An trực tiếp gian bên trong, lần thứ nhất ở hầu như không có hoa quốc khán giả tình dưới, dưới nổi lên như châu bận bịu mưa phùn giống như ngư hoàn với cá, máy bay hỏa thậm chí Phật Khiêu tưởng cũng lần lượt xuất hiện. Hơn 10 phút sau, máy không người lái trở về. Lữ Hiểu Minh lấy ra nạp điện bản cho máy không người lái suy bảo. Kỳ An thông qua thị giác cùng Trung Liệp nhìn khen thưởng Minh Thế, liền này mười mấy phút, đã có 6 vị mấy yếu nhuyễn mội tệ nhập món nợ, hắn ở hải ngoại độ hoạt lần thứ nhất được đầy đủ thực hiện. Quả thật, Kỳ An không có Lữ Hiểu Minh như thế hội vung nhân khí kinh tế hiệu dụng, nhưng là, hắn làm trực tiếp, cùng Lữ Hiểu Minh làm trực tiếp mục đích không giống nhau, bằng không cũng tụ không nổi nhiều người như vậy khí. Hơn nữa hắn trực tiếp thời gian việc làm, không có bất kỳ một vị chủ có thể làm được. Chương 707, Kỳ An Khoảng chương 1 giờ sau. Đại Hoa Tiểu Hoa cùng đồng thời thở hổn hển, cha thể lực tam huynh đệ đi tới rừng cây nhỏ nơi. Trên thảm nguyên, thực vật dâm dạng hoặc là có nguồn nước địa phương, có thể đại khái suất tìm tới động vật. Ở một thân cây quan hướng lên trời, đối lập cao to cây hợp hoàn thụ dưới đỉnh hạo bốn bánh mô tờ, Kỳ An bản muốn nghỉ ngơi một hồi cạn nửa hoặc, có thể hồ tiêu đã đối bụng, không kịp đợi rồi, nhìn chằm chằm rừng cây lùn, cây biên giới một đám hắc ban linh nhìn chằm phục người xuống, tiến vào công kích trạng thái. Hiện tại lập tức đi săn, tam sẽ không có bình thường uy mãnh lực bộ phát rồi, Kỳ An được ra tay giúp đỡ. Vừa vặn, nay hắn không cần phân tâm quay chủ sự. Lúc trước là Đậu Nha thái hướng về đại gia bảy ra sẽ rèn dễ tỉ mĩ cảnh, mà hiện tại, nhưng là Kỳ An biểu diễn thời điểm. Hồ Tiêu đã nằm dạp tiến lên, tam huynh đệ hùng hổ lẻ lửễu, đi đường vòng hắc ban linh quần phía sau đi bộ đánh, để ngựa con ngồi chạy vào rừng cây. Kỳ An ra hiệu dưới, Lữ Hiểu Minh ngồi ở dưới bóng cây, điều khiển máy không người lái lên không, vì là tránh khỏi kinh đến con ngồi, đồng thời đem săn bắn toàn cảnh đập xuống, máy không người lái lơ lửng trên không một hơn 30 mơi, lại do màn ảnh ngắn, vừa vẫn thích hợp, vừa có thể nhìn rõ ràng Kỳ An bóng người động tác, lại tránh khỏi bại lộ quá nhiều chi tiết nhỏ. Kỳ An thông qua giá tính chi thứ Tam minh đệ thả ra, lần này không trông cậy nổi chúng nó, chủ lực tự nhiên vẫn là hoang dại Mẫu sư Hồ Tiêu, Kỳ An mang theo đại hoa tiểu hoa, cùng với bạn hộ, khong lưng nằm dạp bụi cỏ, đi vào hắc ban linh khả năng chạy trốn vị trí mai phục. Cấp tam minh đệ đúng chỗ, còn chưa kịp lấy hơi, bởi rừng cây biên bụi cỏ thấp bé, Hồ Tiêu không cách nào lại ẩn dấu, cái bụng lại đói bụng, nó trước tiên khởi sướng xung phong. Hồ Tiêu hơi động, tam minh đệ đồng thời từ trong rừng cây thò đầu ra, chính chạy hướng về rừng cây hắc ban linh quẩn quay đầu lững về thảo nguyên chạy đi. Lần này quay đầu, bộ tộc bên trong lão bạo lộ ra, Tiêu làm hoang dại Mẫu sư Tự nhiên có thể phân biệt ra được con nào con ngồi dễ ức hiếp, quyết định chạy chậm nhất con kia trên là được rồi, ra tốc từ bên các đức, đem lão nhược Hắc Ban Linh cô cách đi ra. Mà Tam huynh đệ hùng hổ bên trong tốc chạy trốn, vây quanh xua đuổi, lấy chúng nó hiện tại thể lực tạo, đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Khán giả từ không trung quan sát, thấy Tam huynh đệ tựa hồ đang phối hợp hổ tiêu, chỉ cho là sư tử bản năng, sẽ không biết là nằm nhỏi trong bụi cỏ, Kỳ An ở dẫn dắt. Kỳ An lúc này không chỉ có giá tính chi thư, hắn còn có máy không người lái liên tiếp đến trên điện thoại di động hình ảnh, tương đương với một con a mãnh đỉnh trên không trung, ban ngày cũng nắm giữ bật giác. Hắn bên này bụi cỏ cao, cũng biết có ở trên trời máy không người lái, không mở hoàn quan nhiều màu sắc hình chiếu, cùng đại hoa tiểu hoa bản hộ đồng thời ẩn ở trong bụi cỏ, hướng về Hắc Ban Linh chạy trốn phương hướng bỏ tới. Mà khán giả cảm thấy hứng thú chính là kỳ An phải làm sao? Hồ Tiêu, tam huynh đệ vây quanh số đuổi, còn kia đi đội lao Hắc Ban Linh đang cùng trong đội cỏ Kỷ An, lấy một nhanh một chậm tốc độ lẫn nhau tiếp cận. Hắc Ban Linh thể trọng ở 80 cân còn chừng, thuộc về loại nhỏ như khoa động vật, tốt nhất nhận chính là cái mông trên ba đạo hắc sắc vằn, Có khán giả nói lại muốn gặp một lần thú vương phi mà Kỷ An tay cũng đã nắm trên bản hộ cảnh gia. Có thể thông qua bật thực thị giác, phát hiện hắc ban linh thẳng hướng hắn chạy tới, Kỳ An bung ra cậu tự cảnh ra, hắn dự định tự tay thử một lần tân thay trên hồ trảo. Thông minh linh lợi bản hộ không cần hắn quản, để tiểu bản tử nằm úp sấp, liền chắc chắn sẽ không ngồi. Có thể đại hoa tiểu hoa nghe thấy được thuận phong bay tới mùi, đặc biệt là đại hoa, bạch sắc tròm dâu khẽ nhúc nhích, thỉnh thoảng lộ ra răng nanh, hồ mắt nhìn chằm chằm con ngồi chạy tới phương hướng, bắt đầu dao động. Kỳ tay phủ hướng về hồ đầu, hiện tại vẫn chưa tới nổi lên thời điểm. Đây chính là lưỡng chân thu ưu thế, dù cho trên thân thể không sánh bằng mãnh thú, thế nhưng Thông minh trên có thể tuyệt đối ngăn ép, chỉ cần có thể chấn định lại, đối với nổi lên thời cơ có thể bắt bí đến vừa đúng. Máy không người lái trong hình, Kỷ An nằm dạp ở trong bụi cỏ, hai chân đã khúc lên, tựa hồ đang thông qua bụi cỏ khe hở quan sát Hắc Ban Linh, còn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trước bò hai bước, điều chỉnh vị trí. Đại hoa tiểu hoa bản hổ, cùng với Kỷ An chính mình tê giác ra toàn bộ mở được, ngay khi Hắc Ban Linh đi ngang qua mai phục địa điểm trong ngáy mắt, khán giả liền thấy trong bụi cỏ, một con manh thú hình người duỗi chân ngập ra, song thủ hổ chờ ở trước, cùng chạy trốn mà đến Hắc Ban Linh mãnh liệt và vào nhau. Lúc này hoa Quốc dậy sớm khán giả từ từ tiến vào trực tiếp gian ta dựa vào nó một buổi sáng sớm liền như thế kích thích haha ha, ta còn đang ổ chăn bên trong trong nháy mắt liền tỉnh rồi tiểu ca là hùng hổ A ta cảm thấy này con hung mãnh lưỡng chân thú hẳn là cùng đại Vũ đồng thời bỏ vào gấu mèo quán triển lãm khu bên trong đối ngoại triển lãm không thật xấu trên đường phố trước trước tiên cần phải cầm cẩn thận cục thành phố mở an toàn chứng minh ta không phục tiểu ca có thể trên đường phố đại Vũ tại sao không thể trên đường phố để cục thành phố cũng mở cái chứng minh không là tốt rồi rồi hahahaha ha ha ha, chủ bá lần này thật thành manh thú to lớn rồi ờ cờ, cờ, cờ như khán giả trêu chọc như vậy hôm nay kỳ An hùng hổ một nhóm hát ban Linh thể trọng 80 cân kỳ An thể trọng 140 lần này ta cờ song phương đồng thời ngã sắp xuống mà kỳ An còn có hồrào vững vàng câu tiến vào hát ban Linh cái cổ da lông theo sát phía sau chính là bàn hổ ta đang bị kỳ An ôm lấy cái cổ còn đang đangãy rùa hát ban Linh lốt hai trên lại sau đó đại hoa tiểu hoa đồng thời tới rồi hai con hổ con tác dụng tạm thời không lớn cắn hợp được khi khí huyết ra còn không phá ra được chúng nó có thể làm chỉ là cắn tới sau tương tự chat ra hồrào ôm lấy conồi dùng thể chọn ngăn chặn hát ban Linh Tiếp theo giết tới hổ tiêu trước để hoàn thành một đòn chí mạng, gao gắt gao cắn vào Hắc Ban Linh cái hổ, động cơ rầm rầm lẩm bẩm, xem ra giá tính mười phần. Mà Kỳ An cánh tay ngay khi khoảng cách sư khẩu bất đáo 10 cm địa phương. Mấy phút sau, Hắc Ban Linh đá lung tung móng rối thẳng, hổ tiêu vẫn như cũ không nhả ra, mà liên tiếp ăn qua mấy lần giả chết năng lực thiệt tỏi Kỳ An, tương tự không buông tay, kế tục ôm lấy Hắc Ban Linh cái cổ. Lại là 2 phút quá khứ, xác định Hắc Ban Linh chết, hổ tiêu nhả ra thở dốc, ở bắt đầu ăn trước phải đem thở hỗn hển quân rồi. Kỳ An cũng hô sả giận, dậy, rút ra chùy thủ, cắm ở H Ban Linh chân sau trên. Sau đó đem hùng hục chạy tới, hầu như không giúp đỡ được việc, chỉ mới nghĩ sửa thịt tan tam huynh đệ hùng đi. Muốn ăn, không phải là không thể, cấp hổ tiêu mẹ con ăn xong, phân chúng nó mấy khối xương gặm. Hắc ban linh trên cổ, đại hoa tiểu hoa đang luyện tập vị, cắn vào rồi lôi kéo, hai con tiểu náo phủ lẫn nhau kéo co. Kỳ An cắt khối tiếp theo chân sau thịt, hổ tiêu đối với này con bộ tộc thành viên từ lâu không khách khí, đồng thời chảo, đồng thời ăn là chuyện đương nhiên. Hiện tại trực tiếp gian bên trong không nhìn thấy đối với Kỳ An đi săn có ý kiến, vừa đến mọi người đều biết mục đích hắn làm như vậy, hai con hổ con ở từ từ trưởng thành, thứ hai, Kỳ An không dùng súng. Vô dụng nào, chỉ dựa vào lượng chân thú tố chất thân thể công bằng sẵn bản, có ai không phục, chính mình thử xem, xem có thể hay không chết đói ở trên thảo nguyên. Kỳ An cắt hào chân sau thịp, Đậu Nha Thái đi tới, hắn vừa nãy tận mắt nhìn rồi toàn quá trình, đối với một tay huyết kỳ án nói, mợ mợ tờ, nếu không là cùng ngươi cao trung 3 năm bạn học, như ngươi loại này nguy hiểm hoang dại độc vật, liền hẳn lại nhốt vào trong vườn thú đi. Kỳ An ở trên cỏ lau đi chùi thủ vết máu, hồi hoán giận nói, y tở nói nhảm, đi kiếm chút cây khô canh đến, chúng ta bữa trưa thịt nướng ăn. Chương 708, nhạ sai người. Kỳ An cùng Đậu Nha Thái ăn no nê qua một trận. Từ người bên người hành rồi hai cái tuyết bầu trời xanh bình, cùng, tương tự ăn no hồ tiêu mẹ con ngồi ở cây hợp hoan dưới bóng cây nghỉ nơi. Một ngày không ngủ, ba ngày bất tỉnh, huống hồ đậu nha thái tố chất thân thể cũng không thể cùng nào đó hoang dại động vật so với. Lữ Hiểu Minh Ngân, cái bụng rượi lưng thân cây vang lên tiếng ngáy, bên cạnh kỳ An ở trên đầu gối mở ra dạ tính tri thư. Tứ Phương Sơn mặt Tây Nam là nhận dưỡng trúc, sớm nhất kỳ An đã ở Tứ Phương Sơn góc Tây Nam vẽ ra tương đương với A4 chỉ 3 cm một góc lãnh địa bi, sau đó tháng 8 phân về nước, kế tục mở rộng lãnh địa, hiện nay có Tứ Phương Sơn tuần trưởng 7 phần có một phạm vi Nơi này vốn là núi rừng, nắm giữ địa nhiệt khẳng định không ngừng mặt trang phong sinh, ngay khi nhận dừng chúc bao trùng bên trong khu vực một cái trong sân cốc, mang theo mùi lưu hoàng bạch sắc hơi nước từ cửa động từng trận tuôn ra, từ cửa động đường tính ước chừng 3 cm, sôi trào lăn lộn nguồn suối có thể thấy được, nước ngấm thực tại không thấp, mà trùng lũng hoàn cảnh vừa vặn đem nhiệt lượng khóa lại, xung quanh nằm dày đặc rừng chúc đầu trên mây mù nhiễu. Thời gian đã là ngày 23 tháng 11, tính ra, kỳ an tháng 8 thượng tuần mang đại vũ so sinh Những các mang thai kỳ ở 3 đến 6 tháng không giống nhau. Nhưng lại vũ tệ ở chín nó đến chín trong vòng 6 ngày nhất định sinh ra, con điêu mậu gấu mèo rượi vào bạn có thể biết ngãi con một khi giáng sinh, tuyệt đối không kháng nổi tháng 11 hạ tuần nhiệt độ, chính nó tìm tới rồi chỗ này ấm áp tung lũng, cũng ở bên trong sân cốc, địa nhiệt mở miệng phụ cận xây được rồi hoa, chờ đợi sinh sản. Nhận Dư Trúc có thể nói gấu mèo thiên đường, lúc trước là mậu gấu mèo chính mình không muốn rời đi nơi này, Kỳ An trồng lên ngự thú tác, nó đều không muốn đi. Bây giờ nhiệt độ giải quyết vấn đề, thêm nữa nơi này nhận Dư Trúc đồ ăn thịt càng không là vấn đề, Kỳ An thậm chí không cần vứt quả táo cả rốt quá khứ, mậu miêu có ăn, tiểu miêu còn sợ không có sữa uống bất quá dù sao cũng là cô bảo, bất luận Kỳ An vẫn là căn cứ đều sẽ không xem thường, huống hồ còn không biết Mẫu Miêu mang thai một con vẫn là hai con. Kỳ An không có như trước hầu hạ duy mật, bàn nị như vậy về nước buổi sản, lại không phải chỉ có hắn hội dưỡng gấu mèo, phương diện này căn cứ mới là chuyên nghiệp. Mà Kỳ An cũng ở, thế nhưng có đại vũ ở, hiệu quả là như thế. H huống Kỳ An đã cho tiêm đầu Mẫu Miêu thêm qua rồi cấm chỉ công kích người thú vương mệnh lệnh. Đại vũ cùng thú vương mệnh lệnh hai bước cùng vẽ, trong sơn cốc mũi lưu hoàng lại thiên nhiên khu chủng, vì lẽ đó, coi như hắn không đi trở về cũng có người có thể làm tốt buổi sản công tác, giả như là sinh lương thai, cũng có thể hoàn thành đội tệ uống sơ nhũ quá trình. Tổng tất cả đều ở đại vương nắm trong bàn tay. Hoa quốc thời gian ngày này sáng sớm, 5 lượng 4 bánh mổ tở chạy khỏi căn cứ hậu môn, đại loại hùng tù tùng, tùng tùng đi theo đoàn xe mà sau, hướng về định vị chi biểu hiện phương vị tiến vào. Đại loại hùng đề khố không tiếp thu hùng, nó biết tiêm đầu mẫu miêu bị Kỷ An thêm qua thú vương mệnh lệnh, vốn còn muốn lười biếng không đi, bị Kỷ đoạn đoạn đồng bách, lượng 4 bánh và tư, bọn họ không phải Kỷ An Ở trong núi khắp nơi có thể tìm tới ăn, hơn nữa bình bình mãi phương pháp phối chế, hồng giữ nhật cấp dụng cấu thiết bị yêu cầu mang tới. Cũng may cưới xe gắn máy quá khứ cũng là hơn nửa ngày đổ xe, mở nhanh một chút thậm chí cùng ngày có thể qua lại, thông qua vệ tinh điện thoại bất cứ lúc nào có thể liên lạc căn cứ đưa đến bổ sung vật tư. Đi vào năm mọi người là căn cứ công nhân viên kỳ cựu, kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp năng lực không thể nghi ngờ, giả như như vậy còn có vấn đề, cái kia thật không tiện, Kỳ An không thể làm gì khác hơn là chuyển ra tạm thất rồi. Năm hồ sẽ tỷ a buổi chiều, ra tiếp hồ tiêu mẹ con cùng tam huynh bị tạp đem ngủ say một buổi chưa đậu nha thái tỉnh lại. Mặt trời đã tây tà, Lữ Hiểu Minh liếc nhìn thủ kỵ thời gian, đột nhiên gào to nói: "Ngươi làm sao không sớm hơn một chút đánh thứ ta?" Hận! Lở bờ sợ, hắn kỳ nghỉ liền vài ngày như vậy, đồng thời tự biết sau đó nghĩ ra quốc liền khó khăn rồi, đối với Thảo Nguyên cảnh sắc đương nhiên lưu luyến, kết quả chính mình vừa cảm giác liền ngủ nửa ngày, thanh khí tắt đến Kỳ An trên đầu, ngựa khí có chút trùng. Kỳ An mới không quấn hắn: "Chính ngươi tham ngủ, trách ta rồi. Ai bảo ngươi thể chất kém, như ca ngao bốn o mấy tiếng cũng không tính là cái sự." Lữ Hiểu Minh muốn hồi giận, bất đắc dĩ Kỳ An nói chính là sự thực, nhất thời lời. Hắn bước ra run âm chuyên dụng phương nôn, ngươi cái giang tinh nhi. Làm nửa cái sơn thành người, kỳ an sửa lại hắn âm, đến, xem ta khẩu hình, là ngươi cái càng tiêm. Đậu nhát hái, gżżżżżżżżżżżżżż. Kỳ an ba ngày trước làm sư tử con trực tiếp ở sản sinh đến tiếp sau ảnh hưởng. Hắn ở trực tiếp thời gian đem ấu sư sản nghiệp liên thượng du hạ du phân đoạn đầy ra rồi, vỏ nát, toàn bộ hướng về khán giả nói ra, này vốn là làng nghiệp giới tin tức. Địa phương chính phủ cũng nhân dấu sư sản nghiệp liên kinh tế hiệu ích, lựa chọn trận một con nhắm một con mắt, mà cái khác có lòng muốn vạch trần tin tức động bảo đảm ghê gớm ngay khi vong thượng thiết mời, bọn họ có thể gây nên quan tâm có hạn. Có thể kỳ an hải ngoại khán giả số lượng có bốn ho nhiều vạn, trong này, ngoại trừ lần trước ở vị dùng gạ tiêu diệt phản quân, cấp trên điều tích lui xuống, hơn nửa khán giả là thông không lâu nữa trước BBC tin tức, cùng với đã tới sư tử vườn du khách, bọn họ xã giao mạng lưới phúc bắn ra quảng cáo hiệu ứng mà rút ngắn trực tiếp dàn. Nói cách khác, đa số là xuất phát từ không giống mục đích, nghĩ đến tuất sứ tử Trước kia, sư tử vườn tiêu chuẩn có hạ, rất nhiều người không kịp đợi, liền đi tìm rồi thay thế phẩm. Tuất sư tử con, nam hồ sẽ ti a mấy nhà tư nhân vật thú, sinh sôi nảy nở chẳng nhất thời chuyện làm ăn tốt đẹp. Mấu chốt của sự tình chính là ở, tuất sư tử con chỉ là thay thế phẩm, bởi vì muốn tuất sư tử con, đa số là xuất phát từ đối với động vật nhỏ sủng ái, trong nhà miêu chính là càng tiếp cận thay thế phẩm, mà có thể tiếp xúc gần gũi thành niên sư tử, ngoại trừ sư tử vườn, đi đâu tìm? Vật lấy hi vì là quý, mọi người đối với tuất thành sư lưng thú càng to lớn hơn. Ở này cơ sở trên cho mọi người đối với động vật, bảo vệ môi trường quan niệm từ từ coi trọng, ở Kỳ An nói ra hấu sư sản nghiệp liên tin tức sau khi, mấy nhà tư nhân vườn thú, Sinh sôi nảy nở Trưởng dồn dập nhận được các du khách thủ tiêu du lãng kế hoạch điện thoại. Kỳ An 3 ngày trước lần kia trực tiếp, tương đương với ở đoạn Sinh sôi nảy nở Trưởng Tài lộ. Mà đức người Tài lộ như giết người cha mẹ, Sinh sôi nảy nở Trưởng, tư nhân vườn thú tự nhiên ghi hận nổi lên Kỳ An, Kevin cùng với sư tử vườn. Ngày này, một nhà quy mô trọng đại tư nhân trong vườn thú, màu da đen, bạch, mọi người tụ tập thương thảo hứng đối ra sao lần này nguy cơ, sư tử vườn chưa trừ diện, Kỳ An chưa diện. Hắn sau đó chỉ cần lại lái mấy lần trực tiếp, bọn họ còn có đường sống. Ta nghe nói, ở sư tử vườn phụ cận dù của thượng chấn thị có một cái hỗn loạn bình dân quận, chỉ cần ra tiền, bọn họ chuyện gì đều đồng ý làm. Có người đưa ra. Không được, tạm thời quan tâm sư tử vườn con mắt quá nhiều, hơn nữa nào còn có hoa quốc gấu mẹo căn cứ người, Kỳ An cũng vừa từng làm trực tiếp, một khi chết người, truy tra thức dậy rất dễ dàng đoán được là chúng ta làm ra, trước tiên thi dưới biện pháp của ta. Cùng lúc đó, Kỳ An cùng Đậu Nha Thái trở lại sư tử vườn sau, chính đang trong phòng ăn ăn cơm, Kevin đột nhiên điện thoại tới nói, cửa có người tìm hắn, lự khí tựa hồ hơi sốt sáng. Để Kỳ An mau chóng mang theo hát Nguyệt Môn tới xem một chút đến cùng tình huống thế nào. Kỳ An cười, hắn biết đến người là ai, hôm nay là cùng thần bí đội đầu mục bạo tạc đầu hẹn cẩn thận nộp lên thương cùng thủ Kỳ tháng này. Có thể đến tới cửa vừa nhìn, Kỳ An bất ngờ hiện, trước kia Sương Sườn Nha Đại lão, có người nói bị bệnh gửi gò Hắc áo kéo cũng ở chương 709, tiện chiều. Sương Sườn Nha hiện nay quần lòng không, trước kia Đại lão gầy gò Hắc áo kéo còn ở trên giường bệnh, tên béo da đen tác địch ngươi cùng hắn người ở dục, dục dịch, bất đắc gi áo kéo còn chưa có chết, những người khác còn đang quan sát, bởi vị trí ít ở đụng với Kỳ An trước. Gan lớn lại có đầu góc áo kéo mang theo chúng huynh đệ rồi chút ít tài, huống hồ áo bắt tay dưới cũng có mấy cái tử trung. Đương nhiên, trung thành chuyện như vậy, quay đầu lại vẫn phải là xem phản bội thẻ đánh bạc có đủ hay không. Mà trong thời gian này, một cái thần bí đội ở Sương Sần Nhai lạng Yên thành hình, trước tiên bọn họ có tổ chức, thành viên từ bảo tạc đầu bên dưới, lấy nhập bọn thứ tự trước sau quyết định bên trong địa vị, thư yếu, bọn họ có cộng đồng lợi ích, đều muốn người khác vì chính mình bị kỳ an cấp đi tổn thất tràn nợ. Nay liên hình thành rồi ban đầu lực liên kết, loại này lực liên kết tuy rằng yếu đuối, kỳ an một đấm liền có thể gọn nát tan có thể so với xương sườn nhai cái khác mặn ngư, này mấy cái mặn ngư đã tạo thành quần lạc. Bạo tạc đầu trên tay có 3 hô khẩu súng, cùng với mặt khắc 4 ló cái đội thành viên, thêm nữa bạo tạc đầu cũng không ngu ngốc, một sợ gây nên chúng nộ, hai lo lắng bị tên béo da đen tác địch ngươi nhìn chằm chằm. Ba ngày nay xưa nay không làm động tính lớn, thủ đoạn, phương thức cũng so với vì là ôn hỏa, một thường không có lai like qua, càng là dùng mượn cái này cao thâm từ ngữ, đồng thời trước tiên chưa bao giờ quá hợp quần xương sườn dĩa đường duyên mặn ngư ra tay, đồng thời bạo tạc đầu hứa hẹn. Hắn cấp trên có người, vào nhóm, an toàn có bảo đảm, còn có, không, có thủ ký. Sau đó cũng cho bọn họ một bộ thủ kỵ. Nói cho cùng, đây là một cái đại bổng thêm táo đỏ biến tướng phiên bản. Cuối cùng, đặc biệt sao ba ho khẩu súng thêm bốn ổ song quyền đầu nhìn chằm chằm, dáng không lựa sao. Không ngượng, sương mặt sương mũi tìm ai nói lý đi. Cảnh sát sao? Thật muốn cảnh sát lại đây một cha, chỉ cần có một người bằng dao, rút cây cải củ mang zanê, sương sườn giữa đường không một sạch xanh, xanh. Ba ngày nay hạ xuống, cẩn thận từng ly từng tí một bạo tác đầu làm ra 13 khẩu súng, cùng bảy bộ thủ kỵ, hết cách rồi, sương sườn vốn là nghèo, mà sương sườn đường duyên mặn ngư càng nghèo, có kỵ đều tính là không tồi rồi người đúng là lại lừa gạt đi vào rồi ba ho thêm cái, hiện nay đội tổng số người phá trăng, tiếp cận xương sườn nhai tám phần có một nhân khẩu. Trong phòng ăn, Kỳ An hồi phục Kevin nói lập tức đến, điện thoại cắt đứt. Hắn không gọi hắn mua ơi, bởi vì không cần. Lữ Hiểu Minh thấy hắn đứng dậy, hỏi: "Đi làm gì? Ta đuổi gà còn không ăn xong đây." "Kỳ An, ngươi ăn ngươi, ta một hồi trở về." Có thể nhìn hắn vô cùng thần bí dáng vẻ, đậu nha thái mang theo trong bát đùi gà, đuổi tới. Sư tử vườn cửa, bên ngoài ba chiếc cũ nát xe gần máy, thỉnh thịch mạo khói đen loại kia, tổng cộng đến rồi 6 người, muội trên thân thể người mang theo mấy cái Tương tự cũ nát xuống lống. Thế thế, Đậu Nha Thái, ta dựa vào nó. Bọn họ không phải đến cấp đọ chứ? Báo tưởng cảnh A. Kỳ An quay đầu lại, ngươi làm sao cùng đi ra rồi? Đừng cả kinh một mới có được hay không? Thương mau cái rẹt, ta không thương bọn họ là tốt lắm rồi, ăn ngươi đuổi gà đi. Ra hiệu cửa biểu hiện căng thẳng Kevin không có chuyện gì, Kỷ An mở cửa đi ra. Nói đến, Đậu Nha Thái giống như người khác, chỉ là từ báo chí, tin tức trên nghe nói qua Kỳ An sống đến mức rất trâu tất, nhưng tận mắt nhìn thấy ngoài cửa những trưởng đó được hình thù kỳ quái quái hắc cười ha đem trên người xuống lống còn có vừa vỡ túi sách thủ kỵ giao cho Kỳ An, mới coi như biết mình 3 năm cao trung bạn học, sống đến mức là thật nhuất thất. Xem tình cảnh hữu hảo, cảm thấy sẽ không có sự, lữ hiểu Minh theo đi ra, vừa gầm đùi gà. Vừa sen mồm hỏi dò chuyện gì xảy ra. Cấp Kỳ An nói xong, Đậu Nha Thái thoát đùi gà xương, trừng mắt nhìn, chuyện này, ta làm sao nghe như là... Xuyệt. Kỳ An bận bịu ngăn cản, còn lấm lét nhìn trái phải. Đậu Nha Thái nổ nước bọn, nhìn ngươi như vậy, cũng sẽ không thật sự có mặt chữ góc nhảy ra bắt ngươi. Kỳ An, đây là phạm pháp có được hay không? Đậu Nha Thái, vậy ngươi sau khi định làm như thế nào? Kỳ An, còn có thể làm sao? Thanh sạch sẽ sau thương toàn chỗ rồi, thủ kỵ còn cho bọn họ thuận lợi chia rẽ đổi. Ta muốn chỉ là căn cứ công nhân có thể thanh thản ổn định đi dạng phố, mới lười cùng lẫn lộn vào. Đậu Nha Thái không đáng kể dương rồi dưới mi, ném xuống sương gà, hắn hiện đang xác định rồi, đừng xem cái tên này sống đến mức nhu tất, kỳ thực vẫn cùng trước đây một cái dạng, đánh giá ra tay trước còn phải trước tiên suy nghĩ kỹ càng ra trưởng bị gọi tới sau muốn giải thích thế nào. Đậu Nha Thái cảm thấy Kỳ An vẫn như cũng là cái hai hàng, có thể bên cạnh HK không cho là như vậy, đặc biệt sau hai hàng nằm đấm, thưởng qua mới biết có bao nhiêu tàn nhẫn. Kỳ Kỳ An. Bạo Tạc Đầu do dự lên tiếng. Kỳ An quay đầu nhìn lại, thái độ không phải rất tốt, ngươi làm sao còn chưa đi? Giữ lại cấp ăn cơm. Bạo Tạc Đầu ngốc phu phu lộ ra một cái răng trắng, "Không phải, ta nghĩ, thương, có thể hay không ngượn trước ta?" Đã nói, Bạo Tạc Đầu không ngu ngốc, hắn hiện tại thủ hạ thành viên đã pha trăm, sớm muộn sẽ bị tên béo da đen tắc địch ngươi chú ý tới, đến thời điểm bọn họ liền 30 khẩu súng, xung đột thức dậy khẳng định không đủ. Nghe xong Bạo Tạc Đầu giải thích, Kỳ An cau mày, dựa theo Bạo Tạc Đầu lần này tương đối ôn hòa phương thức xử lý, hắn là tán thành, phàm là năng động suy nghĩ cũng không cần phải khiến cho huyết gai ô lạc, bất quá, tán thành vi tán thành, này không có nghĩa là Kỳ An để tâm khẩu súng dao cho bạo tạc đầu. Lo người, chung quy là hội bánh trưởng, có thể nói đi nói lại, bạo tạc đầu lo lắng cũng có đạo lý, thân bí đội một khi lớn mạnh, thế tất sẽ khiến cho người khác chú ý liền dương sần nhai này quần nghèo được siêu mặt ngư, dù cho chỉ là nghe người khác túi đầu gọi tiếng đại ca, chỉ một chút cực nhỏ tiểu lợi cũng sẽ tranh chấp vỡ đầu chảy máu, xung đột lại nói khó tránh khỏi. Kỳ An cân nhắc một trận, hắn là không để ý Dương Sần những người kia chết sống, khả năng không thấy máu vẫn là đừng thấy tốt, vì lẽ đó phù hợp nhất Kỳ An tâm ý ý nghĩa là tốt nhất vừa có thể tự vệ, lại muốn cho người khác không dám đối với bạo tạc đầu bọn họ nổ súng. Sau đó, vẫn đúng là bị hắn suy nghĩ ra một cái vài điểm quan trọng. Muốn thương đúng không? Có thể. Người chờ ta một hồi. Kỳ An chạy vào nhà ký túc xá, chỉ chốc lát, Ảnh Trì, Hà Tỷ cùng hắn đồng thời kéo 5 cái đại vali du lịch đi ra. Vali du lịch mở ra, lại là lưỡi hiểu minh, ta dựa vào nó. Làm nhiều như vậy thường, người đặc biệt sao muốn đánh trận? Kỳ An trước còn dao nộp rồi sương sườn nhai đại khái bảy ho nhiều khẩu súng. Hơn nữa hôm nay bạo tặc đầu đưa tới 13 thành, tổng cộng 89 khẩu súng. Kỷ An nói, những này có đủ hay không? Đều đưa cho ngươi. Bạo tạc đầu nhất thời con mắt quang, nơi này 89 khẩu súng, thêm vào hắn trước kia trên tay 3 ho thành, xương sườn nhai một phần 3 thương đều ở trên tay hắn rồi. Thủ hạ một đò hó người, nhân thủ một khẩu súng, hắn bạo tạc đầu còn cần ở xương sườn nhai sợ ai. Có thể Kỳ An đương nhiên sẽ không thuận hắn tâm ý, ánh mắt ra hiệu dưới, hắn ngụi đối với súng ống tiến hành thao dỡ. Hơi cửu, Kỳ An chỉ vào vẻ ngoài không có bất kỳ thay đổi, nhưng dù như thế nào đánh không vang 89 khẩu súng nói, a, trở lại xung xung bề ngoài, thêm vào chính ngươi, một đò nhiều khẩu súng, ai thấy đều sẽ hoảng. Sau đó ngươi, chính là xương sườn nhai đại lão. Bạo tạc đầu. Chương 710, sinh sôi nảy nở tràng ám chiêu. Bạo tạc đầu lôi kéo 5 cái dương đánh không vang xuống rồi, hỏng rồi liền hỏng rồi, ngược lại kỳ An vốn là dự định để tất thừa Hạo Loan nằm xuống tìm địa phương chôn rồi. Bất quá, thủ Kỷ tạm thời tất cả hắn này. Buổi tối, Lữ Hiểu Minh trong tốc xá, Đậu Nha Thái buổi chiều ngủ no rồi, hiện tại tinh thần cực kỳ, hào không buồn ngủ, lôi kéo kỳ An khoác lất đất. Người bình thường đều sẽ có một hai bạn bè, có thể ở cùng uống rượu nói lời nói tự đáy lòng loại kia, chính là Kỷ An cùng Nha Thái ai đều không thích uống rượu, hai người một người một bình tuyết bí. Đậu Nha Thái sẽ không cùng Kỳ An khách khí, phản chi cũng thế, lần trước đi Thiên Sư Thành, Kỳ An cũng là ở tại Lữ Hiểu Minh học sinh nhà trọ bên trong. Đậu Nha Thái tự biết sau đó xuất ngoại sợ là phiền phức rồi, muốn sấn lần này kỳ nghỉ, ở sẽ rèn rệ thì chơi cái đủ. Nghe hắn nói muốn chơi, Kỳ An đương nhiên không ý kiến, hai người này từ cao trung nhận thức lên, chính là bạn chơi, Kỳ An còn biểu thị có thể tìm ba con sư tử cùng hắn cùng đi trên thảo nguyên chơi, chính là được đợi đến buổi chiều, tam huynh đệ ăn no nghỉ ngơi tốt rồi sau khi. Còn đối với Kỳ An tới nói, kỳ thực chỉ là thuận tiện mà thôi. Hổ Tiêu mẹ con ngày mai sẽ lưu hổ chuẩn bên trong ngủ, để Đại Hoa tiểu hoa quen thuộc ma hổ tiêu làm việc quen thuộc, hoang dại con cọp cũng là ăn no rồi ngủ, đợi đến đói bụng mới hội động. Nhưng không trở ngại Kỳ An mang Tam huynh đệ đi ra ngoài kéo luyện giảm béo, rèn luyện thể lực. Liền, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Kỳ An liền đến đánh thức Lữ Hiểu Minh, hai người cùng đi cho An Tam huynh đệ. Ăn cơm liền để chúng nó ăn thật ngon, không có cần thiết quấy rối, một con sư tử 13 cân thịt, không coi là nhiều, nhưng đầy đủ cung cấp chúng nó một ngày cần thiết năng lượng, buổi chiều kéo luyện trở về nếu như đói bụng, Kỳ An xem tình huống cho chúng nó tích lượng thêm món ăn, sư tử chính là không bao giờ thiếu thịt. Đậu Nha Thái hiếu kỳ ngồi xổm chuối tiêu trước mặt xem nó tứ thịt, có lẽ là tổn quá gần rồi, chuối tiêu nhai nhai, trong miệng cắn thịt, giơ lên giữ dần con mắt trừng mắt về phía Lữ Hiểu Minh, móng vuốt lớn che lại thịt, phát sinh kim loại lầm bẩm, biểu thị giữ lấy quyền, đồng thời phát sinh nhắc nhở. Thấy Lữ Hiểu Minh còn không lùi về sau, gao chuối tiêu trùng hắn giống lên một cổ họng. Đậu Nha Thái bản năng về phía sau đặt mông ngã ngồi, mang theo nghĩ mà sợ nhìn về phía Kỳ An, bên cạnh Kỳ An cười nói, ai bảo ngươi dựa vào nó quá gần rồi, ngươi ăn cơm yêu thích người khác nhìn chằm chằm xem. Lữ Hiểu Minh đứng lên, lui về phía sau vài bước, người xác định sư tử này không cắn người đổi làm người khác, Kỳ An khẳng định lúc đầu, mới không nói cho bọn họ biết lời chắc chắn, nhưng đối với Lư Hiểu Minh, Kỳ An nói thẳng nói, yên tâm đi, chúng nó muốn cắn người, được đợi đến đời sau. Cấp tam huynh đợi ăn xong, uống nó no thủy, lăn trên quả nghỉ ngơi ngủ ngon, dựa theo gì vãng làm việc quen thuộc, 13 cân thịt tan đi, chúng nó muốn nằm trên ba cái nhiều giờ. Đây là nuôi nốt sư tử trải qua người vì là khống chế kết quả, bình thường mà nói, hùng sư thể trọng 230 kg khoảng chừng, nếu như mở rộng rồi cái buc ăn, thu hoạch lớn gánh nặng lượng sắp tới 40 kg, vì là thể trọng 6 phần có 1, san giết khoảng cách 6. Năm ngày kia LL Trong đó hai ngày bán đến 3 ngày đều đang ngủ tiêu hóa. Vì lẽ đó mỗi ngày 7, 5 kg gam thịt, đối với Tam huynh đệ chỉ là mưa bụi, tương đương với người phân một ngày 3 đôn ăn, nghỉ ngơi tiêu hóa thời gian tự nhiên cũng ngắn. Thiếu thực nhiều món ăn quả thật có thể hữu hiệu kéo dài tuổi thọ, hoang dại sư tử 17 năm, nuôi nốt có thể đến 25 năm, đương nhiên mọi việc đều có tính hai mặt, nuôi nốt 25 năm, xa kém xa hồ tiêu 17 năm tự do đặc sắc. Kỳ An có thể làm, chính là làm hết sức chết chung, để hồ tiêu ăn được đồng ý dừng lại thời điểm, Kỳ An kêu dừng, khống chế ở 2 ngày săn giết một lần, vừa đến vì là phối hợp đại hoa tiểu hoa gia hóa Thứ hai, đối với hồ tiêu tự thân tuổi thọ cũng có nhất định chỗ tốt. Kỳ An đối với dạng hóa tác dụng lớn nhất chính là có thể thuận tiện tìm tới con mồi, sau này săn giết khoảng cách nhất định phải chậm rãi thêm vào đi, hoang dại đông bạch hổ dài nhất săn giết khoảng cách có thể đến 13 ngày khoảng chừng, ở dã ngoại, đồ ăn không phải muốn tìm liền có thể tìm tới. Nói đi nói lại, tương lai đại hoa tiểu hoa nếu như ở trong núi thực sự không tìm được ăn, nên cho Kỳ An vẫn là hội cho, hôi quá lang nhất ra đều có đầu heo ăn, Kỳ An làm sao cam lòng đói bụng xấu đại hoa tiểu hoa. Hiện giai đoạn, mặc kệ là hoang dại hôi quá lang, vẫn là hoang dại hoa nam hổ, số lượng mới là quan trọng nhất. Sư tử vườn buổi sáng 10 điểm mở cửa doanh nghiệp, này không phải vỗ mạnh đầu tùy tiện luận định, sư tử vườn hình thức cùng vườn thú không giống, ở du khách tiến vào quyền địa trước. Chúng kỳ phải cho sư tử ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. Buổi sáng 10 điểm, du khách nhà vườn, nghe xong hướng dẫn viên giảng giải quy định, khiến song giấy sinh tử gần như 10 điểm bán, sư tử môn cũng nên tỉnh rồi. Hôm nay nhập vườn du khách bên trong, có một vị lớn tuổi vong hồng, pin cô ý chọn, vừa đến vong hồng có trợ giúp sư tử vườn quảng cáo chuyến bá, thứ hai, hôm nay là vị này vống hồng 60 tuổi sinh nhật. Thời thượng lão thái thái với mấy năm trước ta phù, bởi gia đình điều kiện không sai. Số 1 mình lính Đạt trong nhà nuôi hơn 20 con miêu, tất cả đều là quý báo giống, những này miêu tinh người ngoại trừ trở thành linh đả ký thác tinh thần, còn làm cho nàng ở vòng thượng gặp may, dẫn tới mọi người quan tâm, đặc biệt là Miêu nô, đối với mình Lĩnh Đạt ra hi hiu giống rất là ưa. Không cần nhiều lời, linh đả tự thân cũng là một vị chủng chứng Miêu nô, vì lẽ đó công khai thông qua nàng dầu quảng tên, cùng với cá nhân SNS biểu đạt muốn đến sư tử vườn tuất sư tử, vượt qua nàng 60 tuổi sinh nhật ý nguyện. Kevin biết được sau, đương nhiên thỏa mãn lao thái, thái vọng, nàng ở dầu quản trên cũng phải có hơn 90 vạn bánh cỡ, đối với song phương đều mới có lợi. Lão Thái Thái lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi nói nhiều, thêm nữa tự thân yêu thích miêu khoa độc vật, cùng người bên ngoài nói liên miên cảm nhận gian, đều ở kể ra đối với sinh sôi nảy nở chẳng, đối với ấu sư sản nghiệp liên xem thường. Này cho nàng đưa tới rồi tai họa. Buổi sáng 10 điểm bán, Lữ Hiểu Minh còn chưa có đi sư tử vườn quyền địa bên trong chơi đùa, Kỳ An Khiên trên tam huynh đệ, cùng hắn đồng thời đi tới quyền địa. Cùng lúc đó, nô điền mới vừa hướng về hôm nay hắn mang du khách nói quy định, thu nạp bọn họ ký tên giấy sinh tử, một vị trẻ tuổi đưa lên không giấy sinh tử, cứ chính mình sợ sẽ, không muốn vào quyền điệu rồi. Người khác sợ hãi, nô điền đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, bất quá, đây là hắn đụng tới cái thứ nhất thật vất vả tuyển chọn tiêu chuẩn, cuối cùng Lâm trận lùi bước. Nhìn người trẻ tuổi một chút, nô điền ra hiệu hắn tự tiện, không muốn lãng phí tiêu chuẩn cùng đã phó qua vé vào cửa, ở quyền địa ở ngoài xem cũng được, chính là không ai bắt chuyển hắn, đồng thời sư tử vườn không trả vé. Người trẻ tuổi lựa chọn tự mình rời đi. Người trẻ tuổi ra vườn ngồi vào trên xe, liền gọi điện thoại. Sự tình quyết định rồi, có cái lão thái bà lắm mồm, gặp người liền nói chúng ta sinh sôi nảy nở sự, ta đem đồ vật phun trên người nàng rồi. Tiên Tâm, chiếc lọ ta nắm ở trong tay phun, coi như có quản chế, cũng không thể xác định là ta phun. Lại nói bọn họ lại không phải cậu, làm sao có khả năng biết Lao Thái bà bị sư tử xé nát là bởi vì trên người nàng có vấn đề. Lúc này, sư tử vườn trong, sư Vương chối tiêu đổ ra đi khiếu sư tử cái cái mông, thấy thế, Đậu Nha thái hỏi, nó đang làm gì thế? Kỳ An, ở nghe mẫu sư có hay không động dục, đến rồi thích hợp giao phối mùa mẫu sư đều sẽ sản sinh đặc thú mũi. Bất quá chối tiêu đại khái còn muốn biệt trên rất lâu, những này mẫu sư trong 2 năm đa số sinh qua, trong thời gian ngắn đều sẽ không động dục rồi chương 711, hoàn mỹ nhất sinh nhật. Thời đại này làm gì cũng phải chuyên nghiệp, dù cho làm chuyện xấu. Nói chuyện điện thoại xong lái xe rời đi, người trẻ tuổi gọi tiểu Johnson, cùng sư tử vườn trước kia hết thảy giả tiểu phú như thế, đều là thừa kế nghiệp tra. duy nhất không giống chính là tiểu Dỗ Nượn từng đến chuột túi quốc du học 7 năm, gần nhất vừa mới về nước, tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, chuẩn bị đại chiến quyền cướp, không nghĩ tới mắt thấy sự nghiệp liền muốn cất bước, Ngày ra một con trướng ngại vật, đem tiểu Dỗ Nượn rất là xem trọng, muốn nhờ vào đó kiếm bộn tiền ấu sư sản nghiệp. Liên đầu đuôi công bố rồi đi ra ngoài. Thố sư sản nghiệp liên vốn là giữ bí mật không nói tin tức, mặc dù có người biết, âm thanh cũng sẽ bị coi đây là du lịch trụ cột sản nghiệp, nhiều mặt liên hợp lại đồng thời đè xuống. Có thể đặc biệt sau lần này có cái trẻ con miệng còn hôi sữa ỷ vào độ hót của mình đông đảo, mở ra trực tiếp, ngay ở trước mặt hảo mấy triệu người chọp thủng tầng này giấy cửa sổ, bù đều bù không trở lại, điều này làm cho dựa vào này điều sản nghiệp liên ăn cơm người làm sao có thể chịu. Đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, khi một cái sản nghiệp hàng năm nước chạy cao tới mấy trăm triệu đô la Mỹ, ngoại trừ Nam Âu sẽ tỷ a địa phương, chỉ có mấy nhà chiêu cắt khối này đại bánh gato, nói lung é lở đoạn cũng không có đáng. Lượng lớn lợi ích thúc đẩy dưới, mạng người liền không tính là gì rồi, thêm nữa Nam Ô Sệ Tỳ A đặc tù hỗn loạn tình huống, có người thậm chí nói ra dùng tiền tìm người bình rồi sư Tử Vườn, sau đó ngụy trang thành ở đây rất thông thường cấp đoạt vụ án giết người kiện. Bất đắc dĩ bị vướng bởi sư Tử Vườn gặp may, bên trong cũng có hoa quốc gấu mèo căn cứ nhân viên, cùng với kiêng kỵ Kevin ở Nam Ô Sệ Tỳ A địa phương cùng quốc tế trên sức ảnh hưởng, bọn họ chọn càng bí ẩn thủ đoạn. Sư Tử Vườn sợ dĩ may, Kì bán điểm căn bản chính là ở thành sư không tán người, bọn họ dự định liền bắt đầu từ hướng này, không tán người. Khi mấy con cáo kính hùng sư đồng thời vây công xé nát một vị xui xẻo du khách, xem sư tử vườn còn làm sao mở được xuống. Không cần nghĩ cũng biết trẻ con miệng còn hôi sữa sau lưng nhất định là Kevin sai khiến, đến thời điểm Kevin bồi đến táng ra bại sản không nói, hoạt động lại có cơ hội đem hắn đưa vào đi tổn tới mấy năm, bởi vì Kevin hoạt động sư tử vườn phương thức vốn là có vấn đề, người thì không nên cùng thành sư trực tiếp tiếp xúc, chẳng khác gì là ở nắm du khách sinh mệnh đùa giỡn, xảy ra chuyện, đương nhiên phải truy cứu kỳ pháp luật trách nhiệm. Nhưng bọn họ không biết chính là, chân chính ở sau lưng hoạt động sư tử vườn, đúng là bọn họ trong mắt trẻ con miệng còn hôi sữa. Hùng sư cùng đại đa số công l thú như thế, bất cứ lúc nào có thể làm việc, mà mẫu sư phát l tỉnh kỳ cũng không cố định, bình thường chỉ cần sư tử con lớn lên, không cần mẫu sư nuôi nấng thời gian thì sẽ tiến vào lần sau phát l tỉnh kỳ. Sư tử vườn trong 50 con sư tử một vòng địa, bên trong ít nói phải có 10 đến chỉ hùng sư, khi hùng sư nghe thấy được làm chúng nó cực kỳ cao tình nuôi, mà như vậy ngồi lại là từ trên người một người phát sinh, hùng sư không xé nát con kia lượng chân thú mới là lạ. Việc này ngoại trừ tiểu dỗ nửa đám người kia, người khác vẫn đúng là làm không đến, đầu tiên được có một con phát l định mẫu sư, thứ yếu, được có tương quan chi thức. Cuối cùng, còn muốn có thủ đoạn đem mâu sư động dục mùi cất vào bình nhỏ bên trong. Tư nhân vườn thú cùng sinh sôi nẻ nợ chàng đám người kia mở hội thương nghị qua đi, nhất trí quyết định để Tiểu Dô lượn đến làm. Vừa đến hắn là có thể tin tưởng được người mình, đại ra một cái trên giường châu chấu. Thứ hai, đi ra ngoài du học 7 năm Tiểu Johnson, mặc dù Kevin gặp hắn khi còn bé, hiện tại cũng không thể nhận thức rồi, 7 năm đủ khiến một người từ đầu đến chân hết thể tế bảo toàn bộ thay một lần. Hướng hồ bên ngoài, Tiểu Dô lượn xong xuôi sự rồi đi, lái xe mở ra không xa liền đem bình nhỏ vứt ra cửa xe ở ngoài, chờ buổi tối làm lại nghe trên xem sư tử vườn chó hay cho tới lao thái bà kia chết sống, tiểu dô nửẩn không cảm thấy mắc mớ gì đến hắn, cắn bà già đáng chết lại không phải hắn, còn nữa, ai bảo lao thái bà lắm mồm. Bọn họ kiếm lời bọn họ tiền, làm sao dưỡng sư tử, không cần người khác quản việc không đâu. Nói chung một chữ, đáng đời. Sư tử vừa trong, nô điền điều khiển du lẫm lái xe hướng về số một quần địa. Mà số một quần địa bên trong, Lữ Hiểu Minh ở đang ôm bụng cười ra chưa tiếng tê ở. Trong nhà dưỡng miêu hẳn là đều biết, có lúc chủ nhân hội đi nghe nam sạn thị quan chân tối nha, người xa xa nghe thấy được đều không chịu được, huống hồ giác là người đến mấy chục lần miêu. Mùi vị đó có thể thanh chủ nhân hơn đến con người phóng to, thần thậm chí mơ hồ, thậm chí trực tiếp ngất đi đều có. Chối Tiêu ở nghe sư tử cái cái mông, mà sư tử cái cái mông trên. Ngoại trừ phát L tình ngủ, còn có, chính là ba ba vị. Chối Tiêu tìm mấy con sư tử cái, đều không ngoại lệ, có mà lại chỉ có ba ba vị. Trên mặt có sẹo chối Tiêu vốn là dài đến liền xấu, khi nó bị nặng nặc mùi vị số được há mồm thẻ, nhăn lại sư thị, làm luôn khan hình, Kỳ An lắc đầu cười, mà lư hiểu mình đã bị chuối Tiêu dáng dấp xuất mừng rỡ thẳng tới đánh. Lúc này, Du Lãm lái xe tiến vào quyền Lão thái thái Linh đã làm trùng chứng Mới vừa vào đến liền bị Chu Vi ra vàng đại miêu manh rồi một mắt huyết, làm vổng hồng, nàng cũng mở ra chính mình trực tiếp, Lao Thái Thái ồ ha ha ha tiếng, cười thật xa liền gây nên Kỳ An chú ý. Hắn quay đầu nhìn lại, rất nhanh cao mày. Quả thật, như tiểu dỗ nượn mới vừa gọi điện thoại thời gian nói như vậy, người khỉu giác đương nhiên không có cậu được, có thể này còn lượng chân thu con mắt so với mũi chó con linh, Kỳ An nhìn thấy Lao Thái Thái trên người tung bay lạ kỳ mùi lạ ngân, thuộc về sư tử không thể nghi ngờ, nhưng hắn trước đây chưa từng thấy. Nhưng như vậy mùi, chuối tiêu rất quen, tương tự, còn có quần địa bên trong ngáp nổi lên bốn phía, mười mấy con phân biệt nằm nhọai bụi cỏ. Dưới bóng cây, không để ý tới người ngạo kiểu Hùng sư, Giao Chuối tiêu trước tiên nhằm phía Lao Thái thái Linh Đa, trên đầu chấm đỏ nhỏ kịch liệt quả sóng, Kỳ An trả lại không đội phản ứng, giữa hấu cùng cây thơm theo sát phía sau. Kỳ An vừa nhìn không đúng, chạy đi liền hướng Tam huynh đệ đuổi theo, đồng thời bàn tay tiến vào ngoan giấc trong túi, tìm thấy ngựa thu tác. Có thể đổi hai bước, hắn liền dừng lại, chớp mắt nhìn lại. Chuối tiêu, giữa hấu, cây thơm, cùng với từ bốn phương tám hướng hướng về Lao Thái Thái nơi quá khứ Hùng sư, vô ngoại lệ, tâm tình tọa độ đều biểu hiện phấn, nhưng không có tính chất công kích. Sư tử cái phát tình mùi quả thật có thể để hùng sư điên cuồng, nhưng cùng lúc đó, mạnh mẽ anh Vũ luôn lệnh cũng ở phát huy tác dụng. Mà không có tính chất công kích tính trùng động là cái gì? Nói như vậy khẳng định có người không đồng ý, có thể không có tính chất công kích tính L trùng L động, cùng 5 chữ mẫu từ đơn tiếng anh LOVE trên bản chất là như thế. Mà LOVE có rất nhiều loại giải thích, sạn thị quan cùng trong nhà cầu tử trong lúc đó quan hệ cũng có thể phân loại đi vào, bị cầu tử ôm chân trên tụng qua cái mông sạn thị quan xin giơ tay. Thú vị một màn xuất hiện rồi. Giả như đổi làm người khác, bốn phương tám hướng 10 vài chỉ hùng sư xung lại, Dịch dao khủng hoảng chính là nhiên, có thể một mực lúc này bị Hùng sư nhấn chìm chính là cái trùng chứng miêu nô, trong nhà nuôi 20 vài con miêu. Linh đạ sớm đã bị Chuối Tiêu đánh ngục, Hùng sư một con tiếp theo một con đuổi tới, Liếm Asta, dính địa dao đảo, sư tử coi như lại buồn, chí ít có thể phân biệt ra được lưỡng chân thú cùng sư tử cái khác nhau, có ai từng thấy sư tử đi bắt tế giác? Vì lẽ đó Liếm cùng sượn, là giỏi nhất biểu đạt chúng nó lúc này tâm tình phương thức, mà bị nhấn chìm ở nhiệt tình sư tử trồng bên trong lão thái thái. ha ha Nha ha ha ha ha ha. Nha ha ha ha ha ha ha. Đây làm lĩnh đà 60 tuổi sinh nhật, một cái trùng chứng miêu nô giấc mơ bên trong hoàn mỹ nhất sinh nhật. Chương 712, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Nguy, cơ hội hai chữ xưa nay đều lẫn nhau mang theo, cùng tồn tại. Lão thái thái M -lính đã bị nhiệt tình hùng sư nhấn chìm cảnh tượng, Kỳ An tạm thời còn không từ bên trong xem xảy ra nguy hiểm, ngược lại nhìn ra rồi một cái to lớn thương cơ hội. Cao hứng quy cao hứng, có thể dù sao đã có tuổi, thể lực không thể đệm lính đã như tiểu cô nương như vậy không kiêng kị mà chơi nháo phong túng, nghe lão ha ha ha tiếng cười từ từ xuống, Kỳ An hỏi Ngô đem ra truyền gia bảo, đi. Đi. Dùng nhân tự tha lần lượt từng cái đánh tán Hùng sư, nó đỏ cả mặt, khóe miệng không hạ xuống được lĩnh đạ, Hùng sư còn ở vây tụ ở bốn phía, không chịu rời đi, kỳ An thấp giọng hướng về lao thái thái hỏi, trên người người thoa thật. Kết quả lĩnh đạ kích động đánh gãy, hung hăng hướng kỳ An, cùng với không lộ diện Kevin ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ các người, hôm nay là đời ta thu được tốt nhất quà sinh nhật, cảm tạ ngươi cùng Kevin, trở lại ta nhất định thành ở sư tử vườn trải qua nói cho ta toàn bộ bánh thở. Lao thái thái là trùng chứng Nô, đương nhiên biết chủ nhân tính tính cách, người xa lạ mới không để ý tới thải, vì lẽ đó hôm nay sư tử môn đối với làm cho nàng như vậy nhiệt tình. Nhất định là Kỳ An cùng Kevin dùng biện pháp gì, coi như quà sinh nhật, đưa cho nàng một phần làm miêu nô, hoàn mỹ nhất chuyển động cùng nhau trải nghiệm. Kỳ An trừng mắt nhìn, khách khí rồi, khách khí rồi, sinh nhật vui vẻ. Lão Thái Thái nói nhiều, đối với người nào đều như quen thuộc, một đường miệng lưỡi liên tục, từ đi vào sư tử vườn rồi cùng đồng hành du khách rất nhanh quen thuộc thức dậy, nàng hướng đi bên cạnh ngân điện thoại di động du khách đòi hỏi vừa nãy video, dự định đem cùng bản thân nàng đập xuống đệ nhất thị giác toàn bộ phóng tới dầu quan kênh trên. Đồng hành du khách đương nhiên sẽ không chú ý thuận lợi đưa lên một phần sinh nhật chúc phúc, lòng người dù sao đa số là hướng thiện, huống hồ lão thái thái đáp ứng đem mỗi đoạn video quay chụp giả cá nhân SNS địa chỉ ở trong hình dung bên trong đánh dấu. Có thể Kỳ An ở cao mày, xem lão thái thái dáng dấp, nàng là thật sự cho rằng đây là sư tử vườn đưa nàng quá sinh nhật. Nói cách khác, lão thái thái đối với trên người Kỳ quái mùi cũng không biết chuyện, mà Kỳ An cũng không biết này đến tột cùng là cái gì mùi, trước hết để cho Lữ Hiểu mình ở quận địa bên trong chính mình chơi, hắn chạy đi tìm Kevin, cho rằng là Kevin vừa nãy làm cái gì. Ra địa, Kỳ An rất nhanh rất không đúng, căn cứ vị ngân biểu hiện Lão thái thái là ở sư tử vườn trong dính lên đặc thù mùi, người với người vị ngân vẫn còn có chút vì khác nhau, đặc thù mùi theo khác một đoạn màu vàng lóng vị ngân ra sư tử vườn. Kỳ quái mùi liên quan đến đến tương lai sư tử vườn quyền tiền đại kế, mang theo hiếu kỳ, kỳ an tuần vị ngân đi ra sư tử vườn, không lâu ngay khi bãi đậu xe ở ngoài, ven đường trong bùi có tìm tới rồi tán bánh liệt vị ngân bình nhỏ. Đi tới Kevin văn phòng, sư tử thúc tiếp nhận bình nhỏ, ở trên mu bàn tay phun một điểm, người qua, nói, đây là mẫu sư tình mùi. Là một người sư si, hắn đương nhiên biết loại mùi này. Kỳ an lập tức biểu hiện nghị, nói rõ rồi Hôm nay có người cố ý đến sư tử vườn trong đến làm sự tình, khi Hùng sư ở trên người một người nghe thấy được mỗ sư tình mũi, hậu quả dùng đầu gối nghị cũng biết. Cũng may sư tử môn đều bị anh Vũ gây qua ngôn lệnh, không phải vậy hôm nay sư tử vườn phiền phức liền lớn. Cấp kỷ An nói xong vừa nãy sinh ở quyền điệu bên trong tình huống, Kevin biểu hiện cũng theo nghiêm nghị thức dậy, hai người cùng đi hướng về phòng quản lý. Không cần kỳ An lại đi hỏi ngô điện, kỳ An thiếu nữ kỹ phối hợp quản chế hình ảnh, rất nhanh khóa chặt rồi thật vất vả được tiến vào vườn tiêu chuẩn, lại Lâm trận lùi bước tiểu Johnson. Bất quá, này có thể trở thành Kỷ An cơ, chỉ vào quản chế trong màn ảnh. Đi ra sư tử vấn người trẻ tuổi, Kỳ An nói, chính là hắn, nô điền nói người này lâm thời thay đổi, ở tiến vào quyển địa trước đi rồi. Vừa nãy ta liền cảm thấy kỳ quái, mang theo bàn hổ ở trong túi có tìm tới rồi cái này bình nhỏ. Kevin nhìn về phía người trẻ tuổi khuôn mặt, hắn lần trước thấy Tiểu Dỗ Nượn vẫn là 7 năm trước, nhiều năm như vậy không thấy, thêm nữa Tiểu Dỗ Nượn lúc đó bất quá 18 tuổi, bây giờ 7 năm qua đi, Kevin chẳng qua là cảm thấy thật giống khá quen, nhưng không nhớ ra được người trẻ tuổi là ai. Kỳ An không có hỏi có thể hay không báo cảnh sát bắt loại này suồn thoại, bởi vì không có chứng cứ, bình nhỏ trước sau nắm ở Tiểu Dỗ trong tay, coi như hắn bị vô tới. Quản chế trong màn ảnh cũng sẽ không biểu hiện phun vị ngân. Báo cảnh sát cũng vô dụng, mà tiểu rô nẩn cũng sẽ không ngu đến mức lái xe của mình đến. Hai người đều ý thức được sư tử vườn bị người nhìn chằm chằm rồi, đồng thời rất khả năng chính là Kỳ An hai ngày trước làm trực tiếp, xúc động rồi làm ấu sư sản nghiệp liên, một ít người thần kinh, hôm nay người trẻ tuổi này rõ ràng là đến trả thù. Kevin cau mày chói chặt, Kỳ An lại mặt mày hớn hở, đang suy nghĩ sư tử vườn thành sư đặc thù chuyển động cùng nhau hạ mục lần lên thu 1 vạn đô la Mỹ ở đây, vẫn là 2 vạn nào đây. Như vậy hạng mục chỉ có sư tử vườn có thể cung cấp, thêm nữa tuyệt đối thỏa mãn đến đây du khách trùng cực rất mơ, thậm chí có thể nói tràn ra rồi, này muốn thu phí thấp, sư tử đều không đáp ứng. Chối Tiêu trước tiên biểu thị không phục, đặc biệt sao ta trưởng đáng yêu như thế, sở một con lượng chân thú mới thu chút tiền như vậy. Khi ta làm yêu đây, còn có một chút, Kỳ An biết nên đi tìm ai tính sổ. Tiểu Dỗ Lân là thanh bình nhỏ ném, có thể trên người hắn cũng dính đặc thú mùi, chỉ cần chờ sau khi trời tối, a mãn có thể dễ như ăn cháo theo vị ngân tìm tới đối phương xảo huyệt. Đợi khi tìm được rồi bọn họ xảo huyệt, bọn họ muốn lấy cái gì tư thế nhào nhại. Còn không là kỳ an định đoạt. Buổi chiều, Kỳ An vẫn là dựa theo kế hoạch, mang đầu Nha Thái đến trên thảo nguyên đi chơi. Trạc vạng, ở vào sư tử vườn hướng đông nam một nhà trại chăn nuôi bên trong mở nổi lên tiêu đốt đèn đứng. Các vị vườn, trưởng chủ tụ tập, hoặc băng địa, hoặc cầm thịt nướng, lớn tuổi ôm TV cơ hội đang đợi tin tức, người trẻ tuổi thì lại liên tục quét mới thủ kỵ, bọn họ đều đang đợi xem sư tử vườn cho hay. Khi sư tử vườn xảy ra nhân mạng, một cái lao thái thái, còn là một võng hồng bị sư tử vườn trong quần sư cắn xé gầm nhấm, chuyện lớn như vậy nhất định sẽ trên tin tức, ép đều không ép xuống được. Nhưng bọn họ hôm nay nhất định phải thất bại rồi, nhất chỉ cấp đến tối, sư tử vườn gió im sóng lặng, vọng thượng tương quan tin tức hoàn toàn không có. Một vị trẻ tuổi đột nhiên gào to, gọi đại gia mau đến xem. Thủ kỵ trong màn ảnh, ồ oh, ha ha ha, nha ha ha ha, nha ha. ha ha ha ha ha ha. Lệnh Đạt vui vẻ tiếng cười để mọi người tại đây làm sao nghe làm sao chói tai, sắc mặt từng cái từng cái chấm xuống. Có vị vườn chủ nghi vẫn có phải là tiểu Dô lườm không thanh sự tình làm tốt, tiểu Dô lườm tại chỗ phản bác, nếu không là ta mẫu sư một tình mùi phun đến trên người nàng, hùng sư hội đối với nàng kích động như thế. Vườn chủ ngước Sau đó thật là không hiểu nói, nhưng vì cái gì không cắn nằm đây. Tiểu Dô nương lạnh lùng chế giễu nói, mùi còn có một bình, nếu không ta phun đến trên người ngươi, ngươi đi nhà chúng ta sinh sôi nảy nở giữa trường tìm Chỉ Hùng sư thử một chút xem. Vườn chủ, tất đứng mọi người hứng thú hoàn toàn không có, an tĩnh trầm mặc, mà sinh sôi nảy nở chàng tiệc đứng bên cạnh trên một cái cây, cô sĩ xảo chương 713, đưa tới cửa phát tài đại kế, đêm đó, các vị vườn, chàng chủ còn chỉ là phiên mượn, đợi đến cái tiên, bọn họ liền bắt đầu đau bí rồi. Thân làm miêu ai không muốn chuyện tốt như vậy sinh ở trên người mình? Chỉ là bị một đống khỏe lỗi chủ nhân nhấn chìm liền đủ bọn họ hạnh phúc rồi, hướng hổ là một đống hùng sư. Trải qua một buổi tối diễu, nhân khí tăng vọng, đặt mua số lượng từ 94 vạn đi tới một 1-2 vạn. Linh đã giàu quản bình luận khu bên trong, đông đảo Miêu biểu đạt ước cao đồng thời, dồn dập hỏi giò muốn như thế nào mới có thể thu được được Mình đã loại đáy ngộ này. Mình đã chỉ có thể nói không biết, điên cùng Miêu Nô ngược lại công hám sư tử vườn trang ép. Ngày hôm sau buổi sáng, sư tử vườn trang ép cấp cho ứng Vừa Khu sắp đẩy ra đặc thù thành sư chuyển động cùng nhau hạ mục, hiện nay tổng cộng có 5 cái quyền địa, mỗi cái quyền địa bên trong hạn hai người, ngay hôm đó lên tiếp thu dự định, mỗi vị dự định du khách tự động thu được sư tử vườn chung cử vé vào cửa, mà đặc thù thành sư chuyển động cùng nhau hạng mục thu phí là mỗi người 8 hó oh oh oh đô la Mỹ. Muội Kỳ An nói làm sao cũng được thu cái 1 và 3, 4, có thể Kevin cảm thấy chào giá quá cao rồi, mặc dù hiện tại 8 ỏ oh oh oh đô la Mỹ cũng quá cao rồi, bởi vì sư tử vườn thành vốn là dùng bình nhỏ phun một thoáng, bình nhỏ còn không là bọn họ, chẳng khác gì là đang giự tiền. Khởi đầu, sư tử vườn vé vào cửa vốn là quý biết được đặc thù chuyển động cùng nhau hạng mục thu phí quý được càng kỳ quái hơn, Miuno Mun khẳng định giơ chân, 8 ho đô la mỹ, mua lượng đẳng cấp thấp một chút xe mới đều được rồi. Nhưng là, đặc thù chuyển động cùng nhau dự định tiêu chuẩn lại hướng về một hướng khác triển, tương lai trong vòng 3 tháng hết thệ tiêu chuẩn bất đáo 2 giờ liền bị cấp định hết sạch. Trong này có nhiều phương diện nguyên nhân, vừa đến đông đảo Miuno bên trong không phải là không có người có tiền, thứ hai, tám ho đô la mỹ xác thực không ít, nhưng căn cứm lính đã quản video đến xem, phục vụ thái độ tuyệt đối chú đáo, hùng sư Mun không muốn quá nhiệt tình, thêm nữa đây là ở chủ ảnh chung bên trên, có thể thổi trên ba đời. Giょ sư tử vườn độc nhất một lũng một đoạn đặc biệt trải nghiệm, lấy vài quả vong hưu có tiền không mang vào quan tài tiêu phí lý niệm, có người tính toán, tiết kiệm được mấy tháng tiền lương, coi như khách du lịch, còn có thể thử nghiệm cả đời có thể chỉ cái này một lần đặc biệt trải nghiệm, xem ra tựa hồ không thiệt thòi. Mà tiền không xài hết, người lại tiến vào quan tài, đây mới gọi là thật sự thiệt thòi. Húm hổ, dự định rồi đặc thù trải nghiệm, có thể tự động thu được một tấm nhập vườn vé vào cửa. Biết được sư tử vườn đặc thù trải nghiệm hạng mục dự định nóng nảy huống, các vị vườn, trưởng chủ kém điểm một cái lao hết phun ra, đếm trên đầu ngón tay coi một cái. Hiện tại sư tử vườn còn có 4 cái quyền địa ở kiến, sau đó tổng cộng 9 cái quyền địa, mỗi cái quyền địa mỗi ngày hạn định 2 người, mỗi người thu phí 8 hó hó hó đô la Mỹ, coi như tương lai nhiệt độ hạ thấp, thêm vào sư tử vườn bản thân vé vào cửa thu vào, 1 năm giữ gốc 3 hó hó hó vạn đô la Mỹ. Nhất làm cho bọn họ trứng nát tan chính là, mắt không đỏ mắt. Đương nhiên đỏ mắt, nhưng là, nô tỉ không làm được A. Bọn họ đều là dưỡng sư tử, không cần thí cũng biết, phun trên nước hoa đi gặp hùng sư là kết quả gì. Đến A khách quan Trang chủ môn muốn định đứt đoạn mất sư tử vườn chuyện làm ăn, sau đó đưa Kevin đi vào tổn tới mấy năm, có thể thủ đoạn của bọn họ hiện tại lại thành rồi sư tử vườn quyền tiền đại kế, đám người kia đương nhiên biệt hỏa, kết quả là một cái khác bi quá hóa liều lập hồ sơ đăng lên địa báo. Buổi trưa, đại hoa tiểu hoa dạ hóa săn bắn chương trình học kế tục. Hôm nay Đậu nhà Thái nói hắn muốn kỵ bốn bánh mô tờ, thử xem ở trên thảo nguyên rong rồi là cảm giác gì. Kỳ An nhường ra tay lái, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Lại nói Đậu Nha Thái tân thủ ra đi, có rất lớn có thể sẽ trở thành đường cái sát thủ. Có thể vấn đề là, trên thảo nguyên căn bản thấy không được người sống coi như Đậu Nha Thái là cái phát điên sát thủ, hắn có thể giết hai đi. Gê gớm liền chính mình tiên rồi, hoặc là toán giận trên cây, đối với cái này, Kỷ An biểu thị phiên rồi liền tin rồi, ngược lại hắn sẽ không bị thương, hắn cũng có biện pháp bảo đảm Đậu Nha Thái không bị thương, nhiều nhất liền tổn thất một chiếc bốn bánh mộ tơ mà thôi, một cái đặc thủ chuyển động cùng nhau tiêu chuẩn liền toàn đến rồi. Thình thịch đột phá thình thịch bốn bánh mộ tơ động cơ đang vang lên, Đậu Nha Thái ở hô to gọi nhỏ, chỗ ngồi phía sau Kỷ An phụng nạch, đừng xem Đậu Nha Thái gọi được rất tiếng, thời gian đại khái liền so với xe đạp nhanh một chút, Kỷ An để hắn kéo chân ga, Đậu Nha Thái lẽ thẳng khí hùng đoán nói: Đặc biệt sao trên thảo nguyên lộ vùng phức tạp, ta mở nhưng là cơ động xe, vạn nhất có chuyện cố làm sao bây giờ. Kỳ An nghẹn lời, sau nói, ngươi nói được lắm có đạo lý. Không để ý tới đậu nhà thái hô to gọi nhỏ, điều khiển thời gian 2 ho km 4 bánh mổ tờ mặt đỏ tới mang thai hoa, hoa hoa hoa ngủ kích động. Kỳ An ở phía sau tòa mở ra giá tính chi, chỉ dẫn hồ tiêu cùng tam huynh đệ đi tới phương hướng. Thực sự nhàn đến phát chán, Kỳ An suy nghĩ rồi vườn chẳng chủ sự tình. Ngày hôm qua có hỏi qua Kevin. Toàn bộ Nam hộ sẽ tỉ ạ không tính chính quy vườn thú cùng với tương quan nghiên cứu bảo vệ cơ cấu, do cá nhân thừa dưỡng chăn nuôi sư tử tổng số ở chín -ho, ho chỉ khoảng chừng, phân biệt ở vào phía tây, phương bắc, cùng phía đông, bởi hoàn cảnh địa lý, phía nam ven biển, không người nào dưỡng sư tử. Trong đó phía đông nuôi nhốt sư tử số lượng nhiều nhất, mà sư tử vẫn vị trí phương bắc là ít nhất. Tối hôm qua Kỳ An phái ra A Mãn, tìm tới Tiểu Dô nượn vị trí, thông báo Kevin. Biết rồi sinh sôi nảy nở chẳng tằn tiền sau, Kevin lúc đó liền phản ứng lại, buổi chiều quản chế trong màn ảnh nhìn quen mắt người trẻ tuổi là ai. Kỳ An hỏi rõ dưới Kevin báo cho bọn họ là Nam Hồ sẽ tỷ ạ phương bắt chăn nuôi sư tử vườn chàng chủ cộng đồng làm ra đến một cái liên hợp đoàn thể, vốn là tiểu phưu cũng là một thành viên trong đó, đồng thời là bên trong nắm giữ sư tử số lượng nhiều nhất, những người khác cộng lại cũng bất quá một tá chỉ còn chừng. Cho tôi sắp xếp như thế nào rõ ràng bọn họ, Kỳ An cùng Kevin đều không biện pháp gì tốt, bởi vì Kevin nghiêng về đi pháp luật con đường, bất đắc dĩ hai người trên tay không có chứng cứ. Sắp xếp nhất định phải sắp xếp, không phải vậy đám người kia thường thường đến làm một cái chuyện, ai biết bọn họ lần sau hội dùng thủ đoạn gì. Sau xe gắn máy tỏa, Kỳ An gãi đầu, Dự định buổi tối để a mãn mang tới toàn bộ giám thị thiết bị, đi sở một chút tình huống lại nói. Không giống với đang lúc suy nghĩ Kỳ An, không muốn ló mặt Lữ Hiểu Minh hôm nay vẫn như cũ ăn mặc mang vũ trùng vệ y y, hắn vừa điều khiển bốn bánh mộ tờ hướng về ngày hôm trước rừng cây nhỏ mở ra, vừa bốn phía đánh giá. Kỳ An, mau nhìn, tê giác. Lữ Hiểu Minh chỉ về xa xa bên rừng cây nhỏ, một con khổng lỗ tê giác chính đang nhàn nhã bước chậm, trên lỗ mũi sừng đâm tiên, từ hình thể trên phán đoán hẳn là chỉ táo nam tính tê giác. Đậu Nha vội lấy ra trong túi đeo lưng máy không người lái, chính đang liên tiếp thủ kỵ, bị Kỳ An để lại, ngươi làm gì thế? Lữ Hiểu Minh, đương nhiên mở trực tiếp a, Hoàng Dại Tê Zác hiếm thấy, tuyệt đối có thể quyền đến cái thượng. Cút, đặc biệt sao thiếu cho ta gây phiền thoái, có tin hay không hôm nay chúng ta trực tiếp tê giác, ngày mai sẽ có người giàng thương lại đây." Kỳ An nói. Này Lữ Hiểu Minh chớp mắt nhẹ lời, đứa nhỏ này chỉ là dễ dàng mù kích động, chỉ mới nghĩ thanh hiếm thấy hoang Dại Tê Zác trực tiếp hình ảnh cùng mọi người chia sẻ, thuận tiện quyến kết thưởng, căn bản không biết này hội cho tê giác triệu đến họa sát thân. Trên Thảo Nguyên, cứ việc trưởng kính lộc giác hi đẳng cấp gần uý, có thể một con giác đối với một ít người giá trị khoảng chừng là trưởng kính lộc 7 lần. Nghe Kỷ An nói xong, đậu nha thái thu hồi máy không người lái, bỏ đi trực tiếp ý nghĩ, xa xa vô lượng tấm hình chính mình bảo tồn. Bọn họ hướng về rừng cây nhỏ một bên khác nhau đi. Hồ Tiêu không cần Kỳ An lo lắng, đang chỉ hoang dại mẫu sư mới sẽ không đi trêu chọc loại này ra dày thật béo, lại trọng tài to lớn ra hỏa. Mà Lưu manh tam vinh đệ cũng có kỳ ám nhấn, ngoan ngoãn mà rất. Chỉ là, thị giác Kỷ kém tê giác tính giác không phải bình thường tốt, xa xa nghe thấy thỉnh thịch đột phá thỉnh thịch. thêm nữa nam tính giác tính cách táo bạo, hàng này lên mắt nhỏ, chuyển động lỗ tai nghe xong một trận, vòng quanh rừng tùng tùng tùng tùng theo đây. Chương 714 Sơ Ngộ sư vĩ vi. Kỳ An chính mình mở trực tiếp không cảm thấy, có thể từ khi Lữ Hiểu mình tiếp nhận điện thoại di động của hắn sau, cảm giác như nắm lấy rồi một cái SS giờ cấp bậc màu cam thanh kiếm. Hiện tại bàn hổ trực tiếp gian có thể tính toàn thế giới phần độc nhất, đầu tiên là ở tuyến khán giả nhân số, khi Hoa Quốc vong hữu đều sau khi rời giường, hàng ngày mãng cách nhân khí tiếp cận 20000 vạn, phần lớn thời gian là 18 ho ho, 18000, 19000 vạn con chừng. Đây là một cái rất đáng sợ con số, một hồi phổ thông anh trận bóng toàn thế giới quan ngọ người mấy gần như cũng là điều ấy. Trong đó chủ lực vẫn như cũng là Hoa Quốc khán giả, khoảng chừng 13000 nhiều vạn bằng vào tưởng tượng có thể cảm thấy không chân thực, có thể nhà khác không tiến vào chủ lưu tầm nhìn, không trải qua tin tức, nhân siêu, quốc tế đầu để chủ bá hơi một tí yêu cầu mấy chục, hơn triệu khán giả số lượng, ở bác gái môn trong mắt, tương tự không chân thực. Mà này vừa vặn chính là mạng lưới thời đại tình huống thực tế, liền giống với bác gái môn chưa từng có nghĩ tới, đã từng coi là yêu ma quỷ quái mạng lưới, bây giờ đã thay thế được rồi đỏ đau lão nhân đầu tác dụng, xoạt ra tay cơ hội, chính là một cân món ăn, một chiếc xe, một căn phòng, đậu ta đây. Hoa quốc này 13 ho ho nhiều vạn, là Kỳ An trước đây từ từ tích lũy lại, bao quát mỗi cái tuổi tác giai tầng, các loại nghề nghiệp có mượn Kỳ An trực tiếp ngắm cảnh du lịch, có chuyên môn đến xem động vật miêu nô, cầu nô, gấu mèo bột, cũng có chỉ đối với Kỳ An cảm thấy hứng thú tiểu quyền quyền cùng quan sát đoàn. Thứ yếu trực tiếp gian bên trong hội tụ rồi các quốc gia ngôn ngữ, hơn nữa nào đó học tra còn đều sẽ, có lúc đầu Nha Thái nghe Kỳ An huyền tuyên đáp lại kháng giả, hắn không nhịn được hoài nghi đến cùng ai mới là học cha. Để Lữ Hiểu Minh đau răng chính là, Kỳ An đối với mình tay cầm cái này thành kiếm chân thực giá trị hầu như không có thực hiện qua, ngoại trừ trường thành bình đài, Tức bác đầu vệ tinh quảng cáo, liền không tiếp nhận cái khác ngôn, muốn lưu Hiểu Minh nói, giả như dựa theo thương mại hình thức xính mời chuyên nghiệp đoàn đội hoạt động đóng gói, nhật đều 19 ho vạn quan tâm, đủ khiến Kỳ An trở thành một người nhà hình di động công ty đa quốc gia, bởi vì hắn linh thành phẩm, bao lợi. Nuốt nước chảy, chính là tịnh tiền lời. Mà càng làm cho Lữ Hiểu Minh đau bi chính là, Kỳ An mãn cách 19 ho vạn là một cái ổn định con số, cũng chính là hạt cuối, chỉ hướng về nổi lên động, mà lại ở mạng lưới thời đại trên không mức cao nhất, nếu như chiếu hắn như vậy kế tục không thực hiện, chỉ tích lui xuống, một ngày nào đó, thế giới trong phạm vi trực tiếp gian nhân số thật có thể phá ức. Lữ Hiểu Minh thậm chí hoài nghi, trên Kỳ An dưỡng, có thể, tựa hồ Có thể có thể so sánh với trường thành dường càng có triển tiến cảnh. Trên thảo nguyên, Đậu Nha Thái điều khiển bốn bánh mổ tở vòng qua tê sau không lâu, đụng tới một đám nghỉ lại ở rừng cây biên khỉ đầu chó, Kỳ An ra hiệu đô xe, Đậu Nha Thái hỏi, hôm nay để đại hoa tiểu hoa chào khỉ đầu chó ăn. Kỳ An lắp đầu, không ăn, ở bực này hồ tiêu chúng nó. Là một chỉ lưỡng chân thú, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy giết chết một con có co tay chân phải linh trưởng loại là ở phạm tội, mặc dù khi tắt thưa, hắn cũng chỉ là thanh ng Kỳ an lựa chọn ở chỗ này chờ hồ tiêu, là vì phòng ngừa hồ tiêu thanh khỉ đầu chó khi con mồi, hầu tử ở hoang dại mẫu sư thực đơn trên, cố sự bên trong đều là lừa người, phàm làm yêu khoa độc vật, mặc kệ con cọc, sư tử, báo tử, trên lên thụ đến không muốn quá lưu loát. Lữ hiểu minh mở được không nhanh, hồ tiêu mẹ con cùng tam hình đệ cách bọn họ đại khái 2 km còn chừng chỉ chốc lát liền có thể đến. Ở bên rừng cây nhỏ chờ đợi gian. Khi đầu chó môn sự chú ý chuyển hướng rồi lượng chân thú, ở trên cây quan sát một trận, đại khái cảm thấy này hai con sông vào chúng nó lãnh địa lượng chân thú không chảo không nha xem ra dễ ức hiếp, hay hoặc là chúng nó cho là mình bên này hầu nhiều thế chúng, bắt đầu đối với Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh ra gầm rú. Khi đầu chó thành niên cá thể, tiểu nhân 3 ô cân còn chừng, đại, tỉ như khi đầu chó vương có 8 ô cân. Chúng nó là bầy vượn bên trong xã hội hệ thống nghiêm mật nhất một loại, một khi vi phạm tự vị hoặc là kỷ luật, trừng phạt tàn khốc địa đáng sợ, tự vị trực tiếp nhất thể hiện ở trên một cái cây nghĩ lại vị trí. Tự chức cao ở thụ tầng cao nhất nơi đó là cây mới mẻ nhất dương quang tối sung túc trái cây cũng nhiều nhất còn lại từ từ đi xuống sắp xếp tối hạ tầng sống đến mức thẳm nhất nơi này là cây không giếng lão lại đòi, còn phải cùng những khác động vật chia sẻ vị trí vô cùng uy. hiểm khỉ con hội cho đại hầu tửrào con giận, đây là định hót phương thức không định hót sẽ chờ bị đánh vì lẽ đó khỉ đầu chó vương ra lông đều là tối bóng loáng. trên cây đầu tiên là cái khác khỉ đầu chó gầm rú đưa tới rồi khỉ đầu chó Vương cũng chính là trong truyền thuyết khỉ mặt chó hầu mặt Diễm lệ đủ mọi màu sắc màu lông xóa tungậ hoạt khiến thể trạng xem ra to lớn hơn Cối này đầu đều không thua lưỡi Hiểu Minh rồi. Đại Sơn tiêu lật lên môi ra, lộ ra tiếp cận 3 cm dài, không thua nhanh sói răng nanh, đối với hai con không có mắt, chạy vào nó lãnh địa lượng chân thú nhe răng. Đậu Nha Thái phạm hai đạo, ngươi thử mau nha. Chỉ tay chỗ ngồi phía sau Kỳ An, Tứ Phương Sơn tiện hầu vương ở lần này, ngươi còn dám nhe răng? Còn không đến đây bái kiến đại vương. Sau đó không nhìn Kỳ An suy đến kinh thường, Đậu Nha Thái sáng sảng lang rút ra SS giờ thành kiếm, mở ra chích hắn để tránh bại lộ chính mình, im tiếng không nói lời nào, chỉ là nắm điện thoại di động quay chụp đầu chó môn. Trực tiếp gian mở ra lập tức có hai quả vong hữu nhận ra, nói, đây là sư vĩ phí, khỉ đầu chó bên trong hung hăng nhất. Sư vĩ phí hầu như tên, trong đó lấy khỉ đầu chó vương rõ ràng nhất, dài ra điều cùng sư tử như thế trưởng điều đôi, ở chó đuôi đầu có một đống lông đen. Chủ bá, chúng nó đang cảnh cáo rồi, ngươi hoặc là rời đi, hoặc là hống trở lại, không phải vậy chúng nó hội hạ xuống công kích ngươi. Vị này khán giả lòng tốt nhắc nhở, kết quả Kỳ An không nhắc nhở đến, ngược lại làm cho cái khác chuyện tốt khán giả sinh ra một cái bài điểm quan trọng. Đậu Nha Thái dùng biến thanh khí đổi thành giọng nữ, kỵ đánh về Kỳ An, nói, Kỳ An, không ít khán giả bay tiểu hoạt tiến. Gọi ngươi đừng núp núp, cũng đừng lên tiếng, liền ở ngay đây chờ, nhìn khỉ đầu chó môn sẽ như thế nào. Kỳ An vốn là không nghĩ động, hắn luôn chuyển động, nơi này hầu tử phòng trường ít nói được chết đến hai con. Cho tới nói khỉ đầu chó môn mê công, ngoan giấc trong túi cầu tử biểu thị, là ta bản hổ cẩm không nổi đau rồi, vẫn là khỉ con môn nhẹ nhàng. Quả thực, khỉ mặt chó thấy lượng chân thu không nhìn nó, mang theo hầu tử hầu tôn môn giới thụ, sư tử đôi trùng thiên dựng thẳng lên, lấy ra răng nanh, hướng về bốn bánh mộ tở tới gần. Mãi đến tận thể chó rơi xuống thụ, cảm nhận được này con thể trạng khôn Rang nhanh dài nhọn đại hầu tử vì thế, túm nói, Kỳ An, nếu không chúng ta đi trước chứ. Bàn hổ, ha ha. Trực tiếp gian khán giả, chủ bá, hiện tại đi vẫn tới kịp, khỉ đầu chó chạy đi không chậm. Chủ bá, bị mãn, ta lại phi một cái tiểu hỏa tiễn, dừng đừng đi. Đúng, theo chân chúng nó đánh một chiếc. Khỉ đầu chó của đầu thú vương. Sau đó, có một vị khán giả nói, hả? Hồ Tiêu cùng chối Tiêu đi đâu rồi? Làm sao không nhìn thấy chúng nó? Kỳ An liếc nhìn trống không trang sách, quay đầu lại, sư tử, con cọt bóng người ngay khi mấy trăm mét hướng ngoại bọn họ đi tới, Kỳ An nhìn lên hậu gần đủ rồi. Mà khi mặt chó quan sát sau một lúc, cũng mang theo hầu bọn nhãi vây tụ tiến lên, chuẩn bị động thủ, đột nhiên, tích bốn một tiếng chói thai lạt bá vang lên. Có một việc, tính khí gấp nhất định kéo dài không được, trong rừng cây nhỏ, đuổi theo tê giác ca vốn đã từ bỏ, xa xa chuyển đến khỉ đầu chó tiếng gạo đối với nó tới nói qua quyết bình bình, thường thường nghe được, nó muốn đi đâu liền đi đó, trống phá cổ họng cũng vô dụng, có thể cái kia một tiếng chóe thai tích 3, táo bạo Tezuka đình chỉ ăn cỏ, lại lần nữa lên mắt nhỏ, một đôi gây vạ nhị nhắm ngay âm thanh hướng, tùm tùm tùm cùng cẩn chạy đi. Chương 715, mục sư huyện. Kỳ An không lúc hắn cũng không cần cùng khỉ đầu chó môn đối với hống, đặc biệt sao nhân hòa hầu tử cãi nhau tính là gì sự. Tích ba một tiếng sung tốc điện, dọc theo đường đi liền không đè qua, đến từ bốn bánh xe gắn máy chói hai lạt bá liền ung dung quyết định. Tiểu khỉ đầu chó môn chân kinh, tứ tán lên cây, khỉ đầu chó vương đứng dưới tầng cây, không cam lòng hướng Kỳ An rít gào, mặc kệ tình huống thế nào, nam tính lĩnh bại lui nhiều ít hội bị hư hỏng, kỳ quyền thống trị uy. Khỉ đầu chó vương đối với hai con không chảo không nha lưỡng chân thú còn ở khâm phục, lật lên môi ra, sau đó, khỉ đầu chó vương tăng một thoáng lên cây, mà cái khác tiểu khỉ đầu chó ở trên cây dùng sức lay động cành cây, ra âm thanh cảnh báo. Lưu Mạnh Tam huynh đệ hiện hưu giả đánh, lập tức vồ tới. Kỳ An không quản Tam huynh đệ, chúng nó tra thể lực cùng với tiêu thể trọng dẫn đến kỳ leo cây mu rốt. Có thể Hồ Tiêu không dũng, phải được nghiệm có kinh nghiệm, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, khỉ đầu chó Vương Hàm Giang trưởng, không tiện nhã, nhưng cái khác tiểu khỉ đầu chó rất khó có đường sống. Không muốn sư tử ăn khỉ đầu chó, là Kỳ An làm lượng chân thú cố chấp, có tay có chân bị tàn chết, khó tránh khỏi hội lên lòng chắc ẩn. Kỳ An trước tiên dùng ngự thú tát chụp lại Hồ Tiêu, kéo nó xa cách rừng cây, kế tục đi đường vòng, cũng ra hiệu lư hữu minh hướng về phía mợ. Đi rồi một trận, Kỳ An quay đầu lại, Tam huynh đệ còn dưới tầng cây, đối với hầu tử Dịch lão, chuối tiêu từng nỗ lực leo lên, bất đắc di thể trọng quá lớn, thể lực quá cha, liên tiếp mấy lần chưa xuống, lưu lại dưới hũ làm ra vết cạo. Kỷ An mở ra giá tính chi thư, chuẩn bị gọi tam huynh đệ trở về, hiện độ Nha Thai ở cách đó không xa lấy điện thoại di động được hắn, nghĩ một hồi, chuyện giống vậy, có thể để bản hổ tới làm càng tốt hơn, Kỳ An là không nói hiện độ hoạt của mình, có thể nếu là có khen thường nắm, hắn lại không đốc. Còn nữa bây giờ có Kevin vì hắn chẳng thai, còn cần kiêng kỵ cái gì? Dùng sức tạo là được rồi. Lữ Hiểu Minh Ngô, khán giả thấy Kỷ An để ra sau lưng bản hộ Tướng Oan giáp trong túi móc ra một con chân phải nhân tự tha hệ đến bàn hổ trên đầu, lấy thêm ra một nhánh tiểu cây sáo, mọi người không biết hắn muốn làm gì. Trước ở Thiên Thứ thành, lão Zôn bãi chăn nuôi bên trong Kỳ An hướng về mạ dị học được Mục Dương Tiếu Tiếu ngữ, cũng có để bản hổ lui qua, chính là trung gian cách một quãng thời gian. Kỳ An còn đang lo lắng tiểu bản tử có nhớ hay không Tiếu ngữ, thổi lên xi si địch, bốn nộp lượng viến mềm và sụp dưới cầu lỗ thai lập tức nhẹ động. Trực tiếp gian thời gian này, điểm nước ngoài khán giả chiếm đa số, đặc biệt là Nam sẽ nắm giữ chăn nuôi không ít, lập tức có người nói, đây là Mục Dương thiếu. Ngươi là nói bá thổi Mục Dương thiếu? Hắn huấn dụng một con chó đi mục bà con sư tử. Mặc kệ trực tiếp gian làm sao hoài nghi, thông minh lanh lợi cầu tử chưa từng để Kỳ An thất vào qua, nghe được si dịch quen thuộc tần suất âm thanh, theo Kỳ An thủ thế chỉ về Tam huynh đệ, tiểu bản tự hổng hộc chạy đi. "Gung, đại vương gọi các ngươi về nhà." Tam huynh đệ bên trong, bởi hắc miêu phú quý quan hệ, chỉ có chuối tiêu chuột bản hổ, Mặc khác dưa hấu cùng cây thơm hai huynh đệ bị từng hạ xuống cấm chỉ công kích cậu tử thú vương mệnh lệnh, không công bản hổ, nhưng cũng không sợ nó. Sa sa nghe thấy Kỷ An lập lại mệnh lệnh, mà Dư Hâu cùng cây thơm hai con phá miêu vẫn là bất động, bản hổ giận, lúc này biến thân thô bạo chó săn. Quẩn Ngươi sư tử vẫn là dương, mở ra rộng hôn, một cái đoán giận ở dưa hấu chân sau trên. Dưa hấu đột nhiên bị cắn, ngoạm ăn còn không nhẹ, đột nhiên nhảy lên xoay người, gặp lại sau là bản hổ, muốn động trảo giáo huấn, bất đắc dĩ thú vương mệnh lệnh ở vùng tắt dụng. Đương nhiên, ở khán giả trong mắt, nhưng là con kia bị thắt ở bản hổ đầu chó trên, thần kỳ chân phải nhân tự tha công hiệu. Bản hổ cũng không giới từ khẩu, không phải vậy lúc này nhất định treo ở dưa hấu cái mông trên, hở đỉnh cẩu mục dương, không dùng tới rách ra, thống liền được rồi. Dưa hấu bị đau quay đầu lại, bản hổ dùng âm linh ánh mắt phối hợp gầm nhẹ, cùng lại tây mấy đôi chỉ, chốc lát lại lần nữa thô bạo ngầm ăn, ở sư tử chân trước ra lông trên lại lưu một loạt dấu răng chó tử. Trực tiếp ran các quốc gia ngôn ngữ thổi qua, bất cẩn tương tự cốp máng khe nằm, con cua, hậu bên trong giải. Có còn vương pháp hay không rồi? Cẩu bắt đầu cắn sư tử rồi. Hoàng rồi, chủ bá nhanh đi cứu cầu tử. Mới vừa có người lo lắng bản hộ, kết quả đối lập một phương khác sư tử trước tiên lui lại rồi, giữa hấu trên đầu bên phải chết, tại chỗ trong lúc đó nhảy loạn chấm đỏ nhỏ biểu hiện kỳ xoắn suất trình độ, đánh, lại không thể động thủ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ người. Chối vốn là đối với bản hộ phục tùng đặc biệt Samuel khoa tổ tông cháu cậu tử, dáng cung phục. Sau khi bàn hổ đối với cây thơm cũng lặp lại qua một lần, tiểu bàn tử vi phong lấm lẫm xua đổi bà con hùng sư hướng kỳ an đi đến, con nào dám chạy loạn, nó nghe theo mục dương tiếu chỉ lệnh đi tới liền tấn, đem ba con sư tử tụ thành đoàn. Lúc này tiểu bàn tử không muốn quá thân khí, chính là dáng dấp có chút đầu, đầu chó trên đẩy một con nhân tự tha, như dẫn theo mũi mao tử, rừ rừ rừ rừ rừ. Các người tất cả đều là ta tiểu bị chỉ. Thế thế, nắm điện thoại di động lư hữu minh khẽ mắt quất thẳng tới đánh, trực tiếp gian khán giả đại khái cùng hắn một cái dáng vẻ. Ta nghe nói qua cầu hội mục dương, mục sư tử lần thứ nhất thấy. Hào một cái bá đạo hung hãn hở điển cậu. Cái gì hở điển cậu, đây là mục sư quyền có được hay không? Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng, thời đại này cậu đều sẽ mục sư tử rồi. Lẽ nào không có ai cảm thấy này không bình thường sao? Chủ bá tuyệt đối có vấn đề. Có vấn đề gì? Không thấy cậu tử trên đầu có chân phải nhân tự tha sao? Kevin cũng không cảm thấy được có vấn đề, người là chuyên gia trả lại hắn là chuyên gia. Đây chính là Kevin cho Kỳ An trạng thái tác dụng, hắn đều có thể lấy tàn bộ xuống. Trực tiếp gian khán giả kết tụ. Nhà ta cũng có nghe lời bên mục, không biết cấp bắt được tuyệt bản chân phải nhân tự tha sau. Không cần thí, muốn đều đừng đi nghĩ, không thể nào. Trước tiên ngươi phải có một đám sư tử, còn muốn có biện pháp để sư tử không công kích chó của ngươi, thư yếu, coi như ngươi có nghe lời bên mục, ngươi bên mục còn phải không sợ sư tử, dám lên khẩu cắn mới được. Nói như vậy, này lại là chủ bá độc một môn một cấm một thuật. Đậu Nha thái gia giọng nữ, đúng lúc nhắc nhở khán giả có phải lần tên cho bản hộ một trận khách thường. Thời điểm như thế này, nói vậy ai cũng sẽ không theo kiện, đặc biệt sau mục sư quyền toàn thế giới. Không, phải nói từ trước tới nay liền như thế một cái. Nói không tiền khoáng hậu cũng không quá đáng, không đề cập tới trực tiếp gian bên trong khen thưởng tuyết rơi, bản hổ lúc này lại nổi danh rồi, nói không chừng ngày mai lại được với tin tức. Mà khán giả ở đại khen ngợi cầu tử thời điểm, Kỳ An trong đầu bính ra một cái ý nghĩ khác, nếu bản hổ có thể nghe hiểu mục dương tiểu tiểu ngữ, tại sao không trực tiếp dạy dỗ sư tử? Sau đó, Kỳ An lắc đầu, phát hiện mình làm điều thừa, mệnh lệnh sư tử, hắn có giá tính chi tư liền được rồi, kiếm lời khen thưởng sự giao cho bản hổ. Lữ Minh Tam huynh đệ đổi tới rồi, Kỳ An tởi xuống bản hổ trên đầu nhân tựa tha, thu cẩn thận, mạnh mẽ xoa một trận đầu chó cho nó khen thưởng. Tiểu Bàng Tử hồng hộp nhiệt tình nhìn về phía Kỳ An, tổng nhảy lên nỗ lực đổ hắn một mặt bùn nước. "Cậu tử trung tâm, chúng nó không sẽ quan tâm chính mình vì là sạn thị quan phó sẽ ra điều gì, chúng nó chỉ cần sạn thị quan một chân tuốt, chẳng khác nào nắm giữ rồi toàn thế giới." Chương 716, đã kê chân. Trên thế giới có rất nhiều không bình thường người, muốn Kevin nói, như vậy không người bình thường, lục tán bên trong nhiều nhất, tỉ như Kevin chính mình, chính là một cái sư si, lại tỉ như trên màn ảnh không mặc áo lót lang bắc gái, 9 tuổi thời gian liền giảm hướng về ngạc ngư trên lưng khiêu ngạc ngư tiên sinh sở ti vừa Âu Văn. toàn thân to to nhỏ nhỏ gãy dương hai eo nhiều chỗ. Từng ra ba thứ trên không bất ngờ, vẫn như cũ không nhịn được muốn đến đám mây trên đỉnh ngọn núi chạy trên không tự hạ. Vận động của nhiệt ham muốn giả. Những người này đều có một cái tương đồng mục đích mà được bọn họ ảnh hưởng, mang theo rồi một nhóm, tương tự không bình thường người trẻ tuổi, chỉ có điều, những người trẻ tuổi này mục đích liền các có sự khác biệt rồi, có chính là thuần túy muốn trải nghiệm adrenaline, nhiều ba phân đồng thời tăng vọt thời gian vui vẻ, có vì danh, có vì quảng cáo đại ngôn phí. Đều là người trẻ tuổi, có người liền đem Kỳ An xem là rồi cổ tiêu, hoặc là nói là bọn họ thành danh đá kê chân. Trên Thảo Nguyên Kỳ An mang theo hắn Hải Nhi môn dọc theo rừng cây nhỏ đi về phía trước rồi không xa, một tổ đáng thương bành bành lại bị Hồ Tiêu nhìn chằm chằm rồi. Ở bành bành chú ý tới bọn họ trước, Kỳ An đi đầu kêu rừng đội ngũ, Hồ Tiêu điều động, Tam huynh đệ đuổi tới, Đại Hoa tiểu hoa quan sát học tập, đúng lúc đi tới thử một chút vị, mài lý sự. Hiện tại là nam hồ sẽ tỷ a buổi chiều một điểm bắt đầu, cách xa ở chuột túi quốc tiểu các bạn bè đã rời giường. Kỳ An bên này ở nhìn giá tính chi thư, không chế tam huynh phối hợp Hồ Tiêu vây bắt, hôm nay Kỳ An không dùng ra tay, động ở ngay gần, chỉ cần phòng ngừa chúng nó chạy vào rừng cây, Tiêu thêm tam huynh phá lập nghiệp đến không muốn quá nhanh. Lúc này đạn mạc bên trong, lại như nói xong rồi như thế, nào đó điều nội dung tương đồng đạn mạc ba bình. Nắm điện thoại di động Lữ Hiểu Minh nói, "Kỳ An, có cái chuột túi quốc gọi Dĩm Vư khoa Tư người nói muốn hướng về ngươi lên khiêu chiến, còn hỏi ngươi có dám hay không tiếp." Mà sau theo một đoạn dầu quản video liên tiếp. Kỳ An tử dã tinh chi trong sách lần đầu, trả lời, "Có miêu bệnh, không cần biết, không để ý tới hắn." Kỳ An lười đi phản ứng, có thể trực tiếp gian bên trong có đông đảo chuyện tốt khán giả. Lữ Hiểu Minh nói, "Khán giả nói cái này Dĩm Vư Hoa Tư ở chuột túi quốc rất nổi danh, dầu quản bánh phở lượng tiếp cận 2 ho ho vạn, khen nằm." có người nói hắn cũng là tay không chào con ngồi, không ít khán giả để ngươi tiếp, bất luận kết quả, bọn họ đều ra khinh thưởng. Nghe nói có khinh thưởng, Kỳ An gại gãi đầu, thấy Hồ Tiêu cùng Tam huynh đệ đều bí mật ở trong bụi cỏ, cùng Vưu Chư Ba còn có đoạn khoảng cách, hắn hướng Lữ Hiểu Minh đưa tay muốn thủ kỵ, ta xem một chút. Lữ Hiểu Minh đã đi, Kỳ An mở ra dầu quản liên tiếp. Trong video xuất hiện một cái chuột túi quốc bạch nhân tiểu ca, hắn mặc so với Kỳ An càng lỡ, liền một cái đại của lót, chân trần quan cánh tay, mà hắn đối đầu chính là một con nhìn ra thể trọng 2 ho, ho cân trên dưới giá trư. Ở chuột túi quốc, hoàng vắng thêm vào không có thiên địch, làm cho địa phương giá trư Thỏ rừng nghèo hoang chàn lan giá trư xấu hoa màu thỏ rừng xấu bãi cỏ nghèo hoang đi săn các loại loại nhỏ giống chim thử loại ở phá hoại địa phương sinh thái hoàn cảnh đồng thời dẫn đến trực tiếp tổn thất kinh tế chiếm được rồi toàn bộ chuột túi quốc cả 5Gb 2% nói cách khác muốn lấy ước làm đơn vị đô la lami tính toán vì lẽ đó ở chuột túi quốc chỉ cần có hợp pháp giấy chứng nhận hoặc là ở trong nông trường nhìn thấy rồi chỉ để ý giết giả như kỳ An cũng là cái người địa cầu trên tay không vũ khí tuyệt đối không đi tìm đường chết trêu trọc giá trừ vẫn là một con thể trọng hai hóa cân giá trương có thể cái tiết chuột túi quốcỉm view khoa tư rõ ràng không bình thường Không vũ khí không tính, trên người mình quần áo cũng cho tới, tay không hoán giận giá trư liền lên. Theo lẽ thường tới nói, người đụng với giá trư, đang không có vũ khí tình hùng dưới, hơn nửa không tốt được, nhưng ở thiên nhiên, còn có khác một cái định luật, hoành sợ không muốn sống, hai ho ho cân giá trư ở đối đầu hô to gọi nhỏ, giống như điên cuồng chạy tới lượng chân thú thời gian, quay đầu chạy. Chạy trốn chẳng khác nào từ bỏ công kích, sớm thua một nửa, nâng cái cây rẻ, thủy nưu sức mạnh tuyệt đối ở sư tử bên trên. Có thể đa số tình huống dưới, đối mặt sư tử, chúng nó lựa chọn chạy, không nói sư quần săn bắn, khi thủy ngưu lựa chọn từ bỏ công kích, chạy trốn thời gian, một con sư tử thì có đan giết thủy ngưu khả năng. Từ Dĩnh Vưu khoa tư nửa người trên bắp thịt đường nét đến xem, kỳ tố chất thân thể không lời nói, hơn nữa hắn khẳng định cũng là quen thuộc săn bắn, chân trần đuổi theo chưa kịp toàn khởi động giá trư, nào tới song thủ liền gắt gao tóm chặt hai lận rừng. Hắn thể trọng kéo chậm giá chư độ, giá chư cái cổ lưu không tới, nhưng hai hoa hoa thể trọng sức mạnh, thân thể có thể miễn cưỡng chuyển qua đến, cắn về phía lượng chân bên eo. Người săn bắn không giống với cậu săn bắn, cậu treo ở hai lợn rừng trên, chỉ cần cậu không tiễn cậu, giã trư dù như thế nào cắn bất đáo, có thể người song thủ độ dài, thêm vào thân cao, nhất định treo không đi lên, này liền cho giã trư cắn được khả năng. Phẫn nộ giã trư trên dưới xỉ cắn hợp va chạm, khách, không cắn tới, lưỡng chân thú lần đi nhanh, ở giảm bất giã trư độ sau khi, đầy đủ phất tay trưởng chân dài ưu thế, bung ra thai lợn, nhắc lên một con trư chân sau. Đây là người tay không đối đầu giã trư hữu hiệu nhất sát chiêu Là song phương không giống kết cấu thân thể quyết định, kết quả là, ở hành sợ lăng, nắm giữ săn bắn kinh nghiệm, bản thân điên cuồng không bình thường, cùng với xuất chúng tố chất thân thể cấp nhiều loại nhân tố cộng đồng dưới ảnh hưởng, một con thể trọng khoảng chừng lượng chân thú tay không một mình đấu nắm lấy rồi một con hai ho hò cần dạ trừ. Sau đó, bởi gần đây kỳ An tay không trảo con ngồi ở vòng thượng rất hỏa, xuất phát từ mục đích của hắn, dịu vĩ khoa tư giống như ông dùng, một tay nhấc theo dạ trư chân sau, hướng về kỳ An phát triển chiến tuyến. Lại sau đó, hắn đem dạ trư phóng sinh, xem xong video, Kỷ An tâm trạng so sánh, giả như dùng tới ngữ thú tác Chỉ một phút có thể trồng lên 7, 8 con trư, đặc biệt sau một tấn đều bộ vượt qua, năm con ho cân trở xuống giống nhau có thể không nhìn. Nhưng tay không, hắn không có gìn view khoa Tư mạnh được cường, bất quá, tê rất ra, giết lượn nguồn ma phong phú kinh nghiệm, càng thêm hung hăng tố chất thân thể, chí ít ở kéo dài lực trên, lại lợi dụng được rừng cây nhỏ hoàn cảnh, không khó lắm làm được. Vưu chưa so với Giá Chư Tiểu, có thể to lớn nhất cũng phải có 4 con ho cân, cách đó không xa Chư Hoa bên trong, liền có một con nhìn ra 3 ho hơ cân trên dưới, chuyện tốt khán giả rực dây kỳ an trên, không ít đã trước tiên bay lên rồi khen thưởng. Đậu Nha thái hỏi, có tiếp hay không? Chuyện này đối với ngươi hẳn là chút lòng thành chứ?" Kỳ An lắc đầu, không tiếp. Kỳ An đã nghĩ tới, này dị mưu khoa tư xấu nhỏ hành, trước đó tuyệt đối trải qua rồi đắn đo suy nghĩ, trước tiên, dã trư bắt được lại hả, không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng, khán giả thích xem, phàm là là người đàn ông, trong xương đều yêu thích đi săn. Coi như có người truy cứu, hắn cơ rất đầy đủ, số 1, hắn tay không, thứ hai, hắn không có thương tổn dã trư, mà cùng lúc đó, hắn video cờ lật chuyển phát tin suất tăng tăng lên. Trư Diếu dùng một con hai hô hô cân giá chư điểm giành khiêu chiến Kỳ An, mặc kệ Kỳ An tiếp vẫn là không tiếp, chỉ cần tin tức thả ra ngoài, Kỳ An cũng đã thành rồi hắn đá cây chân. Không tiếp, thú vương là cái quái gì, còn không là dựa vào sư tử dựa vào cầu Có bản lĩnh chính mình tay không trên a. Tiếp, bất luận Kỳ An khiêu chiến thành công hay không, dị Vũ khoa tư cũng sẽ cùng tên Kỳ An liên lạc với đồng thời, sẽ đến một sóng lớn nhân khí quan tâm. Kỳ An sở dĩ không tiếp, cái này thì tỏi hoặc là nói, cái này tiện nghi nhất định sẽ bị dị chiếm, không tiếp là trước mắt tổn thất nhỏ nhất lựa chọn. Còn có, chính là song phương mục đích không giống. Dìm chảo giá chứ là vì nổi danh, mà Kỳ An bắt giữ con ngòi là vì đại hoa tiểu hoa dạng hóa, bị khinh bị cũng được, nói nhát gan cũng được, song phương đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Mà lúc này, trong rừng cây nhỏ, một con thể trọng 4 tấn bán ra hỏa ở tùng, tùng tùng tùng tuần âm thanh chạy tới. Chương 717, ai dâm ai? Kỳ An lựa chọn không chấp nhận khiêu chiến, Lữ Hiểu Minh có chút hồ dữ, hắn cảm thấy nếu Kỳ An có thể quyết định con kia ba hó hó cần vô trừ, tức có thể kiếm lời khen thưởng, có thể cho cái kia dìm khoa tư xem nhìn cái gì khiếu thu vương, tại sao không tiếp? Sau đó Hắn lật lên rồi rỉm view khoa tư dầu quản video phía dưới bình luận, trừng mắt nhìn. Trong xương yêu thích săn bắn lưỡng chân thú vui lòng cấp cho ca ngợi, nhưng cùng lúc đó, mặt trái bình luận chiếm cứ rồi khoảng chừng 3 phần có 1, video đánh giá khen ngợi giống tỷ lệ cũng đại khái là số này. Thế giới này ngu ngốc không ít, nhưng người thông minh cũng không ít, trước tiên nói buồn, nó phu phụ động người bảo lãnh sĩ phun kích rỉm đầu góc có tật xấu, giá trư trên đất bên trong tiệm ăn, phi phải nắm lấy rồi lại thả, giá trị ý từng gì. Này không phải có tật xấu là cái gì? Mà thông minh một chút nhìn thấu kỳ bản chất, cùng với bắt được lại thả, tại sao không trực tiếp một súng bắn chết? con không phải là vì rồi hấp dẫn khán giả. Nói cho cùng, như thế làm chính là vì rồi nổi danh. Tương tự một bộ thời gian trưởng một đo phút khoảng chừng video, sư ngữ giả Kevin kênh bên trong, mặt trái bình luận hầu như không có, khen ngợi giẫm so với tiếp cận 5 o ho so với 1, thậm chí một đo so với 1. Đây chính là Kevin tại sao là nắm giữ thế giới danh vọng sư ngữ giả, dìm chỉ là một cái tiểu vũng hồng, giả như không thay đổi sơ trùng, thay đổi cách làm, có thể cả một đời cũng sẽ không bị thế giới chủ lưu tiếp nhận, song phương hạn mức tối đa không giống. Mà Kỳ An có thể làm được Kevin không làm được hắn lại cùng Kevin có tương đồng mục đích, vì lẽ đó hắn có toàn thế giới 19 lo do vạn trung thực ổn định khán giả số lượng, hắn sẽ bị đại biểu chủ lưu truyền thông BBC báo đạo, hắn có thể trên tam đại thông tấn xã một trong, lộ thấu xã quốc tế đầu đề, hắn hạn mức tối đa đã ở Kevin bên trên. Dùng một câu hoa quốc tới nói, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, có mấy người có thể cảm thấy đều là không thực hiện nhân khí kỳ an xuẩn, nhưng môn tự vẫn lòng, như vậy thú vương có tiếp hay không được? Có phục hay không? Đậu Nha Thái xem xong bình luận, có hiểu ra, hôm nay Kỳ An có thể sẽ bị dìm dẫm trên một cước, nhưng tương lai, hoặc là nói Hiện tại Kỳ An đã là dìm ngước nhìn bất đáo tồn tại, tương lai còn có thể càng thêm xa không thể lượi. Sau mùa hạ không thể ngửa băng, chim yến tức an biết trí lớn, thiên nga rút mau có được hay không ăn. Trực tiếp gian bên trong, Kỳ An không tiếp khiêu chiến, những dìm đó vưu khoa tư bánh phở dựa theo kế hoạch chấp hành, bắt đầu đối với Kỳ An chửi tới kinh bị, đồng thời tiệt độ, những này tiệt độ sẽ bị trên chuyển tới SNS cùng với các loại diễn đàn, trang áp trên, chỉ cần hoạt động được được, cách thiên liền có thể trên chuột túi quốc tin tức website, bị những quốc gia khác truyền thông đăng lại cũng không nhất định. Đây chính là dịm cá nhân đoàn đội sớm thương nghị hảo đá kê chân kế hoạch, bất luận lựa chọn thế nào, Kỳ An cái này thiệt ngầm là ăn chắc rồi. Mà Kỳ An bị người ta khi bị, trực tiếp gian bản đến đúng lúc sự khán giả trong lòng khó chịu, có phản bác cái vã, nhưng càng nhiều bị dẫn theo ba nhịp điệu, phản quá mức đến thanh khí tắt Kỳ An trên đầu. Dìm những người hái mộ thấy trực tiếp gian khán giả phản chiến đối mặt, đưa lên thần trợ công, mừng dỡ manh đẻ tiệt độ kiện. Kỳ An theo bọn họ đi, hắn làm chuyện của hắn. Khoảng thời gian này hạ xuống, Kỳ An không xác định tam huynh đệ tự thân săn bắn kinh nghiệm, kỹ thuật có hay không tiến bộ, thế nhưng ở giá tính chi thư, nội công đánh dấu chỉ dẫn cùng với nhất chỉ kiên trì giảm méo, thể lực kéo lề ở dưới, tam huynh đệ phối hợp hồ tiêu đi săn hiệu suất ở từng bước tăng lên. Đại hoa tiểu hoa không cần nhiều lời, chúng nó ở học ma ma hồ tiêu, còn có Kỳ An ở hậu trường chỉ huy ba tên lưu manh tú tú, phi trưởng thành. Tương lai bạo một quân đại hoa bởi tính cách nguyên nhân, vẫn là rất nôn nóng, so sánh với đó tiến bộ không có tiểu hoa nhanh, đối mặt con người, tiểu hoa có thể đủ tỉnh táo lại, mà đại hoa còn muốn Kỳ An tuốt hổ đầu độc viên. Cái này view Địa hình khá là có lợi cho lực thực phương. Đột nhiên lao ra hổ tiêu rất nhanh ôm lấy một con, mà chỉ dựa vào một cô rất kính tam huynh đệ ở Kỳ An vô dụng nộ công đánh dấu điều kiện tiên quyết, cũng làm cho chúng nó mù mấy cái ngăn chặn một con. Kỳ An thấy hổ tiêu ôm lấy Vưu Trư đã không còn động tĩnh, hắn thả ra đại hoa tiểu hoa, sau đó liếc nhìn tam huynh đệ nơi đó, chối Tiêu đưa hấu cây thơm dần vật lúng túng, Vưu Trư bị kéo co, xả thành rồi ra heo, còn ở chít chít chưa gọi, Kỳ An tiến lên, một đao kết quả rồi Vưu Trư. Này con Vưu Trư cũng là năm, 6 cân nặng, loại nội tạo, ở phân đi Kỳ An, lư hữu một cái chân giọ, không còn lại nhiều ý định, lại nói đây là tam chính mình cho tới bộ va cũng coi như bản lĩnh, Kỳ An cắt lấy chân giờ sau, liền theo chúng nó đi tới. Sau đó, ở Dã hóa Đại Hoa Tiểu Hoa đồng thời, thử nghiệm Dã hóa nhìn Tam huynh đệ ý nghĩa ở trong lòng hắn lần đầu, hoang dại sư tử, tương tự thuộc về lâm nguy vật chủng, cứ việc biết rõ hầu như không có khả năng, nhưng vạn nhất đây. Đại Hoa Tiểu Hoa theo ma ma hổ tiêu ở tức thịt đeo, Tam huynh đệ cũng bắt đồng thời bắt đầu ăn, Kỳ An ở châm lửa làm cơm, Lữ Hiểu Minh nắm điện thoại di động bốn phía luân đợ, ngược lại trên tay SS giờ chảnh quang thánh kiếm hắn không nỡ lòng bỏ trả xuống. Đậu Nha Thái ở phía xa u ám bên rừng cây nhỏ duyên ngở ngỡ liếc về một cái so sánh cây tối rõ ràng khổng lồ bóng người, gào to nói, lại tới một con món đồ gì. Bên cạnh bay lên đống lửa Kỳ An nhìn lại, hiếm thấy màu sáng vị ngân, thêm vào học trang một, năm ưu tú thị lực, để hắn một chút phân biệt ra khổng lồ bóng người thân phận, hiện Lữ Hiểu Minh ở dùng ngón tay thả màn ảnh lớn, hắn cản vội vàng đứng dậy ấn xuống. Làm gì? Lữ Hiểu Minh không rõ hỏi. Trực tiếp gian bên trong cũng đang hỏi, cái gì cái gì? Hiện cái gì rồi? Xách. Cái tên này làm sao cùng tới nơi này rồi? Kỳ An chật lưỡi cau mày. Trong lòng biết này con tê giác sợ là không giấu được rồi, hắn trực tiếp nhất định có người ở video, chỉ cần hồi xem thì sẽ biết mảnh này trong rừng cây nhỏ có chỉ sừng to lớn thành niên nam tính tê giác. Cái kia một lớn một nhỏ hai con tê giác, giác trực tiếp có thể tương đương thành mấy vạn đô la Mỹ, ở Nam Ô sẽ thìa, chính là một khoản tiền lớn. Mà Kỳ An vị trí tuy rằng khán giả không biết, bất đắc dĩ trên thảo nguyên rừng cây nhỏ vốn là thiếu, dựa theo đi bộ độ suy tính thì sẽ biết khoảng cách sư tử vườn không xa, ở cái này bán kính vòng tròn bên trong, lái xe tìm một vòng cũng sẽ không đến 2 giờ sự xin mời. Có thể bởi đống lửa cùng chu vi một đống sư tử con gặm, táo bạo công tê rác ở quan sát, không lùi, cũng không rời đi. Có thể coi là nó không tới, Kỳ An cũng được đối với nó tiến hành xử lý, định vị giám thị ắt không thể thiếu, còn phải dựa vào vũ một lực một ghi mở đoạn. Bởi vì đã không giấu được rồi, mà dắt đi cũng không thể, nó chưa cho Kỳ An khai tỉnh tự tọa độ. Kỳ An cho sư tử vườn Ngô Điền gọi điện thoại, hơn 10 phút sau, nô Điền lái xe lại đây, lấy ra định vị chip ống trích. Khắp trên một chiếc xe, là ba cái súng ống đầy đủ hắc muội, mỹ nạ còn ôm nữa một cái súng máy hạng nặng. Súng hơi đây. Kỳ An hướng về Ngô Điền hỏi. Ngô Điền hỏi ngược lại, Cái gì xuống hơi? Kỳ An, tiêm vào chip súng hơi a." Lô Điển chuyện đương nhiên nói, "Không mang a, có ngươi ở muốn cái gì xuống hơi?" Kỳ An chợt cảm thấy Thái Dương gần xanh lộ ra, còn thật không thể trách Lô Điển, ai bảo chính hắn động bất động thanh sư tử còn còn khi miêu tuốt, lại nói hắn ở vị dùng gạ khiên qua Tế Giác. "Lô Điển, thật muốn. Cái kia ngươi sau đó, ta trở lại nắm." Lô Điển mới vừa lên xe, Kỳ An bỗng nhiên nói, "Không cần rồi. Sau đó chuyển hướng Lữ Hiểu Minh, khôi phục trực tiếp." Kỳ An quay về trực tiếp màn ảnh nói, "Vừa mới cái kia khiêu chiến ta nhận, các ngươi có ai giúp ta thông báo một thoáng dĩm vưu khoa tử?" ta với hắn lập cái cá cược, có dám hay không tiếp tùy tiện hắn, nói chung nếu như ta thua, chuyển một to vạn đô la mỹ đến lục tán động vật bảo vệ quý trên. Ngược lại ta trực tiếp gian hiện tại 9 o ho vạn, nha, hiện tại một to o ho, ho vạn khán giả làm chứng. Chiếm tiện hầu vương tiện nghi, cái kia nếm thử cái gì gọi là bóc lột thật tệ. Sau đó, khi mới vừa rời giường hoa quốc khán giả lục tục đi vào trực tiếp gian, liền thấy kỳ ăn ở bên rừng cây nhỏ duyên khiêu khích trêu chọc một con thể trọng 4 tấn bán, sừng trùng tiên đại quái thú. Khe nằm, lại là sáng sớm liền đến như thế cái tích. Không được, ta trái tim nhỏ không chịu được rồi. Người đến a Thanh chấm thanh long huyền nguyệt đao giang đến, ta muốn tức cái quả táo ép an ủi. Chương 718, thế giới tính lửa gạt cờ lật một. Kỳ An chủ động hướng về bên rừng cây nhỏ duyên đi đến, đến gần rồi, khán giả mới phát hiện nơi này có một con trọng tải khổng lồ tê giác. Trực tiếp gian chuyện tốt khán giả, hậu bên trong giải, đây chính là một chiếc xe tăng A. Ha ha ha, nhanh hơn nhanh hơn. Trên lầu gut, chủ bá, chúng ta chỉ là để ngươi đoán giận vui trư, không để ngươi muốn chết. Ngươi bị trên đỉnh một thoáng, sau đó xem hai chữ tiếp đi. Đúng đây đúng đấy, bình tĩnh, chúng ta không nói rồi còn không được sao? Khiêu chiến không tiếc rồi. Đúng Không tiếp rồi, mọi người cùng nhau cho điểm khen thưởng, 10 vạn đô la Mỹ ngươi tổn thất không được bao nhiêu. Vừa nãy chuyện tốt khán giả nghe thấy Kỳ An đỡ lấy khiêu chiến, còn khẩu nhà ga, nhưng khi bọn họ phát hiện Kỳ An khiêu chiến đối tượng là một con tê giác, phong hướng lập tức thay đổi, nói rõ, 200 cân giá trị có thể lượng chân thú còn có một mình đấu khả năng, có thể này con tê giác ít nói 4 tấn nhiều, đổi lại đây, chính là hơn 8000 cân, giá trị 40 lần, này không phải lượng cấp không lượng cấp vấn đề, đây là xe đạp cùng xe công cộng sự chiến lệnh. Không thể nghi ngờ, khán giả thích xem Kỳ An trực tiếp, không đúng vậy sẽ không mỗi ngày đến trực tiếp gian báo đạo. Không ít không điều kiện đến sẽ rèn dễ thì người đã thành thói quen buổi sáng tiến vào trực tiếp gian cảm thụ một chút trên thảo nguyên hoặc khan lành, hoặc cùng dã diện mạo. Mạng lưới là một cái không hề có nguyên tắc địa phương, có thể phàm là là cái người bình thường, trong lòng hoặc cao hoặc thấp luôn có một cái tuyến, thấy Kỳ An đi chịu chết, mặc dù chuyện tốt khán giả, phần lớn cũng ở khuyên bảo Kỳ An bình tĩnh. Bởi vì coi như bỏ qua một bên điểm mấu chốt không để cập tới, việc này quan bọn họ tự thân lợi ích, toàn thế giới tìm không ra thứ hai có thể sánh ngang thay thế trực tiếp gian Dù cho có kỳ an như vậy giá ngoại năng lực, vẫn như cũ khiếm khuyết bắt đầu cung cấp, ở khu không người bên trong như thường rõ ràng ổn định trực tiếp tín hiệu. Có thể lần này đến Thiên Kỳ An tùy hứng nói, không, liền nó rồi, bắt nạt Vưu Trư vô vị. Trực tiếp gian. Ta nghe nói Dĩm Vưu Hoa Tư là mua tệ nhân chuyện làm ăn ở ngoài bảo hiểm mới đi tay không chào giá chứ. Chủ bá khẳng định không mua bảo hiểm, phải biết hắn đi hoán giận Tê Giác, công ty bảo hiểm này mua bán lô vốn tuyệt đối không làm. Này đặc biệt sao toán lửa gạt bảo đảm, đương nhiên sẽ không cho chủ bá trên bảo hiểm. Loại trừ chuyện tốt khán giả, một bộ phận khác khán giả xem không hiểu Kỳ An tại sao muốn đi trêu chọc Tê Giác. Dựa theo hắn nhất quán trực tiếp phong cách, xưa nay không động vào bảo vệ độc vận, mà đến đây trực tiếp gian nằm hùng dĩm vưu khoa tư đoàn đội, bánh thở với bắt đầu quả thật bị này còn đại tê giác sợ hết hồn, so sánh với đó, nguyên bản rất dọa người 200 cân già chứ liền thành rồi tiểu lợn sữa. Bất quá rất nhanh, Nam vùng đoàn đội liền đã biến thành xem kịch vui tâm tư, muốn thắng khiêu chiến, Kỳ An phải chế phục tê giác, có thể làm thế nào mới coi như chế phục. Nhấn khẳng định nhấn không được, đỉnh cao đến vậy liền sự, cùng cái khí cầu như thế mềm bay ra đi. Rết. Ha, ha Trước tiên không nói hắn có rết hay không đến tê giác Kỳ An chỉ cần dám đối với Tế Zác động nào, hắn coi như triệt để chơi xong, mặc dù động bảo đảm, Nam Hồ sẽ thì ạ chính phủ không truy cứu, hắn trực tiếp giàn cũng không có ai hội lại nhìn. Nam vùng đoàn đội tái xuất hai chiều. DMV khoa tư có toàn bộ giấy chứng nhận, hắn trảo dã chứ nhưng là hợp pháp. Đã hướng về quốc tế động vật bảo vệ tổ chức báo cáo, có người lấy quyền tiền khen thưởng vì là mục đích, có ý định máy giày hoang dại Tế giác. Vì không trái pháp luật ta không biết, nhưng khẳng định là không đúng. Nghe nói chủ bá trải qua BBC cùng lộ thấu xã. Ta hiện tại tuyệt đến đẩy đặc biệt trên một thoáng hai nhà này, tranh thủ giúp hắn lại lần trước. Một mình ngươi không đủ, đi, mọi người cùng nhau đi." Lữ Hiểu Minh trai bia căn nguyên chiều sâu kính mắt mảnh sáng ngời, rất nham hiểm dáng vẻ. Lôi Điển cùng Lữ Hiểu Minh đương nhiên không thể, cũng không dám theo kỳ An đi trêu chọc Tê Zác, bọn họ cùng Hắc Muội Môn đồng thời ở phía xa chờ đợi. Sư tử con cọp ở ăn bữa tiệc lớn, mà Lữ Hiểu Minh túi đầu điều khiển máy không người lái. Máy không người lái lơ lửng ở kỳ An sau lưng, thứ ba thị giác vút tới. Bởi cánh quạt tiếng ông ông, không thích hợp xuất hiện ở trực tiếp bên trong, âm thanh tín hiệu quay lại Lữ nơi này, hắn có thể thông qua điện thoại di động xem đạn ạ. Nha Thái có thể run cầm cập ra dây riều. Tuyệt đối không ngu ngốc, thấy có người cho Kỳ An đưa thần trợ công, làm sao hội không tao hứng. Thông qua biến thanh khí, rêu giao giọng nữ vang lên, một cái tuổi tác không lớn, nhưng nghe tới liền có thể cụ tượng ra rất hội làm sự tình xấu nữ hài hình tượng xuất hiện khán giả đầu góc, nàng vì là Kỳ An kéo cử hận, dùng tiếng anh nói, mọi người xem, ta nam buồn hưu có lợi hại hay không. Dáng cùng Tê giác đối cứng, hắn còn nói muốn biểu diễn tay không chào Tê Zác cho ta xem. Lần này có ít nhất một nửa khán giả khó chịu rồi, ngoại trừ quốc nội tiểu quyền quyền quan sát đoàn, Kỳ An ở hải ngoại cũng có hơn 4 triệu bánh tờ, hắn sẽ sai nửa bánh tờ. Bạn trai ngươi Sương nay chưa từng nghe nói chủ bá có bạn gái a. Quan sát đoàn, tiểu quyền quyền bên trong hiểu tiếng anh nhảy đến lợi hại hơn, đồng thời từ Đậu Nha Thái cùng Kỳ An hàng ngày giao lưu bên trong biết xấu nữ hải là người Trung Quốc, từ đâu tới tiểu nha đầu của phim. Liên ngươi cái kia tiểu thể trạng, lực có bốn lạng thì sao? Cũng không chiếu soi gương, có muốn hay không điểm mặt. Còn bạn trai ngươi? Lữ Hiểu Minh bứt ra một đôi vương nổ, chính là bạn trai ta, không phải vậy các ngươi cảm thấy hắn tại sao thay đổi chủ ý, dựa lấy chiến. Còn không là ta để hắn làm như vậy. Trực tiếp gian bên trong một trận ăn tĩnh, bởi vì Kỷ An đột nhiên đổi giọng đỡ lấy khiêu chiến, sát thực rất kỳ lạ. Quan sát đoàn không dễ lửa, thiếu đến, khẳng định là trung gian đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Quyền Quyền tạm thời thả xuống cùng quan sát đoàn thành kiến, nong súng nhất trí đối ngoại, không sai, tiểu ca không phải là người như thế. Nước ngoài tiểu Quyền Quyền, con cua, bích chỉ cẩu nốc, xấu nữ hải, không tin đúng không? Được, ta hiện tại liền để Kỳ An cho ta làm điểm tê xác thịt đến nếm thử. Lữ Hiểu Minh đưa điện thoại di động quan tình âm. Kỳ An chính đang hướng về trong rừng cây nhỏ dựa vào, địa hình nơi này hoàn cảnh có thể lợi dụng, vừa vặn bị bụi cây ngăn trở thân hình, hắn bên người mang theo ống nói điện thoại vang lên một thoáng, "Soạt, Kỳ An, ta lập tức lại hô ngươi." Chuyện gì ngươi chớ xế vào, ngược lại chuyện được sau, ngươi liền nói một cái hảo." Kỳ An không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng, chốc lát, âm thanh tín hiệu ở Lữ Hiểu Minh nơi này, số nữ hài quay về trực tiếp gian, buồn nôn đến muốn thổ, làm đúng nói, Kỳ An tắc tắc, Tang Nghi An Tệ rất thịnh, cũng muốn nếm thử tê rắc rắc mùi vị gì, có phải là thật hay không hữu dụng, có được hay không vậy bà. Soạt Lữ Hiểu Minh đem ông nói điện thoại đối đầu thủ kỵ, Kỳ An thanh âm vang lên, "Được." Trực tiếp gian đạn mạc lại lần nữa đình chỉ, mà lúc này, Lữ Hiểu Minh tụi hổ chọc vào một cái tổ ong bò vẽ, đoàn thành hồ khôi phục thời gian, màn hình đều thẻ rồi một thoáng. Đương nhiên có khán giả không tin, này không phải kỳ An phong cách, có thể lúc này, một người khác đưa lên rồi thần trợ công, đi Bắt Vạn siêu rõ ràng bắt mắt kiệu chữ xuất hiện ở trên màn ảnh, nói không chừng, chủ ba cái tuổi này, vì bạn gái, giết người phóng hỏa đều làm được. Lại không nói khán giả phản ứng gì, Lữ Hiểu Minh nhìn thấy ai đi Bắt Vạn siêu bắt mắt đậm đặc, nhất thời cau mày, hai ngày trước kỳ An trực tiếp thời gian mỗi lần đều hồi phục Bắt Vạn, Lữ Hiểu Minh tự nhiên biết Bắt Vạn là ai, hắn liền cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, khóe mắt đánh đánh nói, yêu tinh này thật sâu đậm hạnh, chẳng trách Thanh Kỷ An mê được xoay quanh. Lữ Hiểu Minh trước tiên chọc tổ ong vào vẻ Trác Quân tới dầu lên lửa, thêm nữa ba người thành hổ, Kỳ An vị bạn gái trực tiếp giết tê giác lời giải thích dần dần ngưng đầu, một hồi thế giới tính lửa gạt cờ lật đại hỏa hứng hực giấy lên. Hơ tơ tơ S, chương 719, đánh vị đánh vị. Kỳ An đột nhiên đụng tới một người bạn gái, kích động nhất người trừ Trác Quân ra không còn có thể là ai khác. Nay Trạch nữ hiện tại phao văn phòng thành rồi nàng to lớn nhất hưng thú ham muốn, mỗi ngày tới làm, dành thời gian xử lý xong độ ngành chuyện khẩn yếu vụ, còn lại giao cho thư ký, sau đó pha chén mở ra trực tiếp, liền xong thủ tháp quay hàm quay về màn hình giả trang hoa hứng dương. Muốn gặp tuần trước chưa xong thôi, liền càng được rồi hơn, công vụ cũng không cần xử lý, Bằng Hưu tìm đi dạo phố liền cớ tăng ca, tiếp tục ở trên bàn làm việc giả trang nàng hoa hư dương. Cho tới người tế quan hệ, ở chi chu tinh xem ra, Bằng Hưu chuyện như vậy xưa nay đều không trọng yếu, có thể dùng để chơi sao? Trừ phi phía trước thêm cái nam. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, Lữ Hiểu Minh điều khiển máy không người lái, đối với Kỳ An mở ra thứ ba thị giác, trong màn ảnh tiện hầu vương thấy thế nào làm sao vừa mắt, cửa phòng làm việc khe trong tường xuyên truyền ra cười ngớ ngân thanh, được bên ngoài thư ký sởn cả tóc ấy mới vừa rồi còn ở Phấn Hoa hướng Dương Trác Quân bất thình lình nghe được trong màn ảnh có người tự xưng Kỳ An bạn gái, bỗng nhiên một cái giật mình, cùng Hồ Tiêu nhìn thấy con người thời gian như thế, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Lập tức tỉnh ngộ lại, chắc Quân bật cười, sau đó bắt đầu cân nhắc lư hữu minh cùng Kỳ An đang giở cho quỷ gì. Từ khi Lư Hữu Minh mở ra bản hồ trực tiếp gian thứ ba thị rất sau, chắc Quân liền đem đạn mạc đóng, đạn mạc nào có Kỷ An đẹp đẽ. Trước tiên cấp tốc xem lướt qua, qua danh sách, hiểu rõ trước sau nguyên nhân, chu rất sắp rồi nhiên, Minh đây là muốn cho nữa Kỷ An lần trước BBC hoặc là lộ Thấu xã. Thủ đoạn rất bình thường. Duy nhất đáng giá xương đạo làm nền, chính là Kỳ An không biết nguyên nhân gì, đổi giọng tiếp thu khiêu chiến. Kỳ An đổi giọng tiếp thu khiêu chiến nguyên nhân chắc quân cũng không biết, bất quá, nàng cảm thấy sự tình nếu là Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh làm, bọn họ hẳn là có biện pháp kết cuộc, không nói chưa từng làm cho nàng thất vào qua. Châu Song gấu mèo như thường nhảy nhót tưng bừng Kỳ An, liền nói Lữ Hiểu Minh có thể run cầm cập ra dây riều, liền tuyệt không là ngu xuẩn, hơn nữa, khả năng còn có thể có vui mừng ngoài ý muốn, liền, ở thời cơ thích hợp, chắc quân vận dụng siêu quản quyền hạn, lấy ra. Bắt mắt kiểu chữ, đưa lên chợ công. Nghĩ đến cũng là 20 tuổi còn chừng Còn ở Mỹ hảo nhất tuổi, cứ việc không phải mỗi chỉ ra xúc đều như vậy, có thể khó bảo toàn có chút trẻ con miệng còn hôi sữa vì bạn gái nhiệt huyết cấp trên, chuyện gì cũng dám làm. Trực tiếp gian khán giả bên trong, quan sát đoàn cùng Tiểu Quyền Quyền đánh chết cũng không tin, hết cách rồi, các nàng đối với Kỳ An hiểu rất rõ rồi, hắn đời sau cũng không thể giết tới giác. Nhưng đối với nước ngoài Tiểu Quyền Quyền, các nàng không có trải qua ngày đêm không ngủ, bồi sản duy mật quốc dân bạn trai giai đoạn, không biết Kỳ An vì là cục thành phố công nổi. Bị chỉ thả cảnh khiển L phân L thì đánh lén cảnh sát nhân viên, xã L hội dư luận Bắc Kinh gian nan thời kỳ, cũng chưa từng thấy Kỳ An là làm sao một người áp hơn 10 lâu săn bắn phân tử, từ Tân lĩnh bên trong ôm ra đại hoa tiểu hoa. Thêm nữa Kỳ An đông nhiên đổi giọng tiếp thu khiêu chiến cũng quá mức kỳ lạ, cái kia 4 triệu ai quả khán giả bên trong, rất nhiều người bắt đầu dao động rồi, cổ kim thế giới ngã vào sắc đẹp hai chữ trên nam nhân, đàn ông đến cũng suể, chính mình bị v้าง đầu làm ra quyết định ngu xuẩn càng là nhiều hơn đều, có thể Kỳ An cũng không ngoại lệ. Nam Vung đoàn đội thấy thế mừng lớn, bọn họ vốn là muốn chỉ đem Kỳ An xem là dị mưu khoa từ đá kê chân không thừa muốn hắn đầu mình trở nên mơ màng, lúc này không đâm hắn một đau lúc nào đâu. Cùng là bên ngoài động vật loại vong hồng thiếu một cái, Rimview khoa tư đối thủ cạnh tranh liền thiếu một cái, Nam vùng đoàn đội thừa cơ lại mang một làn sóng nhịp điệu. Kỳ An cùng sư tử vườn vốn là gần đây vong thượng đứng đầu đề tài, Nam vùng đoàn đội mang nhịp điệu, còn phát động Rimview khoa tư chính mình 140 vạn bánh sợ đồng thời, ba người thành hổ bên dưới, lại có thật là nhiều người rơi vào trong hầm, sau đó Lữ Hiểu Minh không tưởng tượng nổi kinh hỉ xuất hiện rồi. Bất luận hảo danh tiếng vẫn là danh tiếng xấu, thời đại này lưu lượng là vua, quan tâm độ vì là vương. Theo tên Kỳ An cùng với mặt sau mang vào trực tiếp giết tê giác như vậy đáng chú ý từ ngữ, lại có khác biệt sức mạnh ở đổ thêm dầu vào lửa, Kỳ An ở đây đặc biệt trên xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, đầy đặc biệt nhiệt siêu xếp hạng kéo dài kéo lên bên trong, dẫn đến bản hổ trực tiếp gian ở tuyến nhân mấy tăng trưởng tốc độ nhanh, dẫn Đậu Nha thái loại này California lý công suất thân học ba vốn là đối số tự mất cảm, hắn nhận ra được trực tiếp gian nhân số tăng cường dị dạng, nghĩ một hồi, để đi thủ kỵ âm thanh, lấy ra ống nói điện thoại. Lúc này Kỳ An ở cao mày cân nhắc làm sao ổn thỏa cho tê giác tiêm vào chip, T giác ra hai, cm hậu mà lại tương đương cứng cỏi, mà ông trích chỉ có một nhánh, tuy nói không phải đứt đoạn mất sẽ không có rồi, có thể trở lại nắm đều là phi phước. Giữa lúc Kỳ An nhìn về phía Tê giác toàn thân ra tối bạc đôi kia gây vạ nhị thời gian, ông nói điện thoại bên trong chuyển ra đậu nha thái âm thanh, "Soạt Kỳ An, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lưu Tê giác chạy quyển, hoặc là bị Tê Zác khắp nơi truy sát, nói chung tận lực kéo dài thời gian, kéo được càng dài càng tốt, lại thuận tiện làm điểm kích thích." Kỳ An lúc đó liền rồi, đặc biệt sao ta nhàn được không có chuyện gì tìm kích thích a. cho rằng Tê giác mập liền chạy không nhanh. Mới vừa Kỳ An đã có ý nghĩ Tê giác lỗ thay là ổn thỏa tiêm vào định vị chip vị trí tốt nhất, mà tê giác đánh nhau, hầu như phá không được ra, liền hai bản tử lẫn nhau đỉnh ngũ phần cao thấp, sao chính là, Kỳ An cũng có một thân tê rất già, nếu phá không được ra, hắn thể trọng lại nhẹ, gây gớm bị hút bay thức dậy, ngược lại cũng đập không thương, liền chuẩn bị dùng tây ban nha người đấu bò tốt cuối cùng chấm dứt châu được, gai kiếm, cái kia một thoáng, chính diện cùng tê giác xung phong, một hiệp. Quyết thắng bại, ở máy không người lái màn ảnh trang xong lưu. Có thể nghe Lữ Hiểu Minh nói hắn nơi này chỉ cần kéo một thoáng, hôm nay nhân khí khả năng đến 30 triệu, Kỳ An do dự rồi. Lập tức Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sao không đúng vậy, ngươi mới vừa làm gì rồi? Bình thường đều nhiều nhất 20 triệu, hôm nay tại sao có thể có 30 triệu? Lữ Hiểu Minh vội đầu làm sao hướng về Kỳ An giải thích hắn đông dưng thêm ra đến một người bạn gái sự tình, rất nhanh trên mặt mây đen tàn đi, trong màn ảnh, táo bảo Tê Zác động. Lữ Hiểu Minh, sao ngươi chớ xía vào chuyện gì xảy ra, Tê Zác? Tê Zác sông lại rồi. Khe nằm. Kỳ An quay đầu liếc mắt nhìn, cầm ống nói điện thoại chạy đi liền chạy, hắn chích còn ở ngoan trong túi không kịp lấy ra. Tê giác thể trọng 4 tấn nhiều. Xem ra mập, chạy trốn sự thật không chậm, thẳng tắp nỗ lực, tốc độ cao nhất 40 km, mà nhân loại đỉnh cao 400m cao nhất tốc độ 37 km. Bất quá, quang luận chạy bộ, lượng chân thú đối đầu tê giác, cũng không phải là như đối đầu sư tử con cọp như vậy không có bất cứ cơ hội nào. Đầu tiên, Kỳ An hiện tại 100m 11m 6 khoảng chừng, Miên Cương cũng có thể phân loại tiến vào gia súc cấp bậc, so với tê giác chậm, nhưng chênh lệch cũng không nổi bật. Thư yếu, thể trọng lớn hơn, khởi động, chuyển hướng nhất định chịu thiệt. giác chạy thẳng đó là ở tìm đường chết, vì lẽ đó, Kỳ An sách lược là lợi dụng được rừng cây nhỏ cản trở hình rắn, sau đó đánh vị đánh vị. Suoạt cho ăn, ngươi đừng hướng về trong rừng cây chạy, máy không ngửi lái không vào được, đập bất nó ngươi. Còn có, ngươi chậm một chút có được hay không? Trong rừng nhảy lên đến nhảy lên đi theo cái hầu như thế, bắt nạt bản tử thú vị sao? Ông nói điện thoại lại lần nữa truyền ra Lữ Hiểu Minh nghiêm thanh. Mà lúc này trực tiếp gian bên trong, nhịp điệu đã bị mang theo đến, đến rồi, theo tân tiến vào trực tiếp gian càng nhiều người, tiếng mắng cũng càng nhiều, nhưng là, lượng chân thú một mình đấu tê giác trực tiếp, có người nhịn được lòng hiếu kỳ không nhìn sao? Còn có, Kỳ An đánh vị cũng quả thật làm cho Tế ca rất khó chịu. Chương 720 từ vòng quanh quanh. Kỳ An đối với mình đi vị kỹ thuật đó là tương đương tự tin, nhớ lúc đầu, phùng thuộc cũng là một cái nói lên thụ liền lên thụ, một tay để sách mấy chục cân, xoay vòng trải cán bột, cây mau đạn có thể từ vườn thú đông môn truy sát đến tây môn giang hồ hào hãn. Khi đó Kỳ An trấn ngán, duy nhất bảo mệnh đạo mạc kỹ, chính là linh động phật phù cấp thần đi vị, không chút nào khuyết đại địa nói, đây là hắn dùng dây thường mệnh luyện thành đi ra di động kỹ xảo. Bây giờ Kỳ An đã là một cái có thể chinh phục đại sơn nam nhân, không phải tuổi, hắn muốn làm hỉ mã kéo nhã cũng là tới tập sự, chính là sợ lạnh không muốn đi thôi. Chân rải rượi vào thượng giai tố chất thân thể, Thêm nữa quen thuộc ở núi rừng bên trong cao tốc chạy trốn, ở thể lực lực bộ phát cộng đồng báo đằm dưới, hướng về khán giả thể hiện rồi ở trong rừng cây thiểm chuyển sẽ dịch, gần như hầu nhi như thế linh động đi vị. Kỹ thực nói trắng ra rồi, chính là lợi dụng được tê giác thể trọng lớn, chuyển hướng, khởi động châm đặc điểm, đồng thời phát huy hảo tự thân ưu thế, tê giác lên tốc hắn liền nhiễu thủ, tê giác dừng lại hắn tiếp theo chạy. Trực tiếp gian bên trong, không giống với hai quả vong hưu từng cái từng cái bị mang nhiệt điệu, rơi vào trong hầm, hoa quốc khán giả mới không mua hắn chứng, tương tự động võ thuật hắn sớm đã dùng qua rồi, người không thể ở một cái trong hầm liền đập ba lần. Vì lẽ đó Các khác các quốc gia luôn ngứa đạn mạc hoặc kích động hoặc không rõ chất vấn thời điểm, hắn ngứa đạn mạc vẫn như cũ rất sung sướng. Cao thủ, đây là cao thủ. Tiểu ca khi còn bé không ít chịu đựng qua điều chịu chứ. Ha ha ha, Tê Zác đều thở hổn hển, tiểu ca này thể lực sự thật có thể. Phí lời, lần trước Văn Minh chấp pháp thời gian, Lưu Phiên chuyên nghiệp hoạt động bóng đá viên tìm hiểu một chút. Ô yêu yêu va trên tê rồi, thân mập chân ngắn chạy đi, chính là chịu thiệt a. Thạch truy rồi, Kỳ An quả nhiên từ mang hấp mập qua là bản tự chân ngắn, đều yêu thích dính hắn. Ai, ưa cao không đến a. Có bao thật hâm mộ. Ngươi thử xem bị một con tê dắt truy, xem nơi chân có mềm hay không, này hội hơn nửa đã chống đầu gối thở mà rồi. Này ngược lại là lời nói thật, người vừa căng thẳng, thể lực tiêu hao cự bức ra tốc, không hai bước hô hấp rồi cùng phong cách hỏng như thế. Kỳ An là ỷ vào bị đẩy đến cũng không đáng kể trong lòng yếu thế, sức lực chân, hắn có thể bảo đảm bình thường phát huy. Kỳ An ở tìm cơ hội lên tay, vừa đến ống chích còn ở sau lưng ngoan giấc trong túi, thứ hai hắn cũng nghĩ thông suốt qua thị giác cùng trùng, nhìn một chút đản Mới vừa đậu nha thái tuyệt đối lại cho hắn chỉnh ra yêu tiêu thần, không phải vậy ở tuyến nhân mấy không thể hướng về 30 triệu đi có thể mặt sau táo bạo tê giác ca theo sát không nghỉ, xem nó tư thế, hôm nay cần phải giẫm chết này con trăn ghét lượng chân thú không thể. Cao nhất 40 cây số giờ không phải đùa giỡn, Kỳ An dựa vào đi vị, xem ra ung dùng, thực tế tốc độ vẫn là hắn chậm, không thời gian để hắn phân tâm, vạn nhất lập xem đạn mạc thời gian, một con đoán giận trên cây liền việc vui lớn. Mà vì là chăm sóc máy không người lái quay trụ, hắn chỉ có dọc theo rừng cây biên giới chạy, tiếc rằng rừng cây biên giới cây lớn đều thấp bé, như có như có thể chống đỡ hắn thể trọng, cũng không ngăn được tê giác xung phong. Kỳ An bên này dọc theo rừng cây chạy, dần dần đi xa. Máy không người lái hữu hiệu phạm vi không chế 500m, Lữ Hiểu Minh túi đầu nắm điện thoại di động, hướng về Kỳ An nơi đi theo. Một bên khác, Trưởng thành tổng bộ có thể thực thời gian kiểm tra trực tiếp gian số liệu chắc quân so với Lữ Hiểu Minh càng trực quan biết được ở tuyến nhân mấy tăng trưởng gì thường. Cứ việc người tiến vào lấy tiếng mắng chiếm đa số, bất quá, này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, chắc quân cho Kỳ An thủ ký phát đi dị vặt chặt ngự âm. Đậu Nha Thái vừa nhìn ID bắt vạn, biết là tương lai người lãnh đạo trực tiếp, đóng trực tiếp gian đồng thành, chuyển được. Nói như vậy, hắn đổi giọng đỡ lấy khiêu chiến là vì cho tê tiêm vào định vị chip. Tác quân nói Đậu Nha thái thành thật trả lời, đúng thế. Ta giả trang hắn bạn gái vốn là chỉ là muốn cho nữa hắn lần trước BBC hoặc là cái khác bà mai thể, không nghĩ tới có người mượn cơ hội ở đây đặc biệt trên làm sự tình, năng lượng còn không thiếu, trực tiếp gian nhân số thật giống ở biến nhiều. Chi Chu Tinh làm yêu, thông báo Kỳ An, để hắn kéo dài thời gian, càng dài càng tốt. Còn có, ba mẹ ngươi cái kia có muốn ta giúp người một tay hay không, đứng ra giải thích. Lữ Hiểu Minh đương nhiên cầu cũng không được, hắn tự mình nói với mình từ California lý công đại học, ba mẹ hắn sẽ đồng ý. Mà lúc này nếu như có trưởng thành đứng ra, vậy thì không giống nhau rồi. Chi Chu Tinh Việc này ta đến làm. Chỉ có điều, trên thế giới chưa từng có vô duyên vô cơ hảo ý, huống hồ đề nghị người vẫn là chi Chu tinh. Đậu Nha Thái là một nhân tài không thể nghi ngờ, nhưng lấy chắc quân giờ này ngài này ở trường thành vị trí, không cần hết sức đi lung lạc hắn, nguyên nhân thực sự ở chỗ, trách quân thích xem thứ ba thị giác dưới Kỳ An, hiện tại có dây riều, ở đâu thao tác máy không người lái không là vấn đề, vấn đề là, thao tác máy không người lái người nhất định phải tin được. Lữ Hiểu Minh đồng ý thanh dây riều giao cho Kỳ An, cũng sẽ điều khiển máy không người lái, hắn thành rồi người số một tuyển. Kỷ An bình thường trực tiếp đã rất cẩn thận chú ý, mà bảo hiểm đề Chắc Quân nhất định phải bắt được mặc dù Kỳ An không cẩn thận bại lộ, Lữ Hiểu Minh cũng không dám ra bên ngoài nói thẻ đánh bạc. Kết quả là, Đậu Nha Thái còn không biết, hắn bị Chi Chu Tinh nhìn chằm chằm rồi, thưa điện ở lạng Yên không một tiếng động địa cuốn quanh lại đây. "Soa Kỳ An, người lãnh đạo cũng làm cho ta thông báo ngươi làm hết sức kéo dài thời gian, còn gọi ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Có nghe hay không?" Lữ Hiểu Minh thêm mắm dặm muối truyền đạt lên quan trên mệnh lệnh, được kêu là một cái lẽ thẳng khí hùng. Kỳ An không công phu cầm lấy bên hông ống nói điện thoại, cũng chưa cho trả lời chắc chắn, coi như là chắc có nói, hắn cũng trước tiên cần phải thanh nguyên nhân làm rõ rồi. Uy mật bản là đó là đối với lao bà tôn trọng, lấy lòng, vì một thoáng cũng không đáng kể, thường xuyên quỷ một quỷ còn có thể sống huyết hóa ứng, xúc tiến huyết dịch lưu thông, hiệu ích cả người khỏe mạnh. Nhưng là trong nhà phu cương nhất định phải chấn, lão quỷ gia xưa nay đều là nam nhân quyết định, mạnh mẽ như phùng tục, trong nhà gặp phải đại sự, chung quy được kỳ thiên hạo định đoạt. Lúc này, từ đầy đặc biệt trên nhìn thấy trực tiếp ZT Zắc và ngoài quả bóng hữu, thêm vào lục tục trước đến báo danh hoa quốc khán giả, trực tiếp gian ở tuyến khán giả 14 triệu trên dưới. Kỳ an việc cấp bách trước tiên cần phải tìm cây đi tới, thanh tình huống làm rõ rồi, không thường nghĩ Dọc theo rừng, cây nhỏ chạy một trận, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám lớn thấp bé bụi cây tử, tuy rằng không phải rất dày đặc, nhưng đều mang gai. Đột ngột xuất hiện lùn cây hướng về trong rừng cây nhỏ ao hãm lan tràn đi vào, khoảng cách đối diện rừng cây nhỏ khoảng chừng khoảng 50m, Kỳ An mở ra tê rắc ra, từ bụi cây trong lúc đó đường nối xuyên qua. Vốn tưởng rằng bụi cây có gai, tê rắc làm sao cũng phải nhường, soạt Kỳ An, cẩn thận phía sau ngươi. Bên hông đối với giảm khí vang lên nhắc nhở, Kỳ An quay đầu lại, liền thấy tê rắc mang gai thắc bé bụi cây xông thẳng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hướng về trên thảo nguyên chạy là muốn chết, không có cản trở, đối với tê rắc Chính là một mộtưu bình xuyên kỳ An quay đầu lại hướng về hơn 30 mét ở ngoài lùng cây đối diện bên rừng cây nhỏ duyên ra tốc hai chân toàn lực bỏ qua nơi đó có một thân cây ấm khổng lồ lồrá kiện cây hợp ma thụ máy không người lái thứ ba thị ra dưới, lấy 11 giây 6 tốc độ lao nhanh kỳ An thực tại không chầm rồi có thể thẳng tắp nỗ lực tê giác càng nhanh hơn 4 cái tráng kiện chân ngắn chạy ra rồi Tuấn mãi nhảy lên tư thế Châu hoang quần thế không thể đỡ khí thế khổng lồ thể trọng dưới thùng thùng chấn động lên bùi bằng cộng đủ cây ch cây phi dương tung ra khoảng cách song phương ở từ từút ngắn chương 721 điều động tê giác Nam nhân Vậy đại khái là kỳ an lần đầu tiên ở màn ảnh trước, thứ ba thị giác dưới hoàn toàn thoải mái, chỉ chân trước trường chạm đất, hết tốc lực chạy trốn, lấy mỗi giây 9.4, năm tốc độ hướng về trước đẩy mạnh, lấy lượng chân thú tiêu chuẩn đến phân xét, bất luận bộ thần, bộ bước, đã có thể nha phân loại tiến vào gia súc phạm chủ. Tiếp rằng phía sau hắn là một con chân chính gia súc, thể trọng 4 tấn nhiều, mập thì lại mập rồi, có thể bốn cái tráng kiện chân ngắn sức mạnh 10 phần, phía sau vung lên bụi bặm cùng bụi cây mạnh để khán giả cách màn hình đều có thể nghe được giác bốn con chân đập về phía mặt đất, như nổi trống thùng, thùng thanh đều là thẳng tắp nỗ lực, tốc độ 34 km dù sao cùng tốc độ 40 km tồn tại trên lệnh, khoảng cách song phương ở lấy đối lập vững vàng tốc độ rút ngắn. Kỳ An cách đối diện mặt rừng cây nhỏ hơn 30 m, mục tiêu của hắn là tà gai bên trong, cây kia cọc đường kính 50 cm, từ cách mặt đất 1 m6 vị trí liền phân cảnh tản ra, tầng cao nhất trình độ trạng tán cây độ cao tiếp cận 5 m cây hợp hoàn thụ. Sau đó song phương đều ở cao tốc chạy trốn bên trong, mắt thấy Tezaka càng đuổi càng gần, Kỳ An dưới chân hổ đâm vương ra, đâm vào mặt đất, mặc vào giày đi mưa hư một thường, đi rồi cái phong tao hình dáng Một thoáng liền đem sau lưng 6 mét nơi, lại quán tính to lớn Teyzaca mang đi trệ. Teyzaca đi vòng cái đại hình cung cây lại, khoảng cách song phương lại lần nữa kéo xa, Kỳ An nắm chặt cơ hội, thoáng giảm tốc độ, điều chỉnh bước chân, nhảy lên cây hợp hoàn thụ 1m6 cao thân cây phân nhánh nơi. Đốt đốt táo bạo Teyzac dùng sừng đỉnh hướng về cứng rắn thân cây, lưu lại rõ ràng sừng dấu, cũng may thân cây phải có 50 cm, trên cây hầu tử, phi, không phải, trên cây Kỳ An rượi vào chặt cây bản thở hơi. Vừa mở ra ngoan túi, vừa thông qua thị giác cùng trùng, nhanh chóng xem lướt qua lúc trước đạn mạc, đem giải rắc đạn vá thức dậy. Hắn cuối cùng cũng coi như biết làm sao sự việc rồi, Đậu Nha Thái đặc biệt sao tự mình nói với mình, cho hắn kéo cử hận. Sau đó liếc nhìn ở tuyến Nhân mấy, cũng rõ ràng rồi chắc quân để hắn kéo dài thời gian y tứ. Biết hai người bọn họ là hào ý, lấy hắn cùng sư tử vườn khoảng thời gian này quan tâm độ, lại có rỉm view khoa Tư người ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, nhịp điệu một khi mang theo đến, phối hợp trực tiếp giết tê giác như vậy đáng chú ý chứ, mặc dù Kỳ An chính mình cũng sẽ không nhịn được hiếu kỳ. Vấn đề là, bước này liền ở lửa gạt không rõ tình huống khán giả sau khi đi vào, cuối cùng phát hiện hắn chỉ là cho tê giác tiêm vào định vị chip bọn họ không được giơ chân sù lông. Lại lần nữa nhìn về phía ở tuyến nhân mấy, 14 triệu, tiếp cận 15 triệu, Kỳ An dự định ở nhiều người hơn bị lừa gạt đi vào trước, thanh sự tình giải quyết phân kết. Bàn tay tiến vào ngoan giấc trong túi, chạm tới ông Trích, Kỳ An mới vừa muốn xuất ra, một thoáng dừng lại. Nguy cùng cơ hội xưa nay đều hỗ trợ lẫn nhau. Đội Thành Hoa Quốc thoại tới nói, hoa hè phúc ỉ, phúc hè hòa phục, chuyện xấu không hẳn không thể biến chuyện tốt, Kỳ An đột nhiên nghĩ đến, ở cho tiêm vào xong định vị chip sau đó, hắn còn phải làm một chuyện, mà chuyện này, người biết càng nhiều càng tốt, dù cho hắn trực tiếp gian đi bọn bị mắng cũng đáng giá. Kỳ An đem ống trích thả trở lại, hắn chuẩn bị như chắc quân hy vọng như vậy, bắt đầu kéo dài thời gian. Liếc nhìn thụ dưới vẫn như cũ rất táo bạo Teyza, như vậy mang xuống, vừa thuận nhất cử lượng tiện, vừa có thể lừa gạt nhiều người hơn đi vào, lại có thể lượng lớn tiêu hao Teyza thể lực, thuận tiện tiến vào. Kỳ An là cái trong lòng lực có đại khe nam nhân, hắn đang suy nghĩ cuối cùng có thể hay không thanh những kia bị lừa gạt người tiến vào cũng lưu lại. Những kia bị lừa gạt vào khán giả trong thời gian ngắn sẽ không đi, bất kể là ai đều sẽ hiếu kỳ, ai to gan như vậy dám giết Teyza, mà cái này Teyza lại muốn làm sao giết? Vì lẽ đó, Kỳ An còn có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp lưu lại bọn họ. Cho tới muốn làm sao lưu, đương nhiên là cho khán giả nhìn bọn họ muốn nhìn. Liền, lại như Lữ Hiểu Minh mới vừa nói, Kỳ An vừa kéo dài thời gian, còn muốn vừa làm điểm kích thích. Nhìn về phía thụ dưới con kia táo bạo tê giác, Kỳ An thầm nghĩ một câu thật không tiện, nó hôm nay khả năng muốn hy sinh một thoáng rồi, cũng không cần lại dựa vào ngôn ngữ kéo cử hận, Kỳ An bắt đầu tìm đường chết, nhảy xuống cây. Một con táo bạo tính bướng bình tê giác theo một con lượng chân thú đồ da chạy, một lớn một nhỏ khắp thế giới chạy vội. Đối đến thông qua cùng trung thị giác nhìn thấy đạn mạc có người hỏi kỳ an đến cùng có giết hay không tê giác, lượng chân thú hoạch một thoáng chân, kém điểm bị tê giác lầy đến, nhìn thấy khiến người ta tim đập nhanh hơn tình cảnh, nhưng kia khán giả cũng là đã quên lúc trước vấn đề. Kỳ An có ý định khiêu khích quấy rầy tê giác hành vi đầy đủ kéo cự hận, trực tiếp gian bên trong, dần dần có người chống đỡ nổi lên tê giác ca một cước dẫm đánh lượng chân thú, bất đắc dĩ này còn tiện hầu tử thật đặc biệt sao có thể chạy, thể lực cũng hào đáng sợ. Nhìn thấy tiện hầu tử vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng, ngoài quả khán giả có khí ra không được, liền chạy đến đẩy đặc biệt trên hoặc gia nhập, hoặc lại lần nữa trợ giúp lên tiếng phê phán đội ngũ. Song lại muốn biết hầu tử có hay không bị dâm đánh, Tê giác có hay không có chuyện, tiếp theo chạy về trực tiếp gian. Tuyết cầu ở vội vã càng lăn càng lớn. Trực tiếp gian bên trong tiếng mắng kế tục không phải là bắt nạt Tê giác làm sao? Có thể chạy ghê quá. Ngươi làm sao không đi tham gia áo vận hội? Vương tha con kia Tê giác là nam nhân liền đến tư làm đạt duy ni á, ta cùng ngươi một mình đấu. Cho tới như khỉ ra vàng loại này ngôn luận, chắc quân một chiêu đại phong ấn thuật, trực tiếp đá ra trực tiếp gian, cũng đưa ra tiếng anh thông cáo, nhắc nhở khán giả chú ý ngôn từ. Hoa quốc khán giả nhất chỉ không có đáp lại đều ở dùng hán ngữ đạn mạc lẫn nhau trò chuyện, bọn họ biết đây tuyệt đối là động tác võ thuật, trải qua nhiều lần khi đều có kinh nghiệm rồi. Một vị hoa quốc gấu mèo bột gửi đi đạn mạc, ẻm. Vài quả khán giả thật giống lầm rồi một chuyện. Chỉ nhìn đạn mạc, làm sao cảm giác tê giác rất dễ bắt nạt phụ dáng vẻ đây, này còn giống như là một con hoang dại tê giác chứ? Hừ, hoang dại, hơn nữa căn cứ hình thể phán đoán, là chỉ có thể ở trên thảo nguyên nên ngang mà đi nam tính thành niên tê giác. Chuyện này, tiểu quân quyền, bọn họ khẳng định bị tiểu ca mang vào câu bên trong, liền giống chúng ta, đi qua giải nhất lộ, chính là tiểu ca động tác võ thuật. Quan sát đoạn Bất quá Kỳ An là thật sự hảo kéo dài a, Tê giác nhìn qua đều mệt nhanh không chạy nổi rồi. Thế nào để hai cái nhiệt huyết cấp trên, chính đang hô hổ trẻ con miệng còn hôi sữa dừng lại. Sương mặt sương húi, vỡ đầu chảy máu những này toàn bộ vô dụng, biện pháp hữu hiệu nhất chính là chờ bọn hắn thể lực tiêu hao hết, một cách tự nhiên thì sẽ tỉnh táo lại. Tê giác lại táo bạo, cũng có thể lực tạo không đi thời điểm. Thấy Tê giác ca phương miệng lỗ mũi liên tục thở dốc, dừng lại dùng mắt nhỏ trừng mắt về phía lượng chân thú, Kỳ An biết nên hắn động thủ rồi, trước tiên dùng nói điện thoại liên hệ Lữ Hiểu Minh, để hắn thông báo Hắc Ngụy môn mang hảo thương lại đây, Kỳ An trở sau lưng ngoan đáp tối. Đưa tay tìm thấy ông Trích. Trước sau trải qua một cái nửa giờ, Kỳ An nuốt hai viên tiểu viên thuốc bổ sung thể lực, lúc này trực tiếp gian nhân số cũng hình ảnh nắt quắng ở 27 triệu, lần đầu, vai quả khán giả so với hoa quốc khán giả số lượng nhiều. Máy không người lái thứ ba thị giáp dưới, khán giả liền thấy Kỳ An từ trong túi đeo lưng móc ra món đồ gì, thấy không rõ lắm, hắn mới vừa đi về phía trước rồi một bước, trên đất bằng, hình thể chỉ đứng sau vai lớn, sư tử con cọp bình thường không dám trêu chọc, đủ để Hoành Hành Thảo Nguyên thành niên nam tính tê rắc quay người lại, lắc lắc cái mông to tùng tùng tùng chạy. Có thể càng quá đáng chính là, Kỷ An, ta dựa vào nó, không cho chạy. Lưỡng chân thú mau đuổi theo trên, vươn mình kỵ đến rồi hoang dại tê giác trên lưng. Kỳ An không cần nhìn trực tiếp cũng biết hiện tại trực tiếp gian cái gì tình hình, hắn biết mình như thế làm là có chút nguy đại, nhưng là hắn không thể để cho tê giác liền như thế chạy mất, máy không người lái tiến vào không được dừng tay, một khi tê giác đảo tẩu, hắn liền giải thích không rõ chuyện phía trước. Dưới sự bất đắc dĩ, Kỳ An không thể làm gì khác hơn là ngay ở trước mặt toàn thế giới 27 triệu người trước mặt, kinh thế hãi tục một cái rồi. Chương 722, Cổ giá hùng tráng. Kỳ An không cần nhìn cũng biết Lúc này trực tiếp gian bên trong đạn mạc tốc độ chắc chắn sẽ để trường thành phục vũ khí thẻ đốn, hắn đại khái không nắm giữ nhiệm vụ vũ khí, kỳ đến sống sót hoang dại Tê Zác trên lưng, bị màn ảnh ghi chép xuống người số 1. Nói như vậy có thể có chút hung hăng, thế nhưng, cái này người số 1 xưng hô hẳn là đủ để bước qua toàn thế giới, ngang qua cổ kim bên trong tây. Đáng tiếc, vẹn vẹn hơn 10 giây, Kỳ An cùng Tê Zác bóng người đồng thời biến mất ở trong rừng cây nhỏ. Lúc này đạn mạc điên cuồng hoạt động, Kỳ An trên eo nói điện thoại truyền ra lưỡi âm thanh, chớ vào đi à, đi vào ta đập bất đáo rồi. Kỳ An lườm một cái, Dựa vào trước luyện qua cỡi ngựa kỹ thuật, chân cũng đủ trưởng, Miên Cương kẹp lấy Tê Zác rộng lớn thân thể, nằm nhồi Tê Zác trên lưng, đứng vững lại, một cái tay khắc cầm lấy ông nói điện thoại, xoạt dựa vào, ngươi khi cỡi ngựa à, muốn nó chuyển biến liền chuyển biến. Tê Zác hội nghe lời của ta. Soạt. Lữ Hiểu Minh ấn xuống ống nói điện thoại hồi phục nút bấm, có thể suy nghĩ một chút, nhất thời nể lời. Đậu Nha Thái sắc thực không lời nói, đều kỵ đến Tê Zác trên lưng rồi, còn có thể nói cái gì? Lữ Hiểu Minh gấp, Kỳ An cũng ở sốt ruột, hắn thỏa đáng màn ảnh tiêm vào định vị trí, như vậy mới phải tiến hành bước kế tiếp cũng mới có thể giải thích trước hắn không có ý nghĩa khiêu khích quay rầy hành vi. Vừa vặn dưới là một con không đối với hắn mở ra tâm tình tọa độ hoang dại tê giác, Kỳ An còn thật không biết phải làm sao. Lúc này, theo tê giác cổng kênh đá hậu, chân sau giơ lên đại khái cách mặt đất hai quyển cao, lấy tê giác chân dài, trình độ như thế này đã toán linh hoạt. Nằm nhồi tê giác trên lưng Kỳ An bắt đầu sốc này, mã có dây cương cùng bàn đạp có thể cung người cưới lấy không chế, này con tê giác chỉ có thể dựa vào Kỳ An hai chân cặp lấy, thân thể còn đặc biệt sao tác rộng, dù cho giác đá hậu phạm vi không lớn, nhưng không hai lần, Kỳ An liền bị điên rồi xuống. Tê Zác phát hiện trên lưng hầu tử rơi xuống đất, sử dụng còn lại không nhiều thể lực, tùng tùng tùng gia tốc. Kỳ An mắt thấy một buổi trưa nỗ lực sắp phủ ví, còn lôi đặt ngông cử hận, hảo ở đây là rừng cây, Tê Zác lại quán tính to lớn, thể lực cũng không đủ khỏe, lô mãng ra tốc dưới, hướng về một gốc cây thẳng tắp thô to hầu bánh mì thụ chạy đi. Cấp Tê Zác phát hiện, đã không kịp phanh lại, vừa nghiêng đầu né qua, có thể rộng lớn thân thể cùng thân cây quán dẫn rồi vướn vàng, đường kính 70 cm thân đến nhẹ nhàng gãy thanh, Tê giác chính mình cũng bị va cũng. kiện hầu bánh mì thụ Tê Zác khẳng va bất động, mặc dù nó có 4 tấn nhiều thể trọng, mà động lượng thủ hạng Tuởn vừa nhưng bất động, chỉ có thể là tê giác đàn hồi ngã xuống. May mà né qua rồi đầu, chỉ là rộng lớn thân thể hiện ta giác cùng thân cây quả sượn, thủ có chừng rồi điểm vết nước, nhưng tê giác không có chuyện gì. Kỳ An sấn tê giác bỏ lên công phu. Lại lần nữa đuổi tới, phiên đến trên lưng nó. Tê giác xoay người, mặt hướng rừng cây nhỏ ở ngoài. Người sớm nhất công cụ khẳng định không phải bỗng dưng phát minh ra đến, mà là lung tung thử nghiệm bên dưới, phát hiện rồi như là dịu đá, thạch đao công dụng, bằng bản năng đoán như vậy hình dạng, như vậy sử dụng, đối với người săn bắn vật hái sinh hoạt có băng sau đó đại nhân giáo đứa nhỏ, từng đời một truyền thừa xuống. Mãi đến tận một đời nào đó sản sinh rồi ban đầu văn minh, mới đi tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên lý. Cùng lý, Kỳ An lúc trước đã cùng Tê giác ở bên rừng cây nhỏ đấu rồi một cái nửa giờ, mới vừa tê giác lại va trên cây, lại lần nữa bị lượng chân thú kỵ chủ, Tê Zác coi như lại buồn, bằng bản năng cũng có thể hiểu rõ, rừng cây nhỏ không phải nó sân nhà, không triển khai được, liền xoay người, đi ra ngoài trống trải thảo nguyên chạy đi. Liền, máy không người lái thứ ba thị giác dưới, khán giả liền thấy Kỳ An bị Tê Zác đả tiến vào rừng cây biến mất rồi một quãng thời gian, sau đó không lâu, hắn coi Tê Zác trở lại khán giả tầm nhìn dưới. Mà lần này Trên tay hắn có thêm món nổ, song thủ cầm lấy từ tê giác cái bụng dưới nhíu tới được ngự thú tác, tương tự dây cương, bị vừa chạy, vừa đá hậu tê giác điên được với dưới chập tròn, lại chính là đi không đi xuống. Trường Thanh phục vũ khí xuất hiện lần nữa thẻ đốn, các quốc gia luôn ngự đạn mạc điên cuồng lập loé, ngoại trừ lập tức xuất hiện ở trong màn ảnh, bên cạnh danh sách bên trong căn bản không kịp xem. Bỏ qua một bên oai quả khán giả đối với kỳ an bắt nạt tê giác thành kiến, liền hỏi một câu, bây giờ còn có ai đối với cái này ở giác trên lưng rong rủi của nam nhân không phục? Không phục mình đi kỵ giác thử xem, dù cho vườn thú chăn nuôi tê giác cũng được. Mặc kệ vài quả khán giả có phục hay không, Hoa Quốc Vong Hưu dùng sức thổi. Gấu mèo bột, Kỷ Tế Zác nhỏ hán tử yêu, người hùng tráng uy vũ. Tiểu quyền quyền, tiểu ca rốt cục có chính mình vật cưới chuyên dụng. "Ừ, này con vật cưới quá phong cách rồi." "Vậy xem Vong Hưu, hẳn lý, phe gia di toàn cầu, có thể quý được Tế Zác, có tiền cũng không mua được, mua được ai có thể kỵ." Ta cảm thấy như vậy hoang dại động vật hẳn là nộp lên cho quốc gia. Tê giác vốn là quốc gia quản. Ta nói chính là kỳ an, có đạo lý. Tế tuy quật, tính phí bạo, lại không chịu nổi trên lưng nó hán tử chân rải, khí lực chân, thể lực càng tốt hơn. Kỳ An cầm lấy ngựa thú tác, hai chân mang theo rộng lớn thân thể, bất luận Tê Giác khởi động gấp đỉnh vênh lại, tại chỗ táo bạo xoay người, vẫn là chết mệnh đá hậu chạy trốn, chính là điên không xuống trên lưng hậu tử. Quan sát đoàn, ta bỗng nhiên có chút sợ tiểu ca rồi, thì nghĩ một hồi, Tê Giác đều không bắt được hắn, ta cũng bị hắn cưới lên, còn có đường sống. Không nói đến người khác, lúc này chắc Quân nhìn thấy đoạn mạng, Tê hít vào một ngụm khí lạnh, quan sát đoàn các nàng nhiều nhất chỉ là y y một thoáng, có thể nàng thật có thể được nội thương nghiêm trọng, một tuần không xuống giường được loại kia, số giường còn không biết bao lâu có thể bước đi. Sắc mặt trở nên trắng chắc quân linh kê một đồng, mở ra thủ kỵ tấm gương công năng, nhìn một chút chính mình đẹp đẽ khuôn mặt, từ trong bao nhảy ra một nhánh sân môi. Đạn Mạc vẫn còn tiếp tục, Kỳ An bên hông ông nói điện thoại chuyển ra lư hữu minh âm thanh, "Kỳ An, có khán giả hỏi người đàn đạn có sao không?" Kỳ An một tay nắm gương, một cái tay khác nắm lấy ông nói điện thoại, thân thể trước sau chập chờn bên trong trả lời, "Ca rất khỏe mạnh, bọn họ nên hỏi Tê Zắc có sao không?" Sau đó, không rõ vì sao gai quả khán giả liền thấy đạn Mạc bên trong liên tục thổi qua, 66666666. Lúc này, trước bàn làm việc, Trác quân đồ hảo sơn môi sau, quay về tấm gương tạp ba hai lần miệng, rất là thỏa mãn dáng vẻ, đem sơn môi thả lại trong bao, biểu hiện trong lúc đó lại lần nữa khôi phục rồi ngày xưa tự tin. Tê Zác được thể trọng có hạ, nhảy đánh lực đến cùng không sánh được điên cuồng châu được, mà ưu tử bên trong có kỳ An như vậy tố chất thân thể cũng đúng là như thấy, thêm nữa Tê giác từ lâu cung dương hết đả, thể lực trước liền bị kỳ An chà gần đủ rồi, nhiều mặt nguyên nhân ảnh hưởng, kỳ An ở Tê giác trên lưng ổn đi. Lại là hơn 20 phút quá khứ, hôm nay tới từ Hoa Quốc khán giả khen thưởng đó là tương đương khả quan, ngược lại một lần trả hết, mua lượng BMW là chút lòng thành, mà Tê giác coi như lại táo báo không nữa nguyện cho lượng chân thú kỵ, có thể hầu tử ở trên lưng nó, điên không tới thì có biện pháp gì? Thể lực tảo đã giá trị âm, tính khí to lớn hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có thở dốc phần, Tê giác tứ phương ngoài miệng phương trong lỗ mùi phun ra hai đạo không cam lòng khí thô, tại chỗ bất động bất động. Thế thế, một vị vai quả vong hưu nói, hầu bên trong giải, không cần nói cho ta Tê Zác bị hắn thuần phục rồi. Lúc này kỳ An phát hiện Tê giác tỉnh táo lại, hắn có thể tiến hành bước kế tiếp rồi, bàn tay tiến vào đũng quần đạo. Không phải, trong đối quần, móc ra ống trích. Chương 723, chúng ta này một đại. Hầu bên trong giải, không cần nói cho ta Tê Giác bị hắn thuần phục rồi. Đương nhiên có người phản bác, Cê Dẹn Dệ tỷ trên còn không từng xuất hiện bất kỳ bị thuần phục động vật. Ngoài quả khán giả tán thành, đây là hoang trại Tê Giác, không phải nuôi nhốt trâu ngựa. Hoa Quốc vong Hưu gia nhập chiến cuộc, hoàng trại động vật làm sao rồi? Căn cứ hoang trại gấu mèo duy mật cùng bàn nhi tìm hiểu một chút, đi xem xem kỳ an làm sao theo chân chúng nó chơi, làm sao cho chúng nó bồi sản. Ai đi bắt câu hải tặc, đó là hoa quốc động vật, đông phương đều là như vậy dự nhưng Cê Dẹn Dệ tỷ động vật không thể bị bất luận người nào phục. Lần này không phục nhiều người rồi, 87 cái chữ Hán Ta nhớ tới Tân thuốc cùng Du Lệ đều là sẽ rèn dễ tỷ sinh ra chứ. Đặc biệt sao hổ tiêu lớn như vậy một con sư tử liền ở bên cạnh, người mù a. Mình làm bất đáo liền cho rằng người khác cũng không làm được. Kỳ an trước còn không ai kỵ qua tê dặc đây, làm sao ngươi biết tê dặc không thể bị thuần phục? Nếu có thể cưỡi, tê dặc tại sao không thể? Ngựa hoang có thể bị thuần phục, tê dặc tại sao không thể? Cái kia con thứ nhân nhiều, đệ một con ngựa, điều thứ nhất cậu là làm sao đến? Tiểu quốc gia người, chính là không từng va chạm xã hội. Sự thực bại ở trước mắt, mặc dù không phục, đông đảo quả vong hữu cũng vô lực phản bác. Vốn là còn rất nhiều tiểu đồng bọn vội vã đi mà hai, nhưng Kỳ An chuyển động, ai đi hoa vì là định luận, mau nhìn Kỳ An đang làm gì. Tê Zắc có hay không bị thuần phục, Kỳ An lại quá là rõ ràng, Tê Zắc còn không đối với hắn mở ra tâm tình to độ, còn nữa mặc kệ tác thử cũng được, duy mật cũng được, cũng hoặc là hồ tiêu, Kỳ An đều không có thử nghiệm đi thuần phục chúng nó, đại gia có hảo ở chung mà thôi. Tê Zắc sở dĩ bất động, thân thể của nó trạng thái sáng lên rồi đèn đỏ, biểu hiện mệt mỏi. Mà Tê Zắc rốt cục an tĩnh rồi, hiện tại máy không người lái màn ảnh liền ở trên trời, Kỷ An lấy ra ống chích, tìm đúng Tê Zắc bên hai, tiêm vào đi bảo. Kỳ An động tác đã thẳng thắn rứt khoát, ngoa vào màu giả, có thể lỗ thai vị trí ra bạc, tương tự, cảm giác đau cũng sẽ rõ ràng, tê giác bị đau, bản năng kêu rên, dãy rủa. Kỳ An không cần lại đi bắt nạt nó, trực tiếp gian nhân số đi tới 28 triệu, quang hay quả khán giả, tính cả nguyên lai like hơn 4 triệu, thêm vào tân bảo, tổng cộng 9 triệu dáng vẻ, đầy đủ rồi. Thêm vào định vị chip tiêm vào hoàn thành, Kỳ An phiên giới nư cóng, rút đi ngự thú tác, vô xuống nó cái mông, thể lực tiêu hao hết tê giác bức gian nan mất tiến, di chuyển trốn vào bụi cỏ. Kỳ An thu hồi vài quả khán giả đại cũng không nhận ra ống tích. Máy không người lái thứ 3 thị rắn dưới Tê Zác bóng lưng xem ra rất đáng thương, Lữ Hiểu Minh ở ngay gần, Tê Zác cái kia thanh, Têu Dên khán giả cũng đều nghe thấy rồi, thật là nhiều người nổi lên lòng trách ẩn. Rất nhiều người đều là bị trực tiếp giết Tê Zác lừa gạt tiến vào trực tiếp gian, vốn là đối với Kỳ An có ý kiến, thêm vào lúc trước bị hoán dẫn đến uất thứ bài quả khán giả, đồng thời đối với Kỳ An tạm hỏa, tinh thần có vấn đề. Nếu hiện tại để cho chạy, tại sao trước còn bắt nạt nó? Không nói muốn trực tiếp giết Tê Zác sao? Ý định gạt chúng ta đi vào, chỉ là vì kéo nhiệt khí, tên lừa đảo. Trong đó lấy hát mới đầu dối trá từ đơn tiếng Anh xuất hiện tần suất cực cao. Trực tiếp gian bên trong, vai quả khán giả chất vấn, chủ bá đối với Tê giác làm cái gì? Trên tay chính là thương. Vai quả Vong Hữu không quen biết ống trích, nhưng Hoa Quốc Vong Hữu đối với cái này rất quen thuộc, Kỳ An có chuyên môn làm trưởng thành từng làm định vị chip quảng cáo, ở quốc nội Vong thượng thì có bán. 87 cái chữ Hán giải thích, ta rõ ràng rồi, này không phải thường, là định vị chip ống trích, Kỳ An như thế làm mục đích là bảo vệ Tê giác. Câu nói này vừa ra, chọc vào tổ ong vỏ vẽ, rằng đạo lý, không rằng đạo lý toàn đến, đến rồi. Hắn bảo vệ Tê Zác? Bắt nạt Tê như thế nửa ngày, nói với ta là vì bảo vệ? Coi như đúng là ống trích. Tại sao bất nhất sớm đã dùng, cần phải kéo dài tới hiện tại. Tế Giác ở trên thảo nguyên sống cho thật tốt, căn bản không cần hắn bảo vệ. Cười to vẻ mặt, năm nay buồn cười nhất chuyện cười, một cái người Trung Quốc lại công bố chính mình bảo vệ Tế Giác, Tế Giác chính là bị các ngươi ăn tuyển diệt. Vừa mới chuẩn bị hảo hỏa lượt hồi đoán giận hoa quốc khán giả vì đó hơi ngừng lại, câu nói này quá đau đớn hơn rồi, trực đâm tích lương cốt, cái lại đều không có cách nào còn. Hoa quốc khán giả đa số ngón tay cương ở trên bàn gõ trực tiếp gian bên trong liền còn lại hoài quả vong hưu đạn mạc, lúc này, mấy không người lại kêu cao, tiếng ông ông đi xa, xấu nữ hải thành âm vang lên. Đầu tiên Nói Kỷ An bắt nạt Tê Zác, ta không đồng ý, hắn ngoại trừ Kỷ đến Tê Giác trên lưng, tiêm vào định vị chip, tất cả đều là Tê Zác ở truy hán. Huống hồ, chuyện giống vậy dìu Vưu Hoa Tư cũng ở làm, đều là tay không, dựa vào cái gì Kỳ An, chính là đang bắt nạt Tê Giác. Tê Giác tốt như vậy bắt nạt? Thứ yếu, Tê Giác hội tuyệt diệt, thân là người Trung Quốc, chúng ta khó tự tội lỗi. Người lấy loại tụ, vật lấy quần phân, Kỳ An sẽ cùng Lữ Hiểu Minh chơi đến đồng thời, chí ít có thể nói rõ, bọn họ đều là một loại người, có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm, Lữ Hiểu Minh sẽ không tìm cớ gì từ chối, lại nói cũng đẩy không xong, đây chính là sự thật. Trở xuống đoạn có thể sẽ gây nên không khỏe, có thể nhảy đến đường phân cách trở xuống kế tục xem. Số nữ hài âm thanh kế tục, chúng ta đời trước người có chút cách làm sát thực không đúng, chẳng trận săn giết hoang dại động vật, phá hoại hoàn cảnh, trừ đó ra, mặc kệ ở quốc nội nước ngoài, quảng trường vũ qué nhiều dân, ném loạn rất dữ sông loạn đèn xanh đèn đỏ, rất tàn nhẫn hào Dũng, đi làm đỉnh cao cùng người trẻ tuổi thương giao thông công cộng thương tàu điện ẩm, đều có bóng người của bọn họ, địa phương cư dân đối với hoa quốc ấn tượng không tốt. Đây là nhiều loại nhân tố cộng đồng dẫn đến. Lữ Hiểu Minh là một người ở bên ngoài du học 2 năm du học sinh, đối với cái này hắn có quyền lên tiếng hắn ở trần thuận hân chứng kiến, ta gọi đường phân cách, nhưng là, chúng ta này một đời người ở bưu đắp, tuổi trẻ cha mẹ đang giáo dục hài tử thời điểm, rất rời muốn phân loại, trên đường muốn tuân thủ quy tắc giao thông chú ý an toàn, muốn bảo vệ động vật nhỏ, thấy lao nhân muốn chủ động nhường chỗ ngồi, tin tưởng trực tiếp gian bên trong hiện tại rất nhiều đã kết hôn hoa quốc khán giả đều đối với hài tử đã nói nếu như vậy, cũng tự thân dạy dỗ. Chúng ta là khổ nhất bước một đời, khi còn bé cho lão nhân nhường chỗ ngồi, lao rồi sau đó cũng sẽ cho hài tử, cho tuổi trẻ đi làm tộc nhường chỗ ngồi, nhưng là, chúng ta là ở làm ra thay đổi một đời. Phạm qua sai lầm, chung quy phải có cơ hội cải chính chứ? Tương tự, Kỳ An cũng ở bù đắp, ở nỗ lực thay đổi. Trên thảo nguyên tê giác vốn là là không có quan hệ gì với hắn, nhưng trước ta nắm điện thoại di động làm trực tiếp thời điểm, thanh con kia nam tính tê giác đồng thời đã vào, chúng ta nơi này khoảng cách sư tử vườn không xa, nhất định có người ở ghi lại trực tiếp, vì lẽ đó, vì là phòng ngừa Tây Zac bị người trộm săn bắn, không, có những biện pháp khác, nhất định phải cho nó tiêm vào nhập định vị chip, thực thời gian quản chế bảo vệ. Nếu như còn không tin, tự mình rót trở lại xem video, Tây sớm nhất xuất hiện ở buổi trưa 12 điểm 13 phân khoảng chừng. Còn có, trong tay hắn Đông Tây có thể ở vòng thượng tra được, tìm đòi trường thành định vị chip. Liên quan với cho tê giác tiêm vào định vị chip sự tình xem như là giải thích rõ ràng rồi, có thể vẫn có khán giả đang chất vấn, tại sao kéo thời gian dài như vậy? Tê giác đều mệt đến không nhúc nhích rồi. Tại sao gạt ta tiến vào trực tiếp gian? Nam vùng đoàn đội lại mang nhịp điệu, còn có thể vì sao sao? Trực tiếp gian người hơn nhiều, chủ bá có thể nổi danh. Lữ Hiểu mình không có đáp lại, xấu nữ Hải Thanh âm nói, "Được rồi, Kỳ An lại đây rồi, mặt sau để hắn tới nói." Kỳ An tiếp quá điện thoại di động, xem qua đặc mạng, thanh màn ảnh nhắm ngay chính mình, trên mặt cười xấu xa vung lên, "Lựa các ngươi vào là ý của ta." Ta cần đại gia giúp ta khuyết tán một cái tin đi ra ngoài, rất một câu đơn giản thoại, còn kia giác sau đó ta nhìn, ai đồng đó, ta đọc hắn. Kỳ An bay về toàn thế giới 29 triệu khán giả khoe khoang lên quả đấm của hắn. Chương 724, Tôm bóc vỏ tim heo. So với cái khác đồng loại sản phẩm, trường thành xuất phẩm định vị chip ưu thế ở chỗ loại tiểu, chọn dùng phản sinh vật liệu có thể trực tiếp trồng vào động vật ra dưới, tín hiệu cương mã ổn định, chỉ cần thấy được thiên địa phương liền nhất định có tín hiệu. Nhưng ngoài ra, cũng không thể thông qua bắt đầu vệ tinh thực thời gian vỗ tới động vật tình huống, không phải không làm được, mà là quan hệ đến thành phẩm vấn đề. Toàn thế giới tiêm vào chip động vật càng ngày càng nhiều, mỗi lần quay chụp vệ tinh hình ảnh đều muốn vận dụng bắt đầu, này cũng quá khuyết đại rồi, lại nói quốc gia khác sẽ hạnh phúc ý. Kỳ An trong miệng thực thời gian quản chế bảo vệ, sau đó chờ hắn đem 1500 bình thường km phạm vi toàn bộ hoa nhập lãnh địa, hắn có thể làm được, đồng thời linh thành phẩm, nhưng trước mắt, liền này con tê giác tới nói, chủ yếu vẫn là dựa vào nhân lực cùng cầu lực, cũng chính là Kỳ An cùng bản hộ tổ hợp. Kỳ An quay về toàn thế giới 29 triệu người thả ra lợi hôm sau, ngớp ngón tay, cùng hắc muội môn đồng thời tới được tiểu bản tự hừng hục chạy tới. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, tay phải ôm lấy bản hộ Tay trái nắm điện thoại di động nhắm ngay mặt người cùng đầu chó, nói: "Ban hổ không cần ta nhiều giới thiệu rồi chứ? Ta mới vừa cho tê giác tiêm vào qua định vị chip, mỗi cách vài giây sẽ phóng ra một lần tín hiệu định vị, một khi tê giác tín hiệu định vị xuất hiện dị thường." Kỳ An tuốt rồi thanh đầu chó, tiếp tục nói: "Chỉ cần không mưa, 48 giờ bên trong, mặc kệ bất luận người nào tiếp cận qua tê giác, nó đều có thể tuần mùi tìm tới. Không cần có may mắn, ban hổ có thể ở tứ phương trong ngọn núi tìm tới gấu mèo, tìm cá nhân đối với nó tới nói chút lòng thành, còn có, nó cũng như thế có thể tìm tới tê giác rất mùi." Kỳ An bên này ở khoe khoang năm đấm vẫn như cũ không phục ai đi bác Cẩu Hải tặc gửi đi đạn mạng, coi như chó của ngươi mũi linh, có thể tìm sau khi đến ngươi có thể thế nào. Thâu săn bắn giả một thương liền có thể đem ngươi giết chết. Đúng rồi, ngươi Hoa Quốc đến, khả năng lớn như vậy còn chưa từng thấy thương chứ? Trên thực tế, Kỳ An trải qua quốc tế đầu đề không, giả, có thể quốc tế đầu đề mỗi ngày đều có, tự hỏi nhớ kỹ qua mấy cái. Chỉ có quan tâm sự tình mới hội ký ức sâu sắc, Bắc Cẩu Dương biển không phải người Trung Quốc, không có hứng thú một chút bỏ qua, lại như lúc trước cũng không phải mỗi một cái mỹ quốc người đều biết Di Minh. Nhưng chuyện này Hoa Quốc tiểu đồng bọn không muốn quá rõ ràng, hài tử Xem thêm xem tin tức, đối với ngươi trưởng thành có ban trợ. Nói cho ngươi một bộ số liệu, 300 đánh 3000, linh thương vong, cái này cũng chưa tính trước từ trong ngọn núi áp đi ra thô sản bắn giả. Lộ Thấu xã liên tiếp ở đây, chính mình xem. Chứng nhị kỳ thực là một cái phổ biến hiện tượng, đồng thời chứng bệnh không chỉ phát sinh ở thiếu niên đoàn người thể ở trong, bác câu hải tặc, ta không nhìn, đây là giả tin tức, căn bản không thể. 87 cái chữ Hán xào quyệt nói, ngươi không thấy làm sao biết là giả tin tức? Làm cho người ta học chữ. Kỳ An lời phí lời, 29 triệu người, thiếu một cái căn bản không quá quan trọng, nói tiếp Sau khi tìm được, nếu như ở sư tử vườn phạm vi bên ngoài, ta sẽ đem người mang tới công cộng trường hợp đối với bọn họ mở ra trực tiếp, sau đó để Kevin Ji đưa cho bộ ngành liên quan. Mà nếu như ở sư tử vườn trong phạm vi bị bắt được, lần trước chỉ dùng rồi cao su viên đạn, lần này, ta hội cho các nàng lắp đạn thật. Kỳ An chuyển qua điện thoại di động, cho ba hắc muội một cái màn ảnh, ôm súng máy hạng nặng Mĩ Na lộ ra răng trắng, đưa lên nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, mà vốn là cao gậy đáng chú ý phi thường trên tính, lộ thấu xã tin tức trong video từng xuất hiện, đến không bằng lưu hắc tỷ lại chốt súng,ản chỉ thì lại không nói câu nào mất tập trung đánh giá xa xa Thảo Uyên, có thể đến thời điểm, rất khả năng liền mấy nàng có xung kéo địa tối chịu khó. Nữ tội phạm là một sát thủ, lãnh khốc vô tình sát thủ máu lạnh. Có sợ hay không? Lắp đạn thật, Người muốn làm gì? Người ở địa phương không có quyền chấp pháp. Mỗi quốc gia pháp luật đều có chỗ bất đồng, có khán giả nghi vấn nói: "Kỳ An, thật không tiện, sư tử vườn là tư nhân lãnh địa, căn cứ nam Hồ sẽ tỉ ạ pháp luật, không trải qua đồng ý đi vào, chính là tự tiện xông vào, tự lấy hậu quả." Ta nói đã rất rõ ràng rồi. Đại gia nếu như thật sự quan tâm con tê rắc kia, liền em ta vừa nãy thoại truyền bá ra ngoài, cái nào sợ các ngươi cho rằng đây chỉ là một chuyện cười cũng không đáng kể, xin mời truyền bá ra ngoài. Hôm nay trực tiếp liền tới đây, rảnh rỗi mang mọi người cùng nhau đến xem con tê giác kia. Chờ một chút. Để ngươi lời giải thích, bắt nạt tê rắc lâu như vậy, cố ý kéo dài thời gian, mặc kệ vì mục đích gì, trên bản chất chính là đang lừa gạt đại gia, có đúng hay không?" Nam vùng đoàn đội đột nhiên nói, Lâm Kết Thúc còn không quên gõ đi một điểm kỳ an Kỳ An chọn dưới mi, liên quan với cái chiến hắn căn bản không để ý, hôm nay mục đích của hắn thành Vốn đã không muốn cùng Diễm Vưu Hoa Tư tính toán, kết quả còn ra đến mẻ loạn, vậy cũng chớ quái tiện hầu vương bóc lột thảm tệ rồi, thuận lợi lại cho trường thành định vị chip làm một làn sóng quảng cáo. Kỳ an lắc đầu, không phải. Hắn tử trong túi tiền móc ra ống chích, phóng tới màn cánh trước, bình thường cho động vật tiêm vào chip quy trình, đều muốn trước đem động vật gây tê, nhưng trường thành chip tiểu có thể phối hợp súng hơi trực tiếp sử dụng, đối với tuyệt đại đa số động vật đều hữu hiệu, ngoại trừ tê giác. T giác da quá dày, nếu như không có tiêm vào tiến vào da thật tầng, không tốn thời gian dài sẽ từ bồn nhão bên trong bị sượt ra biểu bì ở ngoài, tự động độc ra, vì lẽ đó không muốn cho tê giác dùng gây tê, ta chỉ có thể tiêu hao hết nó thể lực, chờ nó yên tĩnh lại, thông qua tay động phương thức, hồn thỏa đem chiết tiêm vào tiến vào tê giác ra tối bạc lỗ tai gốc dễ. Đúng rồi, ngươi không nói ta kém điểm đã quên, khiêu chiến coi như người nào thắng rồi. Giá chưa 200 cân, tê giác 4 tấn loại, còn bị trực tiếp bắt nạt hết rồi thể lực tạo, chỉ cần không ngủ, cái này so sánh vừa xem hiểu ngay. Kỳ An cười xấu xa, dìm Vua khoa tư khiêu chiến ta nhận, ta cả cược hắn tiếp hay chưa? Nếu như nhận, nhớ tới thanh 10 vạn đô la Mỹ đánh tới lục tán tài khoản trên. Màn hình tối sầm lại, hôm nay trực tiếp kết thúc. Cái gì gọi là tôm bóc vỏ chu tâm? Giết người trung tâm hôm nay dỉm view khoa tư cùng với sau lưng đoàn đội cho kỳ An bố trí một cái bấy một cái lượng nan lựa chọn mặc kệ hắn có tiếp hay không khiêu chiến đều sẽ chịu thiệt Liên kỳ An trả lại hắn một cái cố ý không quyết định các cực chuyện này đối với vớiỉm view khoa tư cũng là một cái lượng nan lựa chọn mặc kệ có nên hay không ước, ở khán giả trong mắt gìm view khoa tư đều chỉ là một cái bị kỳ An không nhìn tiểu nhân vật chơi được lớn hơn người tiền cũng nhiều hơn người trực tiếp nội dung tốt xấu càng là rõ như ba ngày xong Vương liền không cùng đẳng cấp thể thủ cái nào mát mẻ cái nào đã đi đừng tìm đến không thoải mái mà nếu xem qua rồi kỳ ăn trực tiếp Khán giả còn sẽ cảm thấy gìm vui khoa từ video thú vị sau. Hai người bọn họ đây chính là dã chứ cùng tê giác sự trên lệnh, tương đồng loại hình, tương tự cho hết thời gian, đương nhiên nghiêng về càng chơi vui hơn, càng thú vị, 140 vạn bánh sợ, bị tiện hầu vương từng bước sông chiếm sạch sẽ chỉ là sớm muộn vấn đề, nhưng bánh sợ đó còn phải cảm tạ dịm giúp bọn họ biết rồi kỳ ăn. Trực tiếp kết thúc, màn hình tối xâm lại, Kỳ An lại lần nữa cao mày cân nhắc, cấp 1500 km2 đều hòa nhập thú vương lãnh địa, Kỳ An có thể bất cứ lúc nào biết lãnh địa bên trong hướng đi tình huống. Nhưng hắn không có cách nào tùy ý lại đây tiến hành can thiệp, vạn nhất hắn trước một khắc còn ở Hòa Quốc trực tiếp đây. Vì lẽ đó, Kỳ An suy nghĩ, dưới tay hắn còn giống như khuyết một nhánh rừng phòng hộ đội tính chất lực lượng vũ trang. Chương 725, một nồi đơn một. Trực tiếp kết thúc, Kỳ An để lư hiểu mình chính mình cưỡi bốn bánh mô tơ, tùy tùng chuyên chở hộ tiêu mẹ con, tam huynh đệ bị tạp lái về sư tử vườn. Kỳ An còn có việc muốn làm. Một con thành niên nam tính tế rắc lãnh địa phạm vi ở 10 km 2 khoảng chừng, gần như là ba cái chỗ này rừng nhỏ tích, cũng dùng phân liền đánh dấu lãnh địa. Kỳ An là thật sự không muốn con này Tê Zắc nhân hắn mà trở thành bị săn giết đối tượng, dự định đem Tê Zắc lãnh địa trước tiên quy thuận dậy, nhập vào lúc trước Hoa Hảo thú vương lãnh địa. Cũng còn tốt phạm vi không phải rất lớn, Kỳ An quên đi dưới, đại khái một buổi chưa liền có thể làm được, sau đó đóng thủ kỵ, trực tiếp mở cửa trở lại sư tử vườn. Lúc chạng vạng, ta dương ở trên thảo nguyên phủ thêm một tầng hồng sa, lấy thưa thất cây cối, dần dần khô vàng cỏ dại cùng với các loại động vật vì là trang điểm, trông rất mắt. Mà Kỳ An kỳ một màn đã leo lên tin tức, bao quát hắn thả ra lời hứa. Dung đạn thật đương nhiên chỉ là lời hứa. Thật muốn có người đến, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem bọn họ toàn bộ bắt sống, mở ra trực tiếp để bọn họ trên tính, ngay ở trước mặt hiện tại trực tiếp gian trí ít 20 triệu người trước mặt, Kỳ An không tin Nam Hồ sẽ tỷ ạ còn có thể làm như không thấy, bọn họ không sĩ diện. Kỳ An trở lại phòng ăn ăn cơm, cùng lúc đó, xương sườn giữa đường phát sinh rồi lần thứ nhất trực tiếp va chạm. Long người là hội bành trưởng, hôm nay ba ngày thời điểm, bạo tạc đầu ỉ vào thủ hạ mình chừng trăm người, nhân thủ một khẩu súng, tự giác có ổn định đại lao thực lực, ở xương sườn giữa đường tản bộ bay lên. Chỉ một ngày, thần bí đội quy mô liền lớn mạnh rồi gấp đôi, mà người một nhiều, miệng một tạp, triển vực tùy theo mà tới. Thân bí đội có người có súng, ở tổ chức hình thức dưới cũng có nhất định lực liên kết, có thể vấn đề ở chỗ, bọn họ thực lực bản thân là hư, là cái cái thùng giống, hơn 100 khẩu súng bên trong, đại đa số đều là đạo cụ, mà thêm ra đến cái kia gấp đôi mọi người là đội tầng thấp nhất, còn không mỏ đến bất kỳ chỗ tốt nào. Vốn là tác dụng hơn 70 khẩu súng tên béo da đen tác địch người đối với đột nhiên nô ra bạo tạc đầu còn rất kiên kỵ, nhân ra thương nhiều, nhiều người không sợ không được, nhưng khi hắn nghe nói bạo tạc đầu chân chính có thể nổ súng liền không thanh, đội phát triển tốc độ lại quá nhanh, vì là bảo đảm chính mình thuận lợi đăng cơ xương sườn nhai tân đại lao. Tập địch ngươi nhất định phải nhanh chóng đem Bạo Tạc Đầu loại trừ. Tối hôm đó, cơn tối lúc, tập địch ngươi mang theo hắn người trắng trận vây quanh Bạo Tạc Đầu ở vào Sương Sần Nhai phía Đông Đại Bản doanh. Bạo Tạc Đầu lúc đó liền biết không tốt, tập địch ngươi giam trắng trận vây quanh, nhất định là phía bên mình để lộ Phong thanh. Bạo Tạc Đầu người là nhiều, có thể giả thương đối với xung thật, không cần đánh liền biết ồ thua. Đầu góc nhanh chỗ tốt, chính là có thể khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Bạo Tạc tính toán rồi một thoáng, đi tìm Kỳ An đã không kịp, hắn không muốn chết, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có trước kia Sương gò hắc rồi. Bên ngoài từng cái từng cái ở giao nộp thương đầu hàng, bạo tạc đầu cùng hắn đội hợp nhân, tổng cộng không người lặng lẽ trốn, từ ngoại vi đi đường vòng xương sườn nhai trái tim vị trí, nơi này một tòa duy nhất nhà lầu, áo kéo nơi ở. Áo kéo bị bệnh, nhưng hắn còn chưa có chết, chính hắn có 40 cái tử trùng, mà xương sườn giữa đường, đa số người còn ở quan sát. Chỉ là, tối hôm nay qua đi, tác địch ngươi thủ hạ đem nắm giữ siêu quá nửa xương sườn nhai cư dân, xuống ống số lượng. Áo kéo chỉ là đến một hồi cảm mạo, bệnh trạng trung một điểm, muốn chết không dễ dàng như vậy. Hắn vốn là không đội, khỏi bệnh rồi, hy vọng vẫn còn vẫn như cũng là Sương Sẩn Nhai đại lão, nhưng nghe vội vội vàng vàng thoát thân tới được Bạo Tạc Đầu nói xong trải qua, kỳ An làm ra đến nhóm người này đột nhiên quấy đục rồi Sương Sẩn Nhai đạm tự thủy, tác địch ngươi ngươi thủ hạ mấy thương mấy lập tức liền vượt quá rồi một nửa, lần này áo kéo không bình tĩnh rồi. Áo kéo nghe Bạo Tạc Đầu dạng giải nhóm người này ở mấy ngày ngắn ngồi bên trong quật khởi trải qua, vẻ mặt càng ngày càng nhiều kiếm kỵ, đặc biệt sao kỳ An nơi đó tổng cộng liền ba người, đã đối với Sương Sẩn tuyệt đối vũ lực chế, này còn đánh mau. Không nói những khác, hắn lại muốn làm một cái thần bí đội, cũng là tới tập sự, sau đó Sương Sẩn còn có sống yên ổn tháng này. Nạ ca thay phi làm, ngày mai đến nhà ta. Có còn hay không trả tự, có còn vương pháp hay không rồi?" Áo kéo đang suy nghĩ lựa chọn, bên ngoài vang lên huyên náo cùng với linh tinh tiếng súng, "Tác địch ngươi không kịp đợi muốn lên vị." Cũng may nhà lầu bên trong có áo kéo 40 đến cái tự trung, thêm vào bạo tặc đầu mang đến không người, tổng cộng 70 người, người người có súng, giết ra ngoài không thể, nhưng ít ra có thể bảo vệ gạch thạch kết cấu nhà lầu. Áo kéo quyết định không chờ rồi, lúc này có thể giúp hắn trở mình chỉ có một người. Bây giờ có thể liên lạc với Kỷ An sao?" Háo kéo mang theo hào khẩn hỏi. Bạo tặc đầu lập tức lấy ra điện thoại di động của hắn gọi điện thoại. Sư tử vườn trong, Kỳ An tiếp cú điện thoại, áo kéo muốn gặp ta. Kỳ An nghĩ một hồi, gặp một lần áo kéo cũng không đáng kể, có thể không chạy máu sắp xếp rõ ràng xương sườn nhai đều là tốt đẹp. Ta quá khứ. Cút, muốn gặp để chính hắn lại đây. Kỳ An tức giận nói. Bạo tặc đầu, chúng ta hiện tại bị vây quần rồi, không ra được a. Kỳ An, bị vây quanh. Đặc biệt sao trời tối rồi còn có người dám ra ngoài, khi ta không tồn tại. Các người chờ một chút. Buổi tối xương sườn nhai lại còn có người dám ra ngoài, người nào đó cảm giác mình hung danh còn chưa đủ, a mãn trên móng vuốt mang theo hai viên cao bạo lưu đạn, vịnh vịch tất cánh. A mạn đến Sương Sẩn Nhai cũng là mấy phút sự, tiếng thứ nhất tiếng nổ mạnh ở Sương Sẩn Nhai ở ngoài vang lên, Kỷ An xem sách tờ bên trong, thấy nhà lầu chu vi tụ rồi một nhóm người lớn, nghe được tiếng nổ mạnh còn không tán, viên thứ hai cao bạo liệu đạn trực tiếp đem người quần phụ cận, một khu nhà không khí thiết bị nhà nóc nhà nổ cái lỗ to lung. Vốn là khí thế hùng hổ tác địch ngươi phát hiện tiếng nổ mạnh ở ngay gần, cái thứ nhất chạy trốn, hắn một chạy, cái khác mặn ngư cũng theo tản đi, nêu sợ hãi nổi lên bốn phía du lùng ngự chuyển đến, phiên dịch lại đây, bất gần như là. Khe nằm, Kỷ An đến rồi. Chạy mau à. Đại gia trốn về nhà đi, không phải vậy hội bị bắt đi. Từ bạo tạc đầu cho Kỳ An gọi điện thoại, đến nhà lầu đám người xung quanh tàn đi, lại tới đường phố không có một bóng người, trước sau cũng là 7, 8 phút sự, tỉnh e l nhai e l hổ Kỳ An uy danh hùng hãn như vậy. Kỳ An xem sách tờ bên trong, đợi một trận, thấy bạo tạc đầu cùng áo kéo còn không ra ngoài, mà bọn họ cưới xe gần máy lại đây, trên đường muốn không, hơn 40 phút, Kỳ An thiếu kiên nhẫn, đánh tới điện thoại, thúc bọn họ mau mau. Sợ cái mau. Đặc biệt sao sương sừng nhai hiện tại ai dám ra ngoài. Khi ta giả, Kỳ An tiếng mắng bên trong Bạo tặc đầu nơm nớp lo sợ đẩy xe gắn máy chuồn ra đường phố, cả trên áo kéo, kéo căng chân ga đi tới sư tử vườn. Một bên khác, tiểu rô lượn ra sinh sôi nảy nở giữa trường, mấy vị vườn trưởng chủ lại lần nữa tụ tập mở hội. Trước hắn mang theo không không phan sát tộc tiêu diệt không không không phản quân sự dù sao trải qua tin tức, xương sườn nhai những người kia hội tiếp sau. Việc này ngươi tin sao? Ngươi đều đang hoài nghi, xương sườn nhai đám người kia sẽ tin. Huấn hổ, hổ, chúng ta cho tiền cũng không ít. Đúng, bọn họ còn có thể sư tử vườn trong thương một bút. Nếu như những này còn chưa đủ, nói cho bọn họ biết còn có một con tê giác. Mọi người dám giết rồi, một con tê giác tính là gì? Liên bọn họ những kia phá thủ kỵ, có mấy cái có thể xem trực tiếp. A, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói nghiêm túc, kết quả ngày nào đó sáng sớm bị người phát hiện chết ở rồi sư tử vườn trong là tốt rồi nở nụ cười. Ha ha ha ha. Cái kêu buổi tối ngày mai, tiểu Dô Nương cùng đi với ta chuyến sương sương ngay, nơi đó ta có người quen biết, sẽ không làm khó chúng ta. Yên tâm, người muốn lo lắng, có thể dùng con kia tê giác coi như vị khoản, đầy đủ bảo đảm chúng ta an toàn. Chương 726, ban ngày đừng ra ngoài. Kỳ An hung danh phân biệt có người hướng về áo kéo cùng tác bá. Mà Sương Sần nhai trước mắt thế lực to lớn nhất hai người, làm ra rồi hai loại không giống quyết định. Áo Kéo lựa chọn túi đầu, cũng không phải là hắn túm, mà là tình thế bức bách, Kỳ An mấy đoàn loạn quần liền dễ dàng đánh vỡ rồi Sương Sần nhai vốn có kết cục, hiện tại tác địch ngươi lớn mạnh, Áo Kéo muốn bảo mệnh, muốn tiếp tục làm Sương Sần nhai đại lão, chỉ có thể cầu Kỳ An hỗ trợ. Trong tốc xá, Lữ Hiểu Minh ở trên bàn mua bán lại phá thành mảnh vỡ máy không người lái. Tắm xong, đại quần lót, nhân tự tha Kỳ An vào nằm ở Lữ trên giường, vừa xem điện thoại di động bên trong trước đây thật lâu một bộ qua phim, vừa đang suy nghĩ chuyện gì. Vị trí Nam ổ sẽ tỷ ạ sư tử vườn trung quy cần một nhánh bảo vệ sức mạnh, bất luận là làm sư tử vườn hộ lâm viên cũng được, cũng hoặc là bảo đảm đại gia an toàn bảo an nhân viên. Kỳ An đang suy nghĩ đi đâu tìm như thế một đám người. Vừa tôi 9 15, trên bàn, đậu nhà thái thao túng trên tay máy không người lái linh kiện, lỗ thai nghe điện thoại di động bên trong quen thuộc lời kịch, nói: "Kỳ An, ngươi tốt ngặt là cái tù trưởng, tự xưng vị dùng gia, sư tử vườn rằng L thanh L tử, làm sao ra ngoài tiểu đệ đều không có một cái." Ngươi lại nhìn nhân gia chim chí nhiều y phòng, xem ai khó chịu, tại chỗ xuyên kỳ giêu người, tới tập trung chạy tới hơn trăm hào tiểu đệ. Kỳ An, uy phong cái dám, mặt chữ cốt một đến, toàn đặc biệt sao quỷ xuống đất khi tố tử. Lại nói, nhỏ hơn đệ, này không thì có một cái sẵn có sao? Đậu Nha Thái, cút. Ai là ngươi tiểu đệ? Ngươi thiếu hướng về trên mặt chính mình vết bảng, liền ngươi này tiểu thể trạng, liền con gà đều đánh không lại, thu ngươi khi tiểu đệ có tác dụng cái gì? Ta nói chính là bản hổ. Kỳ An vỗ một cái bên người cậu tử đầu, nói, có đúng hay không? Bản hổ, loại này chiến năm cha ngươi có thể đánh đánh. Chó săn hung hục, Đậu Nha Thái nộ. Kỳ An còn muốn tiếp tục sỉ mở ra trống không trang sách xem qua. Trứng mắt nhìn, đứng dậy đối với đậu nha thái nói, đi, trước tiên đừng lấy, cửa có người tìm ta, cùng đi nhìn. Lữ Hiểu Minh quay đầu đi, muộn như vậy rồi, ai tìm ngươi? Kỳ An cười xấu xa trả lời, tiểu đệ. 1.500 km hai hy thụ Thảo Nguyên Chính đang từ từ bị Kỳ An hoa nhập lãnh địa, sư tử vườn đương nhiên là trước hết cũng bị vào, bao quát vườn L khu ở ngoài hai lượng km phạm vi, ban ngày không đáng kể, ai tới cũng có thể, mà buổi tối một khi có người tiến vào 2 km phạm vi. Hệ thống hội đưa ra nhắc nhở. Theo lên Lữ Hiểu Minh ngược lại không là Kỳ An bất cẩn, nơi này là thú vương lãnh địa, ở hắn lánh địa trong phạm vi, không có cái gì là Kỳ An không làm được. Này không phải một câu chuyện cười. Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh đi ra cửa lớn, bàn hổ ở bên hùng hục tùy tùng, từng có gặp mặt một lần áo kéo ho khan từ bạo tạc đầu điều khiển sau xe gắn máy tỏa dưới bước. Trước tiên mặt kệ áo kéo, bạo tạc đầu lại đây hướng về Kỳ An lộ ra răng trắng, dáng dấp kia cùng bàn hổ có mấy phần rất giống, Kỳ An hướng về bên cạnh nghiêng đầu, giới thiệu, đây là Keka. Đậu Nha Thái trừng mắt về phía Kỳ An, mới vừa muốn nói chuyện Bạo tặc đầu trong miệng kêu ca hai cái sức xẻo hán ngữ phát âm đã bính rồi đi ra. Lữ Hiểu Minh trương rồi dưới miệng, lúng túng là khẳng định, đứa nhỏ này liền không phải làm đại ca liêu, nhưng là khó chịu ngược lại cũng không đến thôi, phàm là nam sinh, ai không cái làm đại ca động. Hắn thanh thoại nuốt xuống, xem như là ngầm thừa nhận rồi. Đối diện áo kéo nhìn ở trong mắt, chỉ nhìn răng, dớp, này hai không thể nghi ngờ đều là nhiều lắm 20 tuổi trên giới trẻ con miệng còn hơi sữa, cái kia bốn mắt tử xem ra càng là mau còn không trường tệ, mà hắn áo kéo đã ở xương làm hơn 10 năm đại lão. Có thể để hắn bất đắc dĩ chính là Cái kia cao cái trẻ con miệng còn hôi sữa lợi hại a, đệ bạo tác đầu lời giải thích, chỉ cần Kỳ An đồng ý, có thể thanh xương sườn nhai vượt qua đến cũng quá khứ, hơn 800 cư dân lần lượt từng cái đánh trên một lần. Áo kéo lặng lẽ thở dài, ai bảo chính hắn vừa bắt đầu không có mắt, chọc rồi này sát tinh. Bằng không hắn cũng sẽ không gặp mưa cảm bạo, bạo tạc đầu cũng sẽ không làm ra thần bí đội, tác địch ngươi càng không thể lớn mạnh. Áo kéo lên trước, Đạm Minh ý đổ đến, còn từ trong túi tiền móc ra lô điền cái kia bộ hoa vì là đưa lên, tự cho là có thể khi đầu danh trạng. Kỳ An nắm quá điện thoại di động, nhìn một chút, không xấu, ôm vào trong bao vải. Sau đó nói, đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Tiêu Liên Lữ Hiểu Minh quay đầu rời đi. Hôm nay được lão Mạnh dẫn dắt, sương sườn nhai đám kia người Kỳ An xem như là ghi nhớ lên, nhưng hắn không có hứng thú làm đại ca, thời đại này phàm là đại ca đều không có kết quả tốt, trên cánh tay văn rồi hình xăm, nhắc theo đại đao cuộn phim rất thích tàn nhận chiến đấu, kết quả là là khiến người ta đông chết, còn phải bị ngàn tỷ người thoá mặt. Kỳ An ý nghĩ là đi chính quy hợp đồng chế, hắn còn thật không tin, có ổn định công tác, ổn định tu vào, này quân nghèo được đinh đương hưởng ca còn muốn lại đi đường xưa mà mặc dù có người không thành thật, bọn họ được cẩn thận tính toán một thoáng hậu quả, Nam Hồ Ose ti ạ có thể bắt bọn họ hết cách rồi, thế nhưng Kỳ An có biện pháp, quả đấm của hắn ở xương sườn nhai đó là tương đương hữu hiệu. Kỳ An sở dĩ từ chối áo kéo, mặc kệ hắn bang vẫn là không rút, đều muốn đem tác địch ngươi sắp xếp rõ ràng, ngược lại làm sao đều là cái sắp xếp, Hà Tất lại lập một cái đại ca thức dậy. Xương sườn nhai không cần đại ca, thật muốn đại ca, Kỳ An điểm ai, ai, chính là cho tới thần bí đội như vậy hình thức, sự thực chứng minh không thể thực hiện được, bởi vì bọn họ không có lớn mạnh cơ hội, xương sườn nhai quá nhỏ, hơi có chút động tĩnh liền sẽ khiến cho chú ý. Thế nhưng nói đi nói lại, đại ca không cần, đội trưởng, chủ nhiệm, người phụ trách có thể có, Kỳ An nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện đầu góc linh bạo tạc đầu liền không sai. Bên này Kỳ An lôi kéo Lữ Hiểu Minh rời đi, áo kéo vội la lên, nhưng là điện thoại di động ta đều cho người rồi. Kỳ An quay đầu lại, thủ kỵ vốn là chúng ta, không tìm ngươi tính sổ là tốt lắm rồi. Khà khà khà khà khục. Sương Sần nhai nguyên đại lão một trận kịch liệt ho khan. Bạo tặc đầu mở miệng nói, tác địch ngươi làm sao bây giờ? Hắn ngày mai nhất định sẽ đối với chúng ta thủ. Ở vào Sương Sần nhai vị trí trái tim, nhà tình huống Kỳ An mới vừa liên thông qua a Mãn. Từ giá tính chi trong sách xem qua, áo kéo thêm vào bạo tặc đầu người, tổng cộng hơn 70 cái, dựa vào gạch thạch kết cấu nhà lầu bảo vệ vấn đề không lớn. Kỳ An nói, vậy thì ban ngày đừng ra ngoài. Buổi tối đây. bạo tạc đầu truy hỏi, "Kỳ An, ngươi nhìn bọn họ buổi tối có dám hay không trên đường phố? Ngươi trước tiên làm mấy ngày giảm yêu, ta lúc nào tâm tình tốt rồi, kiếm thời gian đi giải quyết một thoáng tác địch ngươi vấn đề." Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh trở về sư tử vườn ký tốc xá, chuẩn bị ngủ. Bạo đầu, "Áo kéo, khà khà khà khà khà." Chuyển thiên sáng sớm, Kỳ An đưa điện thoại di động trả lại ngôi điện, An điểm tâm kẻ nhạt quét thủ kỵ tin tức thời điểm, một cái tin tức gây nên hắn chú ý, bị tập đoàn tài chính đồng sự cùng hội nghị quyết định, Tiểu Bịt Nhân cá nhân khỏe mạnh vấn đề, ở nhâm chủ tịch vị trí, do một cái tên là có lệ người tiếp nhận. Kỳ An xem qua liền quét về phía dưới một cái, anh Vũ làm sao quyết định, hắn mới lời quảng. Mà tối hôm đó thời điểm, Tiểu Dô nườn cấp người tới chơi, để tác địch người làm ra cùng áo kéo tuyệt nhiên ngược lại quyết định